Chương 95, sát phạt chi lực, chương 95, sát phạt chi lực. Lăng thiên trung học. Thẩm Tông võ cùng Lâm Trấn Nam kích động kém chút nhảy dựng lên. "Thắng, ta liền biết có thể thắng. Như chỉ là Ngô Lương đánh bại Lôi Dao, cái kia còn không đáng đến bọn hắn kích động như thế. Nhưng lần này thế, nhưng quyết đấu đỉnh cao, võ giả cùng yêu thú cùng nhau huấn chiến. Một trận chiến này liền sau khi quyết định vũ khảo cả hai bài danh, Lăng Thanh Tuyết nhất định là xếp tại trên Huyền Thiên vấn. Trước ba đã ổn, hiện tại chỉ nhìn Liễu Phù Phong cùng Bắc Minh Yến hai Bắc Minh Yến người thực lực đến cùng như thế nào." Lâm Chấn Nam kích động nói. Thẩm Tông vô cười ha ha. Thao thiết thế nhưng am hiểu nhất đánh đẳng cấp pháp chế chiến, còn lại 2 tháng thời gian nói không chắc thao thiết đều đột phá tam giai đỉnh phong, khi đó cho dù là Hoàng Kim Thánh Long cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Lần này nhiều tiên tài bên trong, Huyền Tiên vẫn cùng một băng thực lực không kém nhiều, cả hai ai cũng có tranh đoạt thứ ba khả năng, hiện tại chỉ có thể tranh một chuyến thứ tư. Mà Liêu Phủ Phong cùng Bắc Minh Yến hai người thực lực muốn càng cường đại, nó bản mệnh yêu thú cũng đều nắm giữ thượng vị thần thú với mạch. Kim Long cùng Bắc Minh coi bằng, thời khắc này Ngô Lương muốn thắng sợ là không dễ dàng. Nhưng 2 tháng sau chưa hẳn không thể thắng. Đẳng cấp ưu thế tăng thêm lô lương bạc phát, phần thắng 10 phần đáng xem trong ký túc xá, nô lương một mặt đắc ý nhìn về phía lăng thanh tuyết, một đánh hai, còn một cái nuốt mất đối phương giải quyết trận đấu, cái này kết thúc có thể nói là xoáy bạo. thế nào, ta nói sẽ thắng liền nhất định sẽ thắng, phía sau vụ khảo thứ nhất cũng nhất định sẽ là ta. ưn, ngươi rất mạnh. Lăng thanh tuyết bình tĩnh nói. liền không còn, ngươi đến cùng có thể hay không cái người. nô lương hơi có vẻ không vui nói. ngươi là thú, không phải người. nô lương lập tức một nẹn. được rồi, hiện tại hắn hiện tại vẫn là yêu thú đây, muốn thu được lực lượng cũng là có đại giới, cũng tỷ như hắn hiện tại buông thay nhân thân biến thành yêu thú đúng rồi tiểu tuyết tuyết ta kích hoạt huyết mạch sau giường như nắm giữ một loại lực lượng mới nô lương nói là sát phạt chi lực a nô lương khẽ gật đầu không tệ ta phát hiện ta sát ý càng mạnh nắm giữ sát phạt chi lực liền càng mạnh hơn nữa sát phạt chi lực đối ta ra trị càng lớn càng có thể ngắn mũi tăng lên ý chí thời điểm chiến đấu có thể đặc biệt chuyên chú tứ hung đều nắm giữ loại lực lượng này đây là trải qua vô tận giết chóc mà tích xúc lực lượng ngươi trước mắt chỉ là dựa vào huyết mạch mới khống chế loại lực lượng này chờ ngươi có thể chọn vẹn đem khống chế lúc sát phạt chi lực sẽ tăng mạnh thậm chí còn có thể hóa thành thực chất cùng tiến ý của ngươi giống nhau sao? Nô lương tiếp tục hỏi. Tương tự, nhưng cũng không hoàn toàn tương tự. Cả hai đều thuộc về võ đạo ý chí, nhưng kiếm ý là vũ khí kỹ nghệ đạt tới đỉnh phong sau sản phẩm, mà sát phạt chi lực là tinh thần ý chí sản phẩm. Giải thích như vậy Nô lương còn thiếu không nhiều hiểu. Bất quá sát phạt chi lực chính xác dùng tốt, tựa như một loại tăng thêm mở mở ra sau có thể biến đến cực độ phấn khởi, lực buộc phát đều có thể có tương ứng tăng lên. Hơn nữa hắn thôn phệ chi lực tại tu luyện sát phạt chi lực 10 phần có ưu thế. Nô lương có thể thôn vẽ đối thủ sát ý, từ đó tăng lên sát ý của mình, dùng cái này tăng lên sát phạt chi lực. Hắn có thể nắm giữ sát phạt chi lực cũng là lúc trước thôn vệ đại lượng bán thú nhân phía sau lấy được. Không bao lâu, Lăng Thanh Tuyết liền ra cửa. Nàng hiện tại nhất định phải nhanh tăng lên đẳng cấp của mình, bằng không chờ Ngô Lương tiêu hóa xong thú vương giáo cựu hộ pháp thi thể nàng còn không đột phá, cái kia năng lượng liền sẽ lãng phí. Đến lúc đó, Ngô Lương lại đến chửi bậy nàng tốc độ đột phá chậm. Nhìn xem mới đánh thắng huyền thiên vẫn lại lập tức bắt đầu tu luyện Lăng Thanh Tuyết, Trần Phong cảm giác sâu sắc vô lực. Tân Hồng Viêm cấp hắn liệu đế danh tiếng còn chưa tính, hiện tại thiên tài này cũng tới quyền. Nàng đều sẽ không tệ sao? Tuy là hư diễn tiên cảnh bên trong đều là giả thuyết, nhưng trải qua đại chiến cũng sẽ ảnh hưởng tinh thần, loại thời điểm này cái kia thư giãn một tí mới đúng. Ngươi hiểu cái gì, nào có cái gì một mảnh đường bằng thẳng, bất quá là người sau phụ trọng tiến lên mà thôi, Lăng Thanh Tuyết có thể theo Tiểu Thành đi ra tới, dựa vào là lẽ nào thật sự là nghịch lịch thiên tiên phú tu luyện ư? Ngạch, chẳng lẽ không đúng sao? Chu Vi Vi hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt của các ngươi quá nông cạn, thần sư tu hành chính xác cần thiên phú, nhưng linh trận bố trí, tổ hợp thậm chí tách ra, hoàn toàn là luyện tập có được, Lăng Thanh Tuyết có thể nháy mắt bố trí linh trận, càng có thể đánh vỡ cứ hạ. Không thể tưởng tượng nàng tại chúng ta không thấy được địa phương có nhiều cố gắng, ta đã thấy thiên tài đều phải gọi nàng thiên tài. Một đám người bỗng cảm giác tê cả da đầu. Không biết, Lăng Thanh Tuyết có thể làm được hoàn toàn là có ở kiếp trước kinh nghiệm nguyên nhân. Nói một cách khác, nàng chính xác không phải thiên tài, nàng chỉ là tại đi tới lúc đường thôi. Nếu nàng là cái tân thủ, tốc độ tu luyện khả năng còn xa không bằng Chu Vi Vi bọn hắn. Phòng tụ linh bên trong, Lăng Thanh Tuyết hấp thu nồng đậm năng lượng tạm bổ thể nội khí huyết, khí tức tại một chút tăng lên. Trước mặt của nàng bẩy biện một khối màu vàng đất tinh thạch, chính là dùng mai kia nam xuyên lệnh đổi lấy. Hậu thổ nguyên tinh, thiên cấp luyện khí bảo vật, một cái hậu thổ nham tinh khoáng mạch cũng chỉ có cực thấp khả năng mới có thể sản xuất một khối. Mà cái khác bên trong lần chứa hậu thổ chi linh, chính là nàng tu luyện vạn nguyên quy nhất quyết tài liệu tốt. Luyện hóa hậu thổ chi linh ta có thể lập tức bước vào nhị giai đỉnh phong, nhưng trong hai tháng bước vào tam giai sơ kỳ nắm chắc không lớn. Ngô Lương tiêu hóa xong thú vương giáo cửu hộ pháp thi thể, là có rất lớn xác suất trực tiếp đột phá tứ giai sơ kỳ. Lần này nàng sợ là muốn cản trở, để Ngô Lương chỉ có thể đột phá đến tam giai đỉnh phong. Võ giả tốc độ đột phá khó mà đuổi kịp thao thiết, cho dù là thiên tài đi nữa cũng không được. Mà kệ Có thể đột phá cấp 1 là cấp 1. Lăng Thanh Tuyết lập tức vận chuyển Vạn Nguyên Quy nhất quyết, hư ảo lò luyện lại lần nữa xuất hiện tại trong cơ thể nàng. Hậu thổ nguyên tinh như là chịu đến dẫn dắt bắt đầu lơ lửng, bụi đất tung bay cuối cùng hóa thành một đạo màu vàng đất hậu thổ chi linh chui vào trong cơ thể của nàng. Nàng dưới làn da chậm chậm lưu động màu bạc cùng màu đỏ, giờ phút này bắt đầu tạo ra đại biểu hậu thổ chi linh loại thứ 3 màu sắc. Liên tiếp nhiều ngày, Lăng Thanh Tuyết đều tại dung luyện hậu thổ chi linh. Đã rời khỏi Lăng Tiên Trung học Lâm trấn Nam lại đột nhiên lại một lần nữa tới, trong thần sắc còn mang theo một vòng thần sắc lo lắng. Gặp cái này, thần phòng võ lộ ra vẻ không hiểu. Lâm cục trưởng đây là làm sao vậy? Gặp được phiền toái. Lâm chấn Nam mi tâm nhiễu chặt, tỉnh trưởng bị thương, hơn nữa cực kỳ phiền toái, ta cần gặp một chút thanh tuyết. A, thanh tuyết một cái nhị giai võ giả thế nào đến giúp tỉnh trưởng? Bị thương có lẽ tìm Lý Thần Y a, hắn mới là chúng ta Nam xuyên tỉnh y thuật tối cường người. Thì qua, Lý Thần Y cũng không giải quyết được. Nghe nói như thế, thần phòng võ lập tức giật mình không thôi. Lý Thần Y tại Nam xuyên tỉnh hưởng dự nổi danh, y thuật cao siêu, cho dù là vương giai cường giả thương hắn cũng có thể trị, liền hắn đều không giải quyết được. Có thể rõ ràng trước đây không lâu Hồng Liệt còn tại Lang Thiên Trung học cho Lang Thanh Tuyết trao giải cái này liền nửa tháng đều không có, làm sao lại chịu trọng thương như thế? cụ thể là cái gì thương? tình trạng thế nhưng vương gia cường giả, thần tộc võ gấp giọng hỏi. linh hồn vết thương, phía trước tình trạng dựa vào cường đại tinh thần lực có thể áp chế, có thể theo lấy thời gian chuyển rời cái kia vết thương không chỉ không coi chậm chạp, ngược lại còn tại tăng lên. bây giờ tình trạng một ngày có nửa ngày đều tại hôn mê. chương 96, phệ hồn nguyên rủa. chương 96, phệ hồn nguyên rền rủa. linh hồn vết thương xa muốn so nhục thân thương thế muốn tới nghiêm trọng, lại chí mạng. nhưng linh hồn của cường giả cường đại, chọn vẹn có thể áp chế thương thế tiếp đó phục hồi từ từ. Phục dụng dược tề hoặc đan dược còn có thể tăng nhanh. Hơn nữa hồng liệt thế nhưng vương giai cường giả, ai có thể thương hắn đến tận đây? Thanh tuyết có thể giúp tỉnh trưởng cái gì? Thẩm phòng võ hỏi. Lý thần y hoài nghi tỉnh trưởng khả năng là chúng linh hồn nào đó độc tố mới một mực không có khỏi hẳn, cho nên muốn thử xem thao thiết thôn vệ chi lực nhìn có thể hay không thanh trừ. Thao thiết có thể tiêu hóa hết thảy, độc tố đối thao thiết không dùng được. Trước mắt, cho dù là Lý thần y cũng chỉ có thể nghĩ ra biện pháp này. Thẩm phòng võ lập tức lò lắng lên. Đi, ta dẫn ngươi đi tìm thanh tuyết. Tỉnh trưởng thế nhưng chúng ta nam xuyên tỉnh trụ cột, hắn quyết không thể đổ xuống. Một khi hồng liệt đổ những cái kia ẩn dấu ở Nam xuyên tỉnh tà giáo chẳng mấy chốc sẽ bạo động tạo thành hậu quả không cách nào tưởng tượng phong tụ linh môn mở ra Lăng thanh tuyết thuận lợi đột phá nhị giai đỉnh phong nó khí huyết củng cố tinh thần lực tại linh dược cùng nhiều lần tiêu hao dưới áp bách một lần hành động cũng bước vào nhị giai hậu kỳ nàng bây giờ so trước đó mạnh gấp mấy lần tam giai trung kỳ trở xuống nàng đều có thể một trận chiến điều kiện tiên quyết là đối phương không thể là huyền thiên vấn loại kia thiên tài thiên tài cũng có thể vượt cấp mà chiến lang thanh tuyết có thể đối phương đồng dạng có thể gặp thầm vòng võ cùng lâm chấn nam vội vã đi tới hiệu trưởng cùng lâm cục trưởng là có chuyện ư lang thanh tuyết hỏi Lâm Chấn Nam nặng nề gật đầu, đúng, cần người cùng chúng ta đi một chuyến. Trên đường ta cặn kẽ cho ngươi giải thích. Được, chờ chút ta vài phút, ta đem yêu thú của ta gọi qua. Không qua quá lâu, Nô Lương liền vỗ cánh bay tới. Tại đi hướng tỉnh trưởng phụ trên đường, Lâm Chấn Nam đem sự tình đơn giản miêu tả một lần. Nhưng nghe Song lăng Thanh Tuyết cũng là lâm vào trầm tư, bởi vì ở kiếp trước cũng không phát sinh chuyện này, thú vương giáo ở kiếp trước cũng có hành động, nhưng nhằm vào mục tiêu biến. Có lẽ là bởi vì nàng cùng Nô Lương, một thế này quy tích đã trải qua bắt đầu thay đổi. Nếu thật sự là như thế, tương lai biến hóa chỉ có thể càng ngày càng lớn. Rất nhanh mấy người liền đã chạy tới Hồng Liệt trong phòng. Lúc đó Hồng Liệt là hôn mê, sắc mặt cũng không rõ ràng khác thường, nhưng trên mình quấn quanh lấy như có như không hắc khí, lại cỗ khói đen này mang theo từng tia từng tia lành ý. Trong phòng còn ngồi một vị trung niên nam nhân, hắn liền là Lý Thần Y. Lý Thần Y phải, tỉnh trưởng tương như thế nào? Lâm Chấn Nam mới đi vào liền hỏi. Lý Thần Y hơi hơi lắc đầu, linh hồn thương thế khó khăn nhất trần trị, ta chưa bao giờ thấy qua loại linh hồn này độc tố, càng không cách nào trị liệu. Lâm Chấn Nam sắc mặt càng khó coi mấy phần. lập tức Lý Thần Y nhìn hướng đầu vai Lang Thanh Tuyết nô lương, đáy mắt lộ ra hứng thú nâm hậu hiện tại chỉ có thể thử xem thao thiết thôn vệ chi lực phải chăng có thể đem độc tố thôn vệ hết một mực kéo xuống đi tình trưởng thanh tỉnh thời gian sẽ càng lúc càng ngắn cuối cùng sẽ chọn vẹn lâm vào hôn mê cho đến linh hồn tiêu tán tử vong cái kia thanh tuyết nhanh để người yêu thú thử xem tình trưởng cũng không thể có việc lâm chấn nam mặt mang vẻ buồn dầu nói Lăng thanh tuyết cũng là lấp đầu vô dụng thao thiết không làm được đến mức này sắc mặt lâm chấn nam lập tức đại biến thế nào biết chẳng lẽ thao thiết vô pháp thôn vệ loại linh hồn này độc tố ư nhưng ta nhìn trên cụ tịch miêu tả thao thiết có thể thôn vệ hết thảy bất luận cái gì độc tố đều không thể đối thao thiết tạo thành ảnh hưởng. Ngươi nói không sai, nhưng ta thao thiết trước mắt đẳng cấp quá thấp, còn không làm được chỉ thôn vẻ độc tố, mà không thương tỉnh trưởng linh hồn. Lăng Thanh Tuyết hết chỗ trên là nàng nhận thức loại độc tố này, hoặc là nói đây cũng không phải là độc tố, mà là nguyên rủa. Phệ hồn nguyên rủa. Loại năng lực này thuộc về phệ hồn thú, một loại đặc thù tinh thần thuộc tính yêu thú, càng là thần thú phía dưới tiểu đội thứ nhất yêu thú. Minh bạch một điểm này, Lăng Thanh Tuyết hình như đoán được là ai đối hồng liệt hạ thủ. Thú Vương giáo giáo chủ, Dương Vô Kỷ. Người này dung hợp chính là cái này phệ hồn thú huyết mạch, càng là vương giai trung kỳ tồn tại, nhưng biết một điểm này người cực ít. Hùng liệt hơn phân nửa là cùng chiến đấu qua hoặc là bị đối phương đánh lén. Đang trên đường tới, Lăng Thanh Tuyết liền nghĩ đến một điểm này, nhưng bây giờ nàng cũng chính xác không có thủ đoạn giải quyết vệ hồn nguyên dược. Lâm Chấn Nam nháy mắt như là bị rút khô khí lực, thần sắc xa sút tinh thần. Vậy phải làm thế nào cho phải? Hiện tại liền cái này linh hồn độc tố là cái gì đều không biết rõ ràng, lại càng không biết ai có thể trị. Lăng Thanh Tuyết suy tư một phen, dùng tỉnh trường linh hồn cường độ, đại khái có thể kiên trì một tháng, chúng ta còn có một chút thời gian, phía trước ta tựa hồ tại nào đó bạn cổ tịch bên trên thấy qua tương tự, nhưng ta còn cần cùng tỉnh trường xác nhận một vài thứ mới được. Nghe vậy, Lý Thần ý lộ ra vẻ kinh ngạc người gặp qua tương tự linh hồn độc tố. Ta Lý Nguyên mặc dù không nói học phú năm xe, nhưng cũng là đọc thuộc lòng vạn quyển sách, vì sao ngay cả ta cũng gặp qua. Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn một cái, bây giờ không phải là thảo luận cái này thời điểm, Lý Thần Y có lẽ đem chuyên chú điểm đặt ở tỉnh trạng trên mình. Lý Thần Y màu mắt tối sầm lại, theo đó lộ ra ấy nãy, gặp được đồ vật mới khó tránh khỏi sinh ra hiếu kỳ, lần sau có cơ hội hỏi lại Lăng đồng học, ta trước đi lại xem xét một thoáng y thư. Rất nhanh, Lý Thần Ý liền rời đi gian phòng. Lâm cục trưởng, tình trạng đại khái lúc nào có thể tỉnh? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Cái này, cái này có chút khó nói. Hai ngày trước đều là tỉnh nửa thiên nhiên sau hôn mê nửa ngày, dựa theo quy luật có lẽ trong vòng một canh giờ sẽ tỉnh. Lăng Thanh Tuyết liền trong phòng chờ đợi. Tại đại khái sau một giờ, Hồng Liệt bắt đầu mơ màng tỉnh lại, nhưng tinh thần đầu cũng không phải rất tốt. Dưới loại trạng thái này, hắn chiến lược chỉ có đỉnh phong thời kỳ trường 6 thành, hơn nữa còn thời khắc khả năng hôn mê, chiến đấu càng sẽ tăng thêm vẻ hồn nguyện dụ đối linh hồn ăn mọn. Lâm Cục Trưởng, làm phiền ngươi sai người đi chuẩn bị một chút quang minh thuộc tính linh dược, ta đột nhiên nhớ tới trên cổ tịch miêu tả loại này bảo vật có thể tạm thời áp chế loại linh hồn này đột tố. Lâm Chấn Nam lập tức gật đầu, thật tốt, ta liền đi chuẩn bị. Chờ sau khi hắn đi, Lăng Thanh Tuyết đem cửa phòng đóng lại, cũng bố trí một đạo ngăn cách tra xét linh trận. Nhìn xem Lăng Thanh Tuyết kỳ quái động tác, Hồng Liệt lộ ra mấy phần không hiểu. Thanh Tuyết nha đầu, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Lăng Thanh Tuyết tại hắn trước giường ngồi xuống, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc. Tình trạng, phía trước thú vương giáo tiến công ngươi có phải hay không cùng thú vương giáo giáo chủ giao thủ qua, hoặc là nói ngươi bị hắn đánh lén qua ư? Nghe vậy, Hồng Liệt hơi suy tư, nhưng đưa ra đáp án phủ định. Lúc đầu ta là cùng thú vương giáo đại trưởng lão đại chiến, lão gia hỏa kia thực lực cũng không như ta, ta mặc dù không chém giết hắn nhưng cũng là đem hắn đánh phải trọng thương. Nói thật ta thương thế kia nổi lên cổ quái vô cùng, liền ta vương giai thực lực đều không có chút nào phát giác. Vậy là ngươi lúc nào lần đầu phát giác? Lăng Thanh Tuyết hỏi lần nữa. Đại khái 5 ngày trước tả hưu, lúc mới bắt đầu chỉ là tinh thần không tốt lắm, chờ phát hiện linh hồn xảy ra vấn đề thời điểm đã xuất hiện hôn mê triệu chứng. Hồng Liệt lộ ra vẻ buồn rầu nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Thanh Tuyết ngã đầu, ngươi đem ngươi biết đều nói cho ta đi. Ta nhìn một chút ta có thể hay không hồi tưởng lại một chút cái gì? Lang Thanh Tuyết khẽ gật đầu, theo đó bắt đầu giải thích. Ngươi bị chúng chính là nguyên rủa hơn nữa là thú vương giáo giáo chủ dương vô kỳ ra tay chương 97, tẩy hồn trì chương 97, tẩy hồn trì ngươi bị chúng chính là nguyên rủa hơn nữa là thú vương giáo giáo chủ dương vô kỳ ra tay hồng liệt hơi có chút chấn kinh không thể nào dùng cường độ linh hồn của ta làm sao có khả năng liền dương vô kỳ động thủ với ta ta đều không thể phát giác dương vô kỳ cũng bất quá là vương giai trung kỳ mà thôi hồng liệt cũng là vương giai trung kỳ căn bản không thể so dương vô kỳ yếu cho dù là thể tu linh hồn cũng là cường đại tình trạng chớ xem thường dương vô kỳ hắn dung hợp thế nhưng yêu thú trong huyết mạch cực kỳ quỷ dị phệ hồn thú huyết mạch. Phệ hồn thú ngưng tụ ra phệ hồn ma trùng có thể trồng ở trong linh hồn, cuối cùng tạo thành một cái phệ hồn nguyên rùa. Mới đầu không phản ứng chút nào, nhưng chờ nguyên rùa thành hình sinh mệnh liền bắt đầu đến ngược. Tình trạng hiện tại chỉ có không đến một tháng thời gian. Nghe nói như thế, Hồng Liệt lập tức cực kỳ hoảng sợ. Cái này, cái này. Hắn đối với Dương vô kỳ người này cũng là chỉ biết kỳ danh mà không biết cụ thể, lại không ngờ tới đối phương dung hợp chính là phệ hồn thú loại này quỷ dị yêu thú huyết mạch. Phệ hồn ma trùng như vậy để người khó mà đề phòng, thủ đoạn này đối với Vương Gai mà nói đều là tử ca. Phệ hồn ma trùng ngưng kết cần tiêu hao Dương vô kỳ đại lượng tinh huyết. Đúng là như thế hiệu quả cũng hết sức kinh người, trong đồng cấp căn bản khó mà đề phòng, tình trạng hiện tại phải trang hồi tưởng lại cái gì? Lăng Thanh Tuyết lại lần nữa hỏi. Hồng liệt vuốt vuốt mi tâm, hai đầu lông mày để lộ ra một cố vẻ u sầu. Thật là lớn tuổi, chọn vẹn không nhớ nổi chính mình là lúc nào bên trong chiêu. Thanh Tuyết nha đầu ngươi nói thật với ta a, ngươi có biện pháp phá giải cái này phệ hồn nguyên dược ư? Ta, tạm thời còn không có cách nào, nhưng còn một tháng nữa thời gian, dù sao vẫn có thể có biện pháp. Không bao lâu, Lâm Chấn Nam cầm lấy một chút quang minh tụ tính đi tới trong phòng. Thanh Tuyết, những linh dược này nên làm gì sử dụng, trực tiếp ăn ư? Lâm Chấn Nam hỏi. Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận linh dược, theo đó trực tiếp giao cho Hồng Liệt, cũng đem một tờ giấy đưa tới. "Đây là ta vừa mới viết xong phương pháp sử dụng, có thể để tỉnh trưởng ngắn ngủi áp chế phệ hồn nguyên rùa, không chế chính mình hôn mê thời gian, ta sẽ tận lực trong vòng 3 ngày tìm tới giải quyết phệ hồn nguyên rùa phương pháp, mấy ngày nay ta sẽ trực tiếp ở tại tỉnh trưởng trong phủ. Cái kia gian khổ Thanh Tuyết, ta trước dẫn ngươi đi nghỉ ngơi dàn phòng." Lâm Chấn Nam cùng Lăng Thanh Tuyết ra khỏi phòng, Hồng Liệt mới mệt mỏi vứt vứt thái dương hệt mở ra tờ giấy. Hắn liếc nhìn, theo sau đem đốt điệt. Một gốc linh dược bị hắn cầm lấy đặt ở chỗ mi tâm, theo đó tinh thần lực đem ba khóa Cũng đem bên trong quang minh chi lực hút vào trong linh hồn tạm thời áp chế phệ hồn người rùa. Lão tử rõ ràng dễ dàng như thế liền chúng phải dương vô kỳ đánh lén. Ai, vẫn là sơ suất. Trở lại gian phòng, lăng thanh tuyết bưng lên chén trà trên bàn nhấp một ngụm trà, trong mắt mang theo vẻ suy nghĩ sâu xa. Nô lương đứng ở trên bàn tựa hồ có chút không hiểu. Tiểu tuyết tuyết, ngươi thật cứu không được tỉnh trở ư. Hắn làm nam xuyên tỉnh trả giá nhiều như vậy, cũng là không tệ người a. Hồng liệt tuy nói chiến tích không có nhiều chói sáng, nhưng cũng là bảo vệ nam xuyên tỉnh một phương bình an, cùng yêu thú đấu, cùng tà giáo đấu, thuộc về là lao khổ công cao nô lương đối với người như vậy vẫn là rất bội phục, tựa như đối thẩm tổng võ đồng dạng. Lăng thanh tuyết đặt chén trà xuống, cứu, nhưng ta không mò ra dương vô kỳ chân chính mục đích, ta cảm giác hắn không phải muốn giết tình trường, mà là làm ngươi. nghe vậy, nô lương lập tức có chút sau lưng phát lệnh. dương vô kỳ chính là vương gia trung kỳ cường giả, hành tung quỷ dị, bị người như vậy để mắt tới quả thực là xui xẻo a. không thể nào, thế nào nhiều người như vậy thèm thân thể của ta. nô lương khổ nao nói, thao thiết huyết mạch quá hấp dẫn người, đối với thu vương giáo loại này dùng dung hợp yêu thú huyết mạch để tin độc tà giáo bên trong người tới nói. Ngươi chính là bọn hắn trở thành đỉnh Tiêm cường giả vẽ vào trận. Lúc trước Trần Khương Tiêu thậm chí muốn nuốt một mình ngươi, chỉ bất quá bị ngươi sử dụng hết mạch thần kĩ vừa vặn phản sát. Nô lương gãi đầu một cái, có chút sinh không thể yêu. Hắn hiện tại thực lực nhiều nhất sánh ngang tứ giai võ giả, đối mặt Vương giai cường giả không có chút lực phản kháng nào. Ai, không đúng rồi, Dương vô kỳ là Vương giai trung kỳ, bây giờ toàn bộ Nam xuyên tỉnh hắn không có người là đối thủ của hắn mới đúng. Hắn muốn bắt ta không phải tùy thời có thể. Nô lương mặt lộ kinh dị, cái này Dương vô kỳ quả thực liền là một cái bom hẹn giờ a có nhiều cái nguyên nhân, đầu tiên hắn ngưng kết phệ hồn mà chủng tiêu hao quá nhiều tinh huyết, hiện tại còn không khôi phục lại đỉnh phong, thư yếu hắn lo lắng bắc minh phong còn không rời khỏi, bắc minh phong rời đi nam xuyên tỉnh chuyện này chỉ có một mình nàng biết, bởi vì côn bằng nắm giữ không gian thủ tính, cho dù rời khỏi cũng không có người biết được, nhưng là có hay không chân chính rời khỏi lại khó mà nghiên cứu, dùng dương vô kỳ loại này tính tình cẩn thận, tại không xác thực định bắc minh phong là có hay không chính giữa lúc rời đi tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ, bắc minh phong thực lực có thể đạt vương giai đỉnh phong, thêm nữa bản mệnh yêu thú liệt phong côn bằng năng lực tới lui tự nhiên, càng là tiềm ẩn một cái cao thủ. Dương vô kỳ dung hợp vẻ hồn thú huyết mạch, tinh thần lực siêu cường, nhưng vẫn như cũ vô pháp truy tung Bắc Minh Phong vị trí. Lúc trước thấy tận mắt Bắc Minh Phong chém giết thú vương giáo nhị trưởng lao, cũng không dám xuất thủ cứu rút. Hiện nhiên hắn là hết sức e ngại Bắc Minh Phong. Có cái này mấy tầng nguyên nhân tại, Dương vô kỳ cần không ngừng thăm dò. Ám toán hồng liệt khả năng là thăm dò, thậm chí còn có càng nhiều khả năng chuẩn bị. Ngươi nói có thể cứu tỉnh trưởng biện pháp lại là cái gì? Nô lương lộ ra vẻ tò mò. Tề hôn trì, Lăng Thanh Tuyết trong mắt hiện lên một vòng tinh mang. Đại hạ lịch sử cực kỳ dài lâu, dài đằng đang đến xét xử đều khó mà thống kê trong đó có rất nhiều triều đại cùng bộ lạc nhấn chìm tại lịch sử trong các vang 2.500 năm trước có một cái tên là tâm hồn bộ lạc bị diệt, tâm hồn bộ lạc người trời sinh linh hồn cường đại càng có một cái đặc thù bảo vật tên là tẩy hồn trì tẩy hồn trì có thể gột rửa linh hồn cường hóa linh hồn trọn vẹn có thể tẩy tỉnh trưởng trong linh hồn vệ hồn nguyên rủa hơn nữa tâm hồn bộ lạc di chỉ cuối cùng diễn hóa thành một cái cao cấp bí cảnh ngay tại ta nam xuyên tỉnh bên trong nhưng trong lòng ta có lo nghĩ là lo lắng tẩy hồn trì đã không có ở đâyư lang thanh tuyết lắc đầu Tẩy hồn chi là tồn tại, tại trong trí nhớ của ta ở kiếp trước có người lần nữa tìm tới Tẩy hồn chi, nhưng người này chính là Dương Vô Kỳ, ta chớ lo lắng người cũng là hắn. Dương Vô Kỳ người này gian trá tốt cùng, thích nhất trốn ở trong tối tính toán, hiện nay lại hạ liền biết hắn dung hợp yêu thú huyết mạch đều không mấy người, ta cũng là chiếm trọng sinh thiện nghi. Ta không xác định thời khắc này Dương Vô Kỳ có biết hay không Tẩy hồn chi tồn tại, càng không xác định đối phương phải chăng cố tình đem chúng ta hướng bên kia dẫn, cho nên ta cần thời gian suy nghĩ cũng làm một chút chuẩn bị. Một khi tiến vào bí cảnh, nàng muốn chạy liền khó khăn. Nhưng nàng không đi. Bằng nam xuyên tỉnh những người này muốn trong một tháng tìm tới tẩy hồn chỉ sợ là không có khả năng. Hồng Liệt linh hồn thương thế kéo không được. Trong đại hạ có thể dùng cường đại tinh thần lực trực tiếp xóa đi vệ hồn ấn ký, lại không thương đến hồng liệt linh hồn, có thể làm được một điểm này người không nhiều, những người kia đại bộ phận đều không thể phân thân. Chấn thủ biên cương, chấn thủ hoàng cấp bí cảnh, thậm chí một chút khu vực nguy hiểm. Những người kia không có khả năng bởi vì một cái hồng liệt mà tự ý rời vị trí. Nam xuyên tỉnh có thể cứu hồng liệt, chỉ có nàng, chương 98, Ngọc Diện Lan trùng, chương 98, Ngọc Diện Lan trùng. Suy nghĩ thật lâu, Lăng Thanh Tuyết vẫn là quyết định thử nghiệm một phen. Nàng cũng không phải không có hậu chiêu, Bắc Minh Phong liền là lựa chọn tốt nhất. Nàng nói tới 3 ngày thời gian cũng là làm chờ Bắc Minh Phong tới Nam Xuyên Tỉnh, sớm tại tới tỉnh trưởng phủ trên đường nàng liền đã liên hệ đối phương. 3 ngày, đầy đủ Bắc Minh Phong theo kinh đô đến Nam Xuyên Tỉnh. Trên điện thoại di động thu đến một đầu tin tức, mà liền đại biểu Bắc Minh Phong đã vào vị trí của mình. Lăng Thanh Tuyết đẩy cửa phòng, đi hướng Hồng Liệt giám phòng. Lý Thần Y cũng ở tại chỗ, lại tại cùng Lâm Chấn Nam nghiên cứu thảo luận lấy cái gì? Gặp Lăng Thanh Tuyết tới, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười. Thanh Tuyết Chúng ta tìm tới cứu tỉnh trưởng biện pháp, chúng ta sẽ liền phái người đưa ngươi về Lăng Tiên Trung học. Nghe vậy, Lăng Thanh Tuyết thần sắc hơi hơi biến hóa, lập tức nhìn hướng Lý Thần Ý. Ấy. Không biết Lý Thần Ý tìm được cái gì cứu chữa tỉnh trưởng. Lý Thần Ý mỉm cười, lấy ra một quyển sách cổ. Ta lật xem đại lượng y thư nhưng đều không tìm được loại linh hồn này độc tố, nhưng trùng hợp ở giữa tìm được một cái liên quan tới tẩy hồn trì cổ tịch, căn cứ cổ tịch cùng hiện đại nghiên cứu, cái kia tủy hồn trì ngay tại chúng ta Nam Xuyên tỉnh trong tấm hồn bí cảnh, chỉ cần có thể mang tỉnh trưởng tiến vào tủy hồn trì, vậy liền có khả năng dựa đi linh hồn độc tố. Trên cổ tịch miêu tả cùng trong ký ức của Lăng Thanh Tuyết không sai biệt lắm. Lý Thần Y chính xác bát học thấy nhiều biết rộng, như vậy bí ẩn bảo vật đều có thể tìm tới manh mối. Vận khí mà thôi. Bất quá cho dù là biết tẩy hồn trì tồn tại, muốn tìm được vẫn như cũ cực kỳ khó khăn. Tâm hồn bí cảnh chính là cao cấp bí cảnh, trong đó tồn tại cựu giai yêu thú. Chuyến này rất nguy hiểm. Lý Thần Y trả lời. Lâm Trấn Nam hít sâu một hơi, nếu biết có thể cứu tỉnh trưởng biện pháp, cái kia tất nhiên muốn thử một lần. Hơn nữa tỉnh trưởng hiện tại đã có thể khống chế chính mình hôn mê thời gian, vẫn như cũ còn có vương giai chiến lược. Đối với vương giai cường giả mà nói. San bằng cao cấp bí cảnh vẫn là rất nhẹ nhàng. Lâm Cục Trưởng, lần này ta cũng muốn một chỗ tiến vào tâm hồn bí cảnh có thể chứ?" Lăng Thanh Tuyết hỏi. "Như vậy sao được, ngươi mới nhị giai đỉnh phong võ giả, cao cấp trong bí cảnh tồn tại đại lượng tứ giai trở lên yêu thú, lần này chính là làm cứu chữa tình trường, ngươi nếu muốn đi vào mấy tỉnh giải khỏi hẳn lại để cho tỉnh phủ binh mang ngươi đi vào." Trên mặt Lăng Thanh Tuyết lộ ra vẻ tự tin, trên người của ta có Bắc Minh Phong đạo sư tặng cho hộ thân đồ vật, vương giai trở xuống đối thủ không đả thương được ta, đồng thời ta cũng muốn làm nam xuyên tỉnh ra một phần lực." Lâm Chấn Nam hiển nhiên có chút do dự, nhưng hùng liệt tại lúc này ngồi dậy, Thanh Tuyết cũng cùng đi a, ta mặc dù không tại định phong, nhưng bao che ngươi một cái đệ giai võ giả vẫn là rất đơn giản. Hồng Liệt đều dạng này nói, Lâm Chấn Nam cũng không tiện nói gì. "Hảo, tiến vào bí cảnh sau Thanh Tuyết người tận lực theo bên cạnh ta, mở đường sự tình giao cho tỉnh phủ binh là được, xế chiều hôm nay chúng ta liền xuất phát." Rất nhanh, Lâm Chấn Nam đi triệu tập tỉnh phủ binh, Lý Thần Ích thì đi thu dọn đồ đạc. Trong phòng chỉ còn giữ lại Lăng Thanh Tuyết cùng Hồng Liệt hai người. Hồng Liệt ngồi tại mép giường, mang theo không hiểu nhìn xem nàng. Thanh Tuyết nhào đầu, "Ngươi hiện tại có thể nói cho ta vì sao ba ngày trước ngươi để ta đồng ý ngươi tiến vào tâm hồn bí cảnh?" Đồng thời còn để ta cẩn thận lý thần ý a. Đúng vậy, 3 ngày trước Lăng Thanh Tuyết cho Hồng Liệt trên tờ giấy không chỉ lưu lại một loại có thể dùng quang minh chi lực ngắn ngủi áp chế vệ hồn nguyền rủa bí pháp, đồng thời còn nói rõ 3 ngày sau muốn đồng ý nàng tiến vào tâm hồn bí cảnh, càng phải cẩn thận lý thần ý đi. Điều này nói rõ 3 ngày trước Lăng Thanh Tuyết liền biết tẩy hồn trì tồn tại. Cái này khiến Hồng Liệt cảm thấy vạn phần không thể tưởng tượng nổi. Lăng Thanh Tuyết lập tức bắt đầu giải thích. Tình trường, Dương Vô Kỳ đối ngươi phía dưới nguyên rủa khả năng không phải là vì giết ngươi, mà là làm ta thao thiết, toàn bộ nam xuyên tỉnh người mạnh nhất liền là ngươi. Ngươi đổ thêm nữa Bắc Minh Phong đạo sư không tại Dương vô kỳ liền có thể tùy tiện thu được thao thiết với mạch. Ba ngày trước ta liền nghĩ đến tẩy hồn trì, nhưng thân là kẻ thi thuật Dương vô kỳ sát suất rất lớn cũng biết, cho nên ta cần ba ngày thời gian chờ đợi Bắc Minh Phong đạo sư tới Nam xuyên. Nghe nói như thế, Hồng liệt hai mắt lập tức phát sáng lên. Bắc Minh Phong tới Nam xuyên tỉnh, như vậy cho dù là hắn không tại đỉnh phong, cũng có thể bắt lại Dương vô kỳ. Ngươi có thể sớm nghĩ đến nhiều đồ như vậy, ngươi đầu này dưa liền là so với chúng ta lao già dễ dùng. Bất quá ngươi vừa mới nói Bắc Minh Phong cho ngươi bảo mệnh đổ vật là thật sao? Ta nhớ Tam võ chống to lẹ cạnh tranh ít sẽ đem chân quý như vậy hộ thân bảo vật đưa cho học sinh. Võ giả vốn là theo trong sinh tử lịch luyện đi ra, định tiêm võ đại bồi dưỡng là thiên tài đứng đầu. Mà chết đi thiên tài, liền không tính thiên tài. Có thiên phú giả mỗi năm có, nhưng có thể sống sót hay không mới có thể chứng minh mình là thiên tài. Bọn hắn có thể cung cấp tài nguyên, nhưng sẽ không đem học sinh dưỡng thành cự anh. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, không có, đó là ta lừa bọn hắn. Vậy ngươi còn dám cùng chúng ta đi vào? Nói thật ta hiện tại trạng thái, nhưng không có niềm tin tuyệt đối có thể tại Dương Vô Kỳ trước mặt bảo vệ ngươi, Bác Minh Phong cũng không dám nói có thể 100% để ngươi bình yên vô sự. Ta nhất định cần đi vào bằng không dương vô kỳ sẽ không xuất hiện hắn đối thao thiết huyết mạch rất cố chấp đồng thời hắn cực kỳ sợ trường ẩn tặng không đem hắn giải quyết bên cạnh ta thủy trung sẽ có một cái bom hẹn giờ nàng muốn nắm giữ tại dương vô kỳ thủ hạ sống sót thực lực thấp nhất cũng nhận được thất giai võ giả mới được mà lần này dương vô kỳ thiết lập ván cục nhu cầu thao thiết huyết mạch nàng thân là trong cuộc người là tốt nhất mượn bắc minh phong thực lực phản sát dương vô kỳ cơ hội trên mặt hồng liệt lộ ra dậy đặc vẻ hơn thường thật can đảm ta còn cực ít có thể nhìn thấy ngươi dạng này nữ tử lần này ta liều mạng cũng sẽ bảo vệ ngươi hắn đem một mai bảo châu lấy ra ngoài đưa cho lăng thanh tuyết Đây là ta bản mệnh yêu thú liệt hỏa xong đầu tích ngưng tụ ra bảo châu, vóc nát sau có thể chế tạo ra hỏa diễm kết giới. Vương Gai trở xuống nửa giờ gần như không có khả năng công phá, ngươi dùng nó hộ thân. Lăng Thanh Tuyết đem bảo châu để vào trong nhẫn chứa đồ, trong lòng càng có mấy phần lực lượng. Bây giờ thú vương giáo dương vô kỳ là Vương Gai, đại trưởng lão cũng là Vương Gai, nhưng đại trưởng lão lúc trước bị hồng liệt trọng thương, hiện tại tuyệt đối vô pháp khôi phục. Trong toàn bộ thú vương giáo loại trừ dương vô kỳ không người nào có thể thuần hiểu nàng. Đúng rồi, ngươi để ta cẩn thận lý thần ý lại là ý tứ gì? Hồng Liệt nghi hoặc hỏi. Lang Thanh Tuyết bứt lên quẹt môi trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Tỉnh trưởng chẳng lẽ không có cách nào phát hiện lần trước thú vương giáo hành động bên trong ba vị trưởng lão chỉ có tam trưởng lão không có hiện thân, mà tên của hắn bị người gọi là ngọc diện lang trung. thú vương giáo rất nhiều người đều ẩn dấu ở người thường bên trong. Trần Kiêu là dạng này, ngọc diện lang trung cũng là dạng này, có rất ít người biết được nó thân phận chân thật. ba ngày trước ta đối với lý thần y phản ứng sinh ra một chút hoài nghi, nhưng cũng không nắm chắc, cho nên chỉ là để tỉnh trưởng đề phòng lý thần y. hôm nay ta chọn mệnh xác định thân phận của hắn. Hắn tất nhiên là Dương Vô Kỳ phái tới nội ứng, thời khắc nắm giữ chúng ta động thái, có thể giống như cái này Cường Đại Ngụy Trang năng lực, loại trừ Ngọc Diện Lang Trung không còn ai khác. Ngọc Diện Lang Trung là tam đại trưởng lão bên trong thực lực yếu nhất, chỉ có cửu giai, nhưng sở trường dùng độc dùng thuốc, cho nên được xưng là Ngọc Diện Lang Trung. Lăng Thanh Tuyết phải cẩn thận không chỉ là Dương Vô Kỳ, càng là cái Lý Thần y này, chương 99, Tâm hồn thú, thi hài thú, chương 99, Tâm hồn thú, thi hài thú. Một đoàn người đáp lấy phi hành yêu thú hướng Tâm hồn bí cảnh mà đi. Hung Liệt cũng không có mang quá nhiều người, người nhiều cũng không thể thay đổi gì, chỉ có cao cấp chiến lực mới được cho nên hắn chỉ đem năm người, trong đó có Nam xuyên tỉnh phủ binh đại thống lĩnh, đồng thời cũng là hắn thân đệ đệ, Hồng Thái. Hồng Liệt mười phần ngạc nhiên nhìn về phía Hồng Thái. A Thái, ngươi dĩ nhiên cũng đột phá vương giai, cái tin tức tốt này rõ ràng không nói cho ta. Hồng Thái cười cười, trước đó vài ngày mới đột phá, kết quả đầu tiên là thú vương giáo tiến công, sau là linh hồn ngươi bị thương, ta không có cơ hội nói, lần này có ta ở đây chắc chắn có thể thuận lợi tìm tới Tỷ Hổ trì. Hồng Liệt bên trong trùng điệp vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hạo Tiểu Tử, ngươi tiếp qua mấy năm đều có thể tiếp lớp của ta, trở thành tỉnh trưởng yêu cầu liền là vương giai đạt được cao tầng đại hạ bổ nhiệm sau liền có thể trở thành tịnh trưởng. Bây giờ Nam xuyên tỉnh nắm giữ hai tên vương giai, thực lực tổng hợp tăng lên một đoạn dài. Có Hồng Thái xuất thủ, những người khác chỉ cần chuyên chú tìm kiếm tẩy hồn chỉ là đủ. Tiêu mấy giờ thời gian, mọi người rơi vào tâm hồn bí cảnh bên ngoài cửa vào. Cao cấp bí cảnh nơi nơi rất nguy hiểm, lúc trước bí cảnh này vẫn là Hồng liệt mang người mở hoang, nhưng không có tra xét đến quá mức bảo vật chân quý. Chỉ biết là nơi này vài ngàn năm trước là một cái bộ lạc di tích, đại đa số bảo vật đều đã bị quét dọn sạch sẽ. Không chỉ như vậy, bởi vì tâm hồn bộ lạc người trời sinh linh hồn cường đại, những tộc nhân kia sau khi chết linh hồn cũng không rất nhanh tiêu tán, mà là từng bước diễn biến thành một loại mới yêu thú. Tâm hồn thú, tâm hồn bí cảnh danh tiếng như vậy mà tới. Tâm hồn thú không có thực thể, chính là một đoàn linh hồn thể. Muốn đánh giết loại này yêu thú chỉ có đánh vỡ nó linh hồn hạch tâm mới được. Nó linh hồn hạch tâm vẫn là một loại không tệ tăng lên tinh thần lực bảo vật. Mọi người nhớ đều cẩn thận một chút, không cần cùng tâm hồn thú chiến đấu, toàn lực đánh chết, để tránh đem tâm hồn thú đều dẫn tới. Hồng Thái nhắc nhở, nơi này tối cường tâm hồn thú có cửu giai, cho dù là hắn đối phó đều có chút phiền toái hiện tại là có thể nhanh thì nhanh mà không làm chém giết tâm hồn thú. Mặt đất khẽ chấn động, chui ra một bộ màu trắng loáng hài cốt, trong hốc mắt mười phần trống rỗng, nhưng cùng đối diện lại cảm giác đối phương đang nhìn mình. Nô lương hít sâu một hơi, hoa kháo, giữa ban ngày nó quỷ. Một bộ chết đi nhiều năm hài cốt sao có thể động? Đó là vong linh hệ yêu thú thi hài thú, chính là từ nhân loại bị chết hoặc là yêu thú biến dị mà tới. Toàn thân không có huyết đủ, nhưng công kích cùng lực phòng ngự rất mạnh, trước mắt đây chỉ là tứ giai. Lang Thanh Tuyết giải thích nói, thi hài thú cùng tâm hồn thú liền là tâm hồn bí cảnh bên trong vân bố nhiều nhất hai loại yêu thú cũng là bọn hắn lần này lớn nhất ngăn cản. Sau một khắc, Hồng Thái quay ra một đạo trường ánh sáng, đem cái kia thi hải thú đánh chia năm xẻ bảy. Ngô Lương thấy thế lập tức bay đi lên đem cái kia mấy cái không có bị đánh nát xương cốt nuốt xuống. Còn nóng hổi, nói không chắc cũng có điểm tiến hóa có thể cầm. Đinh. Nuốt bộ phận tứ giai sơ kỳ thi hải thú, dự tính 6 giờ tiêu hóa xong thành. Cái này thi hải thú cũng coi như yêu thú, tuy là nhìn lên quỷ dị, nhưng hẳn là sinh mệnh một loại, chỉ cần là sinh mệnh hệ thống liền có thể rút ra ra điểm tiến hóa tới. Hồng Thái nhìn về phía Ngô Lương cười cười. Thật là một cái tham ăn tiểu gia hỏa chờ chút ta liền không cho ngươi toàn bộ đập nát, nô lương cho hắn điểm cái khen. Lần này không đến nhầm, cái này nếu là có thể trực tiếp nuốt cựu giai thi hải thú, cùng cựu giai tâm hồn thú, hắn tiêu hóa xong liền có thể bay lên. Mọi người tiếp tục tiến lên. Hồng liệt ngồi tại trên lưng liệt hỏa xong đầu tích nhắm mắt giữ thần, nó tán phát yêu thú uy lực để phần lớn yêu thú đều không dám tới gần. Chỉ có một chút trí tuệ tương đối thấp thi hải thú sẽ thỉnh thoảng đi ra nhảy ra, nhưng đều bị Hồng Thái một trường trục chết, cuối cùng thành nô lương khẩu phần lương thực. Hồng Thái nhìn về phía Lý Thần Y Lý Thần Y nhưng biết tẩy hồn chỉ cụ thể địa chỉ, không biết. Cổ tịch ghi chép tẩy hồn chỉ chính là tâm hồn bộ lạc trí bảo, sát suất lớn ngay tại tâm hồn bộ lạc di chỉ bên trong. Nhưng tâm hồn bộ lạc di chỉ quanh năm bị đại lượng tâm hồn thú chiếm cứ, chúng ta muốn đi vào sợ là cần trải qua một phen khổ chiến. Hồng Thái tuy mạnh, nhưng đối mặt ố áp áp tâm hồn thú sợ cũng là hữu tâm vô lực. Mặc kệ, ca ta thương thế quan trọng hơn. Đến lúc đó ta tới kiểm chế tâm hồn thú, các ngươi trước tiên vẫn có thể tiến vào di chỉ tìm kiếm tẩy hồn chỉ. Hồng Thái hừ lạnh nói. Hồng liệt giờ phút này tuy có linh hồn thương thế, nhưng yêu thú của hắn còn tại đỉnh phong. Vương Gai sơ kỳ liệt hỏa xong đầu tích, chọn vẹn đủ để bảo vệ tất cả người. Hồng Thái cho dù đối mặt thành đàn tâm hồn thú cũng sẽ không trọng thương, bỏ qua bọn chúng càng là rất nhẹ nhàng. Hắn nhưng là Vương Giai, tại cái này cao cấp trong bí cảnh vô pháp vận dụng toàn bộ thực lực, nhưng cũng không phải chỉ là tâm hồn thú có thể chống đỡ. Vương Giai cường giả tuy là có thể tiến vào bí cảnh, nhưng cũng cần áp chế bản thân đẳng cấp, bằng không liền dễ dàng ảnh hưởng bí cảnh ổn định. Vương Giai cường giả áp chế đẳng cấp, vẫn như cũ còn có Vương Giai nội tình, nhiều thủ đoạn thi triển phía dưới, cựu Giai yêu thú hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Nếu không phải cần mau chóng tìm tới tẩy hồn trì, Hồng Thái một người đều có thể nhóm chọn bí cảnh bên trong tất cả yêu thú xuyên qua một mảnh rừng rậm bắt đầu xuất hiện từng trận do tà, để người không rét mà run đây cũng là võ giả vì sao không muốn nhất đụng tới vong linh hệ yêu thú còn không đánh liền làm cho lòng người sinh ra sợ hãi sợ hãi hơn nữa công kích quỷ dị càng khó giết hơn hô một đạo lệnh giá cuồng phong gào thét mà qua có từng kia từng kia âm khí tràn ngập ra hồng thái lộ ra chìm sắc đều cẩn thận một chút là một cái thất giai tâm hồn thú dùng tinh thần lực chống cự âm khí ta sẽ giải quyết nó dứt lời một cố minh ngông khí huyết đi khắp hồng thái toàn thân theo đó hắn liền phi nhanh ra ngoài hồng thái một đạo khí huyết trưởng chỉ đập tan trước mặt do ta hiện lộ ra âm hồn dáng dấp tâm hồn thú, hình dạng của nó cùng nô lương phía trước nhìn u linh phim hoạt hình còn có chút tương tự, cả người quấn xương mù màu xám, không có cố định hình thể, hơn nữa trôi nổi tại không trung, hai mắt đỏ tươi nhìn kỹ mọi người. T, tâm hồn thú phát ra gầm lên giận dữ, cường hành tinh thần uy áp hướng về mọi người rơi xuống, nhưng bị hồng liệt một đạo tinh thần lực bình thường ngăn trở. A Thái, nhanh chóng giải quyết nó. Hồng Thái khẽ gật đầu, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo huyết tấn. Tại cảm giác được đạo này huyết tấn sau, tâm hồn thú lập tức lộ ra hoảng sợ bắt đầu bỏ chạy. Đây là thiên cấp võ kỹ diệt hồn tấn thích hợp nhất dùng để công kích loại tâm hồn thú này, đối nó nơi nơi có thể tạo thành đả kích trí mạng, giết hôn ấn bay ra. Đầu kia thất giai tâm hồn thú nháy mắt bị nổ thành hư vô, không có lưu lại một tia một hào đồ vật. Tâm hồn thú vốn là không có thi thể, bị giết cũng sẽ không có thi thể. Đáng tiếc nhất vẫn là nô lương, cái này thất giai tâm hồn thú nếu là cho hắn ăn, phòng chừng có thể phóng đại một đợt tinh thần lực. Ta nếu là muốn thôn vẹt tâm hồn thú, khả năng đến thừa dịp nó còn không chết trực tiếp toàn bộ nuốt vào, như vậy cao giai tâm hồn thú ta là không có cơ hội ăn. Tâm hồn thú không có thi thể hắn nuốt không khí cũng liền có thể nuốt một điểm đối phương sau khi chết tiêu tán năng lượng tàn bã, điểm ấy năng lượng quá ít, so với nó chỉnh thể tới nói thậm chí không bằng một phần vạn. Tâm hồn thú đã xuất hiện, vậy liền đại biểu tâm hồn bộ lạc di chỉ nhanh đến. Chương 100, tinh thần kháng tính, chương 100, tinh thần kháng tính. Tâm hồn thú đã xuất hiện, vậy liền đại biểu tâm hồn bộ lạc di chỉ nhanh đến. Lý Thần ý mở miệng nói, có người đã từng nghiên cứu qua, tâm hồn thú sát suất rất lớn là đã từng tâm hồn bộ lạc chết đi tộc nhân biến hóa, cho nên một mực trông coi di chỉ. Không chỉ như vậy, kỹu giai tâm hồn thú thậm chí có thể nói thẳng ra, loại trừ không có thực thể Hắn năng lực suy tính cùng người thường không khác. Đây càng thêm nói rõ đối phương đã từng liền là người phỏng đoán. Nô lương có chút bất an nằm ở Lang Thanh Tuyết đầu vai. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi có thể xác định Dương Vô kỳ lúc nào động thủ ư? Không thể. Câu trả lời này trực tiếp cho Nô lương làm hết ý kiến, không ngờ như thế ngươi liền dựa vào Bắc Minh Phong cứu mạng a. Lang Thanh Tuyết cười cười, đừng lo lắng, ta sẽ không mang theo ngươi mất mạng. Dương Vô kỳ tại không đem Bắc Minh Phong dẫn ra phía trước là không có khả năng xuất thủ, bằng không cũng không cần thiết đem chúng ta hướng tâm hồn bí cảnh bên trong dẫn. Dương vô kỷ có lẽ tại tâm hồn bí cảnh bên trong thiết lập bế dập, nhưng Bắc Minh Phong tất nhiên không phải hắn có thể đối kháng người. Thân là Bắc Minh võ đại gần trăm năm nay thiên tài nhất học sinh, khoảng 30 tuổi liền đã nắm giữ vương giai đỉnh phong thực lực. Nhưng đây đều là thứ yếu, Bắc Minh Phong thân phận tại toàn bộ đại hạ đều cực cao. Hắn họ, thế nhưng Bắc Minh võ đại tên chỉ là Bắc Minh hai chữ liền có thể áp đến một chút võ đại không ngẩng nổi đầu. Tiếp tục tiến lên một ngày tà hưu, mọi người cuối cùng có thể trông thấy phía trước một mảnh di tích nhóm. Tâm hồn bộ lạc nguyên bản đã từng một cái rất cường thịnh bộ lạc, nhân khẩu cũng rất nhiều, nhưng đồng dạng bị tàn sát hầu như không còn nó ở kiến trúc càng là có tiếng lù vây hiện hình cái vòng từng vòng từng vòng hướng ra phía ngoài bức sạc cho dù thời gian trôi qua hồi lâu vẫn như cũ có thể nhìn ra hình thức ban đầu Hồng Thái quay đầu lại nhìn về phía Hồng Liệt Ca chờ chút ta chủ động xuất thủ đi dẫn ra đại bộ phận tâm hồn thú ngươi dùng liệt hỏa xong đầu tích dẫn bọn hắn tiến vào di chỉ không có vấn đề à Hồng Liệt mở hai mắt ra trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt Tiên Tâm Ca ngươi ta chỉ là tổ thương cũng không phải chết ngươi cũng muốn chú ý an toàn Hồng Thái khẽ gật đầu sau đó trực tiếp đi thẳng ra ngoài đừng ở tất cả tâm hồn thú trước mặt Cảm giác được có ngoại địch xâm lấn, đại lượng ẩn dấu ở trong di tích tâm hồn thú lơ lửng mà lên, theo đó cùng nhau hướng về hồng thai đánh tới. Nguyên bản còn sáng rực bầu trời, nháy mắt như là bị mây đen che lấp, tia sáng lập tức dần tối. Lôi Lương chừng lớn hai mắt nhìn về phía trước tâm hồn thú đàn thú. Thật là khủng khiếp số lượng, cái này tâm hồn bộ lạc đã từng đến cùng có bao nhiêu người a? Khẳng định không phải tất cả hoán hồn đều có thể chuyển biến thành tâm hồn thú, bằng không cũng quá mức quỷ dị. Phía trước tâm hồn thú số lượng cao tới mấy vạn, cái kia đã từng tâm hồn bộ lạc nhân số không được mấy trăm ngàn. Nhiều người như vậy một lần đều bị giết, đây quả thực là đồ tể a. Nô lương đều có chút tê cả ra đầu, hẳn là tẩy hồn chỉ tác dụng, linh hồn cường đại tổn sau khi chết tại chuyển biến thành vong linh hệ yêu thú khả năng càng lớn. Bất quá dù vậy tâm hồn bộ lạc đã từng tộc nhân số lượng chỉ sợ cũng có ít nhất 30 vạn. Lăng Thanh Tuyết phân tích nói, như thế nói đến, tâm hồn bộ lạc thật rất thảm. Hồng Thái lập tức hướng về xa xa thoát đi, mười phần không muốn cùng những tâm hồn thú này giao thủ. Nháy mắt, ô áp áp tâm hồn thú hướng về hắn đuổi theo, chỉ có đại khái một thành tâm hồn thú còn lưu tại di chỉ bên trong. Đi thôi, chúng ta trực tiếp đi vào, hướng về di chỉ trung tâm phương hướng tiến lên, tẩy hồn chỉ tại nơi đó khả năng càng lớn. Hồng Liệt mở miệng nói ra, cũng mệnh lệnh liệt hỏa song đầu tích tại phía trước mở đường, dẫn dắt mọi người tiến lên. Cái kia bốn tên tỉnh phủ binh đều là cùng Lâm Chấn Nam đồng dạng bát giai võ giả thực lực mạnh mẽ, mỗi người tại tứ phương cảnh giới cũng đánh giết đến gần tâm hồn thú. Nô Lương chấn động cánh phượng bay lên, hướng về một đầu tam giai tâm hồn thú bắt tới, trực tiếp đem nuốt vào thao thiết bao tử bên trong. Đinh. Nuốt tam giai sơ kỳ tâm hồn thú, tinh thần lực 200, điểm tiến hóa 100, tinh thần kháng tính 30. Tinh thần kháng tính, đối với tinh thần loại công kích kháng tính, kháng tính giá trị càng cao chịu đến tinh thần loại công kích càng thấp, kháng tính giá trị vô thượng hạ. Nô lương lộ ra vẻ kinh ngạc, thôn vệ tâm hồn thú rõ ràng không có tiêu hóa thời gian, nháy mắt liền tiêu hóa xong, thậm chí so thôn vệ linh dược nhanh hơn. Không chỉ như vậy, tâm hồn thú còn có thể cung cấp tinh thần công kích kháng tính, kháng tính giá trị cao một chút. Lời nói hắn sau đó liền có thể miễn dịch phần lớn tinh thần công kích. Thao thiết huyết mạch quả thực quáng yêu, có lẽ là tâm hồn thú vốn là không có thực thể, mà là thuần túy tinh thần năng lượng, cho nên không cần tiêu hóa có thể trực tiếp bị thôn vệ. Có phát hiện này, Nô lương lập tức bắt đầu thôn vệ cái khác tam giai trở xuống tâm hồn thú. Đinh, nuốt nhị giai trung kỳ tâm hồn thú, tinh thần lược bảy điểm tiến hóa bốn Tinh thần công kích kháng tính 12. Lý Thần y trong ánh mắt lộ ra màu nhiệt huyết. Xứng đáng là thao thiết, cho dù là không có thực thể tâm hồn thú đều có thể thôn vệ, chờ nồng độ huyết thống lại cao chút, vạn vật đều có thể nuốt ta. Không chỉ là hắn, cái kia mấy tên tỉnh phủ binh cùng Hồng Liệt đều có chút chấn kinh. Bọn hắn đều không nguyện đụng chạm tâm hồn thú, cũng là thao thiết đồ ăn. Đồng thời ngô lương vẫn là trực tiếp nuốt vào, đê dai tâm hồn thú không có chút nào sức chống cự liền bị thôn vệ hầu như không còn. Quả thực có chút khủng bố. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, Lý Thần Ý cực kỳ ưa thích. Nghe vậy, Lý Thần Ý cười ha ha. Ai không thích ta? nói thật ta vẫn muốn theo lăng đồng học nơi này đổi lấy một chút thao thiết huyết dịch dùng để y học nghiên cứu liền là sợ lăng đồng học cảm thấy khó xử a lý thần y kìa ta tại hỏi ngươi vấn đề ngươi liền về cái a lăng đồng học không nguyện làm đại hạ sự nghiệp y liệu ra một phần lực ư. lăng thanh tuyết liếc mắt nhìn hắn không nguyện ý ta tương đối ích kỷ bất quá lý thần y nếu là có thể cho ta một phần thần thú huyết mạch ta có lẽ có thể không cầu lợi một điểm lý thần y lập tức khí đến giận sôi máu cái này ai có thể lấy ra thần thú huyết mạch tới thứ này giá trị vạn vạn kim còn chưa hết Cho dù là Hồng Liệt cái này tỉnh trưởng đều không bỏ ra nổi loại này chân quý đồ vật. Lăng Đồng học cũng thật là hài hước. Lý Thần Y cắn răng nói, Ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn tới Lý Thần Y không quá ưa thích nghe lời nói thật. Lý Thần Y nhíu chặt lông mày, sau đó giận dữ hướng phía trước đi đến. Lăng Thanh Tuyết lạnh giá cười một tiếng, trong mắt hiện lên sắc ý. Ngọc Diện Lang Trung gia hỏa này còn tại diễn, nàng trước mắt không rõ ràng đối phương cùng Dương vô kỳ kế hoạch là cái gì, bằng không đã sớm để Hồng Liệt đem hắn làm thịt. Hắn dùng Lý Thần Y danh tiếng tại Nam xuyên tỉnh bên trong ẩn giấu đi mấy chục năm, chưa bao giờ bị người phát hiện dị thường nếu không phải lần này phối hợp Dương vô kỳ, cho dù là Lăng Thanh Tuyết đều không thể đem lấy ra tới. Có thể một lần loại trừ thú vương giáo tất cả cao tầng, đối với toàn bộ đại hạ mà nói đều là một cái đại thiện sự tình. Nô lương còn tại đuổi bắt đê giai tâm hồn thú, ăn chính là quên cả trời đất. Loại này ăn hết liền tăng thêm tinh thần lực độ ăn, quả thực quá sung sướng. hắn tinh thần lực trị số theo 3.500, giờ phút này đã siêu việt 4.000, đồng thời còn tại tăng lên. Tiếp tục thôn phệ xuống dưới, tinh thần sẽ không còn là nhược điểm của hắn. Muốn tại hắn nhiều tầng phòng ngự phía dưới dùng tinh thần lực đánh bị thương hắn, trừ phi tinh thần lực trực tiếp nghiền ép hắn. Thao thiết thuộc tính này không hạn chế chống chất, phối hợp thêm vạn vật tôn kệ, thích hợp nhất đi trị số quái con đường này, chương 101, Lý Thần Ý ngả bài, chương 101, Lý Thần Ý ngả bài. Gặp Nô Lương có thể một mừng ước, Hồng Liệt cũng liền thuận nước đẩy thuyền đem một chút đẳng cấp thấp tâm hồn thú hướng hắn bên kia ném. Hắn cơ hồ có thể cảm giác được Nô Lương tinh thần lực phi tốc tăng lên, đồng thời tốc độ tăng lên thật là kinh người. Đồng dạng đều là tại tu luyện, Nô Lương chơi quả thực liền là phá giải bản. Yêu thú quả nhiên vẫn là so với nhân loại càng được trời ưu ái. Cái thế giới này, ban đầu thế nhưng yêu thú thế giới, nhân loại chỉ là kẻ đến sau. Liên Hỏa xong đầu tích phun ra một đoàn ngọn lửa nóng bỏng, đem phía trước tâm hồn thú tất cả đuổi ra ngoài. Nhanh thêm một chút tốc độ, A Thái dẫn ra đi tâm hồn thú không cần quá lâu liền sẽ tự mình trở về. Hồng Liệt trầm giọng nói: "Xuyên qua một vùng phế tích, mọi người thuận lợi đến gì chỉ trung tâm nhất. Nơi này có một tòa tư đường, lờ mờ có thể thấy rõ một cái mục tự, cái khắc văn tự đều bị tuyết nguyệt ăn mòn sạch sẽ." Hai tôn cự giai tâm hồn thú theo trong từ đường bay ra, mà tại từ đường bên cạnh trong phế tích, đại lượng thi hải thú cũng leo đi ra, trong đó cũng có cự giai thi hải thú tồn tại. Hùng Liệt con người co rụt lại, cảm thấy có chút chấn kinh. Tâm hồn thú số lượng tuy nhiều, nhưng vừa mới Hồng Thái đã đem đại bộ phận đều dẫn ra đi, kết quả nơi này rõ ràng còn có hai tôn, cái này không khỏi quá nhiều. Hắn chính xác không sợ cựu giai tâm hồn thú, nhưng những người còn lại nhưng đối phó không được. Hồng Liệt nhanh chóng nuốt vào đại lượng quang minh thuộc tính linh dược áp chế phệ hồn người rùa, theo đó quay đầu nhìn về phía mọi người. Các ngươi đi tìm tẩy hồn chỉ tung tích, những ta này tới đối phó. Liên hỏa xong đầu tích hướng về những thi hải kia thú giết tới, khủng bố vương giai nhục thân tại yêu thú bên trong mạnh mẽ đâm tới, chọn mệnh không sợ những thi hải kia thú. Hồng Liệt thì là vận chuyển công pháp, đánh ra mấy đạo diện thủ lớn. Ênh ênh ênh. Cương hành công kích để Lăng Thanh Tuyết đám người không khỏi lùi tới một bên. Mọi người tranh thủ thời gian tìm xem Tẩy Hồn Trì ở đâu, tỉnh trạng thương thế vô pháp ủng hộ thời gian dài chiến đấu. Lâm Trấn Nam thúc giục nói: "Được." Bốn tên tỉnh phủ binh cùng tiếng đáp. Lăng Thanh Tuyết mang theo Ngô Lương hướng về gian kia từ đường đi đến, trong mắt mang theo chìm sắc. Từ đường mặc dù rách nát, nhưng trong đó trưng bày to to nhỏ nhỏ mấy vạn cái linh bài, trên đó đã rơi đầy cho bụi, văn tự càng bị ăn mòn sạch sẽ. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi không phải nói tâm hồn bộ lạc tộc nhân đều chết sạch cả, vậy những thứ này linh bài là ai làm? Người chết thế nào cho chính mình làm linh bài?" Khả năng là tâm hồn thú cho chính mình làm, cho dù hóa thành yêu thú bọn hắn vẫn như cũ bảo lưu lại một bộ phận khi còn sống ký ức. Có lẽ là không muốn để chính mình hoàn toàn biến mất tại trên thế giới A. Nô lương chật chật hai tiếng, đối cái này không thể nào hiểu được. Chết cũng đã chết rồi, làm cái linh bài có cái gì dùng? Không bằng chúng ta trực tiếp đem Bắc Minh Phong gọi qua A, Hắn thực lực cường đại hẳn là có thể nhanh chóng tìm tới tẩy hồn chỉ. Lăng Thanh Tuyết lắc đầu, không cần. Bắc Minh Phong bản mệnh yêu thú có thể làm đến hư không hành tẩu. Hắn giờ phút này ngay tại một mảnh khác trong không gian xem chúng ta, lúc nào cần xuất thủ hắn tự sẽ nắm chắc. T, côn bằng còn có loại năng lượng này. Nô Lương cả kinh nói, Lăng Thanh Tuyết cười cười, mỗi một loại thần thú đều có chính mình đặc thù thiên phú, chớ xem thường người khác. Hư không hành động, chọn vẹn biến mất tại mảnh không gian này bên trong, năng lực này chính xác cường đại. Cho dù ngươi lại mạnh, không nắm giữ khống chế không gian chi lực cũng công kích không đến đối phương. Nô Lương giờ phút này mới hiểu được vì sao Lăng Thanh Tuyết chọn vẹn không lo lắng Dương Vô Kỳ sẽ đánh lén nàng, có một cái vương gia cường giả liền ẩn dấu ở chỗ tối, Dương Vô Kỳ làm sao dám tùy ý xuất thủ. Liếc nhìn trên đất bộ đoạn, Thanh Tuyết phủ thủ sở soạn. Một đạo thanh âm xé gió theo sau lưng nàng truyền đến, nhưng bị nàng linh xảo tránh thoát. Lý Thần ý mặt mang ý cười nhìn xem nàng, tiểu nha đầu, ngươi có lẽ đã sớm đoán được thân phận của ta. À? Ngọc Diện Lang Trung đúng không? Lý Thần ý cười to lên, đáy mắt mang theo sợ hãi thán phục. Ngươi thật cực kỳ thông minh, ta tuy là thú vương giáo tam trưởng lão, nhưng chân chính tham dự thú vương giáo hành động số lần lại có thể đếm được trên đầu ngón tay, người ngoài chỉ biết ta tên mà thôi, ngươi rõ ràng có thể đoán ra thân phận của ta. Lang Thanh Tuyết bứt lên khoẹt môi, ngươi cũng không tham gia thú vương giáo hành động, lại vì cái gì muốn gia nhập thú vương giáo? Lý Thần Y hơi hơi ngẩng đầu lên mặt mang vẻ tưởng nhớ, bởi vì ta là học giả a, ta học y không làm trị bệnh cứu người mà là làm nghiên cứu yêu thú, nghiên cứu sinh mệnh chân chính áo nghĩa, thú vương giáo bên trong có đại lượng tài nguyên cung cấp ta nghiên cứu. cho nên ngươi lần này giúp Dương vô kỳ là làm thao thiết huyết mạch. Lý Thần Y cười lấy gật đầu, không sai, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất khế ước thao thiết nhân loại, ta đối với ngươi cái này ngoại lệ quá cảm thấy hứng thú. đi theo ta đi, để ta nghiên cứu ngươi, để ta nhìn ngươi một chút thân thể đến tận cùng cùng người thường khác nhau ở chỗ nào, dạng này ngươi cùng ngươi yêu thú đều có thể sống sót. một khi Dương vô kỳ xuất hiện, ngươi nhất định sẽ chết. ngươi đây là dự định cùng Dương vô kỳ giải tán. Lang Thanh Tuyết nhíu mày hỏi. Lý Thần Y chế nhạo một tiếng, chúng ta bất quá là quan hệ hợp tác mà thôi. Cái này Tam trưởng lão tên tuổi đều là thú vương giáo người coi trọng, ta chưa bao giờ chân chính thừa nhận qua. Từ đầu đến cuối ta đều là người tự do. Gặp lăng Thanh Tuyết bình tĩnh như trước, Lý Thần Y lộ ra cười khẽ. Ngươi là đem Bắc Minh phong coi như át chủ bài à? Nhưng nói thật cho ngươi biết, Dương vô kỳ người này tính toán không bỏ sót, hết thảy đều đã sớm bị hắn tính toán tại bên trong. Hiện tại là cơ hội cuối cùng, ngươi cùng ta đi, hoặc là ta bắt ngươi đi, bằng không ngươi chỉ có thể chết. Chính ta mệnh, phải do chính ta chứa thể mới được. Lang Thanh Tuyết giơ bàn tay lên, dẫn động nàng trong bóng tối bố trí tất cả linh trận trong lúc nhất thời tiếng nổ mạnh từ từ đường bốn phương tám hướng vang lên, sau đó đem chọn tòa từ đường đều nổ thành phế tích. nghe được tiếng nổ mạnh, lâm chấn nam cùng mặt khác bốn tên tỉnh phụ binh lập tức chạy tới. lý thần y lộ ra vẻ tiết lưới, thần sắc có chút bất đắc dĩ. ngươi vì sao liền là không nguyện ý làm đại hạ ý liệu nành nghề làm ra cống đến đây, chờ ngươi chết, nghiên cứu của ngươi giá trị liền giảm mạnh. lâm chấn nam lộ ra vẻ phẫn nộ. lý nguyên, ngươi đến cùng tại nói cái gì mê sảng? hắn là ngọc diện lang trung, trực tiếp giết hắn, đừng để hắn chạy trốn. lang thanh tuyết mở miệng nói, lâm chấn nam con ngươi đột nhiên qua lại, trong mắt tràn đầy không thể tin. Một cái ở bên cạnh họ đợi lâu như vậy người, lại là thú vương giáo người. Lý Thần Y cười nhạt một tiếng, "Vô dụng, ta là cựu giai võ giả, mà bọn hắn nhân số tuy nhiều, nhưng vẹn vẹn là bắt giai, ưu thế tại ta." Hắn giơ ra một bàn tay, lòng bàn tay phun ra màu xanh tím khí độc. Dung độc mới là hắn chân chính cường đại thủ đoạn, hắn độc cho dù là cựu giai cũng khó có thể đề phòng. "Nô Lương." lang Thanh Tuyết trầm giọng nói, "Hiểu hiểu, ta có thể không lốc." Nô Lương vu cánh bay ra ngoài, mà hậu chu thân tràn ngập ra cường đại thôn vệ chí lực, không khí xung quanh hỗn tạp khí độc toàn bộ bị hắn nuốt vào. Theo thiết không sợ tất cả độc tố chỉ cần nuốt vào trong bụng thao thiết liền có thể tiêu hóa, thậm chí còn có thể giúp hắn tăng lên. Trên chán Lý Thần Y hiện lên mấy đạo hắc tuyến, lộ ra một bộ phân ứng. "Quá, rõ ràng đem ngươi quyến mất." Vốn nghĩ nhanh chóng giải quyết Lâm Chấn Nam ba người, theo sau bắt đi Lăng Thanh Tuyết cùng nô lương, hiện tại xem ra thật chỉ có thể nghiên cứu thi thể. Trong mắt Lâm Chấn Nam hiện lên vẻ băng lãnh. "Giết hắn." Chương 102, Dương Vô Kỳ hiền thần, chương 102, Dương Vô Kỳ hiền thần. Gặp Lý Thần Ý trước tiên động lên tay, một bên khác cùng hai tôn cự giai tâm hồn thú chiến đấu hồng liệt không khỏi sinh lòng nghi hoặc. Dương Vô Kỳ cũng chưa từng xuất hiện, Lý Thần Ý lại vì sao muốn động thủ? Lý Thần Ý cùng Dương Vô Kỳ hai người ý đồ đều cực kỳ để hắn không nghĩ ra. Không được, chậm thì sinh biến, ta nhất định phải nhanh giải quyết chiến đấu, cũng đem A Thái gọi trở về. Bắc Minh Phong có lẽ đã tới, nhưng hắn không thể đem có hy vọng đều đè ở Bắc Minh Phong trên mình, hắn mới là điểm chết người nhất cái kia. Và anh, hắn đem thể nội hấp thu quang minh chi lực toàn bộ dùng tới áp chế phệ hồn nguyên rùa, theo đó tinh thần lực cùng khí huyết cùng nhau bạo phát, giết hồn ấn như mưa rơi đánh ra, đem hai tôn cự giai tâm hồn thú đánh đến liên tục bại lui. Có thể Tâm hồn thú cũng lộ ra nụ cười lạnh như băng. "Hồng Liệt, ngươi nên đi chết." Theo lấy cựu giai tâm hồn thú vung cánh tay hô lên, vô số tâm hồn thú hướng về bốn phương tám hướng bay trở về. Nguyên bản Hồng Thái dẫn ra đi tâm hồn thú toàn bộ trở về. Một lần đối phó nhiều như vậy tâm hồn thú, đối với hắn cái linh hồn này bị thương người tới nói, thế nhưng phiền toái cực kỳ. Chuyện gì xảy ra? Tâm hồn thú về tổ A Thái vì sao không có cho ta biết, chẳng lẽ xảy ra chuyện? Dương Vô Kỳ đồng dạng không xuất hiện, hắn lo lắng Dương Vô Kỳ là đối Hồng Thái xuất thủ. "Nên chết, Dương Vô Kỳ đến cùng muốn làm cái gì?" Hồng Liệt càng nổi giận, từng vòng từng vòng hỏa diễm theo trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra, tạo thành một cái đặc thù lĩnh vực, Hỏa Diễm Lĩnh Vực. Vương giai cường giả chuyên môn lực lượng, hóa một vùng không gian cho mình dùng, triệt để nắm giữ trong lĩnh vực hết thể lực lượng. Trong biển lửa tâm hồn thú bắt đầu bị đốt cháy thành hư vô, cái khác tâm hồn thú cường đại cũng bị hắn vây ở trong lĩnh vực ra không được. Hồng Liệt nhìn về phía Liệt Hỏa song đầu tích, người đi giải quyết Lý Nguyên, nhất định phải giết hắn. Liệt Hỏa xong đầu tích giống lên thanh âm, theo đó hướng về Lý Thần Ý vị trí đánh tới. Chỉ bất quá, nó mới chạy ra một đoạn ngắn khoảng cách, đỉnh đầu bầu trời lập tức bị mây đen bao trùm hoặc là nói là tâm hồn thú bao trùm có thể cái này tâm hồn thú số lượng quả thực vượt quá tưởng tượng mấy vạn, mười mấy vạn một phương to lớn trận pháp rơi xuống dùng từ đường làm trung tâm bao quát xung quanh mấy km những tâm hồn thú này thì là chống đỡ đại trận ngọn nguồn tại trận pháp còn chưa hoàn toàn thành hình phía trước Lý Thần Y liền toàn lực đẩy lùi mọi người sau đó hướng về bên ngoài đại trận chạy tới trọn vẹn không có lại chiến tâm trận pháp tạo thành ném mắt Hồng Liệt đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi linh hồn phảng phất bị thương nặng hắn sâu trong linh hồn vệ hồn nguyên rùa xông phá quang minh chi lực cấm chế bắt đầu phi tốc thôn vệ linh hồn của hắn. Thậm chí hắn liệt hỏa xong đầu tích đều bị trận pháp chấn áp. Dương Vô Kỳ, ngươi cho lão tử lăn ra a. Hồng Liệt đôi mắt đỏ tươi, thân thể run nhẹ nhẹ. Một tiếng cười khẽ truyền đến, một thân áo đỏ Dương Vô Kỳ đi vào trong đại trận, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Bác Minh Phong ngươi đi ra a, ta biết ngươi cũng tới. Bác Minh Phong theo trong hư không đi ra, đem một mai đan dược nhét vào Hồng Liệt trong miệng, sắc mặt Hồng Liệt vậy mới tốt hơn một chút. Ánh mắt của hắn lạnh giá nhìn kỹ Dương Vô Kỷ, trong mắt đồng dạng mang theo vài phần nghi hoặc. Ngươi đem toàn đại trận này tiếp nối toàn bộ tâm hồn bí cảnh, là muốn cho tất cả mọi người chết ở chỗ này ư? Dương Vô Kỷ nhàn nhạt, nhạt lắc đầu. Bác Minh Phong, chỉ cần ngươi bây giờ rời đi bí cảnh, ngươi liền có thể bình an vô sự, ta không muốn cùng ngươi làm địch. Bác Minh Phong rút kiếm chỉ hướng hắn, trong mắt hiện lên sắc ý. Chuyện cười, ngươi làm ta Bác Minh Phong là bị dọa lớn sao. Toa đại trận này tuy là khó phá, nhưng côn bằng có thể qua lại hư không, trực tiếp rời đi nơi này. Xem ra là không có gì để nói, nếu như thế, vậy liền đừng trách ta vô tình. Dương Vô Kỳ 5 ngón một nắm, dưới chân đại địa bắt đầu chấn động, sau đó bắt đầu phân liệt phía dưới từ đường khu vực bắt đầu chìm xuống cho đến tất cả mọi người đứng ở một cái tương tự tế đàn dáng dấp địa phương mép tế đàn có một vũng thanh tuyền đó chính là tẩy hồn trì. tế đàn sáng lên hùng mang đem không gian triệt để ngăn cách bắc minh phong nắm chặt trường kiếm trong tay sắc mặt hơi đổi đoạn không thạch ngươi theo cái nào dọn tới đoạn không thạch dương vô Kỳ khép cười một tiếng nó nguyên bản ngay tại nơi này à nơi này liền là ta tâm hồn bộ lạc tổ địa tới nơi này các ngươi đều đi không được đoạn không thạch có thể ngăn cách không gian trên diện rộng áp chế không gian chi lực nội bộ rất khó đế vỡ cho dù là bắc minh phong muốn ra ngoài đều muốn phí đại lực khí càng đừng đề cập mang theo người khác. Tâm hồn nhất tộc, ngươi là 2500 năm trước tâm hồn bộ lạc Dico. Không có khả năng, tâm hồn bộ lạc người tất cả đều chết, cho dù không chết cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Dương Vô Kỳ đưa tay vướt về tế đàn, trong mắt mang theo vẻ tưởng nhớ. Lúc trước chính là tòa tế đàn này mới có thể để cho hắn sống tới ngày nay. Chuẩn xác mà nói, hắn đã không thể xem như người, mà là yêu thú. Ta là tâm hồn thú, càng là tâm hồn thú vương, cơ thân thể này chỉ là ta đoạt xá mà thôi, hắn còn dung hợp phệ hồn thú huyết mạch, cái này khiến ta thấy được làm ta tâm hồn bộ lạc báo thù hy vọng, hướng Liêu gia báo thù hy vọng. 2500 năm trước, chính là Liễu Gia đem tâm hồn bộ lạc tàn sát, Dương Vô Kỷ vốn cũng chết, nhưng hóa thành tâm hồn thú, hoàn thành tâm hồn thú vương, đặt tới cựu giai cực hạn, tại bí cảnh bên trong hắn vô pháp đột phá. Thế là hắn đoạt xá một người, chỉ bất quá người này vừa lúc là thú vương giáo giáo chủ, lúc đó hắn còn chưa từng đạt tới vương giai, tinh thần lực kém xa Dương Vô Kỷ. Mà Dương Vô Kỷ cũng sợ hãi thán phục tại thú vương giáo tu hành phương thức. Dung hợp yêu thú huyết mạch, triệt để buông tha người hết thảy, tức tiện ý thức thú hóa lại như thế nào. Hắn vốn chính là thú a. Còn có người khác so hắn càng thích hợp con đường này sao? chỉ cần có thể dung hợp thao thiết với mạch hắn nhất định có thể dung ngoạn làm tinh đình phong đem tâm hồn bộ lạc nợ máu toàn bộ chém giết ngươi đem đệ đệ ta thế nào đệ đệ ta hiện tại ở đâu hồng liệt chất vấn dương vô kỳ cười nhạt một tiếng đi ra a ca ngươi tại gọi ngươi đây một bóng người đi ra mà hắn rõ ràng là hồng thái hồng thái đứng ở bên cạnh dương vô kỳ trong thần sắc mang theo vài phần ấy nảy ca buông tha chống lại a để dương vô kỳ mang đi lăng thanh tuyết cùng thao thiết ngươi ta còn có bắc minh phong cũng sẽ không có việc dương vô kỳ chỉ là muốn báo thù chúng ta không phải mục tiêu của hắn hồng liệt đôi mắt xích hồng một ngụm máu tươi phun tới, hắn điên cuồng cười lên, hai hàng rơi lệ ra hốc mắt. Là ngươi, nguyên lai là ngươi cho ta phía dưới vệ hồn nguyên rủa, cho dù dương vô kỳ là vương gia trung kỳ cũng làm không được tại ta không có chút nào phòng bị phía dưới ám tỏa ta, chỉ có ta thân đệ đệ có thể để cho ta buông xuống tất cả phòng bị a. Hắn nằm động cũng nghĩ không ra lại là dạng này. Hắn thân đệ đệ là muốn hại mạng hắn phản đồ. Vì sao? Ngươi nếu là muốn mệnh của ta, ngươi tùy thời có thể trực tiếp giết ta, từ nhỏ đến lớn ta có thể từng phòng bị qua ngươi. Hồng liệt giận dữ hét, hồng thái cắn răng, đầu rất thấp chìm. Ca, ta chưa bao giờ nghĩ qua muốn giết ngươi. Cho dù là hiện tại cũng là như thế, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, ta bảo vệ cho ngươi bình an không có chuyện gì, tể hồn chi chính ở đằng kia, chỉ cần ngươi đáp ứng ta mặc kệ Lăng Thanh Tuyết, ta hiện tại liền có thể mang ngươi rửa đi phệ hồn nguyên liễn rửa. Lan, ngươi không xứng làm đệ đệ ta. Chương 103, Tam đại lĩnh vực, chương 103, Tam đại lĩnh vực. Lan, ngươi không xứng làm đệ đệ ta. Hồng Liệt giận dữ hét. Hồng Thái nắm chặt song quyền, lộ ra vẻ phẫn nộ. "Ca, Lăng Thanh Tuyết bất quá là một ngoại nhân, ngươi vì sao nhất định phải bảo đảm nàng, dung nàng đổi mạng ta đột phá vương giai chẳng lẽ không có lợi ạ?" Từ nay về sau, huynh đệ chúng ta hai người đều là vương giai, nam xuyên tỉnh chắc chắn càng cường đại. Đây chính là ngươi bán đứng lý do của ta, chỉ là làm đột phá vương giai. Hồng Liệt nghiến răng nghiến lợi, không có chút nào nghĩ đến hồng thái đột phá chính là dương vô kỳ thúc đẩy. Càng không ngờ tới, hồng thái sẽ vì chỉ là đột phá vương giai cơ hội mà lựa chọn tin tưởng dương vô kỳ một cái tà giáo người. Quả thực ngu xuẩn, dương vô kỳ nhàn nhạt như mày. Được rồi, làm ra lựa chọn của các ngươi à? Là an nhiên rời đi vẫn là chết ở chỗ này, các ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Hồng liên trọng thương, căn bản không có nhiều chiến lược, tại không gian này bị ngăn cách trong tế đàn. Bắc Minh Phong thực lực sẽ giảm xuống không ít, côn bằng không gian chi lực cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Muốn một đối hai chiến thắng, Bắc Minh Phong cũng không có trăm phần trăm nắm chắc. Nơi này chính là tâm hồn bộ lạc tổ địa, không có người biết Dương vô kỳ phải chăng còn có thủ đoạn khác. Đồng thời bên ngoài từ tâm hồn thú đại quân tạo thành đại trận cùng bí cảnh tương liên, một khi cưỡng ép phá hoại đại trận, toàn bộ bí cảnh cũng sẽ bị hủy, bọn hắn khả năng sẽ theo lấy bí cảnh rơi vào không gian loạn lưu bên trong. Dương vô kỳ cử động lần này vì chính là khuyên lùi tất cả người, hắn không muốn cùng người khác đấu, hắn muốn chỉ có thao thiết với mạch, tiếp đó đi tìm Liễu gia báo thù ngày trước liêu ra phái binh tàn sát tâm hồn bộ lạc nhất tộc loại này huyết cửu há có thể không báo nô lương đứng ở trên tế đàn thần sắc mười phần bất an chẳng trách lý thần y láo ra hỏa kia cuối cùng muốn chạy nguyên lai like hắn biết tiến vào nơi này liền thoát không đi ra Lăng thanh tuyết mơn trốn tế đàn sắc mặt trầm xuống đoạn không thạch chính là một loại mười phần bảo vật chân quý càng là chế tạo phong ấn loại linh khí hoặc là phong cấm loại trận pháp đỉnh tiêm tài liệu độ cứng càng là liền vương giai đều không thể tùy tiện đánh vỡ tâm hồn bộ lạc lại cốt như vậy một khối lớn đoạn không thạch thứ này đánh không xấu nếu là có thể làm hỏng ta còn có thể nuốt vào trong bụng đến lúc đó trận pháp tự sụp đổ. Nô Lương ảo não nói. Lăng Thanh Tuyết không có nói chuyện, mà là hướng về tẩy Hồn Trì đi đến. Nô Lương cũng ra không được lực, cho nên bắt đầu thử nghiệm thôn vệ đoạn không thạch bên trong không gian chi lực. Đinh! Hấp thu một tia không gian chi lực, không gian chi lực khống chế tiến độ 1. Nô Lương lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hấp thu loại này thuần túy không gian chi lực rõ ràng có thể thu được đến không gian chi lực khống chế, lão tử hút hút hút. Bác Minh Phong nâng lên trường kiếm, đồng thời đem liệt phong côn bằng tiêu gọi ra. "Ra tay đi." Dương Vô Kỵ cười lạnh một tiếng, tinh thần lực mênh mông tu ra. Hắn là Tâm Hồn Thú Vương thể nội còn nắm giữ phệ hồn thú huyết mạch, cái này hai loại yêu thú tinh thần lực đều mười phần cường hành. Có thể nói, cả hai kết hợp phía dưới vương giai bên trong khó có người tại tinh thần lực một đạo bên trên siêu việt hắn. Bác Minh Phong, ngươi quá tự đại, ở bên ngoài một trận chiến ta lưu không được ngươi, cũng đánh không được ngươi, nhưng tại phía trên tòa tế đàn này, lực lượng của ta liền là vô hạn, tất cả lực lượng tâm hồn thú sẽ liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể của ta, ngươi đến chết cũng không phải là đối thủ của ta. Tâm hồn đại trận không chỉ là làm vây khôn tất cả người, càng là cùng tòa thế đàn này kết thông, từ đó tạo thành một cái chỉnh thể. Tại nơi này, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Vậy, tinh thần lực cuồn cuộn như là Phong Ba, Đối Bắc Minh, Phong đánh ra. Bắc Minh phong một tay cầm kiếm, một vòng kiếm khí lĩnh vực bạo phát, theo đó là Phong Chi lĩnh vực, cuối cùng là Không Gian lĩnh vực. Tam đại lĩnh vực trùng chất, khí thế của hắn nháy mắt trèo lên tới đỉnh phong, phong mang chi khí tới ra. Xung quanh tinh thần lực phong ba nháy mắt bị tam đại lĩnh vực ma diệt. Dương Vô Kỳ hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy không thể tin. Ba loại lĩnh vực, ngươi một người dĩ nhiên ngưng tụ ra ba loại lĩnh vực. Vương Giả võ giả ngưng kết lĩnh vực, người bình thường chỉ có thể ngưng tụ ra một loại, muốn nhiều ngưng tụ ra một loại độ khó liền là tăng lên mấy lần có thể đồng thời nắm giữ hai loại lĩnh vực liền là thiên tiêu, mà bác minh phong nắm giữ ba loại, đây mới là hắn lực lượng, đây mới là hắn cường đại nguyên nhân căn bản. Bác minh phong đạp hư không từng bước một hướng về dương vô kỳ đi đến, sắc mặt hoàn toàn lạnh lẽo, thất tuyệt kiếm thuật, tuyệt hồn, trường kiếm dẫn dắt kiếm khí trong lĩnh vực kiếm khí tạo thành một chuôi vô cùng to lớn kiếm ảnh, theo đó hướng về dương vô kỳ hùng hăng chém xuống, xung quanh tinh thần lực tại chạm đến đạo này kiếm ảnh nháy mắt liền biến thành cho bụi, như là băng tuyết gặp được liệt dương. dương vô kỳ cắn chặt hàm răng, lách mình né ra ngoài, đồng thời cũng triển khai lĩnh vực của mình, tâm hồn lĩnh vực. Hai vị vương gia bắt đầu bày ra đại chiến, cường hành dư ba không ngừng bắn tung tóe mà ra. Hồng Thái, xuất thủ cho ta đem Lăng Thanh Tuyết cùng thao thiết bắt được, bằng không ta có thể để ngươi đột phá, cũng có thể thu về lực lượng của ngươi. Hồng Thái sắc mặt trầm xuống, theo đó hướng về Lăng Thanh Tuyết đi đến. Làm đột phá vương giai hắn dùng quá nhiều biện pháp, nhưng tất cả đều thất bại, chỉ có Dương Vô Kỳ mới có thể giúp hắn đột phá vương giai, mà yêu cầu liền là giúp hắn bắt được Lăng Thanh Tuyết. Một thiên tài học sinh cấp 3 mà thôi, hắn cuối cùng không có chịu đựng được dụ hoặc. Hung Liệt ngăn tại trước mặt hắn, liên hòa xong đầu tích cũng theo phong cấm bên trong đi ra, nhưng trên mình lưu lại thương thế không nhẹ. Hồng Thái, hiện tại lập tức thu tay lại. Bằng không hôm nay ngươi ta chỉ có thể sống một cái. Hồng Thái thân thể run rẩy, trong mắt lóe lên vẻ dã dùa. Kha, ngươi vì sao không có khả năng ủng hộ ta một lần? Ngươi một mực biết đột phá vương giai là ta nguyện vọng lớn nhất. Chờ Dương vô kỳ làm xong hắn muốn làm, Nam xuyên tỉnh sẽ trở lại nguyên trạng. Thương thế của ngươi cũng có thể rất mau trị tội càng. Hồng liệt ánh mắt lạnh giá, muốn qua, vậy liền đạp thi thể của ta đi qua. Quyết định của ta chưa từng sẽ cải biến. Hồng Thái nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tiêu tán ra đại lượng yêu thú khí tức. Ngươi quả nhiên là dung hợp yêu thú huyết mạch mới đột phá, ngu xuẩn a! Hồng Liệt vô lực nói, như dung hợp yêu thú huyết mạch là đường bằng thẳng, nhân loại vì sao muốn đi con đường võ đạo? Ngươi cùng thú thủy chung là có khác biệt, dung hợp yêu thú huyết mạch, nhân loại liền biến thành yêu thú huyết mạch khôi lỗi. Người đem không người. Hồng Thái đôi mắt biến đến như là da thú, nhân tính tại một chút tiêu tán. Tại sao muốn bức ta? Tại sao muốn bức ta? Ngươi vì sao nhất định phải bức ta? Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ muốn đột phá vương gia có cái gì sai? Ta không có sai. Hồng Thái toàn thân làn da bắt đầu sinh ra vảy màu đỏ ngỏm, năm ngón thành chảo đã biến thành bán thú hình thái, chỉ là một kích. Vốn là trạng thái trọng thương phía dưới Hồng Liệt liền bị đánh bay ra ngoài, khí tức của hắn càng suy yếu. Hồng Thái ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng rất nhanh liền bị lạnh ra thu tính triệt để chiếm cứ. Tâm tính của hắn vốn là có biến, căn bản tại không nắm được gần giấu ở trong huyết mạch thu tính, đột phá vương giai đại giới cũng là vĩnh viễn lạc lối bản thân. Hồng Liệt đôi mắt khấp huyết, nhưng không thể làm gì. Này kéo! Liệt Phong côn bằng lách mình mà tới, một chân đem Hồng Thái đánh bay ra ngoài. Nó nắm giữ thần thú côn bằng huyết mạch, cho dù nơi này không gian bị phong cấm, thực lực của nó vẫn như cũ cường hành vô cùng. Hồng Thái cũng chịu hắn ra chính mình bản mệnh yêu thú kinh cực chiến lang. Liên Hỏa xong đầu tích đồng dạng gia nhập chiến đấu, cùng Kinh Tức Chiến Lang bắt đầu chém giết, đây đối với nguyên bản chiến hữu bây giờ cũng triệt để bất hỏa. Chương 104, Càn Khôn Vô Cực, Bát Phương Ly Truyện, chương 104, Càn Khôn Vô Cực, Bát Phương Ly chuyển. Buổi mù bột phía, tiếng nổ đùng đoảng bên tai không dứt. Tại cái này không lớn trong không gian, cũng là bốn vị vương giai cường giả đại hô chiến. Cho dù là Lâm Chấn Nam mấy người cũng chưa từng nhìn thấy qua khủng bố như thế chiến đấu, cho dù chỉ là dư ba đều để bọn hắn hô hấp khó khăn. Các người đem Tỉnh Trưởng mang đến tẩy hồn trì bên cạnh, ta tới làm hắn rửa đi phệ hồn mần rửa." Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói. Nghe vậy, Lâm Chấn Nam lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. bọn hắn bị đại chiến doạ ở đầu, đều kém chút quên tẩy hồn chỉ tồn tại. Chỉ cần hồng liệt linh hồn thương thế có thể chữa trị, chắc chắn triệt để vượt trên dương vô kỳ hai người. Nhanh, các ngươi dùng khí huyết mở ra một con đường tới. Ta tới viện tỉnh trưởng. Bốn tên tỉnh phủ binh thể nội khí huyết anh mình, cưỡng ép tại hỗn loạn năng lượng loạn lưu bên trong mở ra một con đường. Lâm Chấn Nam nhắm ngay thời cơ, gánh hồng liệt liền hướng tẩy hồn trì bên cạnh lăng thanh tuyết chạy tới. Tẩy hồn trì rất nhỏ, tựa như một cái bồn nhựa tây một loại, trong đó tràn ngập túi tăng mở mịn năng lượng. Đây là hóa thành thực chất lực lượng linh hồn. Nguyên nhân chính là cái này từ đoạn không thạch chế tạo thành tế đàn mới có thể để cho tẩy hồn trì bên trong năng lượng vĩnh viễn không tiêu tán, từ đó bảo tồn mấy ngàn năm lâu dài. Dương vô kỳ liếc qua nhưng cũng không ngăn cản trong thần sắc hiện lên chế cười. Tẩy hồn trì chính xác có thể tẩy phệ hồn nguyện rửa nhưng các ngươi thật cho là đơn giản như vậy à? Không có ta bí pháp, mặc dù có tẩy hồn trì hồng liệt cũng phải chết. Tẩy hồn trì là hắn tâm hồn bộ lạc trí bảo biết thao không chi pháp chỉ còn hắn, không thi triển bí pháp không người nào có thể khống chế tẩy hồn trì. Lăng Thanh Tuyết quẹt môi cầu lên, ngươi quá tự tin, người tại tự tin thời điểm nơi nơi dễ dàng nhất phạm sai lầm. Tẩy hồn chí nguyên cớ cần bí pháp mở mới có thể sử dụng, đó là các ngươi tâm hồn bộ lạc cho tẩy hồn trì phía dưới cấm chế, nếu như thế vậy liền phá đạo này cấm chế. Sau một khắc, Lăng Thanh Tuyết dùng chỉ làm bút, bắt đầu phát hóa linh trận. Cái này đến cái khác linh trận tại bên cạnh nàng tạo thành, cuối cùng biến thành một phương to lớn tổ hợp linh trận. Càn Khôn vô cực, bát phương linh chuyển. Cấm chế cùng linh trận đồng dạng đều có nó vận chuyển quy luật, một khi cái quy luật này bị đánh vỡ, lại mạnh cấm chế cũng sẽ tiêu tán. Dựa vào một môn rộng rãi đối nhân xử thế biết lục tự chân luôn, nàng mới tạo ra đạo này đặc thủ linh trận. Bát phương linh truyền đồng thời đây cũng là lăng Thanh Tuyết ở kiếp trước đạt tới đế cấp thần sư sau sáng tạo ra trí cường linh trận một trong, tác dụng của nó rất đơn nhất, đó chính là dùng lịch chuyển phương pháp tan ra hết thể cấm chế cùng linh trận. Nàng không tại đỉnh phong, cấm chế trải qua mấy ngàn năm thuế nguyện tan mòn lại có thể từng tại đỉnh phong. Vô hình, tẩy hồn chí bên trên cấm chế tại lịch loạn lực lượng phía dưới bắt đầu xuất hiện loạn sóng, cuối cùng hóa thành cho bụi tiêu tán tại trước mắt mọi người. Dương vô kỳ hai mắt trừng lớn, lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình, công kích đều đỉnh trệ một cái trước mắt. Bắc Minh Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, trường kiếm dẫn động kiếm khí lĩnh vực hướng về Dương vô kỳ trên không chém xuống. Một kích này giống như nháy mắt kinh hoàng chém ra, đem Dương Vô Kỳ một đầu cánh tay liên căn chặt đứt, máu đỏ tươi phun ra một chỗ. Dương Vô Kỳ kêu lên một tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, nhìn về phía trong tầm mắt của Lăng Thanh Tuyết hiện lên đốm lánh. lẫm. Ngươi đến cùng là ai? Đây cũng không phải là một học sinh trung học có thể làm được. Tẩy hồn chi cùng tế đàn tương liên, cái kia cấm chế không có khả năng tùy tiện phá giải, cho dù bị Tuế Nguyệt An mòn cũng cần vương giai thần sư mới có thể dùng tuyệt đối lực lượng tinh thần cánh vỡ. Một cái chỉ là nhị giai học sinh cấp 3. Ngươi tại mở cái gì quốc tế nói đùa? Nhiều học nhìn nhiều báo, ít chơi trò chơi ngủ nhiều, cái thế giới này so với ngươi nghĩ mơ lớn. Bắc Minh phong cười nhạo nói: Hắn có thể không cần quản Lăng Thanh Tuyết là làm sao làm được, cái kia đã là là hắn Bắc Minh võ đại học sinh. Lăng Thanh Tuyết càng thiên tài, hắn càng cao hứng. Sau một lát, Lăng Thanh Tuyết bắt đầu vận chuyển tinh thần lực dẫn dắt tủy hồn chỉ bên trong linh hồn năng lượng trùng kích vệ hồn nguồn rùa. Vậy liền như là một cái linh hồn nguồn ô nhiễm, lại không ngừng ăn mòn linh hồn, nhưng chỉ cần dùng liên tục không ngừng linh hồn năng lượng trùng kích, liền có thể đem rửa đi. Lăng Thanh Tuyết đồng dạng có thể hấp thu những linh hồn này, năng lượng tăng lên tinh thần lực của mình. Bất quá chừng 10 phút đồng hồ, một đạo trầm thấp phá toái âm thanh tại trong đầu Hồng Liệt vang lên. Trên mặt của hắn đù ám cũng vào giờ khắc này hoàn toàn biến mất không gặp. Hồng Liệt mở ra một đôi mắt hổ, lạnh như băng nhìn về phía Dương vô kỳ. Dương vô kỳ, ta muốn ngươi chết. Mênh Mông lực lượng tiết ra, hướng về Dương vô kỳ áp đi. Hồng Thái đối Vương Gai mặc dù si mê, nhưng trong đó không thể thiếu Dương vô kỳ lợi dụng phệ hồn huyết mạch mê hoặc. Bởi vì Dương vô kỳ đệ đệ của hắn không về được, cũng lại không về được. Cho nên hắn nên chết. Một vòng hỏa diễm linh vực phóng thích mà ra, Hồng Liệt cầm trong tay một cái đại đao hướng về Dương vô kỳ đánh tới, mỗi một kích đều vừa nhanh vừa mạnh hoàn toàn mặc kệ cái khác. Đồng thời đối mặt hai vị vương gia vây công, Dương vô kỷ từng bước rơi vào thế bất lợi, thương thế trên người càng nghiêm trọng. Hắn cũng không giống như võ giả, còn có bản mệnh linh thú có thể gia nhập chiến đấu. Thú vương giáo người đã sớm đem chính mình biến thành yêu thú, cũng bởi vậy mất đi khế ước yêu thú năng lực. Mấy đạo thanh âm xé gió truyền ra, kiếm quang cuốn theo lấy kiếm ý kích động, Dương vô kỷ cánh tay kia cũng bị chặt đứt, đứt xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Dùng lĩnh bực ma diệt linh hồn của hắn, Dương vô kỷ bản thể là tâm hồn thú vương, chỉ có như vậy mới có thể để cho hắn triệt để chết đi. Bát Minh Phong trầm giọng nói, hong liên tướng tiếng theo đó liền dùng hỏa diễm lĩnh vực đem bao phủ tại bên trong, bốn đạo lĩnh vực áp chế xuống, dương vô kỳ trong miệng không ngừng vang lên tiếng kêu rên, thân thể cùng hồn thể đều tại một chút tiêu tán, mà một bên cùng liệt phong côn bằng chiến đấu hồng thái càng điên cuồng lên, thân thể bốc cháy lên huyết diễm, chọn vẹn hóa thành làm một đầu yêu thú, hồng liệt khỏe mắt truyền ra một nhóm huyết lệ, trong lòng không ngừng tại dãi dượt. Bác minh phong cũng nhìn ra, nhưng cũng chỉ có thể than vãn một tiếng. vô dụng, giờ phút này loại trừ thần, không có người có thể cứu hắn, từ hắn chọn vẹn dung hợp yêu thú huyết mạch bắt đầu, linh hồn của hắn liền cùng thú tính hòa làm một thể, ý niệm của hắn quá bậc lượng chỉ là một lần hoàn toàn bạo phát nhân tính liền bị thú tính triệt để thôn phệ Dương vô kỳ chính là bởi vì một điểm này mới có thể sử dụng tinh thần lực mê hoặc hắn từ vừa mới bắt đầu Dương vô kỳ không có ý định để huynh đệ các ngươi hai người sống mà đi ra đi Hồng Thái mặc dù mượn yêu thú huyết mạch đột phá vương gia nhưng chỉ cần kích thích quá độ lực lượng liền sẽ hóa thành yêu thú cho nên hắn chú định một con đường chết mà Hồng Liệt không có Dương vô kỳ bí pháp mở ra tẩy hồn trì đồng dạng sẽ bị phệ hồn nguyên rủa triệt để thôn phệ linh hồn mà chết đây chính là Dương vô kỳ cho huynh đệ bọn họ hai người tuyển định kết quả trong mắt Hồng Liệt được đầy sát ý thể nội lực lượng điên cuồng bạo phát Hỏa diễm lĩnh vực bên trong biển lửa càng mãnh liệt lên, Triệt để đem Dương Vô Kỳ nhục thân ma diệt, hiển lộ ra ngay tại không ngừng tiêu tán tâm hồn thú vương hồn thể. Dương Vô Kỳ có thể đoạt sát thú vương giáo giáo chủ, đồng dạng có thể đoạt sát người khác, không đem tâm hồn thú vương triệt để ma diệt, hắn cơ hồ vĩnh viễn sẽ không chết. Cái này có lẽ chính là hắn theo đuổi tinh thần vĩnh tồn. Tứ đại trong lĩnh vực Dương Vô Kỳ mở ra huyết mâu, trong mắt lộ ra vẻ bằng lãnh. Thật cho là dạng này liền là ăn chắc ta, nằm mơ. Dương Vô Kỳ ánh mắt rơi vào Hồng Thái trên mình, khóe miệng kéo ra một vòng cười lạnh. Gặp cái này, Bác Minh Phong con người đột nhiên co lại, trong lòng thầm kêu không tốt mau Lôi lại, hắn gọi về liệt phong côn bằng, mang theo hồng liệt xuất hiện tại lăng thanh tuyết đám người bên cạnh, sau đó căng ra tam đại lĩnh vực tạo thành một cái hộ thuẫn. Anh, hồng Thái cùng yêu thú của hắn kinh cấp chiến lang một chỗ tự bạo, năng lượng to lớn tại tế đàn trong không gian mãnh liệt trùng kích. DS, nghĩa phụ nhóm, Tồn Cảo đã không ủng hộ mỗi ngày trương 4 bạo cảng, tiếp xuống sẽ ổn định mỗi ngày canh 3, chờ Tồn Cảo đầy đủ lại bạo cảng, cuối cùng lại cầu cái khen ngày 3. Chương 105, Đoạt sáng lô lương, chương 105, Đoạt sáng lô lương. Khung bố tự bạo để tầm mắt triệt để mơ hồ xuống tới, bên ngoài hộ thuẫn tất cả cảnh vật đều biến mất không gặp tâm hồn thu vương cũng biến mất tại trong mắt mọi người Bác minh phong phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt có chút trắng bệnh vương giai võ giả tự bạo uy lực cho dù là hắn đều bị thương không nhẹ trong đó bao hàm bá đạo thú tính tổn thương tinh thần của hắn muốn triệt để khôi phục sợ là cần không ngắn thời gian dương vô kỳ là chết ư. lâm chấn nam hỏi tại trong sự nhận thức của hắn không có khả năng có người có thể tại loại trình độ này trong bạo tàng sống sót dương vô kỳ cho dù là hồn thể trạng thái có thể khỏi bị công kích vật lý nhưng tự bạo không chỉ có duyên có vật để ý công kích càng có không tầm thường tinh thần trúng kích bọn hắn như không phải có bắc minh phong tam đại lĩnh vực bao che Tất cả đều phải chết. Bắc Minh Phong lắc đầu, sắc mặt nặng nề. Dương Vô Kỵ không có khả năng dùng Hồng Thái tự bạo phương thức tự sát, đồng thời phía ngoài tâm hồn đại trận cũng không biến mất, cho nên Dương Vô Kỵ còn sống. Nếu là hắn thật muốn tự sát, cũng là cùng Hồng Thái một chỗ tự bạo, để xông phá tam đại lĩnh vực phòng hộ giết chết tất cả người. Hơn nữa Dương Vô Kỵ tiếc mệnh tự kỳ, làm sao có khả năng nguyện tự sát. Nhưng đoạn không thạch vẫn còn, hắn cũng hẳn là ra không được a. Không có người có thể trả lời vấn đề này, trên tế đàn Dương Vô Kỵ khí tức đã hoàn toàn biến mất, cho dù là Bắc Minh Phong cùng Hồng Liệt hai vị vương gia đều cảm giác được không đến đối phương mà bị người nhóm bảo hộ chính giữa lăng Thanh Tuyết cũng là nhanh chóng nắm lấy Nô Lương đem hắn ném vào trong tẩy hồn trì, nhanh hấp thu những linh hồn này năng lượng, có thể hút bao nhiêu hút bao nhiêu. Lăng Thanh Tuyết gấp giọng thúc giục nói. Nô Lương có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nói muốn ăn đồ vật hắn liền cao hứng lên. Vừa mới hắn liền theo đoạn không thạch bên trong thôn vẽ không gian chi lực, cũng thu được không gian chi lực không chế. Hiện tại lại có đồ tốt ăn. Nô Lương thể nội thôn vẽ chi lực toàn lực bạo phát, bắt đầu điên cuồng thôn vẽ trong tẩy hồn trì thực chất linh hồn năng lượng. Đinh, nuốt đại lượng thực chất tinh khiết linh hồn năng lượng, tinh thần một tinh thần kháng tính một Lô lương tinh thần điểm thuộc tính bắt đầu tiêu thăng, theo phía trước 5000 tả hữu, bắt đầu hướng về năm chữ số tăng gọn, tinh thần kháng tính trị số cũng tại không ngừng thêm vào. Lăng Thanh Tuyết hít thở nặng mấy phần, sắc mặt cũng càng khó coi. Dương Vô Kỳ có phải hay không chuẩn bị đoạt xá người yêu thú? Bác Minh phong trầm giọng hỏi. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ gật đầu, vừa mới trong cơ thể ta khế ước có trong nháy mắt dao động, tuy là rất ngắn, nhưng ta khẳng định là Dương Vô Kỳ làm. Theo khế ước ngôn lương bắt đầu, khế ước từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện qua dị thường, cho dù là ngôn lương ký huyết cùng tinh thần vượt qua nàng lúc đều không có nhưng vừa vặn cái kia một cái chớp mắt dao động rõ ràng là địch chủ điểm báo loại chứa dương vô kỳ nàng nghĩ không ra nguyên nhân khác vì thế nàng mới đưa Ngô Lương để vào tẩy hồn trì bên trong để hắn tranh thủ thời gian thôn vệ linh hồn năng lượng tăng lên tinh thần thuộc tính chỉ có tinh thần thuộc tính cường đại mới có khả năng chống lại ở trọng thương phía dưới dương vô kỳ đoạt xá. có thể thao thiết cũng không dị dạng a lâm chấn nam không hiểu hỏi dương vô kỳ muốn chính là ẩn tàng chờ ra bí cảnh lại đoạt sát thao thiết như vậy hắn liền là chân chính thao thiết chỉ tiếp trọng thương phía dưới hắn không có chọn bẻ ẩn ngấp lực lượng của mình dương vô kỳ tiến vào Ngô Lương thân thể lúc. Đưa tới cái kia cực nhỏ biên độ khế ước biến hóa, vẫn như cũ để lăng thành tuyết cảm giác được. Nghe nói như vậy, Ngô Lương lập tức giận không nhịn nổi. Thật là một cái tệ chủng, nơi này nhiều người như vậy ngươi liền chọn chúng ta, thật coi ta dễ ước hiếp ư? Lao đế thế nhưng nhân vật chính, ngươi không đi đoạt xá nhân vật chính, ngươi đoạt xá ta một cái tạp giao tiểu thú. Mẹ nó, đáng kiếp ngươi đi chết ta. Dương Vô Kỳ thân ảnh xuất hiện tại Ngô Lương trong tứ hải, trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng. Ta nói, mục tiêu của ta từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi, chỉ có ngươi mới có thể giúp ta tìm Liêu gia phục thù, ta thực tế không hiểu, ngươi một cái tháo thiết đại hùng vì sao muốn khuất phục một cái nhân loại? Ngươi cái kia hủy diệt hết thẻ mới đúng. Ngươi quản ta làm cái gì, lao tử liền là đào ngươi mộ tổ ngươi cũng không còn được. Nô lương nổi giận mắng. Dương vô kỳ lạnh giá cười một tiếng. Đã bị phát hiện, ta cũng không trốn thoát được. Chúng ta làm giao dịch như thế nào? Ta không cùng tệ trùng giao tiếp. Nô lương nhàn nhạt nói. Ngươi. Dương vô kỳ khí đến hồn thể đều có chút bất ổn. Ngươi chẳng lẽ không sợ chết à? Ta? ta thế nhưng vâng. Dài. Cho dù chịu trọng thương thực lực vẫn như cũ không phải ngươi có thể ngăn cản. Ta muốn đoạt giá ngươi dễ như trở bàn tay. Nô lương chế nhạo một tiếng, buồn cười. Ngươi đoạt giá ta ngươi còn ra đi ư? Hơn nữa. Ta thế nhưng đại hung thao thiết, ngươi là từ trước tới nay cái thứ nhất dám nói ra loại lời này người. Huyết mạch ở giữa giang vực, không cách nào tưởng tượng, đại hung yếu hơn nữa vẫn như cũng là đại hung. Nô lương linh hồn phát ra cường hành sát phạt chi khí, toàn bộ thức hải phảng phất tại nháy mắt biến thành địa ngục. Biết cái gì gọi là thao thiết ư? Ra ra ngươi ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết. Nô lương huyết mạch lực lượng toàn bộ kích phát, hung mãnh thôn vệ chi lực cùng sát phạt chi lực quét sạch mà ra, tại bên ngoài tạo thành một cái tràn ngập sát khí phong bạo long quyển. Thực chất linh hồn năng lượng tại bị hắn thôn vệ, xung quanh tràn ngập không gian chi lực tại bị hắn thôn vệ, hết thảy đều có thể bị thôn vệ. Cái này. Hắn muốn làm cái gì, trực tiếp đem Dương vô kỳ thôn vệ à? Nhưng hắn mới tam giai à? Lâm chấn Nam kinh dị nói? Bắc Minh phong mắt lộ ra tinh quang, thần sắc đồng dạng có chút chấn động, hành động điên cuồng như thế, xứng đáng là đại hung. Cho dù là bọn hắn cũng không thể tin được Ngô Lương dám làm như vậy. Thôn vệ vương giai tâm hồn thủ vương, hắn chẳng lẽ sẽ không bị chống phá ư. Huống chi Dương vô kỳ làm sao có khả năng sẽ không phản kháng? Cả hai tinh thần lực trọn vẹn không tại một cái lượng cấp bên trên. Thao thiết nguyên cớ được xưng đại hùng, đó là bởi vì hắn sát lục chi uy, không ai có thể ngăn cản. Lang Thanh Tuyết hở hững mở miệng. Thời điểm này. Nô lương đã có thể lại lần nữa mở ra huyết mạch thần kĩ, thêm nữa hấp thu đại lượng thực chất linh hồn năng lượng. Dựa vào thao thiết huyết mạch hắn không hẳn không thể áp chế trọng thương Dương vô kỳ. Trong thức hải Nô lương lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Tới, lấy ra ngươi tối cường thực lực tới đoạt xác ta. Dương vô kỳ cắn chặt hàm răng, cảm giác chính mình nhận được lớn lao vũ đủ. Rõ ràng hắn mới là cường giả, hắn nhưng là vương giai tâm hồn thú vương a. Bây giờ lại bị một cái tam giai sâu kiến như vậy khi nhục. Cái này khoa học ư? Cái này hợp lý ư? Tự tìm cái chết, hôm nay coi như đoạt xác không được người. Ta cũng muốn mang đi ngươi thao thiết huyết mạch, một ngày nào đó ta sẽ hoành áp toàn bộ Lam Tinh. Lam mẹ nó ngậm đây, ngươi vào thức hải của ta kia chính là ta đồ ăn. Lô Lương trực tiếp mở ra thao thiết thịnh yến cùng sau khi cường hóa tham lam kỹ năng, vô tận sát phạt ở trong lòng ngập ủ, tiêu hóa tốc độ, thôn phệ chi lực thậm chí điểm thuộc tính đều đang nhanh chóng tăng vọt. Một vòng khủng bố hung uy bộc phát ra, cho dù là Lâm chấn Nam đều có chút tê cả da đầu. Tại cố này hung uy phía dưới, hắn lại vô ý thức sinh ra áp ý, trong lòng đủ loại cảm nghiệm xin sôi. Bác Minh Phong đem bọn hắn mang xa chút, để tránh quấy nhiễu được nô lương. Thứ hung là giết chóc đại biểu. Huyết mạch của bọn hắn thần kỵ đều có sinh sôi sát nghiệm năng lực, người thường đứng ở huyết mạch thần kỵ trong phạm vi nháy mắt liền sẽ nổi điên cũng tự giết lẫn nhau, một thân sát phạt chi lực liền có thể cùng bình thường thần thú một trận chiến. Thao Thiết, nắm giữ vô hạn khả năng. Chương 106, Thôn Tâm Hồn Thú Vương, chương 106, Thôn Tâm Hồn Thú Vương. Trong thức hải ngô lương như đồng hóa thành một đầu hồng hoang cư thú, hắn đem linh hồn của mình cùng Thao Thiết hư ảnh ngắn ngủi dung hợp, bộc phát ra càng khủng bố hơn hung uy. "Tệ chủng, tới a." Nô lương nổi giận gầm lên một tiếng. Dương Vô Kỳ hít thở chỉ trệ, sắc mặt càng khó coi. Thúc có thể nhẫn, thầm thầm không thể nhịn. Dương Vô Kỳ thể nội còn lại tinh thần lực tuôn ra, tại Ngô Lương trong thức hải nhấc lên kinh đảo sóng lớn. Nhưng Ngô Lương thức hải phản phất tử cương thiết chế tạo thành một loại, không có chút nào phá toái dấu hiệu. Không chỉ như vậy, tinh thần lực của hắn tại bị một chút tổn vệ, biến thành Ngô Lương lực lượng. Dương Vô Kỳ sắc mặt tối đen xuống tới, ngươi dám nuốt ta? Mẹ nó người điên. Hắn nhưng là Vương Giai Tâm Hồn Thú Vương, một cái tam giai thao thiết cũng dám nuốt hắn. Lão tử không chỉ muốn nuốt ngươi, còn muốn cho ngươi triệt để chết ở chỗ này. Ngô Lương mặt lộ cười lạnh. Theo lấy thôn phệ tủy hồn chi lượng lớn thực chất linh hồn năng lượng, Tinh thần lực của hắn đã xông phá 5 vạn đại quan, tinh thần kháng tính cũng vượt qua 5 ngàn. Có lở vợ 15 tham làm cùng huyết mạch thần kỹ đối kỹ năng cường hóa gia trì, tinh thần lực của hắn bị ngắn ngủi dốc lên tới khủng bố 15 vạn. Sợ cộng lông. An Dương vô kỳ, hắn tinh thần lực còn có thể tăng thêm. Giống như là mực nước thôn vệ chi lực bao trùm tại Dương vô kỳ xung quanh, đem hắn bao vây lại, không ngừng xé rách hắn hồn thể. Lan A, ngươi đến cùng là cái gì quái thai? Dương vô kỵ sắp sụp đổ, theo tiết thức hải cùng linh hồn quá mức cứng cỏi, hắn trọng thương phía dưới hồn thể rõ ràng vô pháp nhanh chóng đem đoạt xá, quả thực cách đại phẫu. Lúc nào thao thiết tinh thần lực cũng có thể cường đại như thế? Trên sách cũng không phải viết như vậy a. Dương Vô Kỳ sợ, tiếp tục cùng nô lương tại ý thức bốn biển giằng co, tinh thần lực của hắn sớm muộn sẽ bị rút khô. Thao thiết liền là cái hang không đáy, hấp thu khổng lột như thế năng lượng rõ ràng còn không no bạo. Trời quọng long a. Chạy. Quân tử báo thù ngàn năm không muộn. Hắn đều đã đợi hơn 2000 năm, lại chờ ngàn năm thì thế nào? Dương Vô Kỳ đem tinh thần lực ngưng kết tại một điểm, muốn đâm xuyên nô lương thứ Hải chạy đi. Một chôi tinh thần mũi nhọn đâm ra, cùng thứ Hải bình chướng đụng vào nhau. Nô lương trong nháy mắt xuất hiện tại mũi nhọn bên cạnh, cắn một cái bên dưới. Dương Vô Kỳ hai mắt trừng thành chuông đồng lớn. Ta mẹ nó, công kích cùng ăn, có lầm hay không a? Hắn cưỡng chế đáy lòng sợ hãi, vận chuyển toàn thân tinh thần lực. Vạn hóa tâm hồn, cho ta. Phá. Dương Vô Kỳ hóa thành một đạo xoắn ốc gai nhọn, cùng ý thức bình chướng va chạm. Xoạt xoạt. Ý thức bình chướng chung quy là khó mà chống lại ở hắn toàn lực một kích, bắt đầu xuất hiện vết nứt. Dương Vô Kỳ mặt lộ lạnh giá nụ cười, ngươi cho ta trở lấy, thú này ta báo. Lô lương bứt lên khóe miệng, trên mặt hiện lên vẻ trào phúng. Nơi này là thứ hại của ta, là chủ nhân ta giết thế giới, tại nơi này ta chính là vương. Theo lấy thanh âm của hắn rơi xuống, toàn bộ thức hải bắt đầu thu hẹp, ý thức bình thường bắt đầu biến đến dày nặng, nguyên bản vết nứt cũng tại bị tinh thần lực mênh mông phía dưới bắt đầu chữa trị. Nô Lương tinh thần lực cũng không phải cố định, hắn còn tại không ngừng thôn phệ, tinh thần lực từ vừa mới bắt đầu liền không có đỉnh chỉ tăng vọt. Tẩy hồn trì bên trong còn lại linh hồn năng lượng đã bị hắn toàn bộ thôn phệ sạch sẽ, Liên Dương vô kỳ hồn thể tinh thần lực cũng tại bị hắn thôn phệ. Nếu là thương thế của Dương Vô Kỳ có thể nhẹ một chút, Lôi Lương có lẽ sẽ lo lắng. Có thể bộ này tàn tạ thân thể bị trọng thương, hắn thì sợ gì có. Lôi Lương mở ra miệng to như chậu máu hướng về hắn tắt tới. Dương vô kỳ sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, sợ hãi tràn ngập bản thân, bị nuốt vào lời nói, hắn sẽ chết. Không, ta có thể làm ngươi hiệu mệnh, tha ta. Nô lương không có nửa phân bung lỏng, trực tiếp đem nuốt xuống, theo đó vận chuyển toàn thân thôn vệ chi lực đem hắn gói lại. Dương vô kỳ còn đang ra sức dây dưa, còn lại tinh thần lực không ngừng trái trùng phải đụng, nhưng khí tức lại tại một chút tiêu trừ, cuối cùng triệt để trở thành nô lương chất dinh dưỡng. Đinh, thôn vệ vương giai trung kỳ tàn tạ tâm hồn thu vương, tinh thần ba vạn, điểm tiến hóa năm vạn, mười vạn tinh thần lực, tinh thần lực của ta rõ ràng đã đạt tới ngũ giai trung kỳ tiêu chuẩn. Nô lương chính mình đều kinh sợ, tại cùng Dương vô kỳ rằng có trong quá trình hắn tiêu hao tinh thần lực đồng dạng là lượng lớn, nếu là những cái kia không có lãng phí, tinh thần lực của hắn chẳng phải là sẽ càng cao? Không đúng hệ thống, vì sao Vương giai điểm tiến hóa mới như vậy điểm? Nô lương hỏi, bởi vì tâm hồn thú vương cũng không hoàn chỉnh thể, đây chỉ là hắn trong đó một bộ phận, đồng thời tại vừa mới trong chiến đấu, tâm hồn thú vương hồn thể bị đánh tan đại bộ phận, ký chủ thôn phệ chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Nô lương có chút tê cả da đầu, Dương vô kỳ ngay từ đầu cũng không phải là hoàn chỉnh thể, rõ ràng còn có thể mạnh như vậy, như hôm nay hắn tới là hoàn chỉnh thể. Đây không phải là mang ý nghĩa bọn hắn đều có thể chết. Uất háo, vương giai quá kinh khủng, à không? Là tâm hồn thú vương quá kinh khủng, ta thậm chí hoài nghi hắn đỉnh phong thời kỳ trọn vẹn không thể so Bắc Minh phong yếu. Tại trên tế đàn lúc Bắc Minh phong có thể đè ép Dương vô kỳ đánh, nhưng cả hai như đều là toàn thịnh thời kỳ, chiến đấu chỉ sẽ càng nóng bỏng. Mặc kệ, ngược lại lần này hắn tổn thất hơn phân nửa hồn thể, giờ phút này tất nhiên cũng là thân thể bị trọng thương, trong thời gian ngắn là không có khả năng tìm ta phiền toái. Nô lương hiện tại điểm tiến hóa đã đạt tới sáu vạn, coi như tiến hóa xong cũng còn có thể còn lại ba vạn. Hắn kỹ năng lại có thể bắt đầu thăng cấp thao thiết hư ảnh tiêu tán, hỗn loạn thức hải tại chậm chạp bên trong bắt đầu chữa trị, thôn vệ chi lực cùng sát phạt chi lực cũng bắt đầu trở lại trong cơ thể của hắn. làm xong vụ này, thực lực của hắn lại tăng vọt không ít. chỉ tiếp thao thiết không có phương diện tinh thần thủ đoạn công kích, bằng không bằng hắn thời khắc này tinh thần lực trọn vẹn có thể nghiền ép ngũ giai trở xuống võ giả. trên tế đàn, mọi người cùng nhau nhìn về phía khí tức hướng tới yên lặng nô lương, đáy mắt tràn đầy chấn kinh. thẫn uất, một cái vương giai bộ phận hồn thể nói nuốt liên nuốt, cái này không khỏi quá biến thái một chút. tinh thần lực của hắn bây giờ viễn siêu nhục thần chi lực, như vậy vặn vẹo trị số, cũng chỉ có đại hùng có thể làm đến. Bắc Minh Phong Tán Thản nói: "Yêu thú đại bộ phận không am hiểu tinh thần lực, đột nhiên tăng vọt tinh thần lực rất có thể để nó linh hồn lâm vào hỗn loạn, mà Thao Thiết lại không có, đồng thời vẫn như cũ ổn định, không có nửa phần không hài hòa. Như vậy biến thái tăng lên năng lực, những yêu thú khác hoàn toàn không cách nào so sánh cùng nhau. Nô lương mới tỉnh liền nằm ở trên đầu vai lăng Thanh Tuyết ngủ thiết đi, phấn khởi lâu như vậy, tinh lực đã sớm hao hết, lại mạnh tinh thần lực cũng gánh không được dạng này tạo, mà theo lấy Dương vô ký chết, đỉnh đầu tâm hồn đại trận đã phá thoái, trong đó tâm hồn thú tất cả hóa thành bụi trần tiêu tán. Bọn chúng vốn là lần này kế hoạch vật hy sinh." Dương Vô Kỳ là tại dùng tất cả tâm hồn thú mệnh giúp hắn đoạt lấy Ngô Lương thao thiết huyết mạch. Chỉ tiếc, thất bại, còn ném đi hơn phân nửa hồn thể. Cho dù khôi phục thương thế thực lực của hắn cũng sẽ chợt hạ xuống, rơi xuống vương giai cũng có thể. Hắn tự cho là tính toán không bỏ sót, lại coi trọng chính mình, xem thường người khác, cuối cùng dẫn đến thất bại thảm hại. Đi, cái kia đi ra. Chương 107, Tâm hồn bộ lạc tội nghiệt, chương 107, Tâm hồn bộ lạc tội nghiệt. Cái kia đi ra. Tâm hồn đại chiến đã phá, toàn này tâm hồn bí cảnh cũng rất nhanh sẽ sụp xuống. Dương vô kỳ lúc đầu dùng bí cảnh xem như cơ sở bố trí cái này tâm hồn đại trận mục đích, liền là đem có người vây ở trong trận pháp. Bây giờ lại không mau rời khỏi, bọn hắn đều phải cùng bí cảnh một chỗ rơi vào trong không gian loạn lưu. Liệt phong côn bằng bay ra, cùng Bắc Minh phong hợp lực đánh vỡ không còn Dương vô kỳ không chế đoạn không thạch cấm chế, cũng mang theo tất cả người chui vào trong hư không. Lúc xuất hiện lần nữa, mọi người đã xuất hiện tại bí cảnh lối đi ra. ầm ầm, cửa vào bí cảnh không gian bắt đầu pha thoái, cuối cùng cửa vào cũng hoàn toàn biến mất. Tâm hồn bí cảnh dạng này một cái cao cấp bí cảnh liền bị triệt để hủy thật không biết dương vô kỳ vì sao điên cuồng như vậy, làm báo thủ liền tâm hồn bộ lạc di chỉ đều không tiết hủy đi. Lâm Chấn Nam cảm thán nói. Liệt Phong côn bằng hướng về tỉnh trưởng phủ bay đi. đã từng tâm hồn bộ lạc rất cường thịnh, chừng mấy trăm ngàn tộc nhân, nhưng bọn hắn bộ tộc này nguyên cớ sẽ bị liêu ra diệt môn, đó là bởi vì bọn hắn tu tà thuật. Bác Minh Phong giải thích nói. Hồng liệt ánh mắt ngưng lại, tựa như minh bạch cái gì, là tủy hồn chỉ bên trong lực lượng linh hồn. Bắc Minh Phong khẽ gật đầu. nắm giữ linh hồn đều là sinh linh, ngoài ra không có những biện pháp khác ngưng kết, tâm hồn bộ lạc dùng tà thuật rút ra người sống linh hồn, đem luyện chế thành tinh khiết linh hồn năng lượng phong tồn tại tẩy hồn trì bên trong. Đều nói bọn hắn nhất tộc trời sinh linh hồn cường đại, nhưng chân chính nguyên nhân là bọn hắn hút chính là người khác linh hồn, bọn hắn sát hại nhân loại cao tới mấy trăm vạn chúng, vậy mới dẫn tới nhiều người tức giận, Liêu gia phái binh huyết tẩy tâm hồn bộ lạc. Lâm Chấn Nam hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mắt đều là chấn kinh. Giết mấy triệu người, tâm hồn bộ lạc tạo ra tội nghiệp thật là khiến người sợ hãi. Liêu gia lúc trước nếu là không phái binh trấn áp, trời mới biết bọn hắn còn có thể giết bao nhiêu người rút ra linh hồn. Tâm hồn bộ lạc nên chết. 2500 năm trước Liêu gia sẽ không ngay tại lúc này Liêu gia a. Hung Liên hỏi, Bác Minh Phong gật đầu cười không sai, đại thế gia đều là sừng sững không ngã, ngàn năm truyền thừa khó mà dao động, liêu gia hai ngàn năm trước liền là đại hạ chủ cột một trong, cho đến hôm nay cũng là như vậy, chỉ là một cái dương vô kỳ vô pháp cùng liêu gia làm địch, dương vô kỳ còn không chết. Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói, nghe vậy, Hồng Liệt mấy người đều là lộ ra vẻ không thể tin, chỉ có sắc mặt bác Minh Phong như thường. Lăng Thanh Tuyết tiếp tục giải thích, thao thiết tại thôn phệ dương vô kỳ hồn thể lúc phát hiện hắn hồn thể cũng không hoàn chỉnh, lần này tới chỉ là dương vô kỳ một bộ phận, hắn mặc khác một thân thể rất có thể còn có vương gia sơ kỳ thực lực. Bắc Minh Phong đối cái này cũng không ngoài ý muốn. Ta đoán được, tâm hồn thú vương có thể chia ra tử thể. Tại cung dương vô kỳ chiến đấu lúc ta liền phát hiện tinh thần lực của hắn cũng không có ta trong tưởng tượng cường đại. Khi đó ta liền suy đoán hắn còn có tử thể tại bên ngoài, nhưng muốn bắt đến hắn quá khó khăn. Dương vô kỳ vốn là xảo trá, chỉ cần trốn đi chúng ta căn bản không thể nào tìm kiếm. Hồng liệt thở dài, lần này thương thế của hắn tuy là tốt, nhưng đệ đệ của hắn hồng thái nhưng đã chết, vẫn là hải cốt không còn. Hồng liệt đã đem dương vô kỳ xem như tất phải giết người, hắn sẽ chính mình xuất hiện, tâm hồn bộ lạc cùng liêu gia có đại thủ, dương vô kỳ đối phục thủ chấp niệm rất sâu. Sớm muộn cũng sẽ lần nữa hành động, cái kia người cẩn thận là Thanh Tuyết. Bác Minh Phong mở miệng nói. Dương vô kỳ tổn thất hơn phân nửa hồn thể, thực lực đại giảm, khoảng cách phục thủ càng xa hơn. duy nhất có thể để hắn vùng dậy chính là nô lương, hoặc là cái khắc cường đại thần thú huyết mạch, dựa vào thú vương giáo dung hợp yêu thú huyết mạch bí thuật tăng thực lực lên. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng. Bây giờ khoảng cách vũ khảo chỉ còn lại không tới một tháng, Dương vô kỳ không thời gian ra tay với ta, tiến vào Bắc Minh võ đại sau hắn càng không có cơ hội. Ta chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Nô lương đã tiếp cận đủ điểm tiến hóa, lập tức liền có thể tiến hành xuống một lần tiến hóa. Lần này vũ khảo thứ nhất hẳn là nàng. Dương vô kỳ như vậy người tâm tư kín áo, không thể lại xuẩn đến tại thời điểm này lần nữa đối ngô lương hạ thủ. hắn giờ phút này đã phân không ra tử thể bằng mệnh, chỉ cần chết đó chính là thật đã chết rồi. Hơn nữa, nô lương tinh thần lực tăng lên to lớn, cho nàng mang tới phụng dưỡng thêm nữa nàng hấp thu linh hồn năng lượng, trực tiếp để nàng đột phá tam giai sơ kỳ thần sư, dẫn trước tại thể tu một bước đột phá. Hiện tại nàng dựa vào tinh thần lực đã có thể cùng huyền thiên vấn một trận chiến. Bác Minh phong đuốt đuốt có chút căng đau đ còn lại một tháng ta sẽ lưu tại Nam xuyên tỉnh tra xét dương vô kỳ mặt khác một thân thể tung tích các ngươi cái kia làm sao lại làm cái gì không cần lo lắng hắn ngoài ra ta cũng sẽ thông chi liêu gia liêu gia sẽ tiếp nhận chuyện này liêu gia thực lực tổng hợp tại đại hạ cũng là vô cùng to lớn liêu gia xuất thủ bắt lấy dương vô kỳ hắn cũng liền chỉ dám trốn đi nơi nào còn dám làm sự tình trở lại lăng thiên trung học lăng thanh tuyết liền bắt đầu củng cố bản thân đẳng cấp đồng thời trông coi nô lương hồng liệt càng là hạ lệnh toàn tỉnh truy tra thú vương giáo dương nghiệt coi trọng truy tra dương vô kỳ cùng đảo tẩu ngọc diện lang trung lý nguyên Lý nguyên tiên kia trong lòng hồn đại trận mở ra phía trước liền chạy, thân là cựu giai võ giả hắn, đồng dạng cần trận địa sẵn sàng đón địch. Chọn mẹ 3 ngày, Nô Lương mới tỉnh lại, thân thể cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh, xanh, tinh thần lực mười vạn, toàn bộ thế giới đều rõ ràng. Lão đế hiện tại tinh thần lực tối đa mới năm ngàn mà thôi, còn không bằng ta một quọn lông đây. Cảm giác được Nô Lương trong lòng nghĩ, Lang Thanh Tuyết nghiến chặt hàm răng, thật muốn làm thịt hắn. Mỗi lần có trọng đại đột phá đều cầm nàng làm so sánh, nàng thật thỉnh tính toán đơn vị. Hơn nữa Ngô Lương đã tiêu hóa xong thú vương giáo cựu hộ pháp Trần Tiêu thi thể, đẳng cấp bước vào tam giai đỉnh phong. Lần này nàng thật cản trở. Cũng may dư thừa năng lượng không có lãng phí, vẫn như cũ tồn trữ tại bên trong thân thể của ta, chỉ cần lao đế đột phá tam giai sơ kỳ, ta vẫn như cũ có thể trực tiếp đột phá tứ giai sơ kỳ. Hắn hiện tại, thực lực tại lần này cao tam liền là đứt đoạn dẫn trước, cho dù là cái kia vô pháp giao động liêu phù phòng, cũng sẽ bị triệt để đạp phía dưới thứ nhất bảo tọa. Nô Lương nhàn nhã tựa ở trên ghế sofa, thần sắc tàn mạn. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi nhớ phía trước chúng ta tiền đặt cửa a." Nghe vậy, sắc mặt Lăng Thanh Tuyết cứng đờ. "Nhớ." Lô Lương toé miệng gọi lên. "Nhớ liền hảo, sau đó ta nói một liền là một, đã hiểu chưa? Ngươi Lăng Thanh Tuyết khi đến khuôn mặt đỏ rực, Nô lương cười càng tùy ý, không phải ta nói ngươi, ngươi cầm mặc dù là nhân vật chính kịch bản, nhưng tiền kỳ không còn chút sức lực nào, hậu kỳ cũng không biết có thể hay không phát lực, không có ra môn bảo đảm lấy ngươi, ngươi vẫn là cái cái gì? Sau đó ngoan ngoan nghe lời của ta, ta mang ngươi đi ra làm tình, chế bá tinh không. Lăng Thanh Tuyết nhíu chặt lông mày, đáy mắt mang theo một vòng tự tin. Hiện giai đoạn ngươi chính xác rất mạnh, tại cùng cấp độ phía dưới không có nhiều người là ngươi địch thủ, nhưng ngươi có một cái thiếu hụt chí mệnh. Ngạch cái gì thiếu hụt? Lang Thanh Tuyết lộ ra ý cười. Thần thú huyết mạch càng về sau tiến hóa đều sẽ càng khó khăn. Cho dù ngươi là thao thiết, mỗi lần tiến hóa Châu cần năng lượng đều là gấp mấy lần, chính là mấy chục lần tăng lên. Mà năng lượng chỉ là bên trong một cái yêu cầu mà thôi. Đến đằng sau, tiềm lực của ngươi sẽ hao hết. Đến lúc đó chỉ có ta mới có thể để cho ngươi tiếp tục tiến hóa xuống dưới. Cho nên ngươi còn phải nghe ta. Bằng không ngươi cuối cùng cả đời cũng không nhất định có thể đạt tới đế cấp, thậm chí khả năng tại vương giai hoặc là hoàng cấp liền hao hết tiềm lực. Liền cái này. Trư 108 lần thứ năm tiến hóa thôn vệ lĩnh vực. Trư 108 lần thứ năm tiến hóa thôn vệ lĩnh vực. Liên cái này. Nô Lương chế nhạo một tiếng. Lăng Thanh Tuyết đầy mắt mang theo vài phần không hiểu, chỉ có yêu thú tiến hóa sư mới có thể chế định ra tiến hóa phương án. Nàng nắm giữ kiến thức xa không phải nô Lương có thể tưởng tượng. Lăng Thanh Tuyết mang theo tức giận, ngươi hiện tại chính xác là còn có thể dựa vào lực lượng của mình tiến hóa, nhưng chắc chắn sẽ có cực hạn, đến cực hạn phía sau ngươi đem vô pháp lại tự mình tiến hóa, ngươi đừng tự tin. Nô Bật Học Lương biểu thị lao đế không hiểu treo lực lượng. Hắn nhưng là có thể một mực tiến hóa thành chí cường thí thần thao thiết, yêu thú tiến hóa sư cái đồ chơi này hắn căn bản không cần. Chúng ta lại đánh cược thế nào? Ta thắng ngươi liền cho ta bắt một cái còn sống thần thú ăn. Ta không đánh cược." Lăng Thanh Tuyết cắn răng nói, "Đánh bạc phạm pháp, nàng mới không đánh cược." Nô Lương là nàng bản mệnh yêu thú, vô luận như thế nào nàng đều sẽ dùng chính mình cố gắng lớn nhất để hắn một mực tiến hóa xuống dưới, cho nên cái này cược nàng trọn vẹn không cần thiết đánh. "Không đánh cược tính toán, không đánh cược ngươi cũng đến cho ta một cái còn sống thần thú." Thả xong ngoan thoại, hắn lúc này mới bắt đầu hắn lần thứ 5 tiến hóa. Xuất sinh nhập từ một tháng, hắn rốt cục có điểm tiến hóa tới lần nữa tiến hóa huyết mạch. "Hệ thống, cho ta bắt đầu lần thứ 5 tiến hóa." "Đinh. Khấu trừ 30000 điểm tiến hóa, lần thứ 5 tiến hóa bắt đầu." Nô Lương lần nữa bị quen thuộc màu màu kén lớn bao khóa, mãnh liệt thôn phệ chi lực bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt. Mỗi một lần tiến hóa, đối ngô Lương thôn phệ chi lực đều có cực lớn tăng lên, hắn hôm nay sớm đã thoát khỏi lúc trước tạp giao tiểu thú tiến tuổi, bắt đầu từng bước hướng về hung thú thao thiết chuyển biến. Lăng Thanh Tuyết nhìn hắn một cái, theo đó liền bắt đầu tự mình tu luyện. Nô Lương gần mấy lần tiến hóa cần thiết thời gian đều đang kéo dài, một lần trước liền là tiêu gần một ngày thời gian, cái này lần thứ 5 ngắn nhất cũng là 2 tới 3 ngày. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua đang tu luyện lăng thanh tuyết, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể mình năng lượng tại bắt đầu không bị không chế hướng ra phía ngoài tiêu tán, không chỉ là nàng, xung quanh rất lớn phạm vi hết thảy đều là như vậy. liên thẩm tòng võ cùng lâm ngọc đường đều chạy tới. thanh tuyết, đây là thao thiết tại tu luyện ư. thẩm tòng võ nghi hoặc hỏi. hắn, tại tiến hóa, cũng nhanh tiến hóa thành công. tiến hóa a, cái kia còn. tiến hóa. thẩm tòng võ hai mắt trừng lớn, trên mặt mò hiện lên chấn kinh. hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy ngô lương bắt đầu, cái này tựa hồ là lần thứ ba tiến hóa. lúc nào yêu thú tiến hóa đơn giản như vậy tùy tiện, đều không có thời gian hồi sao. Thẩm Tông Võ hít thở sâu mấy lần, vậy mới chậm rãi tỉnh táo lại. Người xác định là tiến hóa, mà không phải đột phá. Người chậm một chút nói, ta vừa mới khả năng nghe lầm. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ bất đắc dĩ, là tiến hóa. Nghe nói như thế, Thẩm Tông Võ cùng Lâm Ngọc Đường hít thở đều nặng mấy phần. Nô lương nguyên bản đã rất mạnh, đồng cấp liền có thể đánh bại Huyền Thiên vấn lôi dao. Bây giờ lần nữa tiến hóa, thao thiết huyết mạch độ tinh khiết tăng lên, lôi dao lại không là đối thủ của hắn, thậm chí khả năng đều đi bất quá năm cái hiệp liền sẽ bị mổ sát. Ngụy tiên. Lần này bọn hắn Nam xuyên tỉnh thật muốn ngụy tiên. Xoá xoá. Tiếng vỡ vụn theo kén máu bên trên văng lên. Theo đó chọn vẹn vỡ vụn, hiện lộ ra một thân màu mực lông yêu thú, mãnh liệt khí tức tử trên người hắn bắn ra, rất nhanh quyết tán ra vài trăm mét khoảng cách. Toàn bộ trăm mét bên trong không khí bắt đầu biến đến sền sệt như mực, tầm mắt đều tối xuống, lại giới hạn mười phần rõ ràng. Tràn ngập lệ khí thôn vệ chi lực trải rộng toàn bộ khu vực, bước đến thẩm tổng võ cùng Lâm Ngọc Đường hai người đều không thể không lui ra ngoài, bởi vì bọn hắn phát hiện, thân ở trong cái phạm vi này, liền trong cơ thể của bọn hắn khí huyết cùng tinh thần lực đều tại không ngừng bị thôn vẹn. Nhưng bọn hắn đều là lục giai trở lên võ giả, nội lương hiện tại chỉ là tam giai đỉnh phong, có thể cưỡng ép thôn vẹn lực lượng của bọn hắn. Thủ tổng võ lau lau mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt rung động. Cái này, đây là lĩnh vực, vương giai mới có lĩnh vực, võ đạo ý chí bên trên lĩnh vực. Không có khả năng. Tam giai yêu thú thế nào nắm giữ lĩnh vực, hiệu trưởng ngươi đang nói đùa gì vậy? Lâm Ngọc Đường phản bác. Thủ tổng võ đưa tay thò vào thôn vệ trong lĩnh vực, lập tức cảm giác lực lượng của mình bị thôn vệ, càng khẳng định chính mình suy đoán. Đây chính là lĩnh vực, hơn nữa còn là thao thiết thôn vệ lĩnh vực, trong lĩnh vực hết thảy đều có thể bị thôn vệ, cho dù là đánh ra công kích cũng sẽ bị thôn vệ. Cái gọi lĩnh vực, liên là một cái thế giới hình thức ban đầu, chính mình là lĩnh vực trung tâm, càng là lĩnh vực chủ nhân. Mà đây là vương giai cường giả mới có thể khống chế lực lượng, càng là vương giai cường giả cội nguồn của sự mạnh mẽ. Bát Minh Phong nắm giữ Tam đại lĩnh vực, trong cùng cấp khó có đối thủ, tăng thêm liệt phong quân bảng, liền là ngạo thị vương giai tồn tại. Mà Ngô Lương một giới Tam giai yêu thú, rõ ràng đã có thể nắm giữ lĩnh vực. Lăng Thanh Tuyết đứng ở thôn vệ trong lĩnh vực, nhận biết lĩnh vực uy năng, dung mã bên trong hiện lên một tia chấn kinh. Chính xác là thôn vệ lĩnh vực, nhưng uy năng xa không đủ dùng cùng trọn vẹn bản thôn phệ lĩnh vực so sánh, có thể Tam giai liền khống chế lĩnh vực quả thực chưa từng nghe thấy, hắn là làm sao làm được? Cho dù Lăng Thanh Tuyết ở kiếp trước là đế cấp cường giả, cũng chưa từng có thấy người có thể tại tam giai liền khống chế lĩnh vực, sớm nhất cũng là tại thất giai trở lên bắt đầu ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu, mà loại thiên kiêu này được xưng là chuẩn hoàng thiên kiêu ngạo. Chuyện này ý nghĩa là bọn hắn cơ hồ có tám thành có thể đột phá hoàng cấp. Nô lương cái này vừa nuốt cắn lĩnh vực quả thực đem nàng kinh sợ. Lĩnh vực bắt đầu chậm chậm thu hẹp, cuối cùng trọn vẹn biến mất không thấy gì nữa, nhưng trong phạm vi toàn bộ lĩnh vực đã không chứa một chút năng lượng, toàn bộ đều bị thôn phệ lĩnh vực cho rút khô. Thôn phệ lĩnh vực, lĩnh vực kỹ năng, mở ra sau có thể bày ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm xung quanh cơ thể mảng lớn phạm vi. Thuần phệ trong lĩnh vực hết thể đều có thể bị thôn phệ phụng dưỡng bản thân, tăng lên kỹ năng đẳng cấp có thể tăng lên lĩnh vực uy năng cùng đối lĩnh vực khống chế. Nô lương lộ ra vẻ hài lòng, đối với cái này mới được đến kỹ năng vẫn tính vừa ý. Phía trước hắn tại tâm hồn bí cảnh bên trong, liền trông thấy hồng liệt cùng bắc minh phong mấy vị vương gia thi triển qua lĩnh vực. Cái kia uy lực chính xác làm người thèm muốn, bất quá bây giờ hắn cũng có, mặc dù không phải chọn về bản, cũng đầy đủ hắn dùng, tiếp tục tăng lên kỹ năng đẳng cấp đồng dạng có thể tăng cường. Nô lương liếc nhìn giao diện hệ thống, theo đó đem còn lại điểm tiến hóa toàn bộ dùng tới điểm kỹ năng. Hắn bên cạnh điểm còn hùng hùng hổ hổ. Kỹ năng thăng một cấp nhìn lên không coi là nhiều, nhưng càng đi về phía sau cần càng nhiều, lên tới cấp 25 sau điểm một lần thậm chí cần hơn án. Tiêu hóa song dương tiêu sau tổng giá trị hơn 4 vạn điểm tiến hóa, rõ ràng đều xa xa không đủ đem kỹ năng toàn bộ lên tới Lv30. Hắn hiện tại có 7 cái kỹ năng, muốn điểm đầy còn không biết rõ muốn đến ngày tháng năm nào đi. Ký chủ, nô lương, yêu thú, khư viên thú, tiếp một hình thái, cực bên thú, cần phải tiến hóa giá trị 180.000. Cấp bậc, tam giai đỉnh phong. Thiên phú, vạn vật thôn phệ, 100%. Huyết mạch, vương cấp nhất tinh. Công kích, 1.2 vạn. Phong ngự, 1.4 vạn. Tốc độ, 9.500. Tinh thần, 10 vạn. Điểm tiến hóa, 250. Kỹ năng, thao thiết thỉnh yến, huyết mạch thần kỹ, thao thiết bao tử LV30, tham lam lở LV30, giảm thương lở LV30, đại tiểu như ý LV20, siêu phạm khíu giác LV20, thôn phệ ấn ký LV20, thôn phệ lĩnh vực LV25. Đặc thù, Sích dương văn, hắc viêm phượng cánh, liệt hỏa long trảo trường 109, liêu gia thiên tài, sợ gì một trận chiến, trường 109, liêu gia thiên tài, sợ gì một trận chiến. Chậc chậc, tiếp một lần tiến hóa đến 18 vạn điểm tiến hóa quả nhiên càng ngày càng khó bất quá ta đã là vương cấp huyết mạch còn tốt hệ thống hiểu chuyện không cho hắn kẹt ở cao cấp ngũ tinh bằng không hắn lại đến trời mẹ vương cấp huyết mạch cao nhất có thể đột phá đến vương gia yêu thú loại huyết mạch này đẳng cấp đã hoàn toàn đầy đủ cho dù là huyền thiên vẫn lôi dao cũng bất quá là vương cấp mà thôi hiện tại ngô lương nếu là đối đầu lôi dao 10 cái hiệp liền có thể đem đánh ngã duy nhất có thể đối với hắn có chút uy hiếp cũng liền liêu phủ phong đầu kia nắm giữ hoàng kim thánh long huyết mạch kim long Hoàng Kim Thánh Long đồng dạng là đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, thêm nữa Liêu phủ phong là người Liêu gia, chiến lược tuyệt đối không kém. Đây cũng là Nô Lương Vũ khảo duy nhất đối thủ. Lăng Thanh Tuyết đứng ở trước mặt hắn, trên mặt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Ngươi làm sao làm được? Vì sao ngươi có thể tại Tam giai liền nắm giữ lĩnh vực? Nô Lương niết mép cười một tiếng, cái này cực kỳ khó ư? Lăng Thanh Tuyết lập tức nện lời, đây là có khó không vấn đề ư? Đây là khả năng cùng không có khả năng vấn đề. Gặp hỏi không ra, Lăng Thanh Tuyết cũng không hỏi, ngược lại là nàng bản mệnh yêu thú, càng biến thái càng tốt. Tranh thủ thời gian cho ta tới mấy quả đan dược lót dạ một chút a. Ta đều 72 giờ chưa ăn cơm, ngươi có biết hay không đây đối với Thao Thiết tới nói đây là biết bao nghiêm trọng sự tình. Lăng Thanh Tuyết liếc mắt, thiện tay đưa hai quả cải trắng đi qua. Ngươi gần nhất quá béo, ăn nhiều một chút trắng a. Nô lương đứng ở trên vai của nàng nàng đều cảm thấy chìm. Ngươi liền cho ta ăn chay. Ta còn tại trường thành thân thể đây. Hắn theo phá sát đến bây giờ còn chưa tới nửa năm thời gian, vẫn là cái không đến một tuổi bảo bảo đầu. Lăng Thanh Tuyết rất là không nói, nút mấy quả khí huyết đan liền đi phòng tụ linh tu luyện. Nàng hiện tại thể tu đẳng cấp bất quá mới nhị giai đỉnh phong, vũ khảo phía trước muốn lần nữa đột phá nhất định cần toàn lực tu luyện chờ vào Bắc Minh võ đại, phỏng chừng tất cả mọi người sẽ cảm thấy nàng là bị Ngô Lương mang bay. yêu thú Tam Giai đỉnh phong, chính mình nhị Giai đỉnh phong. nàng đoán chừng là gần trăm năm nay cái thứ nhất như vậy kỳ hoa võ giả. kinh đô nhị trung, Huyền Thiên vẫn dơ ngón tay kẹp lấy lỷ truyền rút miệng. màn ảnh trước mặt bên trên là có quan hệ Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương mới nhất tin tức. Tam Giai đỉnh phong, thôn vệ lĩnh vực, vương cấp huyết mạch. mỗi một cái lời như núi lớn đè ở trên vai của hắn, cực kỳ vô lực, nhưng lại không thể làm gì. hắn lại thế nào cố gắng đều không đuổi theo kịp Lăng Thanh Tuyết. đối phương tốc độ tăng lên quả thực tựa như là mua ra tốc túi, một ngày một cái dạng khoảng cách lần trước không gian nào võ đấu mới bất quá đi qua hơn một tháng mà thôi. Mẹ nó, thật mẹ hắn gặp quỷ. Một cái video nói chuyện đánh vào, biểu hiện trên màn ảnh liêu phủ phong bà chữ. Huyền Thiên vẫn khẽ cười một tiếng, thò tay tiếp thông video. Liêu phủ phong, ngươi làm muốn ta lần trước cùng lăng thanh tuyết võ đấu góc nhìn thứ nhất số liệu à? Huyền Thiên vẫn thản nhiên nói. Đối diện liêu phủ phong yên lặng hai giây, theo sau mới gật đầu một cái. Ta muốn thấy một chút nàng mạnh ở đâu, bằng không tiếp xuống vu khảo ta cũng không có lòng tin. Huyền Thiên vẫn lập tức cười ha ha. Ngươi cũng có hôm nay à? sớm biết như vậy lúc trước liền nên để ngươi đi cùng Lăng Thanh Tuyết võ đấu như vậy nàng sợ là Vu Khảo đều không cần tham gia cầm thứ nhất hiện tại hại lao tử thành mạng lưới chuyện cười ngươi đến cùng có cho hay không Liêu Phủ Phong cao mày nói cho ngươi được rồi bất quá ngươi nói thật ngươi đánh thắng Thao Thiết sát suất lớn bao nhiêu Huyền Thiên vẫn mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ lần này Cao Tam chỉ có Liêu Phủ Phong có hy vọng đánh bại Lăng Thanh Tuyết nếu là Liêu Phủ Phong chính mình đều không có lòng tin vậy cái này một giới trạng nguyên hơn phân nửa liền là Lang Thanh Tuyết Bắc Minh Nghiên Bắc Minh Côn bằng tuy là cũng rất mạnh nhưng mạnh tại đối không gian chi lực không chế thêm nữa Vu Khảo quy tắc hạn chế. Thực lực tổng hợp nhỏ yếu Liêu phủ phong một cấp, nguyên bản có 6 thành, hiện tại chỉ có 4 thành. Lĩnh vực là một cái cực kỳ mạnh mẽ thủ đoạn, Lô Lương tại không có thôn vệ phía trước lĩnh vực, Liêu phủ phong tự tin chính mình thấp nhất có 6 thành tỷ lệ thắng, nhưng bây giờ hắn chỉ có 40% chắc chắn. Đồng thời chỉ thấp không cao. Lô Lương đối lĩnh vực nắm giữ càng mạnh, hắn tỷ lệ thắng càng thấp. Huyền Thiên Vấn Trường lớn hai mắt, như vậy thấp, ngươi liền 5 thành nắm chắc đều hay không? Hắn nguyên bản suy đoán Liêu phủ phong tối thiểu là có 5 thành nắm chắc. Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch cuối cùng cũng là đỉnh tiêm thần thú huyết mạch, lại như thế nào cũng có thể cùng Thao Thiết một trận chiến, lại đứng ở thế bất bại. Coi như đánh cái ngang tay, hắn Liêu Phủ Phong vẫn như cũng là thứ nhất. Liêu Phủ Phong vô cớ hít miệng, thần sắc bất đắc dĩ. Thao Thiết tăng lên tốc độ quá nhanh, không chỉ như vậy, hắn đã dung hợp Hắc Viêm Hỏa Phượng cánh phượng, cùng liền hỏa thương long vư rồng, vô luận là đẳng cấp, công kích, tốc độ, thậm chí kháng lực, chỉ có Tam Giái Hậu Kỳ Kim Long đều không có quá lớn ưu thế. Chỉ cần vô pháp thuần miệu thao thiết, lợi dụng thôn phệ chi lực hắn liền có thể một mực chiến đấu, muốn thắng hắn liền phải dựa vào đẳng cấp áp chế mới được. Nhưng hắn nương, đẳng cấp vẫn là thao thiết ưu thế, thật sự không cách nào đánh. Liêu Phủ Phong khoảng thời gian này đầu đều muốn hầm trọng, loại trừ tu luyện liền là xem xét Lăng Thanh Tuyết tiến triển cùng nàng ngày trước video chiến đấu. Gần sát Vũ Khảo để hắn gặp gỡ dạng này một cái biến thái đối thủ, thật sự là buồn người. Huyền Tiên vẫn sợ lên cằm, không bằng ngươi trực tiếp khiêu chiến nàng, sớm đem mặt cho mất đi, dạng này Vũ Khảo thời điểm liền không người nói ngươi. Ngươi xéo ngay cho ta. Liêu Phù Phong cắn chặt hàm răng, sau đó giật giữ cúp điện thoại. Hắn cung yên lặng đem kẹp ở giữa ngón tay thuốc hút miệng. Thuốc là cái thứ tốt, hút hai cái có thể làm dịu áp lực. Liêu Kinh cuồng nắm lấy cột trường thương đi qua, trên mặt hiện lên vẻ bỏ. "Tiểu Phong, ngươi thật không bằng ngươi tiểu thúc thúc ta, lúc trước ta một lần kia Vũ Khảo đồng dạng khắp nơi thiên tài, ta như cũ từng cái đạp bọn hắn trèo lên Vũ Khảo thứ nhất, cho dù là được xưng là Bắc Minh nhà 500 năm tới thiên tài nhất Bắc Minh phong đồng dạng bại vào ta dưới trường thương. Ngươi thế nhưng liễu ra ta thiên tài, sợ gì đánh một trận." Liêu Phủ Phong phun ra điếu thuốc vòng, cầm trong tay đầu mẫu thuốc lá ném vào trong tủ rác. "Ngươi một lần kia đối thủ có tứ hung. Vậy không có. Ngươi một lần kia đối thủ có đột phá tam giai đỉnh phong. Ngạch, cũng không có. Ngươi một lần kia đối thủ có nắm giữ lĩnh vực" Không có. Vậy ngươi cùng ta so cọng lông a? Có bản sự ngươi đến thử xem. Liêu Phủ Phong văn tụ, biểu tình rất là không nói. Hắn chính xác không sợ thua, nhưng Lăng Thanh Tuyết chỉ cần siêu việt hắn một lần, tương lai hắn muốn vượt lại cũng quá khó khăn. Cùng thao thiết so tốc độ đột phá, cơ bản không có khả năng. Liêu Kinh cuồng đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có thể gặp được có thể đuổi theo mục tiêu kỳ thực không phải việc xấu, không nhắm nháp thất bại, thế nào đột phá bản thân đây, ta đồng dạng là tại lần lượt bại bên trong lĩnh ngộ tuyệt thế tư ý. Lăng Thanh Tuyết có thể tại bằng chứng ấy tuổi lĩnh ngộ kiếm ý, cũng không phải là nàng có nhiều thiên tài, mà là nàng đầy đủ chuyên chú, đầy đủ tâm thành làm ngươi tâm thành tại kiếm, liền có thể lĩnh ngộ chân chính kiếm ý. Liêu Phủ phong cái hiểu cái không gật đầu một cái. Ta đã biết, bất quá tiểu thúc thúc ngươi lần này là đi làm sao? Đi bắt một cái tâm hồn bộ lạc dương nghiệt, hơn 2000 năm rõ ràng còn không chết hết, thật là đáng ghét. Chương 110, chúc các vị. Võ đạo hưng quang Vinh, chương 110, chúc các vị. Võ đạo hưng quang Vinh, Lăng Thiên Trung học. Vụ khảo 2 ngày trước, ngay tại phòng tụ linh tu luyện Lăng Thanh Tuyết thể nội khí huyết bắt đầu trèo lên, cũng một lần hành động đột phá tam giai sơ kỳ. Mà tại nàng đột phá ngay mắt, nam ở một bên ngủ nướng nô lương cũng đột phá đến tứ giai sơ kỳ. Trên mặt Lăng Thanh Tuyết hiện lên một vòng vui mừng, cuối cùng đột phá, hiện tại ta cuối cùng đuổi kịp đại hạ thế hệ tuổi trẻ bước chân. Theo nàng trọng sinh đến hôm nay tổng cộng mới hơn 4 tháng. Nàng theo võ giả đều không phải, một đường đột phá đến tam giai sơ kỳ, cứ việc vẫn như cũ không sánh được Liễu phủ phong đám người, nhưng tốc độ đột phá lại siêu việt tất cả người. Trong đó rất lớn nguyên nhân đến từ Ngô Lương. Thiên mệnh thần ngự là hai hướng phụ dưỡng, mỗi một lần Ngô Lương tăng lên đều có thể vì nàng mang đến phụ dưỡng. Nếu không phải như vậy, nàng cho dù cố gắng nữa cũng không có khả năng đuổi tại vũ khảo phía trước đột phá tam giai sơ kỳ. Không sai biệt lắm nên trở về Lâm Giang Trung học. Nàng muốn dùng võ thi thứ nhất danh hiệu, để Lâm Giang Trung học cùng Lăng Thiên Trung học thu được cái kia có vinh dự. Đi ra cửa phòng tu luyện, ngoài cửa, Thẩm Tấn Võ, Lâm Ngọc Đường, thậm Chí là Tần Hồng Viêm, Chu Vi Vi, Trần Phong. Tất cả mọi người tại nơi này, cho dù chỉ có thời gian 3 tháng, nhưng Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương mang cho bọn hắn nhưng còn xa so với trong tưởng tượng nhiều. Nàng để bọn hắn nhìn thấy, cái gì là thiên tài. Nàng để bọn hắn nhìn thấy, võ giả tu hành ý nghĩa chỗ tồn tại là làm thủ hộ. Nàng để bọn hắn nhìn thấy, Thẩm Sơn cùng Cốc cũng có thể có chân long bay lượn tại trên cửu thiên. Bởi vì nàng dẫn đầu tác dụng Lăng Thiên Trung học không ít người có đột phá. Thẩm tòng võ lộ ra ôn hòa nụ cười, nhìn Lăng Thanh Tuyết Như cùng ở tại nhìn mình học sinh đồng dạng. "Hôm nay là lão phu lúc trước chấp thuận đưa ngươi về Lâm Giang Trung học thời gian, ngươi có thể tại hôm nay đẳng cấp lại lên một tầng nữa thật là thật đáng mừng. May mắn mà có Lăng Thiên Trung học cùng Nam xuyên tỉnh bồi dưỡng, bằng không ta cũng không cách nào cùng đại hạ đỉnh Tiêm Thiên Kiêu tranh cao thấp một hồi." Lăng Thanh Tuyết hướng về Thẩm tòng võ bái một cái, đây là thật lòng cảm tạ. Nếu không có Thẩm tổng võ lúc trước cho đội sinh hoạt thuận, nàng muốn có thực lực hôm nay tuyệt đối không thể. Lâm Giang thành quá căn cối, không có tài nguyên cho dù là nàng cũng bất lực. Võ giả chỉ có hướng đi cao hơn bình đài mới có thể có thiên địa mới thập thong võ có chút muốn nước mắt tuôn đầy mặt nhưng ngẫm lại chính mình thế nhưng hiệu trưởng vẫn là nén trở về hảo hải tử ngươi là ta gặp qua thiên phú tốt nhất võ giả nếu ngươi có thể gỡ đến vũ khảo thứ nhất vòng nguyệt quế đó chính là đối ta lớn nhất hồi báo ngươi nếu có thể đi nhìn một chút võ đạo cuối cùng vậy ngươi liền là toàn bộ đại hạ vinh quang tất cả mọi người nội nhịp dâng lên chính mình nguyện cảnh gần đại lão mới đầu là chúng ta mắt chó coi thường người khác ngươi đừng cùng chúng ta chấp nhận chúng ta muốn chứng kiến ngươi đánh bại đại hạ đệ nhất thiên tiêu liễu phủ phong hành đoạn vĩ đại đúng chúng ta Nam xuyên tỉnh không phải thiên tài bổ địa, chúng ta cũng có chính mình tuyệt đỉnh thiên tiêu, chúng ta không kém gì bất luận kẻ nào. sớm cung chúc gần đại lao đạt được vụ khảo thứ nhất, dương ta Nam xuyên uy danh. Lăng Thanh Tuyết lộ ra nụ cười, toàn bộ người tại nắng ấm bên trong càng lộ vẻ ôn hòa. con đường võ đạo một bước một long đong, Thanh Tuyết tại cái này đồng dạng chúc các vị võ đạo hưng quan vinh. nhìn xem thẩm tổng võ cùng lăng Thanh Tuyết biến mất tại bóng lưng chân trời, Tần Hồng Viêm sinh lòng cảm xúc, không biết rõ ta có thể hay không thi đấu bát minh võ đại. Chu Vi Vi cười lấy vô vô bờ vai của hắn, biểu ca, ngươi dù sao cũng là tam gia sơ kỳ chọn vẹn có hy vọng thi vào Bắc Minh võ đại nếu là ngươi cũng không hy vọng vậy ta cái này nho nhỏ nhị giai đỉnh phong thần sư càng không hy vọng không thần sư tu luyện độ khó mạnh hơn so với thể tu nhị giai đỉnh phong cơ hội cũng rất lớn bao năm qua liền có rất nhiều nhị giai đỉnh phong thần sư có thể thi vào Bắc Minh võ đại mẹ nó các ngươi không biết võ trước khi thi hai ngày còn muốn quyền a cho chúng ta người khác một đầu sinh lộ được hay không liền quyền không đọc lên liền ngươi thái độ này xứng với cuối cùng gần đại lao đưa võ đạo hưng quang vinh bốn chữ ư mẹ nó lão tử để các ngươi nhìn một chút mãnh nam ý chí trở lại lâm giang trung học Hiệu trưởng Lưu Thanh Sơn cùng chủ nhiệm lớp Vương Kiến Minh đúng giờ ở cửa trường học đợi nàng. Hàn Thiên Tức rơi xuống, Thẩm tòng Võ đem Lăng Thanh Tuyết chính tay giao trả lại cho Lâm Giang Trung học. "Lão Lưu, ta làm được ta đáp ứng ngươi, cũng đừng soi lưng mắng nữa, ta cướp người chó." Lưu Thanh Sơn có chút cười cười xấu hổ. "Ta lúc nào mắng qua ngươi, đều là mắng Trương Thiên Thừa lão gia họ kia, ngươi là hảo hiệu trưởng." Thẩm tòng Võ lộ ra vẻ hài lòng, vậy mới đáp lấy Hàn Thiên Tức trở về Lăng Thiên Trung học. Nhìn xem đã là tứ giai sơ kỳ Ngô Lương, Lưu Thanh Sơn cùng Vương Kiến Minh mặt mũi tràn đầy sợ hãi thần phục. "Tuần. Chính thành 8 ổn." Bao năm qua tới Vũ Khảo đẳng cấp cao nhất bất quá là tam giai Trung kỳ, năm nay đánh vỡ ghi chép đạt tới tam giai hậu kỳ. Nhưng nô lương xuất hiện lần nữa đem ghi chép đẩy tới tứ giai sơ kỳ, đây là một cái xưa nay chưa từng có, sau cũng khả năng không người đến ghi chép. Ngươi quả nhiên làm được chính mình nói tới, thành công thi vào Bắc Minh võ đại, ngươi tốc độ tiến triển cho dù là lão già ta đều có chút không thể tin được. Lưu Thanh Sơn mặt toát mồ hôi nói, Lăng Thanh Tuyết cười cười, có trả giá liền sẽ có hồi báo, lâm giang trung học người khác thế nào? Lưu Thanh Sơn đấy mắt tràn đầy vui mừng. Ha ha, bọn hắn còn cực kỳ, đồng sinh cùng triệu huynh đều đã là nhị giai đỉnh phong võ giả. Diêu sợ ngưỡng đột phá nhị giai hậu kỳ thần sư Lý Liên Sơn kém một chút thời gian bằng không cũng có khả năng đột phá nhị giai đỉnh phong. Những hải tử này đều cực kỳ cố gắng, đặc biệt là nhìn thấy người đầu tiên là cùng Đại Hạ đỉnh Tiêm Thiên Kiêu Huyền Thiên vẫn bất phân thắng bại, vẹn vẹn một tháng thời gian liền cường thế đem đánh bại, thậm chí ngay cả Thú Vương Giáo Cựu Hộ Pháp loại kia thất giai võ giả cũng có thể phản sát. Bọn hắn cuối cùng 3 tháng này cơ bản cũng là tại lấy mạng tu luyện, bằng không nhưng không có thành tích như vậy. Lâm Chấn Nam đưa tới tài nguyên đẩy Lâm Giang Trung học một cái, nhưng trong đó quan trọng nhất vẫn là Lang Thanh Tuyết cái này trụ cột tinh thần tác dụng. Con đường võ đạo tín nhiệm cũng rất trọng yếu. Tranh thủ thời gian để thanh tuyết về ký túc xá nghỉ ngơi một chút. qua hai ngày liền lá vũ khảo đến đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong mới được. vương kiến minh cắt ngang lưu thanh sơn. hắn năm nay được cấp giáo sư có thể toàn bộ trông chờ lăng thanh tuyết. Là ta dài dằng, ta còn phải đến kiểm tra hư diễn tiên cảnh, lão vương giao cho ngươi. đây chính là học trò ta, hiệu trưởng ngươi yên tâm giao cho ta là được. một đường đem lăng thanh tuyết đưa về ký túc xá. vương kiến minh xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt cũng có mấy phần bắt quá ý vị. thanh tuyết nói thật ngươi hiện tại so lão sư đều mạnh, lão sư vẫn là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi hiện tại đối với cẩm vũ khảo thứ nhất có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Lăng Thanh Tuyết suy nghĩ một chút, nếu không có mạnh hơn Liêu Phủ Phong người xuất hiện, cái kia thứ nhất nhất định là ta. nghe được câu trả lời này, Vương Kiến Minh triệt để yên tâm rời đi. Liêu Phủ Phong đã là năm nay đệ nhất thiên tiêu, đánh bại hắn Lăng Thanh Tuyết liền là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. trở lại gian phòng, Nô Lương mạnh mẽ nhìn kỹ Lăng Thanh Tuyết, ban đầu là ai nói Huyền Thiên vẫn chỉ là Kinh Đô nhị trung mười tên quá hơn, làm nửa ngày là ngươi đang gạt ta đúng không? nghe vậy, Lang Thanh Tuyết lập tức cũng có chút trở dạng. Khả năng là ta nhớ lầm, thời gian qua đi lâu như vậy, ta nhớ lầm rất bình thường a. Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu rất xấu. ĐS, các vị nghĩa phụ môn hạ chú nhất liền có thể khôi phục một ngày bốn canh, cầu cái khen ngợi cùng miễn phí lễ vật mà ba. Chương 111, Vũ khảo văn thí, chương 111, Vũ khảo văn thí. Toàn quốc vũ khảo bắt đầu. Tuy nói là vũ khảo, nhưng trong đó đồng dạng bao hàm văn thí bộ phận. Nhiều năm qua rất nhiều võ giả đề nghị chém đứt văn thí, bọn hắn cho rằng võ đạo thực lực mới là hết thảy. Nhưng đại hạ trăm chỗ võ đại nhất chí cự tuyệt đề nghị này nguyên nhân liền ở chỗ võ giả không chỉ cần phải thực lực, đồng dạng cần nắm giữ cơ bản võ đạo thường thức. bằng không tại rất nhiều tình huống phía dưới gặp nhiều thua thiệt. nguyên nhân chính là như vậy. văn thí tại vũ khảo bên trong chiếm tỷ lệ chỉ có một thành, võ thí thì chiếm tỷ lệ 9 thành đông đúc. chân chính quyết định vũ khảo bài danh vẫn là võ giả thực lực. ai có thể đạt được võ thí thứ nhất, cơ bản đã đặt vững vũ khảo thứ nhất danh hiệu. hư diễn thiên cảnh trong không gian. nô lương chống cằm nhìn xem lăng thanh tuyết bài thi, trên mặt một trận không hưng lắm. tiểu tuyết tuyết, chúng ta lâu như vậy vũ khảo, kết quả ngươi nói cho ta còn muốn bài thi, ngươi có lầm hay không? theo một cái lam tinh khác thế giới mà tới. Biến thành thú thân có thể thoát khỏi thi đại học liền là hắn ngay từ đầu cao hứng nhất sự tình. Kết quả đến cuối cùng vẫn là không trốn qua đi. Thế nào mỗi cái thế giới đều muốn bài thi đây? Lăng Thanh Tuyết chớp chớp lông mày, lại không cần ngươi bài thi, bài thi người là ta, hơn nữa ngươi cảm thấy đây đối ta tới nói khó khăn. Ha ha, nói cũng đúng, nhanh để ta nhìn một chút các ngươi khảo thí đều để đề mục gì. Nô lương một mặt hiếu kỳ đưa tới. Đề thứ nhất, luận tất cả yêu thú loại loại, mời đem biết đến toàn bộ viết xuống tới. Đề thứ hai, luận như thế nào vẹn vẹn căn cứ phiến lá phân biệt lĩnh vực chủng loại. Lại tại không dùng linh dược dưới tình huống xác nhận nó dược tính tác dụng, cách sử dụng càng nhiều phân giá trị càng cao. Đề thứ ba, nếu ngươi bị kịch độc hắc ma hạt đồng thời cắn bắp chân cùng cánh tay, ngươi muốn thế nào tự cứu? Thứ tư đề là ngươi bản mệnh yêu thú ngay tại bị một đoàn yêu thú vây công, như thế nào mới có thể bảo đảm chính mình an toàn đồng thời cứu ra bản mệnh yêu thú? Ngô Lương hít sâu một hơi, Mama hít mắt, so hắn lúc trước thi đại học còn khó a, lúc trước thi đại học còn có đưa phân đề, cái đồ chơi này tất cả đều là tình cảnh để củng kiến thức chuyên nghiệp để, cái này văn thi thật là đem các ngươi không làm người nhịn, thi đại học nếu là thi cái này thí sinh có thể đem ra để giáo sư mộ tổ cho tới lăng thanh tuyết hơi hơi câu lên khóe môi độ khó chính xác có nhưng kỳ thật văn thí mục đích là làm khảo nghiệm võ giả đối với thương thức cùng nguy hiểm cục diện xử lý đối với võ giả mà nói có tác dụng rất lớn văn thí cho dù tiếp qua trăm năm ngàn năm vẫn như cũ sẽ không bị vứt bỏ nhưng cái này cũng không gây trở ngại nó bị chửi tiểu thanh tỷ phu tên hôn đản nào ra để mục, còn bị hắc ma hạt cắn bắp chân cùng cánh tay thế nào tự cứu ta cứu con bà nó chứ một phút đồng hồ liền chết ngươi nói cho ta thế nào tự cứu lao tử liền cho chính mình đảo mộ thời gian đều không tôm thích Maki. Đây coi là cái gì? Biến thái nhất là thứ 8 đệ A, Ngươi muốn ta phỏng đoán Hát Tông Trư cùng Đại Nhật Liệp Quyển tạp giao đi ra yêu thú dung mạo ra sao? Ra để lão sư ngươi có muốn hay không chính mình trả lời một thoáng thử xem. Chơi mà bên trong gỡ loạn, ngu Sủng, hai loại yêu thú không sinh ra hải tử, đây là thường thức đệ, mà không phải yêu thú kiến thức đệ. Tiểu Đan Bảo An, một nhóm học cha, ba ngày trước Anh Hoa Quốc nhà khoa học đã tuyên bố đánh vỡ Hát Tông Trư cùng Đại Nhật Liệp Quyển ở giữa gen cách ly, để hai loại yêu thú sinh hạ một loại đầu như chó, thân như heo, có tám đầu chân đặc thù yêu thú, cũng đặt tên là bát đệ trư quyển thú, cũng không xem tin tức đúng không? toàn thể thí sinh đi con bà nó chứ ra đề lão sư cả nhà ngươi không được hảo ngươi mộ tổ bà bà trước kỳ thi tốt nghiệp trung học 3 ngày mới ban bố đồ vật cũng lấy ra khảo thí một nhóm thí sinh nộn nhịp chửi mẹ vốn là văn thí liền là học sinh kém duy nhất có vượt lại cơ hội hiện tại độ khó này trực tiếp để bọn hắn khóa kín đến ngược tất cả thí sinh nộn nhịp đưa ra đề lão sư gửi đi lưới dao không biết ra đề lão sư ra xong đề liền có thể dự cảm đến nguy hiểm sắp tới đã sớm tìm kiếm đại hạ quan phương bảo vệ nô lương tại ký túc xá nhìn phía trước ngựa sau lật làm tốt lắm đây mới là một cái hợp cách ra đề lão sư chuyện nên làm nếu là không làm khó được học sinh, vậy nói rõ ra để không đúng chỗ, để mục không đủ đi sâu. ngược lại Ngô Lương xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, bài thi chính là lao đế, cũng không phải hắn. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi văn thí thi thế nào, sẽ không kéo ta chân sau a? Lăng Thanh Tuyết buồn bực liếc mắt nhìn hắn, tất cả đề mục ta đều sớm biết, ngươi cảm thấy ta sẽ sai lầm. Ngô Lương liền yên tâm. tuy nói văn thí vẹn vẹn chiếm một phần mười điểm số, thế nhưng cũng sẽ ảnh hưởng hắn cầm thứ nhất. tại loại cấp bậc này văn thí độ khó phía dưới, khoảng cách chỉ sẽ tăng nhỏ, võ thi biến thành bài danh yếu tố mấu chốt. bởi vì là mượn hư diễn thiên cảnh khảo thí. Văn thí khảo thí thành tích tại cùng ngày liền đi ra. Lăng Thanh Tuyết không ra bất ngờ cầm thứ nhất, vẫn là mát điểm, hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Tin tức này lại lần nữa xoát bạ mạng lưới, tất cả mọi người vô phát tin. Một người, là như thế nào tại vũ lực đỉnh tiêm dưới tình huống, tùy tiện giành được văn thí thứ nhất, đây quả thực là bật hack. Nhưng là mát điểm bài thi công bố ra một khắc này, tất cả mọi người miệng lại lần nữa đóng lại. Mỗi một đề đều viết chân đầy, thậm chí còn có suy luận quá trình. Đề thứ nhất miêu tả yêu thú loại loại, Lăng Thanh Tuyết thậm chí còn tại căn cứ đã có loại loại phỏng đoán chưa bao giờ xuất hiện qua loại loại tồn tại khả năng, đặt song song ra một loạt luận chứng quá trình đề thứ hai căn cứ lá cây phân biệt linh dược phương pháp, lăng thanh tuyết trực tiếp viết không dưới 10 loại phương pháp, còn theo khả thi tiến hành sắp xếp, cũng tận kẽ miêu tả mỗi một bước mấu chốt. Ta thừa nhận là ta vừa mới thanh âm nói chuyện lớn, cái thế giới này không chỉ có nữ thần, còn có học thần. Xin hỏi, ta xin hỏi chúng ta người khác đường sống đây, ta thế nào chỉ có thể nhìn thấy một đầu đường cùng? Cha rõ lăng thanh tuyết tổ tiên ba đời, ta nghiêm trọng hoài nghi ta là nàng bà con xa biểu ca, hơn nữa ta cách lâm giang thành chỉ có ba vạn dặm mà thôi, chúng ta chắc chắn tồn tại thân duyên quan hệ. Người tới cho hắn sinh tỉnh, tiểu tử ngươi cũng xứng, tranh thủ thời gian rút về cái tin tức này để ta phát. Nhìn xem Lăng Thanh Tuyết nhất kỵ tuyệt Trần Văn Thí thành tích, Huyền Thiên vẫn lại hít một đũa khói. Ta cờ mở đến cùng gặp được cái cái gì biến thái a? Thập tông võ cùng Lưu Thanh Sơn đã trải qua bắt đầu gọi video sớm chúc mừng. Nguyên bản bọn hắn chỉ lo lắng, Lăng Thanh Tuyết đem có thời gian dùng đi tu luyện võ đạo, đối Văn Thí sẽ có một chút ảnh hưởng. Một phần mười thành tích cũng là không thể khinh thường, lẫn nhau là thiên tài, khả năng liền là một phần kém liền lạc hậu tại người. Mà Lăng Thanh Tuyết cũng là chân chính hoàn mỹ miễn trừ bọn hắn nỗi lo về sau. Văn Thí cầm thứ nhất, so vũ lực không có người là thao thiết đối thủ, năm nay cái này vụ khảo thứ nhất ta nam xuyên tình quyết định được. Đây là Ta Lâm Giang Trung học, lang Thiên Trung học, thậm chí toàn bộ Nam xuyên tỉnh qua nhiều năm như vậy vũ khảo thành tiểu tối cao. Lưu Thanh Sơn mở ra chai bia, vẻ mặt tươi cười. "Tới, sớm cầu chúc hai chúng ta hiệu trưởng hợp tác vui vẻ." Chương 112, ta không tin mệnh, chương 112, ta không tin mệnh. Văn thí chỉ có một ngày thời gian, phía sau liền là võ thí, mà võ thí liền là thực lực chân chính đối đầu. "Tiểu Tuyết Tuyết, đại hạ vũ khảo thí sinh siêu ngàn vạn, khổng lộ như thế cơ sở, cái này võ thí muốn thế nào thi a?" Ngô Lương không hiểu hỏi. "Nhân số quá nhiều, từng cái đánh, cái này không được đánh tới ngày tháng năm nào đi." Lăng Thanh Tuyết lập tức bắt đầu giải thích. Võ thí quy tắc là từng cái quyết đấu, nhưng chúng ta không cần cùng tất cả người đánh, sẽ một trang một chàng quyết ra người thắng, người thắng cùng người thắng quyết đấu, người thua cùng người thua quyết đấu. Vũ khảo chuyên dụng hư diễn thiên cảnh chính là từ cao tầng đại hạ người lãnh đạo khống chế, hắn sẽ tinh chuẩn phân phối đối thủ, để đẳng cấp tận lực tới gần đối thủ một trận chiến, giảm thiểu võ thí cần thời gian. Bình thường mà nói, võ thí sẽ ở trong 3 ngày toàn bộ hoàn thành, cùng một thời gian khả năng sẽ tổn tại hơn triệu cuộc tỉ thí. Giả thuyết không gian đụng hộ siêu cao đợt người đồng thời tỉ thí, cũng sẽ không giống một ít trò chơi dạng kia mạng lưới lọc gọc, thẻ bức các loại vấn đề. Hơn nữa mỗi cuộc tỉ thí, võ giả trạng thái đều là đỉnh phong, có thể hoàn mỹ một vẹn một quyết đấu, tính công bình không cần nói cũng biết. Sa luân chiến tại võ thí bên trong trọn vẹn vô trụ. Giả thuyết trong không gian, võ đấu không gian muôn tự mình mở ra. Liền nói rõ, bọn hắn trận đầu xuất thủ phối hợp đi ra. Nhanh để ta nhìn một chút cái thứ nhất xui xẻo người là ai. Nô Lương cười ha ha nói, "Kinh đô nhị trung." Nghiêm Đào hít sâu một hơi, tại Lăng Thanh Tuyết tranh ảnh phía trước trùng điệp cú đầu, đồng thời cắm ba nén hương, sắc mặt trang nghiêm. Cảm đọng gần đại lão lúc đầu bản ta bại một lần, vậy mới khiến ta cuối cùng xông vào ban tháng, thực lực lại lên một tầng nữa. Hôm nay ta tất yếu đạt được thành tích tốt. Huyền tiên vẫn nâng lên nhạt, mặt mũi tràn đầy không nói. Ngươi còn chơi đến Huyền Học tới. Dùng dám dùng a, cẩn thận ván đầu tiên liền đụng tới lăng Thanh Tuyết. Phi phi phi, đừng nói như vậy không may mắn lời nói. Ban đầu ta ván đầu tiên đụng tới gần Đại Lão hoàn toàn ngẫu nhiên, không có khả năng xuất hiện hai lần, ta không tin mệnh. Nghiêm Đào vuốt vuốt mặt mình, đem trạng thái của mình tăng lên tới tốt nhất. Gặp chính mình phối hợp đã trải qua bắt đầu, hắn lập tức tiếp nối hư diễn thiên cảnh, chuẩn bị đại triển quyền cước. Tới đi, ta đối thủ thứ nhất, để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Ngiam Đào thực lực. Bạch quang lượi lên, Nghiêm Đào xuất hiện tại giả thuyết trong chiến trường. Khi nhìn rõ trước mắt người lúc, Nghiêm Đào kém chút trực tiếp mất đi. Chơi sập a. Ta cờ mở nờ kiếp trước là tạo cái gì người ta, vì sao lại để cho ta phối hợp đến gần Đại lão? Thương Thiên biết bao bất công. Lao Thiên tuyệt đối liền là nữ. Nghiêm Đào khóc cười à, trọn vẹn không có đánh tâm tư. Gần Đại lão? phiền phức một bàn tay đưa ta ra ngoài đi, ta liền không lãng phí thời gian của ngươi. Lăng Thanh Tuyết có chút cười cười xấu hổ, ngươi không có ý định giải dục một chút sao? Biến thành người khác ta nguyện ý giải dục một thoáng, nhưng ngươi. Tính toán a ta nói không chắc chờ chút liền lên hot xệ ấp phiền phức gần đại lao động thủ nhanh lên một chút tốt nhất để ta cùng tiểu ngân không cảm giác được thống khổ nghiêm đào trực tiếp nhắm mắt lại chờ lấy bị đưa đi dãy ruột cái quọn lông đây cái này nếu là hắn động thủ chờ chút vạn năng dân mạng liền sẽ đem hắn xấu chiếu về thành biểu cảm đều có thể tưởng tượng hắn cái kia sẽ bị thế nào cười nào cái này nên chết vật khí thế nào mua vé số liền không trúng thường đây Lăng thanh tuyết liếc nhìn nô lương ra hiệu hắn động thủ nô lương thở dài thật là một cái hải tử đáng thương nếu không phải là bởi vì ta cần thứ nhất ban thưởng thật muốn cho ngươi thắng một ván thao thiết thân thể đột nhiên biến lớn hóa thành một tôn trải rộng hung uy cửu thú to lớn chân hung hán rơi xuống nháy mắt đem nghiêm đào cho đưa ra đối chiến không gian kinh đô nhị trung huyền thiên vẫn mở ra điện thoại tìm kiếm liền gặp mới tiến vào giả thuyết không gian nghiêm đào đã ra tới úc kháo ngươi thế nào vậy mới không đến nửa phút ta nghiêm đào nằm ngửa ở trên giường một mặt sinh không thể yêu đúng là mẹ nó gặp được gần đại lão lao tử cờ mở nở phạm thiên điều ư huyền thiên vẫn biểu thị đồng tình nhưng cũng không thể tránh được cuối cùng hắn cũng là bại bởi lăng thanh duy người bất quá lương ta thật là một cái ôn nhu nam nhân thắng ta mặt hàng này rõ ràng đều lấy ra năm thành sức mạnh đây thật là vinh hạnh của ta. Nghiêm đào cảm động nói. Huyền Thiên vấn khoẹt miệng co giật, ngươi bị đánh ra bị cha tân nữa thích. Thiên ca ngươi không hiểu, cái này mặt bên nói rõ lương ta phẩm chất sự cao thượng, hắn rõ ràng có thể vũ nhục ta một hồi lại giải quyết ta, nhưng hắn không có, mà là đem ta coi như đối thủ đưa đi, quá để người cảm động. Huyền Thiên vẫn trực tiếp một cái không lập tức. gặp chính mình tranh tài cũng bắt đầu, hắn trực tiếp ý thức tiến vào giả thuyết không gian. giờ phút này trên mạng lưới, Ngiam đảo biểu cảm nháy mắt bạo hỏa. ta là có thể gánh vác lương ta năm thành lực một kích năm nhân. Đờ đờ đờ đờ. ta đảo ca cũng là chịu khổ xem như đưa gần đại lão lên đỉnh nam nhân ngươi khổ cực công lao trọn vẹn bị đánh hai lần có thể trở thành thiên tài chân chính bản đạp, chung binh là vinh hạnh là ta cũng không phản kháng không bằng sớm một chút kết thúc nói không chắc còn có thể đi võ hồng lộ tuyến ngươi thật là một cái buôn bán tiểu thiên tài ước háo huyền thiên vấn cùng một băng đánh nhau các huynh đệ di chuyển chiến trường giả thuyết trong không gian huyền thiên vấn cùng lôi dao đứng ở một bên người đối diện là một cái tóc ngắn nữ sinh đứng phía sau một đầu lông vũ như băng tinh một dạng băng hoàng huyền thiên vấn thật không nghĩ tới ta đối thủ thứ nhất lại là ngươi ta vốn cho rằng lại là bắc minh yến một băng cười nói Huyền Thiên vẫn miết miệng, tam giai hậu kỳ người liền như vậy mấy cái, người ta một trận chiến, cái kia Liễu phủ phong liền là cùng Bắc Minh Yến đánh một trận, bất quá cái này vũ khảo để ta không còn cảm xúc mạnh mẽ. Đây là bị Lăng Thanh Tuyết đánh tự bế ư? Cái này cũng không giống như ngươi a, trực tiếp đánh đi, đánh xong ta còn đến tu luyện." Huyền Thiên vẫn nhàn nhạt nói, "Ngươi có chút khinh thị ta a." Đầu kia băng hoàng vũ cánh bay ra, đối chiến trong không gian lập tức hạ xuống tuyết, nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Huyền Thiên vẫn không có chút nào tham dò, lòng bàn tay hư nắm, một cây Lôi đỉnh trưởng thương liền xuất hiện tại trong tay. Một kích Lôi đỉnh bá vương thương đánh ra, Lôi đỉnh quét sạch tứ phương một băng hừ lạnh một tiếng, nương ra một thanh băng tuyết hội tụ mà thành trường kiếm, lăng lệ kiếm khí vung ra, không chỉ như vậy còn có một cỗ sen lẫn kiếm ý băng tuyết phong bạo lặng yên thành hình, lôi đỉnh bá vương thương cùng băng tuyết phong bạo phá toái, tán tác năng lượng cho bụi. Huyền thiên vấn lộ ra chân kinh, ngươi cũng cảm nộ ra kiếm ý, hơn nữa còn là hàn băng kiếm ý. Lăng thanh tuyết nắm giữ kiếm ý, mà bây giờ một băng cũng thể hiện ra võ đạo ý chí bên trên lịch thiên tiềm lực, mà hắn còn không có nắm giữ thứ ý. Đồng cấp một trận chiến, hắn thê yếu liền đã hiển lộ ra. một băng đầu ngón tay mơn trớn băng tuyết trường kiếm, trên mặt mang theo ý cười. Nói thật, ta còn cần cảm tạ Lăng thanh Tuyết, nếu không phải nàng ta sẽ không kiên định tiêu tốn rất nhiều thời gian đi mài giũa bản thân kiếm thuật, thường may mắn cuối cùng thành công, bằng không ngươi ta một trận chiến, ta xác suất lớn muốn thua. Đem thời gian lãng phí ở kiếm thuật trên việc tu luyện, đẳng cấp cùng phương diện khác liền có khiếm quyết. Đây coi như là một lần đánh cực, cực thắng nàng liền có cơ hội chiến thắng cùng là thiên tài huyền thiên vân đó người. Mà thiên ý cũng chính xác là chiếu cố nàng, chương 113, Huyền Thiên Vân bại, chương 113, Huyền Thiên Vân bại. Lô Lương nhìn xem hai người đối chiến, trên mặt hiện lên một vòng hiếu kỳ. Tiểu Tuyết Tuyết, ở kiếp trước giữa hai người là người nào thắng? ở kiếp trước Huyền Thiên Văn thứ ba, mà Mục băng là thứ tư. Lăng Thanh Tuyết đáp, cái kia Huyền Thiên vẫn không phải thắng chắc. Lăng Thanh Tuyết bước lên khoẹt môi, ta trọng sinh đã thay đổi rất nhiều chuyện, ở kiếp trước Mục băng cũng không tại vũ khảo cảm ngộ kiếm ý, cho nên một thế này ai thắng ai thua rất khó nói. Huyền Thiên Văn thực lực rất mạnh, cùng Nô Lương một trận chiến sau đột phá Tam giai hậu kỳ, dung hợp Lôi Đỉnh đạo hóa sau thi triển Lôi Đỉnh Cựu Quyển uy năng cường hành. Mục Bang băng hoàng nắm giữ băng thiên thần hoàng huyết mệnh, ở một mức độ nào đó mạnh hơn Cựu Thiên Lôi Long. Nếu không có kiếm ý gia trì, Huyền Thiên Văn phần thắng chính xác càng cao, cuối cùng Lôi Đỉnh đạo hóa đối với hắn tăng lên là to lớn. Mà kiếm ý thì thành trận chiến này biến số lớn nhất giả thuyết trong không gian hai đạo thân ảnh không ngừng va chạm bộc phát ra từng đạo tiếng vang minh huyền tiên vấn thương pháp lang lệ mỗi một kích lực đại thế chìm nhưng một băng một bước không lùi dùng linh động kiếm pháp cùng đánh nhau lôi đình cửu quyền quyền thứ nhất lôi đình thẩm phán thẩm phán thương bắn ra trong không khí băng tuyết nhộn nhịp tránh lui, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận một băng giật giật môi lâm đông xương hoa kiếm khí xung quanh hàn khí nhộn nhịp hướng về trường kiếm tụ tập nung kết tại trên lưỡi kiếm mà chém về sau ra một đạo thuần trắng kiếm khí cực hạn hàn ý nọ dội cùng thẩm phán thương nhất cùng biến mất nhìn xem bộ ngực mình băng xương Huyền Thiên vẫn cầm thương tay càng dùng sức, kiếm ý đối một băng kiếm thuật uy năng ra chỉ cực lớn. Lúc trước Lăng Thanh Tuyết là đẳng cấp quá thấp, đồng thời chỉ là dùng kiếm ý hấp dẫn sự chú ý của hắn, có thể lực lượng kiếm ý là không thể khinh thường. Một kích giao phong phía dưới, Huyền Thiên vẫn mơ hồ rơi vào hạ phong, đỉnh phong chém giết là lựa chọn duy nhất của hắn, tiếp tục lãng phí năng lượng chỉ có thể là mãn tính tử vong. Thượng Như cùng Lăng Thanh Tuyết lúc giao thủ đồng dạng, lôi đỉnh đạo hóa nháy mắt phát động, đang giao chiến lôi đỉnh hóa thành cựu tiên lôi đỉnh cùng Huyền Thiên vẫn dung hợp, triển lộ ra đỉnh phong lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh diệu dương một băng cũng là không chút nào do dự kích phát băng hoàng huyết mạch thần kĩ băng thiên thần vực băng hoàng phát ra một tiếng vang vang hất vang khủng bố hàn khí tản mạ ra đem bốn phía triệt để băng phong đây là loại lĩnh vực thần kĩ chế tạo băng thiên thần vực hàn khí có thể đồng kết hư không đối mặt huyền thiên vấn thi triển lôi đỉnh cửu quyển một băng không nhát gan trường kiếm quét sạch băng thiên chi khí tạo thành một tôn khí tức bảng bạc băng thiên thần hoàng băng thiên kiếm hoàng chém trạm thiên kiếm khí bắn ra cùng lôi đỉnh trường thương va chạm cũng chẳng coi tại giữa không trung lần này cả hai đều là ra toàn lực lôi đỉnh cùng hàn băng tại một chút tiêu trừ năng lượng kích động ở giữa, một cô băng phong ngàn dặm kiếm ý truyền vào trong băng thiên kiếm hoàng trạng, nay cũng thành áp đảo huyền thiên vấn cuối cùng một cái dơm dạng. Vô hình, lôi đỉnh diệu dương bị kích phá, huyền thiên vẫn bị băng thiên kiếm hoàng trạng một kiếm chém thành hư vô. Một băng thắng, nhưng giành được cực kỳ miễn cưỡng, chỉ là thắng một đường mà thôi. Nếu không có cuối cùng kiếm ý gia trì, nàng khả năng không chịu nổi lôi đỉnh diệu dương khủng bố lực phá hoại. Kinh đô nhị trung huyền thiên vẫn tâm thái ngáy mắt nổ tung. Chơi mẹ nó, lao tử thế nào cùng ai đánh đều thua a. đều cờ mờ nờ tiến bộ phi tốc, liền lao tử còn tại chỗ đúng không? Bại bởi lăng thanh tuyết coi như. Cuối cùng nhân gia là lớn nhất từ trước tới nay hấp mã. Nhưng một băng thực lực nguyên bản nhỏ yếu hắn một đường, lôi đỉnh cựu quyền uy năng cùng bố, cho dù là liêu phủ phong đón đỡ đều đến thương Kết quả một băng lĩnh nộ kia ý thành đệ chết hắn cuối cùng một cái dâu dạ Nghiêm đào vỗ vú bở vai của hắn. Thiên ca, chân nam nhân khóc cái gì? Ngươi nhìn ta tâm thái thật tốt, ngược lại đã bị sớm tuyển chọn, vũ khảo liền là đi cái cảnh núi, tranh thủ lấy chút ban thưởng mà thôi. Huyền thiên vẫn liếc qua, theo sau nhà nhạt nói. Ngươi trận tiếp theo đối thủ cũng là một băng. Niêm đạo nháy mắt ngậm miệng lại, có muốn chết xúc động. Ta cờ mở nở thế nào cả ngày kiêu ngạo tất chọn mỗi cái thiên kiêu đều muốn đạp hắn thừa vị, thật sự không dứt. Sớm biết như vậy, không bằng buông tha vũ khảo, trực tiếp ôm lấy chính mình thư thông báo chúng tuyển ngủ ngon. Đều sớm chúng tuyển, còn đánh cái cái lông à? Ngược lại trước 10 cái kia mấy loại bảo vật hắn cũng lấy không được. Một băng cùng huyền thiên vẫn ở giữa đại chiến cho vũ khảo tăng không nhỏ lưu lượng, mà sau đó liêu phủ phong cùng bắc minh yến ở giữa một trận chiến, nháy mắt đem vũ khảo đẩy lên cao trào. Hai người xem như lúc trước vũ khảo thứ nhất mạnh mẽ tranh đoạt người, vốn là có cực cao bạo điểm, nhưng hai người đại chiến cuối cùng vẫn như cũng dùng liêu phủ phong thắng được tranh tài xem như kết quả. Lang thanh tuyết đối cái này không chút nào bất ngờ. Bắc Minh Côn Bằng rất mạnh, càng nắm giữ không gian chi lực, nhưng Vũ Khảo quy tắc đối với nàng hạn chế quá lớn, Bắc Minh Yến không có đánh thắng Liêu phủ phòng cơ hội. Vũ Khảo quy định, chiến đấu song phương không thể tiến hành không có ý nghĩa thì ẩn, nếu không sẽ kéo chậm Vũ Khảo tiến trình. Bắc Minh Côn Bằng có thể trốn ở trong hư không, cho dù là Hoàng Kim Thánh Long cũng khó có thể tìm tới mục tiêu công kích. Nếu có thể trốn, Bắc Minh Côn Bằng có thể trốn đến Vũ Khảo kết thúc, cái kia tỉ thí cũng không có cách nào tiến hành. Nguyên nhân chính là quy tắc này, Bắc Minh Yến không có tuyệt đối đánh bại Hoàng Kim Thánh Long biện pháp, lại không thể một một trốn, cuối cùng chỉ có thể bại. Loại này có thể bước vào hư không chạy trốn đối thủ cũng là ác tâm, thực lực lại mạnh đối phương không cùng người đánh, ngươi cũng không có cách nào. Nô lương bất đắc dĩ nói. Lăng Thanh Tuyết cười cười, trốn vào hư không chỉ là Bắc Minh côn bằng năng lực một trong mà thôi, nó hiện tại đẳng cấp quá thấp, bằng không thi triển không gian lồng giam, không gian phong bạo, thậm chí không gian sụp xuống, cho dù là Hoàng Kim Thánh Long cũng khó đối phó. Hoàng Kim Thánh Long giống như ngươi cực kỳ chiếm cứ tiền kỳ ưu thế, mà đỉnh phong thời kỳ lại không kém gì bất luận cái gì thượng vị thần thú, trình thể quá trình trưởng thành so với Bắc Minh côn bằng càng trơn nhẵn. Nô lương gãi gãi đầu. Vì sao ta cũng nắm giữ không gian chi lực, nhưng chỉ có thể phát ra một chút uy lực một dạng không gian chi nhận, vô pháp như Bắc Minh côn bằng đồng dạng trốn vào hư không đây. Lăng Thanh Tuyết hơi sững sở, theo đó đột nhiên nhìn về phía Ngô Lương. Ngươi lúc nào thì nắm giữ không gian chi lực, ta thế nào không biết rõ. Ngay tại trong tâm hồn bí cảnh a, nơi đó không phải có cái đoạn không thạch chế tạo thành tế đàn a, ta không nuốt vào được, cho nên ta liền hút mấy cái, thuận đường nắm giữ không gian chi lực. Nhưng không gian chi lực cái đồ chơi này thật là khó dùng, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát ra mấy đạo không gian chi nhận. Ngô Lương thuận miệng giải thích nói. Lăng Thanh Tuyết hít sâu một hơi trong lòng rất là chấn kinh. Không gian chi lực thế nhưng cao đẳng thuộc tính, cùng thôn phệ chi lực đồng dạng, cực kỳ chân quý càng khó có thể hơn nắm giữ. Nô lương chỉ là hút mấy cái liền nắm giữ không gian chi lực, vậy làm sao có thể không cho người chấn kinh? Hiện tại vô pháp sử dụng cũng không quan hệ, cuối cùng thao thiết cũng không phải côn bằng, không phải trời sinh liền nắm giữ không gian chi lực. Cho thực lực cường đại sau, liền có thể lợi dụng nắm giữ không gian chi lực tiến hành mở rộng luyện tập, cũng nghiên cứu ra không gian chi lực tầng sâu và dụng. Cho dù vô pháp làm đến như Bắc Minh côn bằng cường đại như vậy, có thể nhiều một loại không gian chi lực đối thao thiết tăng lên to lớn vô cùng. Người thỏa man a đó S, ngày mai liền bốn canh ba. Chương 114, Chân Long cấp thiên giác mặt lòng, đỉnh phong quyết chiến, bốn canh tới. Chương 114, Chân Long cấp thiên giác mặt lòng, đỉnh phong quyết chiến, bốn canh tới. Võ thí ngày thứ 3. Lăng Thanh Tuyết đã cùng không ít võ giả giao thủ, nhưng không có chỗ nào mà không phải là bị Ngô Lương một bàn tay giải quyết. Đột phá tứ giai sơ kỳ Ngô Lương, sức chiến đấu sớm đã cùng cái khác người không tại một cái cấp độ. Cũng tại một ngày này buổi sáng, Lăng Thanh Tuyết cùng một Băng giao thủ. Chiến đấu vèn vẹn kéo dài không đến 10 phút đồng hồ, Mục Băng liền bị đánh bại. Mạnh như có thể một kiếm chém nát Huyền Thiên vân băng thiên kiếm hoàn trảm. Đồng dạng bị thao thiết hư ảnh một cái nuốt vào trong bụng. Thôn vệ lĩnh vực càng làm cho một Băng không có chút nào lực chống đỡ. Thật là một cái biến thái, chẳng trách để Huyền Thiên vẫn như vậy phiền muộn, còn tốt Vũ Khảo phía trước ta nhịn được, không, có chủ động khiêu chiến ngươi." Một Băng cười khổ nói. Nguyên bản tại Huyền Thiên vẫn bại bởi lăng thanh tuyết sau, một Băng là nghĩ qua khiêu chiến đối phương. Ngỡ đối phương tới lĩnh ngộ ra kiếm ý của mình, nhưng nàng nhịn được, nói sợ thua cũng không sai, nhưng càng sợ chính là mình vì lòng tự tin bị đả kích mà mất đi đối lĩnh ngộ kiếm ý lòng tin. Làm một hơi này, nàng lúc này mới có thể làm đến tại Vũ Khảo phía trước lĩnh ngộ hàn băng kiếm ý. Ngươi có thể đánh bại Huyền Thiên Vân cũng là người đột phá." Lăng Thanh Tuyết cười nói, ngắn ngủi mấy câu, hai người liền đồng thời biến mất tại không gian nào. Lăng Thanh Tuyết vẫn như cũ duy trì toàn thắng chiến tích, cùng nàng đồng dạng còn có Liêu Phù Phong. Căn cứ võ thí hư diện thiên cảnh phối hợp quy tắc, nàng tiếp một cái đối thủ cơ bản đã xác định liền là Liêu Phù Phong. Dạng này so xuống tới tốc độ chính xác rất nhanh à, một người cũng liền đánh không đến 30 trận, 3 ngày chính xác có thể so xong. Chờ thắng Liêu Phù Phong, nô lương liền có thể đạt được Vũ khảo thứ nhất phần kia chân long huyết. Phần này chân long huyết cũng không đơn giản, chính là đến từ hoàng cấp huyết mạch chân long cấp thiên giác mặc long. Long thần võ đại lấy ra phần này chân long huyết, nguyên bản cho Liễu phủ phong, cuối cùng Lăng Thanh Tuyết không có ngoi đầu lên phía trước, Liễu phủ phong cơ bản cũng là làm bằng sắt thứ nhất. Nhưng theo lấy Ngô Lương đột phá tam giai đỉnh phong, lại đột phá tứ giai sơ kỳ, Liễu phủ phong thứ nhất liền sớm đã lung lay sắp đổ. Không biết gió hấp thu chân long huyết ta có thể đạt được năng lực gì. Ngô Lương lộ ra vẻ tò mò. Thiên giác mặc long cường đại nhất chỗ ở chỗ nó đôi kia sừng rồng, cơ hội có thể nói là không có gì không phá, cực kỳ cường đại, ngươi nếu có thể theo phần kia chân long huyết bên trong thôn phệ đến phần này năng lực, đây mới thực sự là thực dụng. Nhưng ta nhớ thao thiết thôn vệ thần thú huyết mạch, đến cùng có thể thu được đến cái gì cũng không phải chính mình chủ động lựa chọn, trong đó hoàn toàn là vận khí thành phần, ngươi cưỡng cầu cũng vô dụng. Trên mặt Lăng Thanh Tuyết mang theo ý cười, đối cái này cũng không bắt buộc. Vận khí loại việc này, ai có thể biết đây. Nghe tới rất không tệ, năng lực này ta muốn." Lăng Thanh Tuyết nhếch miệng, "Vận khí là thực lực một bộ phận, nhưng vận khí cũng là nhất không dựa vào được địa phương. Ha ha, có thể ta tối cường liền là vận khí." Cảm nhận được hư diễn tiên cảnh truyền đến tinh thần lực, Lăng Thanh Tuyết liền biết thuộc về chính mình quyết chiến tới. Trận chiến cuối cùng tới, tới kiến thức một thoáng Liêu phủ phòng a nô lương mặt lộ vẻ hưng phấn, rốt cuộc đã đến, ta đã sớm muốn cùng đầu kim long kia đánh một trận. Mỗi đại đài truyền hình đã sớm thêm nhiệt tốt lăng thanh tuyết cùng liêu phủ phong trận này quyết chiến. giữa hai người một trận chiến này liền là quyết định ai mới là chân chính vua khảo thứ nhất. nói thật, nguyên bản ta cảm thấy liêu phủ phong nhất định là thứ nhất, hoàng kim thánh long huyết mạch quá mức cường đại, chính diện chiến đấu không vài đầu yêu thú có thể gánh vác, nhưng cũng tiếc lăng thanh tuyết thao thiết đã tứ giai sơ kỳ. như thao thiết là tam giai đỉnh phong, vậy cái này cuộc tỷ thí đều có lo lắng, đẳng cấp trên lệnh quá xa, liêu phủ phong không chiến liền thua. Nghe nói Liêu Phủ Phong cũng chuẩn bị đòn sát thủ, đừng dễ dàng như thế liền nhận định hắn liền thua à? Nói thật Liêu Phủ Phong cũng là có lẻ điểm Nam Thành thực lực có thể thắng. Lão ca ngươi mới là thật hất phân à? Trên mạng lưới đối Liêu Phủ Phong đã không ôm hy vọng quá lớn, cơ hội tất cả mọi người cảm thấy thao thiết tất thắng, tứ giai đánh tam giai liền là nghiền ép, cùng là thượng vị thần thú, trên lệch đẳng cấp lớn như vậy căn bản không có cách nào đánh. Không gian nào bên trong, Liêu Phủ Phong sắc mặt yên lặng đứng ở trước mặt Lang Thanh Tuyết, bên cạnh hắn màu vàng rực kim long mang theo khủng bố long uy, huyết mạch khí tức mười phần thuần khiết, e rằng đã là vương cấp ngũ tinh huyết mạch chỉ cần tiến thêm một bước, liền là hoàng cấp huyết mạch. Không chỉ như vậy, Lô Lương có thể theo trên người đối phương cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức, Kim Long cảm giác gáp bách muốn so lôi giao cùng băng hoàng mạnh hơn nhiều. Lăng Thanh Tuyết, tất cả mọi người cảm thấy ngươi nhất định thắng ta, ngươi cảm thấy thế nào? Liêu Phủ Phong cười lấy hỏi. Ta không chú ý người khác ý nghĩ, nhưng ta, đối ta thao thiết có lòng tin, cuộc tỷ thí này người thắng nhất định sẽ là ta. Lăng Thanh Tuyết cực kỳ tự tin, ngoài ý liệu tự tin. Nàng biết Ngô Lương có suy nghĩ nhiều thắng, cũng biết hắn làm thắng làm bao nhiêu cố gắng. Vô luận cuối cùng thắng không thắng, Lô Lương tại trong lòng nàng đều thắng. Liêu Phủ Phong âm thầm lắc đầu, trong lòng có chút bất an dĩ. Thật là tự tin a, bất quá ta cảm thấy ta vẫn là có tư cách dây dùa một thoáng. Hắn nâng lên hai con ngươi mắt nhìn phía trước, trong mắt mang theo chìm sắc. Lần này ta sẽ lấy ra ta toàn bộ thực lực, hy vọng ngươi cũng là vinh hạnh cực kỳ. Lăng Thanh Tuyết nhẹ nhàng trả lời. Một cái đại kích xuất hiện tại trong tay Liêu Phủ Phong, một cô bá đạo ý nghĩ tràn ngập bốn phương tám hướng. Kích, một loại sử dụng so thương, đao, kiếm đều muốn ít vũ khí, nhưng uy lực của nó thậm chí còn tại những vũ khí này bên trên. Nó là anh hùng vũ dụng biểu tượng, là đếm khí. Lăng Thanh Tuyết tay cầm trường kiếm, quanh thân phát ra thanh lãnh kiếm khí, một đầu kiếm khí trường long lên như diều gặp gió. Lần này nàng cùng Liễu phụ Phong cùng dại, cho dù thấp hai tiểu cấp, tăng thêm tam dại sơ kỳ tinh thần lực, nàng cũng có thể bù đắp một bộ phận khoảng cách. Hai người vừa khai chiến liền là toàn lực đối công, trọn vẹn không có biện pháp dự phòng. Một trận chiến này coi là toàn lực, một trận chiến này coi là không lưu chỗ trống. Đinh, kiếm khí trường long cùng đại kích đối hoành, cùng phong gào thét như rồng gầm hổ gầm vang vọng đất trời. Một cú khủng bố cự lực đem Lăng Thanh Tuyết đánh bay, nhưng là tại nàng trong dự liệu, ngươi quả nhiên cũng cảm ngộ chân lý võ đạo xứng đáng là thiên tài chiến ý liêu phủ phong cảm ngộ chính là cùng ý sát phạt tương tự chiến ý đây là một loại chỉ có tại sinh tử đại chiến tại trong tuyệt cảnh mới có thể cảm ngộ đi ra võ đạo ý cảnh cảm ngộ độ khó muốn so kiếm ý đao ý thương ý loại vũ khí này ý cảnh muốn khó một chút hơn nữa chiến ý có thể để người phấn khởi, coi nhẹ cảm giác đau đem thực lực của mình phát huy đến đỉnh phong là một loại ghê gớm võ đạo ý cảnh liêu phủ phong không có chút nào lưu thủ trong tay đại kích như cuồng phong bạo vũ đập xuống ta vốn là làm chiến ma sinh chiến đấu liền là tính mạng của ta tới chiến mãnh liệt chiến ý chiếm cứ liêu phủ phong thân thể đem hắn trọn vẹn đắm chìm ở trong chiến đấu. Lực phản ứng, lực công kích, tốc độ đánh toàn bộ trèo lên một cái cấp bậc, Liêu Phủ Phong như là hóa thành một tòa máy móc chiến đấu, trong mắt hắn loại trừ Lăng Thanh Tuyết đối thủ này bên ngoài không còn gì khác. Chiến thắng đối thủ là trong lòng hắn duy nhất tín liệu. Chương 115, địa cấp hạ phẩm linh trận, thần viêm phần tâm. Chương 115, địa cấp hạ phẩm linh trận, thần viêm phần tâm. Thật là khủng khiếp thiên phú chiến đấu, tuổi còn trẻ liền có thể lĩnh nội chiến ý, Liêu Phủ Phong thiên phú trọn vẹn không thể so Lăng Thanh Tuyết kém mảy may. Không, vẹn vẹn so đấu thiên phú, Lăng Thanh Tuyết kém Liêu Phủ Phong không ít, thao thiết mới là Lăng Thanh Tuyết vùng dậy nơi mấu chốt. Thiên Phú, hư vô mở mịt đồ và tôi, ta chỉ tin kẻ thắng làm vua. Một nhóm dân mạng nghị luận ở mỹ, không ra nào bên trong lăng Thanh Tuyết cũng không vì vậy mà lùi bước, mà là đem chính mình bản lĩnh sở trưởng toàn bộ lấy ra. Thu Thủy vương ngân bị nàng tăng lên tới địa cấp hạ phẩm cấp độ, cũng thêm cầm kiếm ý. nhất kiếm Thu Thủy Ngâm Long, không bố kiếm ý, sen lẫn Thu Thủy Trường Long bắn ra. Liêu Phủ phong cầm kích mà đứng, chiến ý xông lên tận trời, chiến thiên kích pháp phá diệt sát phạt. Một cái đại kích hư ảnh hiện lên ở sau lưng Liêu Phủ phong, sau đó hướng về cái kia Thu Thủy kiếm Long mạnh mẽ vung xuống. Vô không khí đều bị chém thành hai nửa. Không gian nào chém ra một đầu dài đến mấy chục mét khe ránh. Lăng Thanh Tuyết bị cố khí lãng này đẩy lui, bước chân đều lộn xộn mấy phần. Thật mạnh, hắn chiến ý cùng chiến tiên kích pháp hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chính diện chiến đấu ta kém không ít. Lăng Thanh Tuyết cũng rất bất đắc dĩ, nàng vạn nguyên quy nhất quyết giờ phút này mới dung luyện ba loại nguyên tố chi linh, có thể cho thấy lực lượng cũng không xuất chúng, thêm nữa đẳng cấp thế yếu, nàng cực kỳ khó thủ thắng. Nhưng, nàng còn có tha thiết. Một đạo màu mực sóng cả khuyết tán ra tới, Kim Long, Liễu Phù Phong cùng Lăng Thanh Tuyết đều bị bao quát tại bên trong. Thôn phệ lĩnh ngữ chân chính lĩnh vực kỹ năng thôn vệ hết thảy bá đạo toan cùng dùng nô lương thể nội cái kia quần cuộn đến không thể tưởng tượng nổi năng lượng dự trữ cho dù là duy trì thôn vệ lĩnh vực đồng thời cũng có thể cùng kim long chiến đấu tiểu tuyết tuyết đừng thua a ta muốn thấy ngươi thắng một lần Lăng thanh tuyết câu lên quại môi sẽ thắng nàng sẽ thắng nô lương cũng bắt đầu chuyên chú cùng kim long đại chiến dựa vào đẳng cấp ưu thế hắn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động đại tiểu như ý bị hắn mở ra đến cực hạn thân thể cao lớn mỗi một kích kèm theo khủng bố cự lực đều là khó có thể tưởng tượng cho dù là Kim Long Tôn này, lực một trong đạo hoàn toàn xứng đáng vương giả cũng vừa lui lại lùi. Hững, Kim Long bị triệt để làm nổi giận, thuộc về hắn thú bên trong bá chủ tư thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Màu vàng kim lướt rồng cuốn theo Hàn Mang hướng về Ngô Lương vung lên, thanh âm xé gió bên tai không dứt. Chào cung chào đối kháng, từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh về trên mặt đất, đây là giao đấu, càng là cả hai tín nghiệm chi chiến. Lấy ra ngươi toàn bộ thực lực tới, đừng để ta cảm thấy vô vị, ta mong đợi lâu như thế đối thủ không nên chỉ có chút thực lực này. Ngô Lương khí tức bá đạo nở rộ ra, sát phạt cùng tôn phệ hai đại đỉnh phong ý chí như là dung nham cuồn bạo hắn tựa như là bị nhen lửa thùng thuốc nổ, thế phải triệt để nghiền ép kim long. Thảo thiết vốn là thôn phệ vạn vật hồng hoang hung thần, chưa từng e ngại qua chính diện chém giết. hắn thân thể cao lớn đứng lên, liệt hỏa long trảo hướng về kim long thân thể hùng hãn vung lên, tiếng sắt thép va chạm bạo hưởng, tia lửa tung tóe. kim long phát ra rồng gầm rung trời, to lớn đôi rồng cuốn theo lấy băng diệt lực lượng, mạnh mẽ quất hướng nô lương. một kích này đủ để đem một đầu tứ gia yêu thú chụp thành bánh thịt. nô lương không tránh không né, dựa vào giảm thương kỹ năng cùng thôn vệ lĩnh vực tự nhiên ưu thế, cứ thế mà chống đỡ cái này đôi rồng. tuy là bị quất bay ra ngoài, nhưng không có mảy may thương thế thoải mái, nhưng còn chưa đủ. người cái này tiểu kim long còn chưa đủ mạnh. nô lương cười lớn, chiến đấu dục vọng trèo lên tới đỉnh phong, cái này so cùng lôi dao sắt mình vật lộn muốn thoải mái quá nhiều. kim long chính là lực chi vương người, lực lượng, phòng ngự đều là đỉnh tiêm, tại yêu thú bên trong nhục thân có thể mạnh hơn long tộc ít càng thêm ít. thật so đấu nhục thân, nô lương cái này thao thiết cũng không bằng. một đạo long tức kích xạ mà tới, nô lương mở ra miệng to như chậu máu trực tiếp đem nuốt vào, dựa vào thời khắc này đẳng cấp cùng lĩnh vực ưu thế, hắn không sợ hãi chút nào. bất quá chỉ là có chút cay của họng. Kim Long ngao du tại cửu thiên, màu vàng Kim Long lân phía dưới bắt đầu nở rộ thần thánh mang. Chính là Hoàng Kim Thánh Long. Kim Long triệt để kích phát chính mình Hoàng Kim Thánh Long huyết mạch, màu vàng Kim Long diễm bút lên, đem bầu trời nhuộm thành màu vàng rực. Không chỉ như vậy, tại cố này Kim mang phía dưới Kim Long xung quanh thôn vệ lĩnh vực tại bị cưỡng ép đẩy ra, như là gặp được thiên địch đồng dạng. Đây là Hoàng Kim Thánh Long thần thánh Long diễm, có thể tỉnh hóa hết thảy lực lượng, ngươi thôn vệ lĩnh vực cũng có thể bị nó ngắn ngủi áp chế, trực tiếp mở thao thiết thỉnh yến cùng đánh một trận, liêu phủ phong ta sẽ giải quyết. Lang Thanh Tuyết truyền âm nói. Nô lương cũng không do dự, lập tức mở ra huyết mạch thần kỹ thao thiết thỉnh yến. Thao Thiết hư ảnh theo trong huyết mạch đi ra, trong mắt nó tội nghiệt cùng giết chóc, cho dù là thần thánh long diễm cũng không cách nào làm sạch. Giết chóc cùng tội nghiệt, vốn là thao Thiết vinh quang. Nó sinh ra liền là giết chóc, càng là làm giết chóc mà sinh, không người nào có thể làm sạch hắn. Màu vàng kim cùng màu mực xen lẫn, bên mông khí lãng lần lượt quét tán tới toàn bộ không gian nào. Mỗi một lần đụng nhau, nô lương trong mắt hung uy liền mạnh hơn một phần. Mỗi một lần đụng nhau, nô lương mang cho Kim Long áp lực liền lớn hơn một phần. Có đẳng cấp ưu thế, hắn chiếm hết tiên cơ. Ngoại giới tất cả mọi người than vãn lên, Liêu Phủ Phong cùng Kim Long đã đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, liền huyết mạch thần ký đều đã sử dụng ra, hệ thao thiết đẳng cấp thấp một chút cũng có thắng khả năng. Không sai, nếu không phải thao thiết kéo dài mở ra thôn vệ lĩnh vực áp chế Liêu Phủ Phong, lang Thanh Tuyết chỉ là tam giai sơ kỳ đẳng cấp sớm đã thua, nàng tăng thêm tam giai sơ kỳ thần sư năng lực cũng đánh không được đối phương. Ai, ta nhớ phía trước không phải có người nói Liêu Phủ Phong có đòn sát thủ ạ, thế nào đều nhanh đánh xong còn không dùng đòn sát thủ. Nghĩ đến cái này, bắt đầu có người lên lòng nghi ngờ. Đến tột cùng là có người tại lựa lửng lượng, vẫn là Liêu Phủ Phong còn có một cái bức bách địch chiến thắng đòn sát thủ. Vô luận như thế nào, trận chiến đấu này kết quả có lẽ còn không có chú định. Cứ việc Tây cân đã hướng về Thao Thiên Nghiêng, giả thuyết chiến trường. Liễu Phủ Phong một tay cầm kích, trên mình chiến ý không cần. Hắn đem Lăng Thanh Tuyết đẩy lùi, sau đó quỳ gối nhảy lên đỉnh đấu kim long. Lăng Thanh Tuyết, ngươi cùng người Thao Thiết đều rất mạnh, vì thế ta tiêu đại lượng thời gian nghiên cứu các ngươi, một trận chiến này người thắng chung quy là ta. Trong tầm mắt của Liễu Phủ Phong lộ ra một cố vẻ tự tin. Không người nào biết hắn vì sao tự tin như vậy. Chỉ thấy, Liễu Phù Phong thu hồi lại kích, đồng thời toát ra chính mình Tam giai sơ kỳ thần sư khí tức. Không sai, Liêu Phủ Phong không chỉ là Tam giai hậu kỳ thể tu, càng đem tinh thần lực tu luyện tới cùng Lăng Thanh Tuyết đồng dạng đẳng cấp. Tam giai sơ kỳ, hắn vốn là thiên tiêu, sẽ không đem nhược điểm của mình hiện ra ở trong mắt người khác. Tinh thần lực cho tới bây giờ không phải nhược điểm của hắn. Mượn Kim Long bốc cháy lên thần thánh long diễm, Liêu Phủ Phong cấu tạo ra một phương to lớn linh trận. Đây là hắn theo trở thành thần sư đến nay cấu tạo qua tối cường linh trận, càng là hắn đặc biệt làm thao thiết mà chuẩn bị linh trận. Địa cấp hạ phẩm linh trận, thần viêm phần tâm. Khuynh Thiên Long diễm bắt đầu cháy rực rỡ, không khí đều sôi trào lên đối mặt thao thiết, Liễu Phủ Phong dùng mình cùng Kim Long làm hệ tâm, cấu tạo ra một phương này đại trận, một phương quyết định thắng cục mấu chốt đại trận, chương 116, thế giới chỉ sẽ làm người thắng lớn tiếng khen hay, chương 116, thế giới chỉ sẽ làm người thắng lớn tiếng khen hay. Huyền Tiên vẫn trùng điệp vỗ xuống mặt bàn, trên mặt lộ ra phất phất. Chó chết, hắn thế mà còn là Tam giai sơ kỳ thần sư, hơn nữa còn giấu đến hiện tại. Đúng đấy, đánh với ta một trận thời điểm rõ ràng đều không đem cái này hậu chiêu lấy ra tới. Bác Minh Yến cắn răng, có khả năng hay không là, đánh bại chúng ta hắn căn bản không cần lấy ra thần sư thủ đoạn. Một băng bất đắc dĩ cười nói, Bác Minh Yến gãi gãi đầu, khó chịu nhưng lại không có cách nào. Nhưng vẹn vẹn tam giai sơ kỳ thần sư, còn không làm được miệu sát tứ giai sơ kỳ mở ra thao thiết thịnh yến thao thiết ta. Liễu Khinh Quân cũng là cười lớn, đáy mắt tràn đầy vui mừng. "Hảo tiểu tử, xứng đáng là Liễu gia ta trân lòng, không cho lão tử mất mặt." Bác Minh Yến càng không hiểu, theo đó nhìn hướng ca ca của mình Bác Minh Phong. "Ca, ý gì a?" Bác Minh Phong cười cười, thần viêm phần tâm là một tòa chuyên công tinh thần linh trận, phối hợp thêm kim long thần thánh long diễm, nó uy năng so địa cấp thượng phẩm linh trận cũng không kém. Mà mọi người đều biết, thao thiết tinh thần lực không phải cường hạng đối mặt cái này chuyên công tinh thần lực khủng bố linh trận cực kỳ khó ngăn lại tới Liêu kinh quân tự đắc cười một tiếng người thắng cuối cùng vẫn như cũ là tiểu phong có thể nghĩ đến một điểm này thật xứng đáng hắn nghiên cứu đăng thanh tuyết mấy tháng lâu dài Bác minh yến cắn răng thật vô sỉ đều không dám cùng nhân gia đào thật thương thật đánh một trận cái này thắng mà không vẽ văng gì Liêu kinh quân lộ ra vẻ khinh miệt thôi đi sao là thắng mà không vẽ văng gì tất cả lực lượng đều là tiểu phong chính mình hắn có thể phát hiện địch nhân lược điểm cũng là hắn thực lực tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết cái gì bắc minh phong bứt lên khóe miệng trong mắt hiện lên một vòng ý cười trên lý luận Liễu Phủ Phong chính xác thông minh, tìm được Thao Thiết giờ phút này duy nhất vượt điểm. Nhưng hiện thực nơi nơi sẽ đánh tất cả mọi người mặt. Trên mặt Liễu Kinh cuồng nụ cười lập tức cứng đờ. Ngươi ý tứ gì? Thao Thiết chẳng lẽ còn có hậu chiêu? Đều đánh tới mức này, làm sao có khả năng còn có hậu thủ? Cho dù dùng Hán Vương giai đỉnh phong thực lực, cũng tìm không thấy Thao Thiết có bất luận cái gì luận bản khả năng. Ngươi rất nhanh liền có thể minh bạch. Bởi vì Liễu Phủ Phong chiêu này rất mau đem năm nay vũ khảo đẩy tới lưu lượng đỉnh phong. Vô số người theo Liễu Phủ Phong trên mình nhìn thấy luận bàn hy vọng. Ta liền biết liêu phủ phong đòn sát thủ là thật, tại thao thiết sử dụng huyết mạch thần kỹ sau sử dụng tinh thần công kích linh trận kích thương tinh thần của hắn, như vậy thao thiết liền không còn bất luận cái gì lực phản kích. Thiên tài, có thể nghĩ ra loại này lật bản phương pháp, liêu phủ phong mới thật sự là thiên tài. Cờm nờ, một nhóm trở mặt quái, vừa mới còn lăng thanh tuyết tất thắng đây, hiện tại liền liêu phủ phong tất thắng. Huynh đệ đừng cứng rắn chống đỡ, một kích này thao thiết không ngăn nổi, vũ khảo thứ nhất vẫn như cũ là liêu phủ phong, để chúng ta đem tiếng vô tay sớm đưa cho hắn. Không gian ảo, liêu phủ phong đứng ở đỉnh đầu kim long, một thân uy thế đã đạt tới đỉnh sắc mặt của hắn bởi vì quá mức tiêu hao tinh thần lực đã trải qua bắt đầu biến đến tái nhận nhưng trong đôi mắt vẫn như cũ đốt bất diệt chiến ý. thần viêm phần tâm cho ta phá đại trận quét sạch kim long quanh thân thần thánh long diễm hóa thành một cái đại pháo dáng dấp to lớn linh trận đốt kim diễm hoàng tháo đột nhiên bắn ra một phát thần thánh long diễm cùng tinh thần trùng kích dung hợp hỏa cầu công kích nhắm thẳng vào nô lương tinh thần đối mặt một kích này nô lương không trốn không né trên mặt lộ ra trêu tức đủ cười nói thật ngươi phải cầm cái khác gạt chủ bại ta sẽ còn toàn lực ngăn một thoáng nhưng ngươi cầm tinh thần lực đến giải quyết ta sợ là xem thường ta cái kia mười vạn tinh thần lực a ban đầu ở tâm hồn bí cảnh thôn vệ tâm hồn thú vương bộ phận hồn thể tinh thần lực của hắn trị số đã tăng vọt đến 10 vạn đây chính là sơ sơ 10 vạn đặt tới ngũ giai trung kỳ thần sư tình trạng thêm nữa hắn khổng lồ tinh thần khẳng tính cho dù là tàn tạ tâm hồn thú vương đều hao tổn bất quá hắn còn con này địa cấp hạ phẩm linh trận tính toán thứ độ gì Ngô Lương yên tĩnh đứng đấy trực tiếp nạnh kháng thần thánh Long Diễm đại pháo mặc cho nó công kích mình tinh thần bình thường Long Diễm cùng tinh thần bình thường va chạm một chút gợn sóng nhộn nhã lên theo sau liền không tiếng thở nữa tất cả mọi người đang đợi thao thiết đổ xuống có thể Ngô Lương khí tức lại chưa từng yếu đi mảy may Đáy mắt treo tức lại càng rõ ràng. Liêu Phủ Phong biểu tình theo nguyên bản tự tin, đến không hiểu cùng nghi hoặc, lại đến cuối cùng tâm thái nổ tung, tổng cộng chỉ dùng mấy hơi thở. Điều đó không có khả năng, ta không tin. Liêu Phủ Phong thể nội tất cả lực lượng đổ xuống mà ra, lại lần nữa thúc giục thần viêm phần tâm đại trận phát ra liên tiếp dày đặc hỏa lực. Nhưng tất cả hỏa lực đều là hạt mưa lớn, âm hưởng nhỏ, cơ hồ không có chút nào uy lực. Lực lượng hao hết, Liêu Phủ Phong cùng Kim Long rơi xuống dưới đất, đấy mắt tràn đầy không tâm tâm. Vì sao? Vì sao ngươi còn nắm giữ tinh thần miễn dịch kỹ năng? Theo thiết làm sao có khả năng nắm giữ tinh thần miễn dịch kỹ năng? Lăng Thanh Tuyết mặt lộ bất đắc dĩ, người cực kỳ xui xẻo. Nói thật, dùng thần viêm phần tâm công kích thao thiết tinh thần cái này cách phá cục, cho dù là nàng ngay từ đầu cũng chưa từng ngờ tới. Cuối cùng thao thiết chiếm cứ đẳng cấp ưu thế tuyệt đối, lại có thôn phệ lĩnh vực tại thân. Ngô Lương huyết mạch đẳng cấp cũng tiến hóa đến vương cấp nhất tình, cùng liêu phủ phong đám người bản mệnh yêu thú huyết mạch khoảng cách đã ít rồi. Tại những cái này ưu thế phía dưới, cho dù là nàng cũng tìm không thấy lý do mình thua. Nhưng Liễu phủ phong xui xẻo liền xui xẻo tại, hắn tính sai thú vương giáo. Nếu không phải Dương Vô Kỳ âm ưu, bọn hắn sẽ không đi tâm hồn bí cảnh, càng không cách nào để Ngô Lương tinh thần lực đột phá 10 vạn đại quan. Vâng không, hôm nay kết quả có lẽ liền sẽ triệt để sửa chữa. Có thể, vận khí cũng là thực lực một bộ phận, thế giới chỉ sẽ làm người thắng lớn tiếng cái hay. Giờ phút này, mỗi đại dân mạng đã vỡ tổ. Chuyện gì xảy ra? Cái này thao thiết bất hoặc ta, không phải nói thao thiết sơ kỳ tinh thần lực rất thấp, là nhược điểm lớn nhất à, thế nào tinh thần đại pháo còn không đánh tan được tinh thần của hắn Bình Trướng? Mẹ nó có treo, lão tử vừa mới bán đi nhà ném Liêu phủ phong thắng, hiện tại cho ta làm cái này ra, ngươi để ta thế nào cùng vợ ta bằng dao, đừng làm ta a luật ra, ngươi liền thua một lần a. Lão tử tích chữ 10 năm mua nhà tiền a một lần toàn bộ thua thiệt xong. hiện tại vợ ta muốn cùng ta ly hôn. các minh đệ thế nào hiểu? online chờ, rất gấp. kinh đô, liêu kinh quần mới mở tốt chạm liền lập tức đều bị hắn bóp nát. trời đây, cái này đều có thể thua. hắn hung tận trừng lấy bắc minh phong, mặt đều đen. cờng nở, bắc minh phong ngươi đến cùng cho thao thiết đồ vật gì? hắn làm sao có khả năng ngăn trở thần viêm phần tâm. bắc minh phong miết miệng, trên mặt mang cười. ngươi lúc trước không phải đi truy sát dương vô kỳ à? chẳng lẽ tâm hồn bí cảnh sự tình ngươi không biết rõ? liêu kinh quần nhiễu chặt mi tâm, tâm hồn bí cảnh, cái này cùng lang thanh tuyết có quan hệ gì? Tựa như nghĩ đến cái gì, hắn đôi mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi nơi đó đem nàng cũng mang vào tâm hồn bí cảnh, còn để thao thiết thôn vệ tẩy hồn trì, ngươi là thật đáng chết ta. Đúng rồi một nửa, thao thiết không chỉ thôn vệ tẩy hồn trì, còn nuốt Dương vô kỷ. Trương 117, đến trầm quan tâm so thảo đều tiện. Trương 117, đến trầm quan tâm so thảo đều tiện. Đúng rồi một nửa, thao thiết không chỉ thôn vệ tẩy hồn trì, còn nuốt Dương vô kỷ. Trong mắt Liêu Kinh cuồng tràn đầy kinh nghi, trong lòng cũng có đại khái mạnh lạc. Dương vô kỷ phân hóa ra tâm hồn phân thân lưu đoạt thao thiết huyết mạch, nhưng cuối cùng lại bị Ngô Lương ước. Liêu Kinh Quang tức giận không thôi, mặt đều khí đen, cợt mờ nở nên chết Dương vô kỳ. Nếu không phải hắn luồng công vô ích, lần này Vũ Khảo Tiểu Phong liền là thứ nhất, Lão Tử nhất định muốn bắt đến hắn không thể. Hắn xách theo thương liền bay ra ngoài, thề phải bắt đến Dương vô kỳ Thiên Đao vật quả. Cả hai đại chiến kết thúc, cũng liền mang ý nghĩa năm nay Vũ Khảo kết thúc. Vũ Khảo thứ nhất đã bị Lăng Thanh Tuyết bắt lại, trên mặt Bắc Minh Phong hiện lên nụ cười, thắng vẫn tính phải mái, vừa vận đi đón nàng đồng thời đem thứ nhất ban thưởng cho nàng được qua. Nghe nói như thế, Bắc Minh Yên miệng. Quả nhiên, thứ nhất liền là Bảo, thứ ba liền là Thảo. Làm sao lại không có người tiếp ta cùng giúp ta lĩnh thưởng lễ đây, cái này ca ca không cần cũng được. Ngươi liền ở Bắc Minh võ đại, ngươi còn muốn ta tiếp ngươi đi đâu? Bắc Minh Phong bất đắc dĩ nói. Vậy ngươi tốt xấu cũng giả bộ một chút ta, tỉ như ngươi trước tặng cho ngươi bảo bối muội muội về nhà, lại đi tiếp Lăng Thanh Tuyết. Bắc Minh Phong gãi gãi đầu, được được được, ta trước đưa ngươi về nhà. À, đến chậm quan tâm so thảo đều tiện, ta tiểu côn sẽ đưa ta trở về, ngươi đi tiếp ngươi vụ khảo thứ nhất à. Bắc Minh Phong. Lâm Giang trung học. Lưu Thanh Sơn còn không ăn Tết ngay tại cửa trường học dán đầy câu đối. Vế trên, chân đạp lôi giao thao thiết thị hiện thần uy. Vệ dưới, võ áp kim rồng tiên đề kim bảng trấn Bắc Phương. Hoành Phi, Trạng Nguyên học phủ, "Đừng hỏi vì sao như vậy Trương Dương, nếu là Trạng Nguyên tại nhà ngươi, ngươi so ta còn cuồng. Nếu như không phải không có tiền, Lưu Thanh Sơn có thể đem câu đối áp vào tiểu mỹ lệ quốc đi." Bất quá Huyền Thiên vẫn cùng Liễu phủ Phong liên hàm, lần này thật coi phung nền. Lăng Thanh Tuyết danh khí chân chính làm được nhất kỵ tuyệt trần. Trong ký túc xá, nô lương còn tại tự đắc bên trong, lần này có thể thắng toàn dựa vào hắn mang bay. Liễu phủ Phong cũng thật là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, rõ ràng công kích ta tối cường một mặt, ta đều không cần xuất thủ liền thắng. Lăng Thanh Tuyết cười lấy lắc đầu, hắn chỉ là tính sai một chút mà thôi, nhưng ngươi cũng có thể phát hiện, nếu là các ngươi đồng cấp, ai thắng ai thua còn chưa nhất định đây. Một điểm này chính xác, Hoàng Kim Thánh Long hoàn toàn chính xác rất mạnh, rõ ràng liền lĩnh vực đều có thể làm sạch mất, Ngục Thân Chi Lực càng là ta nhìn thấy qua tối cường. Lôi Dao tuy là cũng có loại dòng huyết mạch, nhưng Diệu Thiên Lôi Long Ngục Thân cường độ hiển nhiên không bằng Hoàng Kim Thánh Long. Đồng cấp phía dưới Ngô Lương có thể vững vàng áp chế Lôi Dao, nhưng áp chế không nội Kim Long. Nhưng có đẳng cấp áp chế hắn liền không sợ, Thao Thiết tối cường liền ở chỗ không ai bằng tốc độ tiến triển. Chúng ta kế tiếp là không phải muốn đi Bắc Minh võ đại. Lăng Thanh Tuyết khẽ vỗ cằm, không sai, Bắc Minh Võ Đại Triều Sinh sẽ kéo dài một tháng thời gian, tháng này chúng ta tuy là vô pháp sớm hưởng thụ cái kia có tài nguyên, nhưng cũng có thể nhận lấy cái này côn bằng gì cốt. Có côn bằng gì cốt, nô lương liền có thể thu được một loại tới từ côn bằng năng lực. Tăng thêm tiên giác mặc long chân long máu, thực lực tổng hợp lại lần nữa trèo lên một cái cấp bậc. Một đạo không gian gợn sóng xuất hiện, Bắc Minh Phong thân ảnh đi ra. Phong đạo sư, Bắc Minh Phong cười cười, ta tới cấp cho ngươi đưa vũ khảo thứ nhất ban thượng, cũng sớm tiếp ngươi đi Bắc Minh Võ Đại, ngươi sẽ không có sự tình khác phải xử lý a. Lăng Thanh Tuyết hơi hơi lắc đầu, không có ta đi cùng hiệu trưởng nói lời tạm biệt liền có thể đi. Bác Minh Phong đem một chi chứa lấy màu mực máu dồng bình ngọc đưa cho lăng Thanh Tuyết. đây là thiên giác mặc long máu. một khi mở ra liền cần mau chóng sử dụng xong. bằng không trong đó tinh hoa sẽ từng bước trôi đi. ta ngay tại Lâm Giang Trung học cửa trường học chờ ngươi. tốt, cảm ơn Phong đạo sư. Bác Minh Phong thân ảnh biến mất không gặp, nhìn Ngô Lương không ngừng hâm mộ. cái này trốn vào hư không chơi thật vui à? hy vọng ta thôn vẽ cái kia côn bằng di cốt phía sau cũng có thể thu được năng lực này. ngươi trước đem cái này thiên giác mặc long máu nuốt chửng lấy à? Đây là tinh khiết máu rồng cơ hồ không chứa tạp chất, dùng ngươi thôn phệ năng lực có lẽ có thể nháy mắt thôn phệ. Nô lương một cái đem chọn bình ngọc đều nuốt xuống, điểm nhấn chính một cái không lãng phí một điểm. Đinh. Nuốt cự giai hậu kỳ thiên giác mạc long máu, lực lượng 9000, phòng ngự 8000, tốc độ 6000, thu được mạc yên long kích. Mạc yên long kích, từ thiên giác mạc long trong huyết mạch thôn phệ năng lực đặc tử, sử dụng sau có thể ngưng tụ ra một đầu thiên giác mạc long hư ảnh gọi tới địch nhân, bỏ qua phòng ngự, đánh ra uyên diệt nhất kích. Di chú, đối phòng ngự tuyệt đối không sinh bắt trước. Nô lương mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục, còn thật để cho hắn rút chúng. Mạc Yên Long kích liền là Thiên Giác Mặc Long đôi kia sừng rồng bị thêm vào năng lực, bỏ qua phòng ngự đụng nát trước mắt hết thảy. Có năng lực này, hắn phía trước không đánh tan được phòng ngự hết thảy đều có thể đánh vỡ. Xứng đáng là Thiên Tiện Chí Tử, bản mệnh yêu thú. Lăng Thanh Tuyết Hiếu Kỳ nhìn về phía hắn, thế nào, thu được năng lực gì? Cái này còn phải hỏi. Loại trừ Mạc Yên Long kích còn có năng lực xứng với ta. Lăng Thanh Tuyết đầu đầy nghi vấn. Thật? Vận khí của ngươi có như vậy hảo? nô lương đắc ý ngẩng đầu lên, cái gì gọi là vận khí, cái này gọi thực lực. Vận khí cũng là thực lực. Thu được Mạc Yên Long kích đồng thời, còn thu được tiết sủ thuộc tính. Long huyết này bảo tồn vô cùng tốt, trôi đi năng lượng không nhiều, vẹn vẹn một cái máu rồng đều có thể gần chứa khổng lột như thế năng lượng. Nếu là đem nguyên một đầu tiên rắc mặc long đều nuốt vào, lúc đó xương chết a. Bây giờ công kích của hắn cùng phòng ngự đều đã đột phá hai vạn đại quan, ngũ giai sơ kỳ trong vòng đối thủ đều chỉ có thể là miệng của hắn lương thực. Tại trung cấp ở trong bí cảnh, hắn cũng có thể hành hành không sợ. Chờ sớm tiến vào Bắc Minh võ đại, liền có thể bắt đầu ăn Bắc Minh võ đại bên trong bí cảnh. Lang Thanh Tuyết đứng lên, hướng về bên ngoài ký túc xá đi đến. Đi thôi, đi cùng hiệu trưởng cùng vương lão sư nói lời tạm biệt, chúng ta liền trực tiếp đi Bắc Minh võ đại. Lô lương bay lên đầu vai của nàng, cùng nàng cùng đi ra khỏi ký túc xá. Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Lưu Thanh Sơn vui mừng nhìn xem Lăng Thanh Tuyết. "Biết ngươi sắp đi, không nghĩ tới mới vũ khảo kết thúc không hai ngày liền muốn rời khỏi." Lăng Thanh Tuyết cười cười, "Chúng ta đi, lập tức lần tiếp theo lại sẽ đến, học sinh của ngài mãi mãi cũng sẽ ở." "Đúng, nói đúng, học sinh mãi mãi cũng tại, hy vọng mỗi một giới đều có người ưu tú như vậy học sinh." Lăng Thanh Tuyết làm Lâm Giang Trung học mang tới vinh quang, đầy đủ hắn Lưu Thanh Sơn khoe khoang cả một đời. "Ngươi là chúng ta Lâm Giang thành cái thứ nhất vũ khảo thứ nhất, hi vọng ngươi cũng là Lâm Giang thành cái thứ nhất vương giai." Cái thứ nhất hoàng cấp, cho dù đi đỉnh tiêm võ đại cũng muốn là thiên tài đứng đầu. Biết. Lăng Thanh Tuyết cười lấy đáp. Nhìn xem lăng Thanh Tuyết rời đi bóng lưng, Vương Kiến Minh lau nước mắt. Quá ngắn, chúng ta phát hiện nàng Thiên Phú thời gian quá ngắn. Nếu là theo cao nhất liền có thể bắt đầu bồi dưỡng, sự thành tiệu của nàng khả năng càng không thể tưởng tượng nổi. Lưu Thanh Sơn nhịn không được cười lên. Cái nào muộn? Vũ Khảo thứ nhất chẳng lẽ không phải chúng ta? Đây chỉ là cất bước mà thôi, chân chính thiên địa là võ đại, cùng chiến trường, nàng lại so với tất cả mọi người chói mắt. Hiệu trưởng kia có thể đem năm nay kim bài giáo sư chức danh bình cho ta ư? Vương Kiến Minh xoa xoa đôi bàn tay. Đã tại nhà ngươi trên bàn, ta còn có thể không biết rõ ngươi. DS, chương 4 dâng lên, cầu cái khen ngợi cùng lễ vật nhỏ ba. Chương 118, Sariol nữ Bắc Minh Nghiễn, chương 118, Sariol nữ Bắc Minh Yến. Trên không trung, Liệt Phong côn bằng chính giữa bay thật nhanh, cho dù đứng ở nó trên lưng Lăng Thanh Tuyết cũng nghe không đến nhận trước cái gì âm thanh. Xem như đồng thời có phong thuộc tính cùng không gian thuộc tính côn bằng huyết mạch yêu thú, Liệt Phong côn bằng tốc độ vượt quá tưởng tượng. Bắc Minh Phong Liệp nhìn trên vai của Lăng Thanh Tuyết ló lường, thần sắc của quái Hình như ta mỗi một lần nhìn ngươi, ngươi yêu thú đều tại trên vai của ngươi, ngươi không ngại mệt sao? Nô lương cho dù thu nhỏ hình thể, có thể trọng lượng cũng không ít, mỗi ngày đem thao thiết thả trên vai, không khỏi quá rêu rao a. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, hắn không nguyện ý vào yêu thú túi. Yêu thú túi là một loại mô phỏng loại không gian hình linh khí, có thể để cho yêu thú tại trong đó thời gian dài sinh tồn. Đại bộ phận yêu thú hình thể đều cực kỳ to lớn, không có yêu thú túi hành động sẽ rất không tiện. Cuối cùng, chỉ có thất giai võ giả mới nắm giữ ngưng kết bản mệnh không gian năng lực, mà yêu thú túi thì là đê giai võ giả lựa chọn tốt nhất. Bắc Minh phong sở lên cảm. Ánh mắt không ngừng quan sát Lô Lương. Người cái này thao thiết trí tuệ cực cao, có thể rèn luyện một chút để hắn vào yêu thú túi, bằng không dùng hắn hung tính khó tránh khỏi dẫn xuất loạn gì tới. Hắn không nghe ta. Bác Minh Phong cũng ngây ngẩn cả người, ngươi mới là khế chủ, hắn thế nào sẽ không nghe ngươi, vậy các ngươi bình thường thế nào tác chiến? Chẳng lẽ từng người tự chiến? Đây cũng quá giật. Cấp bậc của hắn cao hơn ta, tinh thần lực càng vượt xa hơn tại ta, ta cái này khế chủ liền là cái tên tuổi. Bác Minh Phong triệt để không lời có thể nói, thật là không hợp thói thường của đôi. Nhiều năm như vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này tổ hợp không có chút nào quyền chủ động khế chủ, cùng bá đạo bản mệnh yêu thú. Cái này người không biết, nói không chắc sẽ cho rằng là thao thiết khế ước một cái nhân loại đây. Bác Minh Phong thở dài, ngươi hơi dùng bản thân để thăng làm chủ a, thao thiết tốc độ tiến triển không có khả năng so ngươi chậm, ngươi đẳng cấp thấp sẽ hạn chế thao thiết đột phá. Nói bóng gió, tài nguyên đừng toàn bộ ném vào thao thiết trong miệng. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, ta biết, ta hiện tại đã ảnh hưởng đến hắn đột phá. Lương lương trước mắt thuộc tính trọn vẹn đạt tới tứ giai trung kỳ phàm chủ, bình thường mà nói có lẽ đột phá, nhưng Lăng Thanh Tuyết còn tại tam giai sơ kỳ. Nàng không đột phá nô lương năng lượng trong cơ thể cũng chỉ có thể không ngừng tích xúc, chỗ tốt duy nhất chính là năng lượng sẽ không lãng phí. Ước háo, cái này tao lão tiểu tử rất sâu à? Rõ ràng để ngươi cho ta ăn ít một chút, ta có thể ăn ít từ. nô lương phản là nói, hắn nhưng là thao thiết, nào có đói bụng thao thiết. Lăng thanh tuyết ngựa khí yếu ớt, ngươi ăn xong không đủ nhiều ư? Được thôi được thôi, chúng ta còn bao lâu đến à? Vì sao không trực tiếp xuyên qua hư không đi qua, bay qua nhiều chậm à? Côn bằng tuy là có thể làm đến xuyên qua không gian, nhưng khoảng cách xa xuyên qua hao phí không gian chi lực cực kỳ to lớn, không có trong tưởng tượng của ngươi đơn giản như vậy. Dùng liệt phong côn bằng tốc độ nhanh nhất còn có nửa ngày đã đến. Lăng Thanh Tuyết thuận miệng giải thích. Nguyên lai cùng đi máy bay cũng không có gì khác biệt, hơn nữa còn thiếu đi kính chắn gió. Bắc Minh võ đại, xây trường ngàn năm lâu dài. Cùng Long Thần, Bang Hoàng hợp xương tam cự đầu thực lực tổng hợp cực mạnh, trong trường thiên tài khắp nơi, coi trọng thả thiếu không đầu, chỉ bồi dưỡng đứng đầu nhất thiên tài. Mà những người này cũng đều là đại hạ tương lai chân chính quân chủ lực. Đứng ở Bắc Minh võ đại phía ngoài cửa trường, đều có thể cảm nhận được trước mặt từ đời thứ nhất Bắc Minh côn bằng hải cốt chế tạo thành cửa trường bên trên tán phát hung uy. Cái này không chỉ là một cái cửa trường, càng là một kiện hoàng cấp linh khí tác dụng liền là bảo vệ Bắc Minh võ đại, cùng kèm theo chấn áp hiệu quả. Thật có tiền a, cái đồ chơi này nếu là ăn, ngươi liền chết chắc." Lăng Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Đây chính là Bắc Minh võ đại quan trọng nhất mấy món chí bảo một trong, nô lương nếu là ăn tuyệt đối trốn không thoát. Nô lương rụt cổ một cái, vẫn là có ý định an phận một chút. Bắc Minh Phong đem Liệt Phong Côn bằng thu về thể nội, theo đó mới mang theo nàng hướng trong trường học đi đến. Ngươi bởi vì là sớm báo danh, cho nên thân phận tin tức còn không ghi chép vào trường học, quá 2 ngày liền tốt, mà khác đáp ứng đưa cho ngươi tôn này Côn bằng di cốt cũng sẽ ở trong 2 ngày đưa đến trước mặt ngươi. Ta hiện tại tìm cá nhân dẫn ngươi đi ký túc xá a, ngươi nếu là có vấn đề có thể tìm muội muội ta Bác Minh Yến, nàng khá tốt nói chuyện a. Ha ha, ta có khó nói chuyện như vậy ư? Bác Minh Yến theo trong trường đi ra, ánh mắt căng mắt Bác Minh Phong. Bác Minh Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi mang Lăng Thanh Tuyết đi ký túc xá, một ít quy tắc cũng giảng giải một thoáng, nơi này ngươi quen. Nói xong hắn liền chạy. Bác Minh Yến vây quanh Lăng Thanh Tuyết chuyển một vòng, trong mắt rất là hiếu kỳ. Cũng không dài ba cái đầu, tám đầu chân a, sao có thể biến thái như vậy đây, liền Liêu phủ phong đều đánh bại dễ dàng. Lăng Thanh Tuyết chán hiện lên mấy đầu da tuyết. Ngươi vẫn là giống như trước đây." Bắc Minh Yến lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi phía trước gặp qua ta sao, ta thế nào đối ngươi không ấn tượng?" Lăng Thanh Tuyết cười cười, gặp qua, còn gặp qua không ít lần. Ở kiếp trước, Bắc Minh Yến sơ kỳ tốc độ tiến triển phải nhanh nàng không ít, dù sao cũng là Bắc Minh gia tộc đại tiểu thư, lại khế ước Bắc Minh quân bằng. Lăng Thanh Tuyết không có chút nào bối cảnh làm sao có khả năng là sơ kỳ so qua nàng. Hai người lần đầu gặp mặt vẫn là Lăng Thanh Tuyết mới đột phá lục giai thời điểm, Bắc Minh Nghiên tại một cái bí cảnh cứu nàng, hai người cũng theo đó thành bằng hữu. Cũng thẳng đến phía sau đột phá đế cấp võ giả đều là tại một chỗ lực lượng hai người có thể nói là quen thuộc nhất chiến hưu đối đầu lăng thanh tuyết ánh mắt bắc minh yến có chút luống cuống lùi ra phía sau hai bước ngươi không phải là loại người như vậy a trước thanh minh một điểm a ta hướng giới tính rất bình thường ngươi tìm nhầm người sắc mặt lăng thanh tuyết đỏ lên lên ngươi hiểu lầm ta chỉ là cảm thấy ngươi rất thân thiết cho rằng ngươi là một cái không tệ bằng hưu nói lời này lúc lăng thanh tuyết ngữ khí đều có chút nghiến răng nghiến lợi ở kiếp trước bắc minh yến đều không có như vậy xa điều kết quả đại học thời kỳ rõ ràng liền là một cái xa điều nữ bắc minh yến lúc này mới yên lòng lại đừng thấy lạ a trưởng thành đến quá đẹp là một loại sai Bình thường có quá nhiều người ham muốn mỹ mạo của ta, làm bảo vệ mình ta cũng chỉ có thể bao giải mấy cái tấm nhãn. Bất quá mỹ mạo của ngươi rõ ràng không chút nào thua ta, cũng khó trách ngươi nhìn ta thân thiết, chúng ta liền là một loại người à. Lăng Thanh Tuyết trực tiếp một cái không lập tức. Quả nhiên, phía trước đều là lừa nàng. Bác Minh Nghiễn cùng Lăng Thanh Tuyết giao tình tốt nhất lúc, luôn nói nàng đại học thời kỳ tuân thủ luật pháp, yêu thích là giúp người làm niềm vui, lý tưởng là thành tựu trí cường, mộng tưởng là lưu lạc thiên ai. Nhất khoác lác một câu là được. Bác Minh vóa đại người theo đuổi nàng có thể theo cửa nam sếp tới cửa bắc, thư tình so sách giáo khoa còn dày hơn, các loại một loạt. Khi thực dùng Lăng Thanh Tuyết cùng thao thiết tiềm lực, nàng ghi danh bất luận cái gì một chỗ võ đại đều có thể trở thành cường giả. Lăng Thanh Tuyết kiên định không thay đổi lựa chọn Bắc Minh võ đại, vì chính là biết những vật này là thật hay giả. Hiện tại xem ra, chín thành tám là giả. Ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Lăng Thanh Tuyết ôn nhu mở miệng. Bắc Minh Yến cười hì hì rồi lại cười, "Đều là bằng hữu, tùy tiện hỏi, cái này Bắc Minh võ đại liền là nhà ta, ta rất quen." "Liêu phủ phong thầm mến ngươi việc này, là thật là giả?" Chương 119, Bắc Minh Lãnh Nguyệt, Bắc Minh Hàn, chương 119, Bắc Minh Lãnh Nguyệt, Bắc Minh Hàn. Liêu Phủ Phong thầm mến ngươi việc này, là thật là giả? Nghe vậy, Bác Minh Nghiễn lập tức ngậm, con ngươi quay mòng mòng chuyện. Ngươi đây nghe ai nói? Liêu Phủ Phong thật thầm mến ta. Thôi ta, quả nhiên cũng là khoác lác, thật sự thêm này hỏi một chút. Liêu Phủ Phong liền là một cái võ sĩ, si, trong lòng loại trừ võ đạo không còn gì khác, bằng không cũng không có khả năng tuổi còn trẻ liền lĩnh lộ chiến ý. Liêu Phủ Phong thầm mến Bác Minh Nghiễn, việc này cũng liền nàng có thể thổi đi ra. Ta ở bên ngoài nghe được lời đồn, hẳn là giả, vậy phiền phức ngươi trước mang ta đi ký túc xá a. Bác Minh Nghiễn nhảy nhót lên, ngươi ở đâu nghe được à? Khả năng này là thật, ta trương này ta thấy mà yêu khuôn mặt, khó tránh khỏi đem Liêu phủ Phong hấp dẫn cơm nước cơ vào, nói không chắc hắn thật thầm với ta. Lăng Thanh Tuyết câu môi cười một tiếng, bọn hắn đều nói nếu một người thầm mến ngươi, liền sẽ quan tâm tin tức của ngươi, ngươi hiện tại cho hắn phát tin tức, nếu Liêu phủ Phong 10 giây bên trong trở về, vậy liền khả năng là thật. Nghe nói như thế, Bác Minh Nghiên lại vẫn thật lấy điện thoại di động ra chuẩn bị thử một lần. Một đầu tin tức phát đi qua, kết quả chỉ lấy được một cái màu đỏ dấu chấm than. Ngay còn không phải đối phương hảo hữu, mời tăng thêm hảo hữu sau lại gửi đi tin tức. Bác Minh Nghiên, Lăng Thanh Tuyết lướt qua kết quả kém chút liền cười ra tiếng. Phía trên trò chuyện ghi chép tất cả đều là Bắc Minh Yến phát, mỗi một đầu đều là hỏi đối phương đang cấp gì, có đột phá hay không. Liêu Phủ Phong hơn phân nửa là không chịu nổi kỳ nhiều trực tiếp cho Bắc Minh Yến kéo đen. Bắc Minh Yến cắn chặt răng ngả, trong lòng có chém người xúc động, nên chết Liêu Phủ Phong, lại dám kéo đen ta, bạn tiểu thư muốn người để mặt. Thay cái hào tiếp tục quấy rối, nàng có rất nhiều khí lực cùng thủ đoạn, điên cuồng công kích một trận, tâm tình của nàng vậy mới khá hơn. Thu hồi điện thoại, Bắc Minh Yến tiếp tục cho Lang Thanh Tuyết dẫn đường. Thanh Tuyết ta cùng ngươi nói à. Bắc Minh võ đại nam sinh không một cái tốt, ngươi ngàn vạn đừng đụng. Gặp được dây dưa ngươi ngươi liền gọi ta, ta tới cấp cho ngươi giải quyết. Macaga, thực sự trở thành Bắc Minh võ đại học sinh sau chúng ta sẽ có một lần huấn luyện quân sự, trong vòng hai tháng, cụ thể làm cái gì hàng năm cũng không giống nhau, ta hiện tại cũng còn không biết rõ, nhưng đối với chúng ta mà nói không khó. Đối chúng ta quan trọng nhất chính là vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, ngươi hiện tại hẳn là một tháng có bảy ngày, nhưng khẳng định là không đủ dùng, muốn càng nhiều liền đến sông võ đạo tháp, mỗi qua tầng một đều sẽ có ban thưởng. Lang Thanh Tuyết khẽ gật đầu, chúng ta bình thường có khóa hư? Cũng có nhưng chọn vẹn nhìn bản thân cần ngươi có thể lựa chọn chính mình cảm thấy hứng thú khóa đi bên trên nếu không muốn lên khóa cũng có thể không đi chỉ cần tốc độ tăng lên đạt tới yêu cầu hết thảy đều không là vấn đề cao cấp võ giả giảng bài đối với võ đạo người mới tới nói vẫn là rất trọng yếu trên lớp lao sư thậm chí sẽ truyền thụ một chút cao cấp võ kỹ hoặc là linh trận mà lại là miễn phí nhưng Lăng thanh tuyết hiển nhiên không cần những thứ này có thể để nàng tự chủ quy hoạch thời gian đây mới là tốt nhất đi đến trước một tòa biệt tự bắc minh yến đem chìa khóa trực tiếp cho lang thanh tuyết đây là ta chọn cho ngươi ta liền ở bên cạnh ngươi có việc có thể tìm ta à ta rất vui với giúp người. Bắc Minh Yến nháy nháy mắt, nàng mới chuẩn bị rời khỏi, kết quả là có hai người đi tới, một nam một nữ, tuổi tác đều tại 40 tuổi trở lên, hẳn là Bắc Minh võ đại lão sư. Nhi thúc, tiểu cô, các ngươi tới tìm ta ư? Bắc Minh Yến cười lấy hỏi, Nô lương hít sâu một hơi, hai cái lão sư đều là Bắc Minh Yến thân thích, ước kháo, làm nửa ngày cái này Bắc Minh võ đại chính là nàng Bắc Minh nhà gia tộc xí nghiệp à? Lão sư tất cả đều là thân thích, từ nhỏ đã ở tại Bắc Minh võ đại, đây không phải gia tộc xí nghiệp là cái gì? Không kém bao nhiêu à, cái này Bắc Minh võ đại vốn là Bắc Minh gia tộc khai sáng mục đích thì là làm chấn thủ một cái hoàng cấp bí cảnh. mặt khác long thần võ đại cùng băng hoàng võ đại tồn tại ý nghĩa đều là như vậy. Lăng thanh tuyết giải thích nói: nô lương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. tam đại gia tộc thực lực khó tránh khỏi có chút quá mạnh, cũng khó trách lúc trước liêu gia sẽ xuất binh mạn sát tâm hồn bộ lạc, nhân gia liền là tại giữ gìn đại hạ trị ăn đây. hai người kia vòng qua bắc minh yến, đi thẳng tới lăng thanh tuyết trước mặt, trên mặt đều là mang theo đủ cười. hai vị đạo sư tốt, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi bắc minh lãnh nguyện, bên cạnh ta chính là ta nhị ca bắc minh hạng. Hai người chúng ta phân thuộc Bắc Minh võ đại thần sư hệ cùng thể tu hệ thầy chủ nhiệm, hôm nay tới tìm ngươi là muốn thu ngươi làm đồ. Bác Minh lãnh nguyệt chậm chậm giải thích nói. Bác Minh Yến có chút giận dữ hừ nhẹ một tiếng, "Tiểu cô, ta muốn ngươi thu ta làm đồ đệ, dạy ta linh trận ngươi cũng không dạy ta." Bác Minh lãnh nguyệt liếc mắt, "Chính ngươi cái gì thần sư thiên phú ngươi không biết rõ? Hiện tại vẫn là cái nhị giai sơ kỳ thần sư, không bằng đi thể tu một đạo." "Tiểu cô ngươi, đi một bên chơi đừng quấy rầy ta, ta làm chính sự đây." Bác Minh lãnh ngự ngắt lời nói. Nàng lại lần nữa nhìn về phía lăng Thanh Tuyết, ta nhìn ra được ngươi Thần Sư Thiên Phú cực mạnh, thậm chí so Thể Tu Thiên Phú còn muốn cao, làm đồ đệ của ta, à, ta chắc chắn để ngươi trở thành Hoàng cấp Thần Sư. Nha, tiểu cô, chính ngươi cũng liền Vương Giai Thần Sư, còn có lòng tin dạy người ta trở thành Hoàng cấp Thần Sư đây. Bắc Minh yến cười đùa nói, sắc mặt Bắc Minh lãnh nguyệt đen lại, ngươi không có việc gì liền đi tu luyện, đều thi thứ ba còn không trên một điểm bảo tâm. Hừ, Bắc Minh yến thở phì phò đi. Bắc Minh Hàn ánh mắt rơi vào thao thiết trên mình, như cùng ở tại nhìn một cái tu võ hạt giống tốt. Thanh Tuyết, thần sư nhược điểm quá nhiều, chỉ có bản thân mạnh mới là thật mạnh, ngươi khế ước thao thiết, đi thể tu con đường mới là đường bằng thẳng, đừng nghe ta tiểu muội nói vậy. Bác Minh Hàn, ngươi có dám hay không lặp lại lần nữa? Bác Minh Lãnh Nguyệt lạnh lùng nói. Bác Minh Hàn chớp chớp lông mày. Tiểu muội, đây là lời nói thật, thao thiết tốc độ tiến bộ phi phàm, Thanh Tuyết nếu là thất thần sư một đạo chắc chắn sẽ dẫn đến thao thiết ngừng bước không tiến, dựa thao thiết mang bay cũng không có gì sai, chỉ cần có thể bắt kịp thao thiết tốc độ đột phá, Thanh Tuyết liền là lần này không ai có thể ngăn cản thứ nhất. Bác Minh Lãnh Nguyệt theo đó bắt đầu phản bác. Thao thiết đột phá cũng sẽ có phụng dưỡng, thanh tuyết thể tu tốc độ đột phá không hẳn liền sẽ chậm, nàng thần sư thiên phú liền là mạnh hơn so với thể tu thiên phú. Tại hai người tranh luận thời khắc, lang thanh tuyết lập tức cắt ngang xuống tới. Đa tạ hai vị đạo sư hảo ý, nhưng ta cũng không tính bài sư, hơn nữa ta cùng với tu hai đạo. Bắc Minh lãnh nguyện nhíu mày, đề dài võ giả đồng tu hai đạo thế nhưng cực kỳ tốn thời gian ở giữa, hơn nữa dễ dàng bỏ lỡ võ giả tốt nhất tu luyện thời kỳ vàng son. Võ giả tại 30 tuổi phía trước khí huyết sôi nổi, là tu luyện thời gian tốt nhất. Như ba tuổi phía trước không có đột phá vương giai, phía sau khí huyết chất lượng liền sẽ bắt đầu trở xuống. Đột phá độ khó sẽ nhiều thêm, càng sẽ hạn chế bản thân hạn mức cao nhất. Hoàn Mỹ nhất biện pháp giải quyết, liền là trước tu một đạo, chờ trở, trở thành vương giai võ giả sau, lại bắt đầu tăng lên một đạo khác, bù đắp bản thân thiếu hụt. Hai đạo đồng tu khả năng dẫn đến hai đạo đều không pháp tại 30 tuổi phía trước đột phá vương giai, dám làm như vậy người quả thực không nhiều. Chương 120, vạn tộc chiến trường, võ đạo tháp, chương 120, vạn tộc chiến trường, võ đạo tháp. Bác Minh lãnh Nguyệt Than nhỏ một tiếng, ngươi thật nghị thông suốt, võ đạo tu luyện nhưng không có thuốc hối hơn ăn. Nghị thông suốt. Lăng Thanh Tuyết Tiên lặng trả lời. Nghe được câu trả lời này, hai người đều là có chút đáng tiếc, lăng thanh tuyết thiên phú cực cao, chỉ cần thật tốt bồi dưỡng, chắc chắn là thành hoàng giả. có thể có một cái hoàng giả đồ đệ, ai không muốn? thôi, ta cũng không cưỡng cầu ngươi, bất quá ngươi nếu là có thần sư phương diện tu luyện vấn đề tùy thời có thể tới tìm ta. hai người cũng không có quá nhiều giữ lại, theo đó liền rời đi. nô lương đấy mắt tràn đầy hiếm lạ, thiên tài liền là tốt, vừa tới liền có người tới thu đồ. bất quá ngươi nếu là bái sư hẳn là có thể đạt được càng nhiều tài nguyên a. lăng thanh tuyết cười nhạt một tiếng, bái sư cần tiêu hao nhân tình của mình, hơn nữa ta vốn là không cần bái sư, tài nguyên cũng có thể chính mình đi tranh thủ. Bắc Minh Võ Đại có nhiều bí cảnh, trong đó bảo vật không ít, chính nàng cũng có thực lực đi tranh thủ. Tại nơi này, chỉ cần nàng chịu tốn thời gian, tài nguyên cũng sẽ không ít. Trước đi nhìn một chút nhà của chúng ta, tiếp đó tại Bắc Minh Võ Đại trong trường tham thú, ta cũng là lần đầu tiên tới Bắc Minh Võ Đại đây. Nô Lương cười hắc hắc, Tiểu Tuyết Tuyết, ta có chút hiếu kỳ, ngươi lên một thế đường đường đế giả, thế nào sẽ chưa có tới Bắc Minh Võ Đại. Toàn bộ Lam Tinh còn có người không thể đi địa phương. Hơn nữa Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh yến thế nhưng hảo hữu, thế nào sẽ không cần đối phương đi trong nhà làm khách. Lăng Thanh Tuyết niết miệng lên một vòng đường cong, thò tay dùng chìa khóa mở cửa. Ngươi biết trên Lam Tinh có bao nhiêu hoàng cấp, cùng bao nhiêu đế cấp ư? Lô Lương suy nghĩ một chút, hoàng cấp có lẽ không ít à, không có 100 cũng có 80, đế cấp mười mấy. Sai. Trên Lam Tinh đẳng cấp cao nhất chỉ có vương gia. Nghe vậy, Lô Lương lộ ra vẻ không thể tin. Lam Tinh cao nhất chỉ có vương gia? Cái này sao có thể? Lăng Thanh tuyết mặt lộ cười nhạt, Lam Tinh nhìn như ý lặng, đó là bởi vì có nhiều tiền nhân trả giá, ngươi chẳng lẽ không phát hiện, đại hạ đối với võ giả bồi dưỡng trả giá chiếm cứ rất thị đấu lệ. Thậm chí, đại hạ rất nhiều quyền lợi đều là vây quanh nhiều võ đại. Cho nên ý của ngươi là Đại Hạ thậm chí toàn bộ làm tinh tại bồi dưỡng cường giả, đem đưa đi một cái chiến trường khác. Ngô Lương hỏi, Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, không sai, cái địa phương kia gọi vực ngoại chiến trường, cũng gọi vạn tộc chiến trường. Tinh không cực kỳ cường đại chủng tộc đều tại nơi đó, nhân loại tại trong vạn tộc chỉ xếp trung, dù chỉ có giữ vững tiến vào làm tinh lối vào mới có thể nhân loại bảo lãnh căn cơ không bị ảnh hưởng. căn cứ ta ở kiếp trước ký ức, làm tinh bên trong rất nhiều tà giáo kỳ thực cũng là từ bên ngoài đến lực lượng thâm nhập, mục đích thực sự là chặt đứt nhân loại căn. Vậy chúng ta là không phải cuối cùng cũng muốn đi hướng chỗ này? Không sai. Chỉ có vạn tộc chiến trường bên trên mới có đăng thần khả năng, Lam Tinh không có đột phá thần giai điều kiện, thậm chí đế cấp cũng cực kỳ khó đột phá, vẹn vẹn tài nguyên liền là lớn nhất chỗ khó. Dựa theo ta mong chờ, sớm nhất bắt giai, trễ nhất vương giai chúng ta liền muốn đi vạn tộc chiến trường. Như tăng lên đầy đủ nhanh, đại học còn không tốt nghiệp bọn hắn có lẽ liền có tư cách tiến vào trong chiến trường. Thất giai liền là thấp nhất tư cách, vạn tộc chiến trường bên trong có đặc biệt quy tắc tồn tại, đẳng cấp quá thấp không thể thừa nhận trên chiến trường áp lực. Bắt giai thao thiết, cho dù là cựu giai võ giả cũng không phải là đối thủ. Trọn vẹn đầy đủ bọn hắn tại vạn tộc chiến trường bảo vệ tính mạng. Vạn tộc chiến trường bên trên có không có chân chính thần thú hậu đại? Nô lương hiếu kỳ hỏi. Tất nhiên có, cho dù là thuần huyết thần thú hậu đại đều có, đã từng ta liền chém giết qua một đầu. Nô lương lập tức tâm động lên, có thể thôn vệ thần thú hậu đại, cái kia tăng lên khẳng định là to lớn, thậm chí còn có thể đạt được đối phương năng lực. Muốn truy cầu cấp bậc cao hơn, chỉ có đi hướng cao hơn bình đại. Đi vào biệt thự, trong phòng rất sạch sẽ, hẳn là có người sớm dọn dẹp qua. Tất cả đồ gia dụng đầy đủ mọi thứ, hơn nữa còn có đặc biệt dưới đất phòng huấn luyện, diện tích vượt qua hai bình. Đơn biệt thự này giá trị liền cực cao chợt chợt Bắc Minh võ đại thật có tiền à? Mỗi người một tòa biệt thự cái này xài hết bao nhiêu tiền? Nô lương nằm tại từ cao gia yêu thú gia chế tạo trên ghế sofa, ánh mắt không ngừng quan sát trong phòng phương tiện. Bắc Minh võ đại hàng năm chiêu sinh nhân số bất quá trăm, đưa ra cấp SSS thư thông báo chúng tuyển càng là một năm khó có một trường. Cũng không phải ai cũng có tư cách thu được loại này vinh hạnh đặc biệt. Ngươi có muốn hay không cùng ta đi võ đạo tháp, hoặc là ta mượn thân phận bài của Bắc Minh yến để ngươi đi Bắc Minh võ đại bên trong trong bí cảnh? Nô lương vu cánh bay lên đầu vai của nàng. Cái kia võ đạo tháp là cái gì? Có cái gì dùnư? Võ đạo tháp là một kiện đặc biệt làm mài giũa võ đạo ý chí đặc thù linh khí, mỗi một tầng đều có một vị tiền bối hư ảnh tại trong đó, mỗi xông qua tầng một, vậy liền nói rõ bản thân võ đạo ý chí mạnh hơn đối phương. Lăng Thanh Tuyết giải thích nói. Lô lương ánh mắt sáng một cái, vậy ta có phải hay không cũng có thể dùng nó đến để thăng ta sát phạt ý chí? Trên lý luận là có thể, võ đạo tháp ngưng tụ đại lượng võ đạo ý chí, sát phạt ý chí cũng tại trong đó, người tăng lên đối với sát phạt ý chí khống chế cũng có thể tăng lên chính mình thực lực tổng hợp. Cái kia đi a, ngươi tranh thủ thời gian kiếm điểm vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, ngươi bây giờ thực tế kéo ta chân sau. Bảng không ta hiện tại cũng tứ giai trung kỳ. Nô lương thầm nói, lao đế có chút đi, nhưng lại có chút không ổn. Tốc độ đột phá cùng duỗi bò đồng dạng, nào giống hắn có đôi khi liên tục đột phá mấy cấp. Lăng Thanh Tuyết khẽ cắn răng ngả, trong lòng tức giận không thôi. Người chớ đa ý, võ đạo tu luyện sơ kỳ dựa vào năng lượng tích lũy đột phá đơn giản, nhưng đến vương giai, hoàng cấp, thậm chí đế cấp, đơn giản năng lượng tích lũy liền không có ưu thế. lĩnh vực, phát tác những thứ này nắm giữ mới là trọng yếu nhất. Vương giai nắm giữ linh vực, hoàng cấp có thể khống chế linh vực phạm vi. Nếu là đem linh vực ngưng làm một điểm, tạo thành làm vi năng cực kỳ khủng bố. Mà tới được để cấp, liền có tư cách nắm giữ pháp tắc chi lực, đây mới thực sự là cường giả tiêu phối. Lĩnh vực. Ta không phải đã có lĩnh vực à, cái đồ chơi này cực kỳ khó. Lăng Thanh Tuyết sững sờ một cái chớp mắt, sắc mặt càng đỏ lên. Nàng quên. Thao thiết trời sinh nắm giữ thôn vệ chi lực, thôn vệ lĩnh vực cùng tương lai thôn vệ pháp tắc, chỉ cần đẳng cấp đạt tới hẳn là có thể theo trong huyết mạch trực tiếp lĩnh ngộ ra tới. Thậm chí là ý sát phạt, cũng có khả năng ngưng tụ ra chuyên môn lĩnh vực, thậm chí sát phạt pháp tắc. Thần thú ở phương diện này có được ưu thế quá khổng lồ. Mà nhân loại chỉ có thể dựa vào nội tính của mình, lĩnh ngộ phù hợp võ đạo của mình ý chí cũng hướng về lĩnh vực cùng pháp tắc phát triển. Có thể độ khó này, cực cao. Nghĩ đến chính mình vừa mới nói, Lăng Thanh Tuyết càng xấu hổ. Nàng là đế cấp đại lão trọng sinh, có thể võ đạo ý chí thứ này vô pháp mang về, nàng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm kiếp trước lại tu luyện từ đầu, mặc dù so với người bình thường phải nhanh gấp trăm lần ngàn lần. Nhưng so với thần thú loại này tự động lĩnh ngộ ý chí bờ UG tới nói, vẫn là quá chậm. Không thể tiếp tục như vậy nữa, ta nhất định phải mượn võ đạo tháp tăng lên võ đạo của mình ý chí, cũng lĩnh ngộ cái khắc võ đạo ý chí, thôn phệ ý chí cùng sát phạt ý chí chính xác cường đại, nhưng ta dùng số lượng khẳng định cũng có thể vượt trên hắn chất lượng. Lăng Thanh Tuyết, ngươi có thể, chương 121, tiểu diễn tỷ cầu thả, chương 121, tiểu diễn tỷ cầu thả. Võ đạo tháp, một tòa cao 30 mét màu đen xám cổ tháp, nhìn lên cực kỳ mổ mạc. Nhưng nó cũng là trong mắt mọi người, nó là tôi luyện võ đạo ý chí tốt nhất bảo vật. Thậm chí, Bác Minh Võ Đại bên trong còn có đặc biệt bảng đơn, ghi chép trong trường võ đạo ý chí bài danh. Như Liễu Phù Phong, một bang dạng này nhị đại, rất sớm liền dựa vào Võ đạo tháp tới lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Đây cũng là bọn hắn có thể trẻ tuổi như vậy liền lĩnh ngộ võ đạo ý chí nguyên nhân. Cửa tháp mở ra, một đạo thân ảnh bay ngược mà ra, cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Bắc Minh Yến vuốt vuốt vào nong, trong miệng hít sâu một hơi. Thái Tổ gia một điểm tình cảm cũng không nói, ta thế nhưng ngươi hậu nhân nhất định muốn đem ta đá ra tới sao? Bắc Minh Yến tức giận thầm nói. Hắc hắc, Tiểu Yến tỷ, trong võ đạo tháp đều là hư ảnh, không nể tình chỉ nói ý chí, đừng nói là Thái Tổ gia, coi như là cha ruột cũng đạp a. Tiểu Yến tỷ lần này xông qua tầng thứ 2 hư, sẽ không lại tầng thứ nhất liền bị đá ra tới a. Ngươi tại nói cái gì nói nhảm, ta Tiểu Yến tỷ lúc nào thông quan tầng thứ nhất, ngươi cố tình hỏi qua không qua tầng thứ hai là đang nhạo báng Tiểu Yến tỷ a. Một nhóm Bắc Minh võ đại học sinh tại một bên nghị luận. Bác Minh Yến lệnh quan sát đảo qua mọi người. Đều là cái gì?" Bản tiểu thư tiếp một lần liền xông qua tầng thứ nhất, cũng liền hôm nay trạng thái không được, bằng không hôm nay liền là ta trèo lên tầng 2 thời gian." Bác Minh Yến nói lời này, lúc mặt không đỏ hơi thở không gấp, phản phất vừa mới bị đá ra tới không phải nàng đầu dạng. Nàng không có ưu điểm khác, ưu điểm lớn nhất liền là da mặt dày. Ngược lại cũng không phải lần đầu tiên bị đá ra tới, muốn trách chỉ trách võ đạo ý chí lĩnh ngộ quá mức khó khăn. Bác Minh Yến có chút bực bội gãi gãi đầu, trên mặt tràn đầy vẻ u sầu. Kiếm ý này thế nào như vậy khó lĩnh ngộ? cùng thời kỳ trong mấy người liễu phủ phong lĩnh ngộ chiến ý thanh tuyết cùng băng băng lĩnh ngộ kia ý, chỉ còn dư lại ta cùng huyền thiên vấn đây đối với người cùng cảnh ngộ thế nào đều lĩnh ngộ không được chẳng lẽ ta thật không phải là thiên tài một cái gánh đại đao nam nhân đầu chọc cười toét toét răng hàm đi tới tiểu yến tỷ đừng học kiếm cùng ta học đao à của ta đao ý đã leo lên tầng thứ tư dạy ngươi vẫn là dư sức có thừa Bác minh yến ghét bỏ nhìn hắn một cái sở trung thiên ngươi cái này công phu nghèo ba chân cũng không cảm thấy ngại dạy ta ta không bằng đi tìm kata học kiếm sợ trung thiên gãi gãi đầu phong đạo sư cũng không mấy ngày ở trường học tiểu yến tỷ ngươi tìm không thấy hắn Bắc Minh Phong là đã đem kiếm ý lĩnh ngộ tới lĩnh vực cấp độ, đây là võ đạo ý chí cảnh giới cao hơn. Nếu là hắn chịu tốn thời gian giáo sư Bắc Minh Yến, có lẽ có thể giúp nàng nhanh chóng lĩnh ngộ. Nhưng Bắc Minh Phong xem như Bắc Minh võ đại bên trong đỉnh tiêm chiến lực, cần xử lý sự tình quá nhiều, phần lớn thời gian cũng sẽ không chờ tại trong trường. Mau mau cút, ngươi cái đầu chọc đường sắt bên ta. Bắc Minh Yến nhíu môi. Gặp Lăng Thanh Tuyết hướng về bên này đi tới, con mắt của nàng lập tức phát sáng lên. Sẽ kiếm người, đây không phải tới sao? Nàng lập tức đưa tới, Thanh Tuyết, ngươi tới song tháp tôi luyện võ đạo ý chí ư? Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đúng hiện tại có người tại sông Tháp ư. không có không có, ngươi tới vội vặn. Sở Trung tiên một mặt suy sắc, Tiểu Yến tỷ, ta cũng là tới sông Tháp, ngươi là tới toàn bộ. Bác Minh Yến hiếp hiếp mắt, Lăng Thanh Tuyết quẹt miệng giật một cái, kỳ thực ta có thể chờ một lát, vừa vặn ở chung quanh đi một vòng. Bác Minh Yến trực tiếp đẩy nàng hướng võ đạo Tháp đi, đừng quản cái này từ con đầu, hắn liền thích bốn phía mũ toàn bộ, ngươi là người mới, người mới ưu tiên. Lăng Thanh Tuyết đem trên vai Nô lương cho để xuống, vậy phiền phức giúp ta nhìn yêu thú của ta, đừng để hắn chạy loạn. Không có vấn đề. Cửa bị đóng lại, Nô lương bị ngăn ở ngoài cửa. Ước kháo thứ này rõ ràng một lần chỉ có thể vào một người, quá không khôn ngoan có thể. võ đạo tháp cần căn cứ tiến vào đối phương nghiêm ngặt phân tích nó võ đạo ý chí, đồng thời một lần chỉ có thể có một người tiến vào, cho nên cơ hội là bắc minh võ đại sử dụng nhiều lần nhất. nô lương dứt khoát cũng liền nằm trên mặt đất ngủ ngon, ngược lại bắc minh võ đại cũng không ai dám gây bất lợi cho hắn. mấy người nhộn nhịp tiến tới, dùng ánh mắt tò mò quan sát nô lương. đây chính là thao thiết à? vì sao nhìn lên đáng yêu như thế? cùng nhà ta tiểu hắc dường như liền là miệng hơi bị lớn. thao thiết thích nhất, miệng ăn nhiều nhanh hơn a, ngươi có hay không có thưởng thức? Ai, đều nói thao thiết thôn vệ vạn vật, cái kia thao thiết ăn ba ba ư, nô lương, xin hỏi, ngươi lễ phép ư? Mở miệng liền hỏi nhân gia có ăn hay không ba ba. Bắc Minh Yến nhíu chặt lông mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn. Đều xéo đi, không cần đi tu luyện đúng không? Cẩn thận ta để nhị thúc ta cho các ngươi thêm điểm chỉ tiêu. Mấy người lập tức đều khổ thầu trời. Tiểu Yến tỷ câu thả, chúng ta lập tức xéo đi. Bác Minh Yến ánh mắt xéo qua thoáng nhìn bên cạnh còn gánh đại đao sở trung thiên. Ngươi thế nào còn không đi? Ngạch, ta cũng muốn xông tháp a. Sở Trung Thiên đem đao để dưới đất, ánh mắt rơi vào trên võ đạo tháp. Đối với Lăng Thanh Tuyết cái này, đại danh hắn cũng là nghe qua, cuối cùng liên tiếp trèo lên Hot Seat up, vốn không biết rõ điều khó. Gần học mỗi kiếm ý nội liễm, so mới nhập môn kiếm ý mạnh hơn một chút, nhưng sông qua tầng thứ 2 có chút khó khăn, có lẽ rất nhanh liền có thể đi ra. A, ngươi lần nào sẽ còn kiếm đây. Bác Minh Yến hừ nhẹ nói. Đao và kiếm trên bản chất là chung, đều là thân thể kéo dài tới, chỉ là biểu đạt phương thức khác biệt, cơ hồ tất cả vũ khí loại ý chí đều là như vậy. Bác Minh phong âm thanh truyền tới. Nha, phong đạo sư ngươi cái người bận rộn còn rảnh rỗi tới xem ngươi muội muội a. Ta không phải tới tìm ngươi. Bác Minh Yến lập tức tan nát cõi lòng, lại là nàng tự mình đa tỉnh. Gặp không khí không đúng lắm, sợ Trung Thiên tranh thủ thời gian tìm cho mình cái lý do liền chuẩn đi. Loại này tu la trường, không phải nơi ở lâu. Bác Minh Phong mới bắt đầu là đi lăng thanh tuyết biệt thự chuẩn bị đưa côn bằng di cốt, kết quả phát hiện không tại vậy mới xuôi theo thao thiết khí tức tìm tới. Như vậy chăm chỉ, chẳng trách có thể sớm như vậy lĩnh ngộ kiếm ý. Bác Minh Yến lẩm bẩm thanh âm, cái kia ca ca ý là trách cứ muội muội không đủ trăm chỉ, cho nên mới lĩnh ngộ không được kiếm ý à? Như ca ca thật là cho rằng như vậy, lớn có thể nói thẳng, hà tất nói gần nói xa ám chỉ muội muội ta? Bác Minh Phong giơ ngón tay lên điểm nhẹ chán của nàng. "T, Bác Minh Phong, ngươi không dạy ta kiếm ý coi như, ngươi còn đánh ta, có ngươi như vậy làm, ca ca sao?" Bác Minh Yến ủy khuất nói. Bác Minh Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, "Không phải ta không dạy ngươi, mà là chính mình lĩnh nộ ra võ đạo ý chí càng kiên cố, bởi vì cái gọi là một pháp thông vạn pháp thông, thiên phú của ngươi chắc chắn sẽ không chỉ lĩnh nộ kiếm ý. Nếu ngươi có thể dựa vào bản thân cố gắng nắm giữ kiếm ý, không gian kia ý chí cùng Hàn băng ý chí những cái này đều không còn là việc khó. Có thể lời này ngươi cũng nói qua 800 kháp, ta sông thấp sông 800 kháp, ta vì sao liền là lĩnh ngộ không ra đây?" Bác Minh Yến nghi hoặc nói: "Ngươi qua táo bạo, kiếm không chỉ là vũ khí, chính như ta vừa mới nói, kiếm là thân thể kéo dài, ngươi dùng kiếm chỉ sẽ một mặt thi triển kiếm pháp, thiếu mất hồn, cho nên mới sẽ kẹt ở bên cạnh, ngươi cần tìm tới một cái huy kiếm lý do." Chương 122, chân chính hiểu là không cần dạy, cảm tạ cái thế đại năng đại thần chứng nhận, tăng thêm, chương 122, chân chính hiểu là không cần dạy, cảm tạ cái thế đại năng đại thần chứng nhận, tăng thêm. Cho nên, ngươi vẫn là không có dạy ta đến cùng như thế nào mới có thể lĩnh ngộ kiếm ý a." Bác Minh Nghiên tức giận nói. Bác Minh phong cười nhạt một tiếng, "Chân chính hiểu là không cần dạy." Ngươi không dạy ta thế nào hiểu, cái này đều xem cá nhân lĩnh ngộ, cái kia hiểu thời điểm ngươi sẽ hiểu, kiếm có no ý nghĩa chỗ tồn tại, ngươi còn không có đem ý niệm của ngươi cùng trong tay ngươi kiếm dung hợp. Bác Minh Yến cười lên, nhưng cười có chút lạnh bớt. Bác Minh Phong, nếu không phải đánh không được ngươi, ta thật muốn đánh ngươi 800 lần. Bác Minh Phong giật giật khóe miệng, cho ngươi chỉ con đường sang a, đi Cương Phong Bí cảnh lịch luyện, có thể cùng Lăng Thanh Tuyết cùng đi, nhìn xem nàng như thế nào dùng kiếm. Bác Minh Nghiên hai tay ôm ngực, một bộ không muốn để ý tới nét mặt của hắn, cuối cùng có chút làm ca ca bộ dáng, miễn cưỡng tin ngươi một lần. Tại hai người đấu võ mồm thời khắc, Phía trước Võ Đạo Tháp tầng thứ 2 đã phát sáng lên. Chuyện này ý nghĩa là Lăng Thanh Tuyết đã xông qua tầng thứ nhất. Bình thường mà nói, chỉ cần lĩnh ngộ võ đạo ý chí liền có thể xông qua tầng thứ nhất, phía sau độ khó lại không ngừng tăng lên, xông qua tầng 9, vậy liền mang ý nghĩa võ đạo ý chí đạt tới viên mãn, nắm giữ tấn thăng làm lĩnh vực hy vọng. Cho nên Võ Đạo Tháp còn có một cái tên khác, Vương Đạo Tháp. Xông qua Võ Đạo Tháp tầng 9, liền là vương vàng vương dài cường giả. Võ Đạo Tháp tầng thứ 2. Lăng Thanh Tuyết cầm kiếm đứng ở một bên, trước mặt là một vị đồng dạng cầm kiếm lão giả. Võ đạo tháp có thể đem đã từng xông qua tầng này người tin tức sao chép xuống tới cũng mô phỏng ra đối phương dùng kiếm ý của mình đánh bại đối phương liền là thông quan yêu cầu đồng thời có một cái lớn nhất hạn chế đó chính là loại trừ võ đạo ý chí cái khác năng lực đặc thù đều không thể sử dụng võ đạo ý chí không có quan hệ đẳng cấp chỉ có thể dùng ý chí đối kháng ý chí lăng thanh tuyết huy kiếm chém ra một đạo kiếm khí đồng thời cầm kiếm lớn người mà lên cầm kiếm lao giả kiếm bước bước ra nguyên công kiếm ý tựa như núi cao dày nặng để người nắm mà sinh ra sợ hãi đây cũng là trọng nhạc kiếm ý kiếm ý như núi có giống như núi cao nặng nề cảm giác. Mà Lăng Thanh Tuyết kiếm ý đây, là giết, giết hết trước mắt hết thể địch, giết tới không người có thể ngăn chính mình. Ở kiếp trước nàng không chỉ lĩnh ngộ kiếm ý, còn có sát lục ý chí, hỏa diệm ý chí, đại điệu ý chí cùng thanh mục ý chí. Ngũ đại ý chí gia trì, lực chiến đấu của nàng muốn so cùng giai võ giả cường đại quá nhiều. Chỉ cần có thể đem những vật này toàn bộ nhặt lên, ý chí của nàng lĩnh ngộ rất nhanh liền có thể trở lại đỉnh phong. Đối mặt giống như núi kiếm ý, Lăng Thanh Tuyết trường kiếm nắm chặt, kiếm khí xông lên tận trời, đem trọng nhạc hư ảnh đâm thủng. Lửa lờ sát khí ngưng kết thành một trôi trường kiếm đỏ tươi, rũ xuống phía sau của nàng. Sắc khí triệt để vượt trên núi cao, cũng dùng bạo ngược tư thế đem chi chạm thành hai nửa. Theo lấy cầm kiếm lão giả biến mất không thấy gì nữa, lang Thanh Tuyết leo lên tầng thứ 3. Nhưng đây cũng là nàng hiện tại cực hạn, nàng luyện kiếm thời gian quá ngắn, kiếm ý còn chưa đủ mạnh, muốn xông qua Võ Đạo Tháp tầng 9 còn cần một chút thời gian. Cuối cùng, nàng cầm lấy khối ngọc bài đi ra Võ Đạo Tháp. Đây là vương cấp phòng tụ linh thời gian ngọc bài, xông qua tầng thứ nhất ban thưởng 10 ngày, tầng thứ 2 20 ngày. Nàng hiện tại tổng cộng có 30 ngày có thể tự do chi phối thời gian, đồng thời thời gian này cùng Bắc Minh Võ Đại trước kia phân phối cho nàng mỗi tháng 7 ngày cũng không xung đột. Bác Minh Yến nhìn xem Lăng Thanh Tuyết, hít vào một ngụm khí lạnh. Người rõ ràng liền tầng thứ hai đều xông qua. Nàng Liên Kiếm Ý cũng còn không lĩnh ngộ. Khoảng cách lớn như vậy sao? Lăng Thanh Tuyết thở dài, lĩnh ngộ kiếm ý thời gian quá ngắn, trước mắt chỉ có thể xông qua hai tầng. Gặp Lăng Thanh Tuyết đã đi ra, Ngô Lương lập tức đứng dậy hướng về Võ Đạo Tháp chạy tới. "T, hắn chạy tới làm gì?" Một cái yêu thú cũng xông Võ Đạo Tháp. "Bác Minh Yến cổ quái nói." Hắn nắm giữ sát phạt ý chí cùng thôn vẻ ý chí, cho nên muốn thử xem. Bác Minh Nghiên lâm vào trầm tư. Nàng rõ ràng còn không bằng một con yêu thú. Bác Minh Phong cười lấy lắc đầu một ít yêu thú trời sinh liền có thể lĩnh ngộ võ đạo ý chí như sát phạt ý chí cùng thôn vệ ý chí vốn là thao thiết sinh ra liền nắm giữ người bác Minh côn bằng hiện tại chỉ nắm giữ không gian ý chí nhưng kỳ thật còn có thể nắm giữ hàn băng ý chí Bác Minh côn bằng vốn là hàn băng cùng không gian thuộc tính thần thú chỉ cần đạt tới nhất định cấp độ liền có thể nắm giữ những thứ này bọn hắn những khế ước này thần thú huyết mạch yêu thú ưu thế liền ở chỗ cái này có thể học tập bản mệnh yêu thú võ đạo ý chí Bác Minh phong không gian ý chí liền là học tập liền phong côn bằng mà tới nhưng Bắc Minh yến đẳng cấp bây giờ quá thấp lĩnh hội không gian ý chí dạng này cao đẳng ý chí cơ bản không có lĩnh ngộ khả năng Bắc Minh Phong đem một cái nhẫn chữ vật đưa cho Lăng Thanh Tuyết. Trong này liền là côn bằng dị cốt, đệ tử Bát Gia trùng kỳ liệt phong côn bằng, thao thiết thôn vệ sau vô cùng có khả năng thu được không gian thuộc tính năng lực, đối ngươi có rất lớn tăng lên. Thao thiết còn có loại ưu thế này a, cái này khiến chúng ta thế nào chơi? Bắc Minh Yến Sinh không thể yêu. Bất luận cái gì thần thú đều có nó ưu thế chỗ tồn tại, hảo hảo nghĩ lấy tăng lên chính mình a. Bắc Minh Phong trêu đùa hai câu liền đi. Lăng Thanh Tuyết đem nhẫn chữ vật cất vào, liền gặp Bắc Minh Yến song tới. Người đây là có sự tỉnh. Bắc Minh Yến ngại ngùng cười một tiếng, liền là muốn Thanh Tuyết ngươi cùng ta đi cương phong bí cảnh thuận tiện dạy ta kiếm ý, ta đã xông rất nhiều lần võ đạo tháp, có thể thủy chung vô pháp lĩnh ngộ kiếm ý. cương phong bí cảnh, một cái trung cấp bí cảnh, bí cảnh bên trong tồn tại không bao giờ ngừng nghỉ cương phong, hành động mười phần khó khăn, cơ hồ không sinh raì bất kỳ thực vật nào, nhưng sinh hoạt lấy một loại không nhận cương phong ảnh hưởng cụ phong đương, học cho giỏi nhất có ngũ giai hậu kỳ, mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. có thể, ta gần nhất vừa vặn rảnh rỗi. Lăng thanh tuyết đáp ứng. bắc minh yến lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngươi dễ dàng như vậy đáp ứng. lang thanh tuyết lộ ra một vòng ý cười, ta cũng cần cương phong bí cảnh bên trong một kiện bảo vật, đến lúc đó còn cần ngươi giúp ta một thoáng. Bắc Minh Yến vô vô bộ ngực của mình, cảm thật cao vung lên. Ta người này đáng tin nhất, ngươi giúp ta, vậy ta khẳng định cũng sẽ hết sức giúp đỡ. Đừng nói là ngũ giai hậu kỳ cụ phong ngưỡng, coi như là vương giai muốn giết ngươi, ta cũng dám đẩy lên. Vẫn là cái kia mùi vị quen thuộc, khoan lác hương vị. Ngươi dự định lúc nào đi cương phong bí cảnh? Lăng Thanh Tuyết hỏi. Hừ hừ, đương nhiên là lập tức à. Chờ ngươi thao thiết song xong võ đạo tháp, chúng ta liền đi cương phong bí cảnh. Ta đã chờ không nổi muốn lĩnh ngộ kia bí. Năm vị tân nhân vương bên trong, chỉ có nàng và Huyền Thiên vẫn còn không lĩnh ngộ võ đạo ý chí, nàng tuyệt đối không thể trở thành thứ nhất đến lượt. Bác Minh Yến chống cằm nhìn về phía Võ Đạo Tháp. "Thanh Tuyết, ngươi cảm thấy ngươi thao thiết có thể hay không xông qua tầng thứ hai. "Không có gì bất ngờ xảy ra." "Vậy liền muốn xảy ra ngoài ý muốn." Cả tòa Võ Đạo Tháp sáng lên vạn trượng hào quang, cho dù là tại ban ngày quang mang này đều là như vậy loa mắt. Cũng trong cùng một lúc, trên bảng xếp hạng nguyên bản thứ nhất Thẩm Quân Sơn vị trí, biến thành thao thiết hai chữ. Bác Minh Yến biểu tình nháy mắt cứng ở trên mặt, một đôi mắt hạnh trừng lớn. Hán hắn xông qua Võ Đạo Tháp, nói đùa cái gì?" Chương 123, tiến vào cương phong bí cảnh, chương 123, tiến vào cương phong bí cảnh nhìn xem võ đạo tháp nở rộ hào quang bắc minh võ đại tất cả mọi người biết điều này có ý vị gì có học sinh xông qua võ đạo tháp một đám người hướng võ đạo tháp chạy tới nhưng khi nhìn đến thao thiết hai chữ thời điểm người đều ngượng chúng ta bắc minh võ đại có gọi thao thiết học sinh à cái hệ nào đây là tên người à thế nào cảm giác như là yêu thú tên thật mẹ nó là yêu thú a vì sao yêu thú có thể xông qua võ đạo tháp mau nói cho ta biết đây không phải là thật tất cả mọi người gặp nô lương theo võ đạo tháp trong môn đi ra từng cái chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại cái thế giới này cuối cùng điên thành ta xem không hiểu bộ dáng Nô lương bay lên lăng thanh tuyết đầu vai, trên mặt mang theo vẻ khinh thường. Còn tưởng rằng có nhiều khó khăn đây, kết quả là cái này. Ta một cái thôn vệ lĩnh vực liền thông quan, một điểm ý tứ đều không có, không hiểu rõ vì sao có người liền tầng thứ nhất đều trở ngại. Bác Minh Yến, ta tựa hồ bị người điểm. Lăng thanh tuyết khẽ miệng giật một cái, lĩnh vực là ý chí tiến giai sản phẩm, ngươi dùng thôn vệ lĩnh vực tất nhiên có thể thông quan võ đạo tháp. Ta là muốn cho ngươi tới tôi luyện sát phạt ý chí. Nô lương gãi gãi đầu, trong thần sắc mang theo điểm lúng túng. Hả, thôn vệ lĩnh vực dùng quen thuộc, tầng thứ nhất vừa mở lĩnh vực ta đã đến tầng thứ chín, quên dùng sát phạt ý chí. Gặp Bắc Minh Yến vẫn như cũ một bộ sụp đổ ráng rấp, Lăng Thanh Tuyết lập tức bắt đầu một trận giải thích, vậy mới khiến nàng dễ chịu điểm. Đúng nha, người yêu thú nắm giữ thôn vệ lĩnh vực, dạng này mới bình thường nha, ta còn tưởng rằng võ đạo tháp phá đây. Người khác lúc này cũng rốt cuộc hiểu rõ, đồng thời cũng biết Lăng Thanh Tuyết thân phận. Trên Lam Tinh cái thứ nhất khế đước thao thiết đặc thù tồn tại, bây giờ toàn bộ đại hạ cơ hồ đều biết. Có thể bảng xếp hạng kia bên trên thứ nhất sáng long lanh thao thiết hai chữ thực tế chói mắt. Bọn hắn những Bắc Minh võ đại này tại đọc bốn năm sinh viên, rõ ràng đều bị một con yêu thú đạp tại đỉnh đầu, cái này khiến bọn hắn làm sao chịu nổi. Nếu là thủy trung không có người có thể vượt qua nô lương, thao thiết hai chữ đến tại trên bảng xếp hạng treo 4 năm. Lăng Thanh Tuyết hiện tại có thể vừa mới nhập học a, tại cái này còn có thời gian 4 năm. Nhìn thấy phá phòng không chỉ có chính mình, Bác Minh Yến tâm tình tốt hơn một chút. Quả nhiên, gặp nạn huynh khó đệ liền là hảo, phá phòng trên đường không cô đơn. Đi thôi, chúng ta đi cương phong bí cảnh, ta nhất định phải mau chóng lĩnh ngộ võ đạo ý chí. Võ đạo ý chí tuy là không ảnh hưởng vừa tới cựu giai võ giả đột phá, nhưng người khác đều có thể lĩnh ngộ, liền chính mình lĩnh ngộ không được, loại cảm giác này rất khó chịu. Bác Minh Nghiên hiện tại liền ăn cơm đều nhớ kỹ võ đạo ý chí sự tình thật sự là người khác gây áp lực quá lớn, nàng là hận không thể cầm dây từng buộc lại người khác, để cho người khác chậm một chút đột phá. xoát thẻ thân phận của bác Minh Yến, hai người trực tiếp tiến vào cương phong bí cảnh. mới bước vào bí cảnh, liền có một cỗ mãnh liệt cương phong tối tới, phi hành biến đến cực kỳ khó khăn. cương phong bí cảnh cực kỳ khó bay đi, cho dù là ta bác Minh côn bằng cũng sẽ nhận một chút ảnh hưởng, mượn không gian chi lực mới có thể phá vỡ cương phong. Bác Minh Yến nhắc nhở, Nô Lương lơ đễm, muốn lay động hắn, cũng không nhìn hắn hình thể lớn đến bao nhiêu. Nô Lương đại tiểu như ý kỹ năng phát động, hình thể trong trước mắt biến đến như là một tòa màu mực núi cao. Thôn vệ chi lực phát huy tác dụng, cương phong thổi tại trên người hắn, tạo thành ảnh hưởng cũng không lớn. Bắc Minh Yến thán phục một tiếng, ngươi thao thiết kỹ năng thật nhiều a. Nô lương hiện tại coi là huyết mạch thần kỹ, đã có 8 cái kỹ năng, nếu lại thêm thôn vệ mà đến kỹ năng đặc thù, đó chính là 12 cái. Nhiều như vậy kỹ năng số lượng, làm sao có thể không để Bắc Minh Yến giật mình? Nàng có thể chưa bao giờ thấy qua ai bản mệnh yêu thú có nhiều như vậy kỹ năng. Nô lương quay qua to lớn đầu nhìn về phía Lăng Thanh Tuyết. Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi thứ muốn tìm là cái gì? Chúng ta muốn đi bên nào a? Lang Thanh Tuyết ánh mắt nhìn về trung tâm bí cảnh cái kia to lớn phong trụ. Ta cần cương phong thần tình, trong đó nắm giữ cương phong chi linh, thứ này chỉ có cương phong chi địa mới có khả năng ngưng kết mà ra. Ngươi hướng trung tâm đi là được. Cái kia ngồi vững vàng, chớ để cho thổi bay. Nô lương bộ dạng xôn xoe tại dưới đất băng băng, nhìn lên tựa như là một ngọn núi tại chạy. Đỉnh đầu xoay quanh cụ phong ưng nhìn xem khí tức khủng bố nô lương, trong lúc nhất thời đều là không dám trực tiếp động thủ. Lăng Thanh Tuyết dung mạo bên trong lộ ra một vòng ý cười. Bác Minh Yến, ngươi có thể từng tại loại này cương phong bên trong luyện qua kiếm pháp, chưa từng có ai. Chẳng lẽ ở trong môi trường này luyện kiếm pháp đối lĩnh ngộ kiếm ý có trợ giúpư? Bắc Minh Yến hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, kiếm ý là một loại ý chí, làm ngươi có thể đem kiếm coi là chính mình một bộ phận, liền có thể đem chính mình đối kiếm ý chí thông qua kiếm phóng xuất ra, đây chính là vũ khí ý chí mấu chốt. Hiện tại ngươi đáp lấy Bắc Minh côn bằng đi chém giết cái kia vài đầu tam dài cụ phong ương, yêu cầu là chỉ có thể ngươi xuất thủ, Bắc Minh côn bằng chỉ có thể phụng sự toạ kỵ, đồng thời ngươi chỉ có thể dùng kiếm pháp, không thể dùng thủ đoạn khác. À, tại loại này cương phong phía dưới, trên không chúng ta liền đứng cũng vững, dùng như thế nào kiếm pháp giết cụ phong ương đây? Bắc Minh yến hầm vừa nói, ngươi có thể. Lang Thanh Tuyết mặt mang vẻ tự tin. Bắc Minh Yến hơi sững sở, ngươi như vậy tín nhiệm ta? Tất nhiên, ngươi thế nhưng Bắc Minh Yến, Bắc Minh gia tộc từ trước tới nay thiên tài nhất người, ca ca ngươi Bắc Minh phong tương lai cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ngươi. Bắc Minh Yến hít sâu một hơi, ngươi rõ ràng liền ta khoác lác lời nói đều biết, ngươi thế nào đối ta hiểu rõ như vậy? Đây không phải khoác lác, đây là lời nói thật. Đừng nói nữa, nói thêm gì đi nữa ta liền muốn bành trướng. Bắc Minh Yến theo yêu thú trong túi thả ra Bắc Minh côn bằng, đáp lấy nó bay về phía cái kia vài đầu cụ phồng Bắc Minh côn bằng toàn thân màu xanh lam, hai cánh rộng lớn. Mới tam giai hậu kỳ nó dương cánh liền có vài chục mét, không chỉ như vậy nó toàn thân sinh ra tỉ mỉ vậy cá, lực phòng ngự không tệ, nhưng không sánh được kim long long lân cường đại. Hơn nữa cũng có tương tự đại tiểu như ý năng lực thiên phú. Nó chân chính cường đại điểm ở chỗ tốc độ, vẹn vẹn trong chớp mắt liền xuyên qua ngàn mét khoảng cách. Nô lương điểm này tốc độ ở trước mặt đối phương chọn vẹn không đáng chú ý, như không phải vũ khảo quy tắc hạn chế, bắc minh côn bằng cùng ai đánh đều là ngang tay. Khống chế không gian chi lực nó, tiên thiên đứng ở thế bất bại, đánh không được muốn chạy cũng là vô cùng dễ dàng. Tiểu tuyết tuyết, ngươi vì sao tân bước bắc minh đến đây? Lăng Thanh Tuyết mặt mang ý cười, bởi vì Bách Minh Yến là một cái không thích bị chèn ép tính cách, nàng đối nhân xử thế rất lớn liền liền, nhưng người khác khen một cái nàng, nàng liền lòng tự tin bạo dạ, càng có việc hơn gấp dưới hiệu quả. Đây là ở kiếp trước nàng phát hiện, khen nàng hai câu, nàng có thể lấy ra 120% khí lực tới. Chỉ cần vài câu tán dương, nàng liền có thể bạo phát tiểu vũ trụ. Cho nên Lăng Thanh Tuyết nói nàng đi, chính xác không phải tại lựa nàng. Vốn là tam giai hậu kỳ Bách Minh Yến, làm sao có khả năng giết không được mấy cái chỉ là tam giai cụ phượng? Nàng chỗ sợ bất quá là bản thân kiếm pháp kỹ nghệ không đủ, cùng cương phong hoàn cảnh thế yếu thôi. Chương 124, nữ nhân không hung ác, địa vị bất ổn. Chương 124, nữ nhân không hung ác, địa vị bất ổn. Đứng ở trên lưng Bắc Minh côn bằng Bắc Minh Yến bị cương phong thổi ngã trái ngã phải, nhiều lần kém chút ngã xuống. Thích đứng một lát sau mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Tại cái này cương phong phía dưới còn có thể thi triển kiếm pháp, đây chính là các nàng có thể sớm lĩnh ngộ kiếm ý nguyên nhân ư? Bắc Minh Yến thấp giọng lưu giữ, nàng một mực đến nay chỉ sẽ dùng kiếm, nhưng trừ đó ra không còn gì khác. Kiếm ý đến cùng là cái gì? Trong lòng nàng chưa từng có khái niệm. Bắc Minh Nghiên vỗ vỗ dưới chân Bắc Minh Quân bằng thiếu côn, chúng ta có lẽ thật cái kia cố gắng một điểm. bắc minh côn bằng hót vang mấy tiếng, cho nàng cho đáp lại. phía trước, đại lượng giày đặc phong nhận hướng về nàng kích xạ mà tới. cho dù tại trong cương phong những phong nhận này vẫn như cũ mang theo sắc bên khí. bắc minh côn bằng phi nhanh mà ra, thoải mái tránh thoát. không cho phép trốn, muốn dùng kiếm pháp đánh nát trước mặt công kích. quên bắc minh côn bằng tốc độ ưu thế. phía dưới lăng thanh tuyết nhàn nhạt mở miệng. nghe vậy, sắc mặt bắc minh yến lập tức khổ lên. không vẹn vẹn có thể sử dụng kiếm, vẫn không thể trốn. đối mặt như vậy giày đặt phong nhận, dựa vào kiếm pháp sẽ không bị bắn thành cái sảng lư. thanh tuyết. Ngươi nói đại hạ người không lừa đại hạ người. Lăng Thanh Tuyết câu lên khoẹt môi, ta chưa từng tùy tiện gặp người, càng sẽ không lừa ngươi. Nô lương, so, thật không đem ta làm người nhìn đúng không? Bắc Minh Yến nắm chặt lại trường kiếm trong tay, nhìn xem cụ Phong Ung trước mặt đánh phải nuốt nuốt nước miếng. Vậy thì tới đi, cô nãi nãi hôm nay liều, ta nếu là chết cũng là Bắc Minh Phong tên khốn kiếp kia hại chết. Cương Phong bí cảnh là Bắc Minh Phong đề cử, vậy cũng không liền là chủ như ư. Phía trước cụ Phong Ung mắt lộ ra hùng quang, trong miệng lại lần nữa phun ra đại lượng dày đặc phong nhận. Vô hình. Bắc Minh Yến vung ra kiếm khí ngăn cản, toàn bộ người lộ ra đỡ trái hở phải tựa như một cái hơn 200 tháng hải tử, nô lương không nín được cười lên. Ngươi bằng hữu này thế nào thấy ngây ngốc, rõ ràng là cái có thể cùng Liễu Phù Phong đánh đồng thiên tài, lại ngay cả mấy cái Tam giai Cụ Phong ưng đều giết không được. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt rơi vào trên người Bác Minh Yến, thần sắc bình tĩnh. Kiếm pháp vốn là không phải nàng chân chính cường hạng, tốc độ cùng không gian chi lực mới là, tại Cương Phong Bí cảnh loại hoàn cảnh này, muốn dùng kiếm pháp chém giết Cụ Phong ưng vốn là không dễ dàng. Bác Minh Nghiên biểu hiện chính xác không được tốt lắm, nhưng ngươi có thể phát hiện tiến bộ của nàng, theo đứng cũng không vững, đến có thể chống lại Cụ Phong ưng phóng nhận, nàng chỉ dùng nửa giờ mà thôi. Nắm giữ cường hãn năng lực học tập, đây mới là thiên tiêu võ giả nhất định cần có được điều kiện. Xa rời thực tế không thành được cường giả, võ giả đồng dạng cũng không ngừng học tập. Võ kỹ công pháp cần học, võ đạo ý chí đồng dạng cần học. Đối với một cái vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường thấy đồ vật, lĩnh ngộ lên trọn vẹn dựa vào sức tưởng tượng, đây mới là võ đạo ý chí khó mà lĩnh ngộ nguyên nhân thực sự. Lăng Thanh Tuyết biết trong lòng Bắc Minh Yến cũng có một cấu ngoa tính. Ban đầu ở vực ngoại chiến trường, hai người làm thắng, thậm chí có thể dùng đệ thương đổi thương phương thức chém giết đối phương. Mà bây giờ, nàng liền là muốn kích phát ra trong lòng Bắc Minh Yến cái kia ẩn tàng hung ác một đạo thanh âm xé gió hướng về Ngô Lương đánh tới, hắn chỉ là nâng lên một đôi lạnh giá đồng, theo sau một bàn tay đem đập nát, hống, bao hàm hung uy tiếng giống gào thét mà ra, cái kia vài đầu dự định công kích Ngô Lương Cụ Phong ứng bị hù dọa đến đỉnh trệ tại không trung, chỉ là do dự nửa giây, liền điều chuyển phương hướng hướng về Bắc Minh Yến đánh tới, cái này không dễ ước thiết, đến thay cái dễ khí dễ, như vậy Bắc Minh Yến áp lực càng lớn, thật không dễ dàng duy trì ở cân bằng bị đánh vỡ, mấy đạo phong nhận đâm thủng vạt áo của nàng tại trên người lưu lại mấy đạo không cạn vết máu, Ngô Lương hít sâu một hơi, Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi xác định chúng ta không đi lên hỗ trợ à? Bác Minh Yến nếu là chết tại nơi này, chúng ta thế nhưng phải gánh vác trách nhiệm. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt lắc đầu, không cần. Vậy mới cái nào đến cái nào. Trợ trợ, người nữ nhân này thật là hung ác, nàng thế nhưng ngươi bằng hữu tốt nhất. Nữ nhân không hung ác, địa vị bất ổn. Bác Minh Yến cắn chặt răng, đem thể nội khí huyết thôi động đến cực hạn. Bàn trướng kiếm quang tử trên trường kiếm sáng lên, thập tử kiếm quang chém, hai đạo dao nhau kiếm khí chém ra, đem hai đầu cụ phong lưng đeo đầu, huyết quang theo lấy cương phong tung tóe khắp nơi đều là. Bắc Minh Yến nít mép cười một tiếng, đáy mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Ngươi cô nãi nãi vẫn là ngươi cô nãi hiện tại cũng đến ta hoàn thủ thời điểm thích tướng cương phong nàng xuất kiếm tốc độ càng lúc càng nhanh kiếm quang như là nước chảy thế ra thế cục nháy mắt di chuyển cụ phong hưng theo tiến công một phương biến thành chạy trốn mới cuối cùng bị bắc minh côn bằng từng cái đội kịp. chiến đấu kéo dài hơn một giờ mới rốt cục kết thúc trở lại trên mặt đất trên chán bắc minh yến tràn đầy mồ hôi nhưng ánh mắt lại là sáng lấp lánh thanh tuyết ta làm thế nào Lăng thanh tuyết khẽ gật đầu vẫn được bất quá ngươi thích tướng thời gian vẫn là quá dài một tiên yêu kiếm khách cần học được mượn hoàn cảnh làm chính mình tạo dựng ưu thế bắc minh yến gãi gãi đầu thần sắc không hiểu Cương Phong chi địa đối ta có thể có ưu thế gì? Nó không trở ngại ta cũng không tệ rồi. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, theo đó rút ra trường kiếm hướng về hai cái hoàn toàn phương hướng ngược nhau chém ra hai đạo kiếm khí. Nhìn ra khác nhau ở chỗ nào ư? Bát Minh Yến suy nghĩ một chút, hình như một đạo kiếm khí càng nhanh, một đạo chậm hơn. Không sai, Cương Phong là một loại năng lượng, kiếm khí cũng là một loại năng lượng, hai loại năng lượng va chạm thế tất sẽ co hao tổn, nghịch phong chạm hao tổn năng lượng càng nhiều, lại sẽ trên diện rộng ngăn cản tốc độ kiếm khí, thuận phong chạm thì tương phản. Bát Minh Yến đấy mắt lộ ra vẻ sùng bái. Thanh Tuyết, ngươi quá lợi hại. Ngươi quả thực so ca ta dạy còn tốt, hắn mỗi lần đều chỉ sẽ dùng trên sách đồ vật qua loa tắt chết ta, mỗi câu lời nói đều là mơ mơ màng màng. Lăng Thanh Tuyết lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Phong đạo sư cũng không phải không muốn dạy ngươi, mà là hắn cảm thấy chính ngươi lĩnh ngộ ra tới đồ vật, so dạy càng hữu dụng, ngươi có thể lĩnh ngộ kiếu ý, vậy liền có thể lĩnh ngộ cái khác phù hợp võ đạo ý chí. Bác Minh Yến không cẩn thận để ý khoát tay áo. Ngươi không cần cho Bác Minh phong tiên khôn kiếp kia kiếm cớ, làm hắn không tổn tại liền hảo, ngươi có thể hay không dạy ta học kiếm a? Kiếm pháp ta có thể dạy ngươi, nhưng kiếm ý giáo ta không được ngươi. Kiếm ý là một người trong lòng đối kiếm ý chí, mỗi người cũng khác nhau, ngươi muốn hỏi chính mình kiếm tại trong lòng ngươi tính là cái gì?" Lăng Thanh Tuyết giải thích nói. "Vậy ngươi có thể cho ta biểu diễn một lượt kiếm ý của ngươi ư?" "Thất nhiên." Lăng Thanh Tuyết cầm kiếm mà đứng, trên mình bắt đầu tiêu tán ra lạnh giá kiếm khí, một cỗ sát lục kiếm ý quanh quanh tại trên lưỡi kiếm. Thân kiếm nâng lên, cùng vai cân bằng, mà chém về sau ra một đạo vạn trượng kinh hồng. Tại kiếm khí kinh hồng phía dưới, cương phong toàn bộ tránh lui. Một kiếm này trực tiếp chém ra một mảnh vô phong chi địa, thuộc về năng ý chí một mực chiếm cứ trong đó. Chợn vẹn nửa ngày mảnh khu vực này mới khôi phục nguyên trạng. Kiếm ý của ta là giết chóc, thề phải giết hết trước mắt địch. Hiện tại đã biết rõ ngươi vì sao lĩnh nộ không được kiếm ý hư. Thiếu linh hồn, Bác Minh Yến thử rõ xét nói. Lăng Thanh Tuyết lộ ra một vòng nụ cười, liền là linh hồn, làm kiếm có hồn, nó liền thành thân thể ngươi một bộ phận, mà ý chí của ngươi liền là phần này thiếu thốn linh hồn. Trương 125, nô lương VS cụ phong lương vương. Trương 125, nô lương VS cụ phong lương vương. Kiếm vốn không ý chí, chỉ có người có. Nhân tài là giao phó kiếm linh hồn tồn tại, kiếm ý vì vậy mà xuất hiện. Tìm tới một cái ngươi nhất định cần xuất kiếm lý do, kiếm ý liền có thể lĩnh nộ ra tới từ giờ trở đi trên đường gặp phải cụ phong ưng đều từ ngươi đi giết bắc minh yến lòng tin tràn đầy tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận nàng muốn đánh mặt đánh bắc minh phong mặt ai bảo hắn đều là treo chọt chính mình lĩnh nộ không ra võ đạo ý chí chỉ là tam giai cụ phong ưng. thứ giai thanh tuyết đến ngươi lên mới có chút đắc chí vừa lòng bắc minh yến liền gặp gỡ một đầu tứ giai trung kỳ cụ phong ưng. cuối cùng cả hai ở giữa kém đến gần một cái đại giai thêm nữa có cương phong ảnh hưởng thực lực của nàng lại yếu hơn đỉnh phong nếu là có thể sử dụng bắc minh côn bằng tốc độ kiềm chế cùng không gian chi lực gia trì Nàng vẫn là dám cùng thứ nhất chiến, lại chém giết đối phương khả năng tại bảy thành trở lên. Nô Lương ngẩng lên đầu, cự chảo bên trong quay ra một đạo màu mực long ảnh, chính là Mặc Yên Long Kích. Nang dương đầu rồng treo lên một đôi đen như mực xương rồng, bám vào chôn vùi hết thảy khủng bố như thế. Đầu kia tứ giai trung kỳ cụ phong ưng vừa định phát huy, liền bị Mặc Yên Long Kích một kích đâm chết. Nô Lương mở ra miệng lớn đem nuốt vào. Đinh. Nuốt tứ giai trung kỳ cụ phong ưng, dự tính 6 giờ tiêu hóa xong thành. Không tệ, cái này Mặc Yên Long Kích lực xuyên thấu 10 phần, e rằng cho dù là tứ giai đỉnh phong yêu thú cũng là miểu sát. Không ngăn nổi hạ chàng tự nhiên là chết. Nô lương thời khắc này thực lực hoàn toàn có thể sánh vai ngũ gia yêu thú. Hắn thậm chí có chút muốn đi cùng đầu kia ngũ gia hậu kỳ cụ phong ương đánh một trận. Bác Minh Nghiến âm thầm liễu lươi. Thật mạnh à, liên thiên giác mặc long công kích mạnh nhất kỹ năng đều dung hợp, ngươi cái này hoàn toàn là bán hết hàng thứ nhất à? Nô lương có khổng lồ tinh thần kháng tính cùng tinh thần thổ tính, cơ hội không có rõ ràng lùi điểm. Liêu phủ phong cái này thứ hai so hắn đều kém xa, nói là bán hết hàng thứ nhất không làm qua. Thanh Tuyết, ngươi chọn vẹn có năng lực chính mình đi cướp khỏa kia cương phong thần tinh à? Vì sao còn muốn đáp ứng dạy ta kiếm pháp? Bắc Minh Nghiến hiếu kỳ hỏi. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, bởi vì chúng ta là bằng hữu, hơn nữa có ngươi hỗ trợ sẽ đơn giản hơn. Bắc Minh Yến mặt mũi tràn đầy cảm động, ngươi nếu là cái nam, ta hiện tại khẳng định lấy thân báo đáp, ngươi cái này nên chết mỹ lực thật để cho ta trầm mê. Lăng Thanh Tuyết nhíu đầu, thần sắc mang theo không nói, nghiêm chỉnh một điểm, ngươi thế nhưng Bắc Minh gia tiểu thư. Lăng Thanh Tuyết để nô lương tăng nhanh điểm tốc độ, chém giết cụ phong lừng không phải mục đích của nàng, khối kia cương phong thần tinh mới là mục đích của nàng. Xuyên qua không ngắn khoảng cách, cương phong cường độ càng mãnh liệt, cho dù là dùng nô lương tướng tá đều có một điểm mất trọng lượng cảm giác. Loại cường độ này gió dựa vào nhục thân lực lượng đã chống lại không được, trừ phi ta mở tham làm kỹ năng. Nô lương bất đắc dĩ nói. gặp cái này, Bắc Minh yến cũng là cười đắc ý. tiếp xuống xem ta, côn bằng không gian chi lực có thể củng cố không gian, nếu không phải xuyên qua hư không sẽ hao phí đại lượng không gian chi lực. tiểu côn đều có thể trực tiếp mang theo chúng ta đến trung tâm bí cảnh. một đạo không gian bình thường đem hai người gói lại, tất cả cương phong đều cảm thấy tránh lui. vẹn vẹn chỉ là dùng không gian chi lực ngăn cách cương phong, cho dù Bắc Minh côn bằng chỉ có tam giai hậu kỳ cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian. Nô lương lập tức đem thân thể thu nhỏ về tới chính mình chỗ cũ. Thể lương cương phong phần Phật rung động, trong đó trộn lẫn lấy sắc bén chói hai tiếng lưng gáy, hung y quần cuộn mà ra. Đó chính là cương phong bí cảnh bên trong tối cường tồn tại, ngũ giai hậu kỳ cụ phong ứng vương phát ra gọi tiếng. Nó tức giận như thế, hơn phân nửa là bởi vì Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến một đường tới giết đi nó không ít tộc nhân. Xem như nơi này vương giả, há lại cho hai cái nhỏ yếu người xâm nhập như vậy khi nhục. Cương phong bắt đầu biến đến hỗn loạn, như là bị sáo trộn mũi tên bốn phía kích động, treo lên cương phong Bắc Minh côn bảng tiểu hào đều lớn hơn không ít. Lăng Thanh Tuyết quay đầu nhìn về phía Bắc Minh Yến, chờ chút ta sẽ cùng ta thao thiết đi cùng cụ Phong Ung Vương, Vương một trận chiến, Bác Minh Yến ngươi giúp ta đi trộm khỏa kia cương phong thần tinh, không có vấn đề à? Bác Minh Yến nhựu nhựu mày lại, trộm cương phong thần tinh ta không có vấn đề, nhưng ngươi dạng này quá nguy hiểm, cụ Phong Ung Vương, Vương tại cái này cường phong chi địa thực lực so với trong tưởng tượng đáng sợ, phía trước có ngũ giai võ giả muốn giết nó, nhưng kém chút chết ở chỗ này, chúng ta trộm xong đồ vật liền chạy a, không cần thiết cùng nó đánh, không có việc gì, ta kiểm chế nó cho ngươi sáng tạo cơ hội, ngươi trộm xong cương phong thần tinh liền chạy, không vấn đề, ta đây tùy tiện liền có thể đã thủ, Bát Minh Yến tự tin áp, Lang Thanh Tuyết cùng Nô Lương Song tới ra ngoài. Thôn vệ lĩnh vực cũng trong cùng một lúc mở ra, một vòng màu mực gợn sóng lộn ngạo lên, lập tức đem một mảnh trong phạm vi cương phong toàn bộ thôn vệ hầu như không còn. Thôn vệ lĩnh vực cấu tạo ra một phương hoàn toàn do thôn vệ chi lực lĩnh vực phạm vi, trong đó hết thảy đều muốn bị cưỡng ép thôn vệ, chỉ là cương phong làm sao có thể ngăn? Không chỉ như vậy, cương phong bị thôn vệ làm năng lượng bổ sung nô lương duy trì lĩnh vực tiêu hao, nắm giữ thôn vệ lĩnh vực kỹ năng, trong quá trình chiến đấu ưu thế quá to lớn, cả kẽ thể nghiệm cảm giác chỉ có liêu phủ phong mới biết được. Đối mặt nắm giữ lĩnh vực nô lương, cụ phong hưng vương thú đồng co rúi lại, không cảm thấy cách xa chút. Quý dị, vô cùng quý dị. Lĩnh vực rõ ràng chỉ có vương gia yêu thú mới có thể thi triển ra, một cái chỉ là tứ giai yêu thú lại có thể thi triển lĩnh vực. Cái này chọn vẹn đánh vỡ nó ưng sinh thường thức. Lăng Thanh Tuyết câu lên quẻ môi, "Lần này ta cho ngươi đánh phụ trợ, nhìn một chút có thể hay không không cần thao thiết thỉnh yến liền chém giết nó." "Nha, tiểu Tuyết Tuyết ngươi phiêu à, đây chính là ngũ giai hậu kỳ, điểm khí huyết siêu mười vạn, ngươi mới tam giai sơ kỳ cũng dám cùng ta một chỗ mãng?" "Không phải có ngươi treo lên à, ta chỉ dùng linh trận cho ngươi phụ trợ, ta biết chính mình bao nhiêu cát lượng." Lăng Thanh Tuyết cười nhạt nói, "Có thể, chúng ta nam nữ phối hợp, làm việc không mệt, giết chết cụ phòng ương vương." mỗi thôn vệ lĩnh vực đánh đánh lâu dài, không hẳn không thể mãi chết đối phương. Nếu là thật sự mở ra thao thiết thì yến lấy đối yêu thú huyết mạch khủng bố lực áp chế, Nô Lương có tám thành nắm chắc đem cụ phong ưng vương chém giết. Nhưng không cần lời nói, cao nhất cũng liền bốn hành, cuối cùng trên lệch đẳng cấp vẫn là rất lớn. Lang Thanh Tuyết Linh trận cũng chỉ có thể cung cấp biên độ nhỏ trợ lực. Ta muốn lên, Tiểu Tuyết Tuyết ngươi nhìn tình huống bố trí linh trận. Nói xong, Nô Lương liền khu động thôn vệ lĩnh vực hướng về cụ phong hưng vương đánh giết mà đi. Có thao thiết huyết mạch khí tức, cùng lở vỡ ba tham lam kỹ năng gia trì, Nô Lương biến đến cuồng bạo không thôi, đen tụt màu mực năng lượng như sóng dữ quay cuồng. Lý. Cụ Phong Ưng Vương vang vang hót vang, tựa như muốn dùng cái này dọa lùi nô Lương. Đối mặt không biết sự vật, cho dù là hung uy cái thế nó cũng cảm thấy sợ hãi. Nô Lương đánh ra một kích Mặc Yên Long kích phi nhanh màu mực sừng rồng trong đỉnh cụ Phong Ưng Vương một cái cánh chim, để nó phát ra thống khổ kêu cực kỳ thảm thiết. Đơn giản một kích Mặc Yên Long kích khẳng định giết không chết người, nhưng có thể để người không còn khả năng chạy trốn. Cái này gọi chiến thuật, theo Lăng Thanh Tuyết nơi đó học được lưu manh chiến thuật. Không muốn mặt mũi, cứ có hữu dụng hay không? Có thể chém giết đối thủ chiến thuật, đó chính là tốt nhất chiến thuật. Chương 126, không khuất phục kiêu ý, chương 126, không khuất phục kiêm ý. Nô lương cởi tuôn phệ lĩnh vực liền nhào tới, bắt đầu thử nghiệm cùng cụ phong ưng vương vật lộn. Liệt hỏa long chảo hung hãn vung ra, đánh vào cụ phong ưng vương thiết vũ bên trên ma sát ra mạng lớn tia lửa. Liệt hỏa thương long chỉ là á long trùng, kém xa chân long cấp thiên giác mật long, cái này liệt hỏa long chảo đánh ra công kích cũng là quả thực cảm động. Cụ phong ưng vương giận dữ phản kích, rộng mấy chục thức vây cánh như đại đao chém ra, vang lên từng trận thanh âm sè gió. Nô lương cũng không đón đỡ, mượn hắc viêm vượng cánh rút khỏi trăm mét tránh thoát cánh chém, sau đó lại lần nữa lớn người mà lên. Loại chiến đấu này phương thức, cơ hồ là đem thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi hiện ra tinh tế. Thương cụ Phong Lương Vương một cánh, hao hết phi hành khả năng, và cùng lùi cũng liền hoàn toàn do Ngô Lương định đoạn. Ta thuộc tính vẫn là kém không ít, cho dù mở ra Tham Lam kỹ năng tăng phúc, đối cụ Phong Lương Vương thương tổn vẫn là hơi có không đủ. Level 30 Tham Lam kỹ năng có thể tăng lên ngô lương gấp 3 toàn bộ thuộc tính. Có thể ngũ giai hậu kỳ cụ Phong Lương Vương, thân thể thuộc tính vẫn như cũ so hắn hiêu thắng, nếu không có thôn phệ lĩnh vực cấp chế, ngô lương căn bản không đánh được. Gặp chiến đấu đã khai hỏa, Bắc Minh Nghiễn liền đáp lấy Bắc Minh Côn bằng trực tiếp chui vào hư không, trực tiếp hướng về mai kia cương phong thần tinh mà đi đánh nhau nàng bây giờ chính xác không ổn nhưng trộm điểm đồ vật nàng có thể quá được rồi dùng côn bằng tới trong đồ cô nãi nãi ta thật ném Bắc Minh ra mặt còn tốt Bắc Minh phong không có ở cái này Bằng không nàng lại nên bị chế dễ người trong ném mắt Bắc Minh yến liền đã treo lên không gian chi lực xuất hiện tại phong nhãn cũng đem mai kia cương phong thần tinh cho lấy đi làm xong kết thúc công việc Bắc Minh yến lập tức bước ra trở lui trên mặt tươi cười thanh tuyết ta đã thủ chúng ta không sai biệt lắm chạy a lăng thanh tuyết vội ý cười một tiếng đem cương phong thần tinh bỏ vào trong nhận chữ vật nhưng không có may may lủi ý nghĩ còn có thể đánh hiện tại không đội đi. Ngươi có thể thử xem người mạnh hơn Huy Kiếm, mượn cổ này nhiệt huyết cảm ngộ xuất kiếm ý. Bác Minh Yến rụt cổ một cái, cái này cũng được. Vì sao không được? Có căn đảm hướng người mạnh hơn Huy Kiếm vốn là cần phải có dũng khí, ngươi nếu có thể đứng vững áp lực, làm như phá kén hồ điệp, hướng đi một vùng trời mới. Bác Minh Yến có Bác Minh Quân Bằng, cho dù là bị Cụ Phong Lưng Vương công kích, cũng có thể lợi dụng không gian chi lực nháy mắt tránh thoát. Thêm nữa có Ngô Lương tại phía trước treo lên, nàng có cái gì đáng sợ? Gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói, cô nại nại hôm nay không sợ chết. Bác Minh Nghiên xách theo kiếm, ngưng kết mạng lớn kiếm khí, hướng về Cụ Phong Lưng Vương chém ra một kiếm. Đinh. Một tiếng nhẹ nhàng tiếng va chạm vang lên, cuối cùng liền tiêu trừ tại trong cương phong. Bác Minh Yến quay đầu lại, một mặt bất đắc dĩ. Thanh Tuyết, ta không trúng lực. Nàng điểm ấy thu phát chọn vẹn không đánh nổi cụ phong ưng vương phòng ngự. Cụ phong ưng vương một thân thiết vũ, cường độ cực cao, cho dù là tứ giai sơ kỳ Ngô Lương cũng không nguyện tùy tiện đón đỡ. Đừng nói tam giai, cho dù là tứ giai võ giả công kích cũng khó chân chính thương đến nó. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, ngươi muốn tìm nói nhược điểm, tỉ như mắt hoặc là vết thương. Trong cương phong dâng lên một tòa linh trận. Linh trận mỏng manh vô cùng, nhìn lên phản phất chớp nhoáng đều có thể đem áp đảo. Nhưng nó liền là sừng sững tại trong Cương Phong. Cương Phong chậm chậm, Tốn Phong phá ma. Nguyên thế gió, Lang Thanh Tuyết chỗ bố trí Tốn Phong phá ma linh trận càng to lớn, so với toàn lực của nàng còn cường đại hơn, đây cũng là dựa thế mà làm chỗ tốt. Dùng trăm cân lực, quét sạch vạn cân phong ba. Một chuôi Tốn Phong đại thương theo linh trận bên trong ngưng kết mà ra, sau đó mạnh mẽ tấm vào cụ Phong Lương Vương trên cánh phía trước bị Mạc Yên long kích đánh ra trong vết thương. Oành. Cụ Phong Lương Vương lại lần nữa phát ra một tiếng thê lương gào thét, thân thể bắt đầu điên cuồng sao độc lên, đau lớn để nó nổi giận. Trong vết thương tiêu tán máu tươi đỏ, tươi bị thôn vệ lĩnh vực nháy mắt thôn vệ, vết thương chậm chạp vô pháp khép lại. Bác Minh Yến ánh mắt sáng lên, ra sức đánh rơi xuống nước chim, ta cũng sẽ à, tiểu côn chúng ta cùng tiến lên. Bác Minh côn bằng bay lên, hai cánh bên trên chém ra hai đạo không gian chi nhận. Bác Minh Yến thì lại lấy khí huyết ngự kiếm, ngưng tụ ra mảng lớn mưa kiếm hướng về Cụ Phong Ưng Vương miệng vết thương đánh tới. Bị dày đặc công kích xúc động vết thương, Cụ Phong Ưng Vương điên cuồng hóa vàng, toàn bộ phong nhãn đều chấn động, cương phong tản phá bốn phía. Lô Lương bị một chân chụp lùi, thú khu bên trên còn để lại mấy đạo vết máu, nhưng trong chớp mắt liền đã phục hồi. Thật khó giết a cái đồ chơi này không mở huyết mạch thần kĩ còn thật giết không được. như vậy lớn trên lệnh đẳng cấp, hơn nữa còn là cơ hồ toàn thịnh cụ phong ương vương, nô lương không cần thao thiết thỉnh yến khó mà chân chính làm đến tất sát. cụ phong ương vương mạnh mẽ đập nát đỉnh đầu linh trận, sau đó quay lấy bị thương vây cánh hướng về phong nhãn phương hướng đột nhiên bay đi. mã, ta mới tứ dai, ngươi cùng ta đánh đều chạy, có hay không, có thân là yêu thú hung tính. nô lương hùng hùng hổ hổ. yêu thú là có hung tính, nhưng yêu thú cũng không lốc. chân chính gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, mệnh mới là trọng yếu nhất. lang thanh tuyết lắc đầu, tính toán, đừng lãng phí huyết mạch chi lực giết nó, chúng ta trực tiếp đi làm một cái ngũ giai cụ phong lương vương lãng phí thao thiết huyết mạch chi lực thi triển thao thiết thì nghiên thực tế có chút không đáng nô lương mặt mang bất bình nhưng cũng không đuổi chờ đột phá từ giai hậu kỳ hắn đại khái liền có thể trực tiếp bằng thực lực chém giết cụ phong lương vương Bác minh yến mang theo đáng tiếp thu về kiếm ta vừa mới hình như sở đến kiếm ý cảm giác nhưng vẫn là kém một chút như vậy vậy nói rõ ngươi khoảng cách lĩnh nộ kiếm ý chỉ kém cách xa một bước lại tìm chút thời giờ là đủ rồi hai người theo đó chuẩn bị rời khỏi cương phong bí cảnh vang một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh từ sau lưng phong nhãn vang lên toàn bộ bí cảnh cương phong đều bởi vậy lâm vào cuồng bạo hỗn loạn trạng thái. Lăng Thanh Tuyết mấy người bị cỗ này trùng kích đánh bay ra ngoài. Nô lương cơ cơ đầu, cái kia cụ Phong Ưng Vương làm cái gì, thế nào đột nhiên phát sinh nổ tung? Nó, Mướt Phong Nhãn. Lăng Thanh Tuyết hơi lộ ra trợ kinh. Phong Nhãn là cả tòa Cương Phong Bí cảnh ngầm tâm, nó cùng bạo trình độ có thể thấy được chút ít. Cụ Phong Ưng Vương có thể đột phá ngũ giai hậu kỳ, trong đó Phong Nhãn cung cấp trợ lực cực lớn, có thể nói Phong Nhãn mới là nó có hiện tại loại thực lực này nơi mấu chốt. Mướt Phong Nhãn có thể để cụ Phong Ưng Vương bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Cụ Phong Ưng Vương hình như thật bị bọn hắn chọc giận một đạo màu xám tàn ảnh từ nguyên bản phong nhãn vị trí bắn ra tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi so cụ phong ương vương nguyên bản tốc độ còn phải nhanh hơn Bác minh yến cẩn thận nó muốn giết ngươi Lăng thanh tuyết gấp giọng nhắc nhở tại trận Bác minh yến thực lực yếu nhất cụ phong ương vương cái thứ nhất lại tìm nàng gặp cái này Bác minh yến lại không lùi lập tức rút kiếm tìm kiếm vừa mới cảm giác còn thiếu một chút kém một chút ta liền có thể lĩnh nộ kiếm ý nàng không ngừng huy kiếm từng đạo kiếm khí hướng về phía trước kích sạng một đạo càng so một đạm mạnh một đạo càng so một đạo lang lệ kiếm khí vô hình bên trong bắt đầu xen lẫn nàng ý chí bất khuất làm ý chí tăng tới một cái giới hạn giá trị Bình cảnh ầm vang pha toái, một cô giống như núi lửa không khuất phục kiếm ý buộc phát ra. Bắc Minh Yến cười lớn, thần sắc có chút đắc ý. Kiếm ý, ta cuối cùng cũng lĩnh ngộ ra kiếm ý, ta quả nhiên là thiên tài. Chương 127, chém giết cụ Phong Lương Vương, chương 127, chém giết cụ Phong Lương Vương. Tại cụ Phong Lương Vương công kích rơi xuống một giây trước, Bắc Minh Côn bằng mang theo Bắc Minh Yến biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã tại ngoài ngàn mét. Bắc Minh Yến chụp chụp lồng ngực của mình, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Làm ta sợ muốn chết, thật cờ mở nở kích thích. Lăng Thanh Tuyết rơi ở bên cạnh nàng, thần sắc mang theo trách cứ. Ngươi đã đụng chạm đến kiếm ý cảm giác, không cần thiết dùng loại phương thức này tới áp bách chính mình, không gian chi lực cũng không cách nào trăm phần trăm cứu mệnh của ngươi. Hắc hắc, ta là tin tưởng ta tiểu côn nhất định có thể cứu ta." Bác Minh Yến cười nói. Thân là nắm giữ côn bằng huyết mạch Bác Minh côn bằng, trốn vào hư không chỉ cần không đến nửa giây, Cụ Phong Ưng Vương cũng không ngăn cản được. Bác Minh Yến lộ ra một chút vẻ không hiểu, Thanh Tuyết, đầu Cụ Phong Ưng Vương này chẳng lẽ không sợ chết à, vì sao còn muốn nuốt phong nhãn cùng chúng ta liều mạng? Lăng Thanh Tuyết ánh mắt châm xuống. Nó nguyên bản nuốt phong nhãn hẳn là lo lắng chúng ta muốn giết nó, nhưng nuốt phong nhãn phía sau nó hình như bắt đầu huyết mạch tiến hóa. Cho nên muốn đem chúng ta chém giết ở đây, xem như nó huyết mạch tiến hóa chất dinh dưỡng." Bác Minh Yến hít sâu một hơi. Cụ Phong Ưng Vương vốn là rất mạnh mẽ, rõ ràng còn bắt đầu huyết mạch tiến hóa. "Chúng ta một chỗ mở huyết mạch thần khí giết nó à, một khi nó tiến hóa thành công chúng ta khả năng sẽ rất nguy hiểm." Bác Minh Yến đề nghị. Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu. Sau một khắc, nô lương cùng Bác Minh Côn bằng cùng nhau đứng ở cổn bạo trạng thái cụ Phong Ưng Vương trước mặt. Hai đạo huyết mạch thần khí trong cùng một lúc mở ra, một tôn thao thiết hư ảnh đi ra, mang theo màu máu sắt lục khí tức. Đỉnh đầu bầu trời nứt ra một cái khe, một tôn che lấp thiên khung côn bằng phi đi ra. Không gian vào giờ khắc này bị triệt để ngưng kết. Đây là Bắc Minh côn bằng tại cấp nô lương đánh phụ trợ. Bằng nó giờ phút này tam giai hậu kỳ đẳng cấp, còn vô pháp dựa vào huyết mạch thần kĩ vượt hai giai thuẫn sắt cụ phong ương vương, nhưng nô lương đỉnh phong thực lực lại có thể. Không gian giam cầm. Cụ phong ương vương quanh thân không gian như là bị đông cứng, mặc cho nó như thế nào phản kháng đều không thể dao động mảy may. Mà cũng trong cùng một lúc, nô lương mặc yên long kích cùng thao thiết hư ảnh cự trảo cùng nhau hướng về nó rơi xuống. Dầm dầm dầm. Một hồi điên cuồng công kích phía dưới, đại địa đều vỡ nát ra, cụ phong ương vương đấm máu nằm tại trong hố, trận trắng mắt đã là có một điểm chết. Nô lương nhìn về phía Bắc Minh côn bằng, trong mắt thầm than không thôi. Cái này côn bằng không gian giam cầm kỹ năng cùng ta quả thực là tuyệt phối a. Một cái vô pháp di chuyển đối thủ, đem bị hắn thao thiết thỉnh yến liên tiếp bộ tiến công, không chết đều khó. Húng chi thao thiết thỉnh yến đối với huyết mạch cường độ thấp hơn yêu thú của hắn huyết mạch còn có cường đại áp chế hiệu quả, đi giết yêu thú quả thực quá thích hợp. Cái này huynh đệ có thể giao. Bắc Minh côn bằng liếc mắt. Ai là huynh đệ ngươi? Nhân gia là tỷ muội. Nô lương mặt mũi tràn đầy vui mừng chạy qua đi đem cụ phong hương vương một cái nuốt vào. Ngũ giai hậu kỳ yêu thú, điểm thuộc tính thế nhưng không ít đồng thời cái này còn nóng hổi, chất thịt tươi đẹp đồng thời còn có đại ngạch điểm tiến hóa. Đinh, nuốt ngũ giai hậu kỳ cụ phong ương vương, dự tính hai ngày tiêu hóa xong thành. Nô lương liếm liếm môi, không tệ không tệ, chuyến này tới rất tốt, những cụ phong ương này đều có thể cung cấp mấy ngàn điểm tiến hóa. chờ trở về lại đem côn bằng gì cốt thu vệ, lập tức lại có thể thu được một cái không gian kỹ năng. cửa biệt thự, đứng ở cái kia Bắc Minh phong đột nhiên cảm giác một đạo lăng lệ kiếm khí hướng về hắn đánh tới, thể nội vương giai khí tức hiện lộ, lập tức đem kiếm khí xoắn nát. Hắn dương mắt nhìn lên, liền gặp Bắc Minh yến bạn phận tươi cười lắc ý. Bác Minh Phong, nhà ngươi cô nãi nãi đã lĩnh ngộ kiếp ý, hơn nữa còn là không khuất phục kiếp ý, ta liền nói ngươi không phải dạy học nguyên liệu a, nhân gia thanh tuyết chỉ là 3 ngày thời gian liền dạy cho ta. Bác Minh Phong cười nhạt một tiếng, ta phía trước lão sư liền là dạng này dạy ta, ngươi học không được là vấn đề của ngươi, thế hệ trẻ tuổi lĩnh ngộ võ đạo ý chí không phải số ít, ngươi vẫn là chậm. Bác Minh Yến cắn răng rũa ra bàn ngón tay. 3 năm, 3 năm sau cô nãi nãi nhất định phải đánh ngươi, không lấn thiếu nữ nghèo. Bác Minh Phong đánh ra một đạo không gian giam cầm cho nàng cưỡng ép bế mạch. Ít điểm nhìn chủ ưu ý bị tiểu thuyết cái nào đối thủ sẽ cho ngươi 3 năm trưởng thành thời gian, ngươi nói những lời này liền là tại cấp người khác tìm một cái tất sát lý do của ngươi, đánh không được liền đến cầu lấy, mệnh mới là trọng yếu nhất. hiện thực cũng không phải nhiệt huyết xào rộ mà gạ. Bác minh phong đem một trương thẻ thân phận cùng một thanh trưởng kiếm đưa cho Lăng thanh tuyết, ta đã vì ngươi sớm làm tốt thẻ thân phận, từ giờ trở đi ngươi có thể hưởng thụ phía trước thư thông báo chúng tuyển bên trên tất cả ban thưởng. hàng năm hai không ước bồi dưỡng tài chính, còn có vương cấp linh khí, các loại, có những vật này, lang thanh tuyết liền có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên tăng lên đẳng cấp của mình, đặc biệt là thuộc tính chi linh. Đây chính là nàng tu luyện thể tu công pháp thiết yếu đồ vật. Bác Minh Võ Đại tuyệt đối có loại này chân quý tài nguyên. Bác Minh phong lộ ra ý cười, ta biết ngươi muốn thần thú huyết mạch tiếp tục tăng lên thao thiết thực lực, nhưng ta Bác Minh Võ Đại sẽ không miễn phí cho bất luận cái gì học sinh cung cấp tài nguyên, cho dù là muội muội ta cũng là như thế, ngươi muốn liền phải đến tranh. Chúng ta một đám lao sư bàn bạc qua, cuối cùng đưa ra mấy cái phương án. Cái gì phương án? Lăng thanh tuyết hiếu kỳ hỏi. Xông qua Võ Đạo Tháp tầng 9 nhất định cần chính ngươi xông qua, trở thành Bắc Minh Võ Đại toàn trưởng thứ nhất, 3 năm sau toàn quốc Võ Đạo giải thi đấu đoạt quán quân, hoàn thành một cái liền có thể đạt được một loại không kém gì Thiên Giác Mặc Long máu thần thú huyết mạch tài nguyên. Thiên Giác Mặc Long huyết mạch đây đã là cùng lôi dao Cửu Thiên lôi long huyết mạch một cái cấp độ. Xa không phải Hắc Viêm Hỏa Phượng, liên hỏa thương long loại này có thể so sánh với, cả hai chỉ là miễn cưỡng bước lên đê đẳng nhất thần thú cấp độ thôi, kỹ năng uy lực cũng không xuất chúng. Cùng phổ thông đối thủ một trận chiến còn có thể dùng một chút, nhưng cùng Kim Long loại này đối thủ treo lên tới liền cơ bản không còn tác dụng quá lớn. Dưới loại tình huống này, Số lượng đã không đè ép được chất lượng. Lăng Thanh Tuyết cười khổ một tiếng, phong đạo sư gây áp lực thật là quá lớn. Có áp lực mới có động lực, vụ trộm nhưng còn có Dương Vô Kỳ cùng Lý Nguyên, thậm chí người khác đang ngó chừng ngươi thao thiết, Bác Minh võ đại 4 năm là người nắm giữ sức tự vệ thời khắc mấu chốt, ngươi như không gánh nổi thao thiết, vậy ngươi cũng liền không thành được cường giả. Bác Minh phong mặt mang ý cười, nữ khí từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Đại hạ xuất hiện qua quá nhiều ngày mới, so Lăng Thanh Tuyết càng hiện tại cũng không phải không có, nhưng có thể sống được tới lại không nhiều. Trong nhân loại có cạnh tranh, nhân loại cùng yêu thú cũng tại cạnh tranh. Không sống ngông chết từ xưa đã là như thế, bởi vậy Lăng Thanh Tuyết đến tranh. Ta hiểu được, ta sẽ hết sức đi tranh thủ đến." Lăng Thanh Tuyết trả lời. Bác Minh Phong cười nhạt một tiếng, "Ta vừa mới nói tới đều là đại đầu, còn có một chút đặc biệt vì ngươi cùng chim én làm ra điều chỉnh, cho nên tiếp xuống cuộc sống đại học các ngươi sẽ không nhàm chán, thật tốt hưởng thụ các ngươi cuộc sống đại học." Nói xong hắn liền đi, Bác Minh Yến trên mình giam cầm cũng tại lúc này mới biến mất. Nàng hung tận trừng lấy bóng lưng Bác Minh Phong. "Bác Minh Phong, ngươi cho Côn Lãiễn ngoại trở lấy, Côn Lãiễn ngoại sớm muộn sẽ vượt qua ngươi." Chương 128, 99 tấm thư khiêu chiến, chương 128 99 tấm thư khiêu chiến, Bác Minh Yến khí đến bộ ngực lên xuống bất định, mặt nhỏ đều đỏ lên vì tức. Thanh Tuyết, hắn mới nói gì? Ta cảm giác hắn dường như có chút không có hảo ý. Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ cười một tiếng, ca ca ngươi là đến cho chúng ta tăng áp lực lực, những ngày an nhàn của chúng ta đến cùng. Nghe vậy, bác Minh Yến lập tức mắt tối sầm lại. Cái này không ai muốn độc thân cậu, cả ngày không nghĩ tới tìm cho ta cái tổ tử, liền nghĩ thế nào áp lực ta, tức chết ta rồi. Đi ngủ đi. Trốn ở trong nhà không ra khỏi cửa, cái kia tổng không có cách nào áp lực a. Liên chém ba ngày cụ phong ứng, tay nàng đều chém đã tê dần. Ngô Lương tại trên vai của Lăng Thanh Tuyết rũa lưương một cái. "Tiểu Tuyết Tuyết, ngươi cố gắng một điểm nào, cái kia ba loại thần thú huyết mạch tài nguyên ta có thể chờ lấy đây, ít một loại đều không được." Lăng Thanh Tuyết khẽ miệng co giật, trong miệng than nhỏ. Bác Minh Phong cho nàng áp lực, trên vai vị này càng là mỗi ngày khoảng cách gần cho nàng sức ép lên. Lăng Thanh Tuyết đem cỗ kia côn bằng di cốt đút vào ngô lương trong miệng. "Cái kia ba loại thần thú huyết mạch tài nguyên ta sẽ tận lực cầm tới, nhưng ngươi cái khác tăng lên tài nguyên chính ngươi đi kiếm, ta nhất định cần phải đến phòng tụ linh tu luyện tăng lên đẳng cấp." Trường học cho phần thưởng của nàng đều phải dùng tại trên người nàng, vô lương cậu phần lương thực đến chính hắn đi trong bí cảnh tìm. Ai, Tiểu Tuyết Tuyết ngươi không phải nữ đế trọng sinh nhá, đẳng cấp tốc độ tăng lên làm sao lại mánh không nổi đây? Những tài nguyên này cho ta dùng, thực lực của ta đều có thể cật cặc tăng thêm. Lăng Thanh Tuyết sắc mặt đen lại, ta là trọng sinh, nhưng ta lại không có treo, ta tu luyện chỉ có thể một bước một cái dấu chân. Im miệng a ngươi, gấp, nói ngươi vài câu ngươi liền gấp, tâm thái cũng không được, còn đến luyện a lao đế. Lăng Thanh Tuyết lập tức chịu đến một vạn điểm bạo kích, hàng ngày không gấp chết đả kích. Không sợ, ta có đầy đủ vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, cấp bậc của ta có thể đổi tới. Vương cấp phòng tụ linh chế tạo độ khó cực lớn. Cơ hội đã là trên làm tinh có thể chế tạo tối cường phòng tụ linh, lại cao liền không có đầy đủ tài nguyên dùng để vận chuyển. Đây là đối tài liệu, cùng linh trận tạo nghệ cực lớn tiêu chiến. Có vương cấp phòng tụ linh, cùng khối này cương phong thần tinh, lăng thanh tuyết liền có thể tại bắc minh võ đại trước khi vào học đột phá tam giai trung kỳ. Cái kia 20 ước sử dụng tài chính toàn bộ dùng đến mua có nguyên tố chi linh tài nguyên, dựa vào đế cấp công pháp vạn nguyên quy nhất quyết, nàng chắc chắn có thể cái sau vượt cái trước. Tiên kỳ không còn chút sức lực nào ta muốn bắt đầu phát lực, thao thiết sơ kỳ tăng lên nhanh, nhưng ta có thể một mực nhanh. Nữ đế chưa từng yếu hơn người. Lang thanh tuyết đem nô lương buông xuống chính mình một người hướng về vương cấp phòng tụ linh mà đi, bởi vì vương cấp phòng tụ linh vô cùng chân quý, cho nên chỉ có thể võ giả tiến vào, yêu thú không thể tới gần, sử dụng lúc cũng có cái khác yêu cầu nghiêm khắc. Nô lương nuốt nuốt bụng của mình, cảm giác còn không quá đói, cho nên liền định ngủ 2 ngày lại đi bí cảnh bắt đầu ăn. Côn bằng di cốt cần gần nửa tháng mới có thể thôn phệ xong, khoảng thời gian này ta lại để thăng một thoáng thao thiết bao tử đẳng cấp, hẳn là có thể tăng nhanh thôn phệ tốc độ. Lần nữa tiến hóa cần sơ sơ 18 vạn điểm tiến hóa, đây cũng không phải là thời gian ngắn có thể tiếp cận đủ. Khoảng thời gian này, tăng lên kỹ năng đẳng cấp mới là thích hợp nhất. Đặc biệt là thôn vệ lĩnh vực kỹ năng này tại vương giai trở xuống quả thực liền là vương nổ. Phối hợp thêm thao thiết bay liên tục, lĩnh vực vừa ra trò chơi kết thúc. Coi như là trung cấp bí cảnh, hắn hiện tại cũng dám mãng đi qua, đánh không được liền cổ rộng vực chạy. Ngược lại lục giai yêu thú cũng không đánh tan được thôn vệ lĩnh vực. Một bên khác, Lăng Thanh Tuyết dùng thẻ thân phận tiến vào vương cấp phòng tụ linh bên trong. Trong không khí phiêu đã ngưng làm thể lỏng tinh khiết năng lượng, đối với tu luyện tăng lên hiệu quả có thể nói khủng bố. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ vẻ vui mừng, so ta tưởng tượng bên trong hiệu quả còn mạnh hơn một chút, ta vượt lại cơ hội tới. Nàng lập tức lấy ra khối kia cương phong thần tinh. Thôi Động Vạn Nguyên Quy nhất quyết bắt đầu luyện hóa. Đây đã là nàng luyện hóa loại thứ tư nguyên tố chi linh, mà Vạn Nguyên Quy nhất quyết mỗi luyện hóa năm loại nguyên tố chi linh, uy năng đều có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đã từng nàng một thân dung luyện 20 loại nguyên tố chi linh, tiện tay một quyền liền có thể đập chết một tôn đỉnh phong hoàng cấp. Cùng là đế cấp cũng không có nhiều người có thể cùng nàng đỉnh phong một trận chiến. Tu luyện không truy nguyệt, Lăng Thanh Tuyết 3 ngày liền đem cương phong chi linh dung luyện thành công, một lần liền trực tiếp tại vương cấp phòng tụ linh bên trong tu luyện sơ sơ 20 ngày. Khí tức cường vang trào lên, tam giai trung kỳ khí tức tiết ra ngoài mà ra. Lăng Thanh Tuyết mở hai mắt ra, Đáy mắt mang theo vui mừng. Quả nhiên, dung luyện nguyên tố chi linh cũng có thể tăng nhanh công pháp đối năng lượng hấp thu tốc độ, chỉ cần có đầy đủ vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện. Ta chọn vẹn có cơ hội hoàn thành ba yêu cầu đó. Song võ đạo tháp nàng tự tin vô cùng, không cần 3 năm nàng liền có thể dùng kiếm ý cường thế phá vỡ mà vào tầng 9, thậm chí còn có thể lĩnh ngộ cái khác võ đạo ý chí ra chỉ bản thân. Hiện tại nàng vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện chỉ còn dư lại 17 ngày, không đủ dùng để nàng lần nữa đột phá, cho nên nàng mới lui ra ngoài. Nàng bây giờ chỉ có một mục tiêu, đó chính là kiếm lợi phòng tụ linh thời gian. Song tháp mới trở lại biệt thự, Lăng Thanh Tuyết liền bị cảnh tượng trước mắt kinh sợ. Toàn bộ cửa ra vào bị dán đầy thư khiêu chiến, đến phía dưới lại có 99 tấm đông đúc. Thế nào đột nhiên nhiều người như vậy khiêu chiến ta? Đồng học thời điểm học sinh đánh không được nàng, hơn nữa thậm chí cũng còn không có tới, chỉ có mấy người là sớm báo danh, hiện tại cũng còn không tới khai giảng thời gian a. Cái kia khiêu chiến nàng, chỉ có đại nhị, thậm chí đại tam. Bên cạnh Bắc Minh Yến trong biệt thự truyền đến ồn ào âm thanh. Một nam một nữ ngăn ở bên ngoài biệt thự của Bắc Minh Nghiên, trên mặt mang theo thật khiếp người nụ cười. Hai người đều là Bắc Minh võ đại đại nhị học sinh. Tên gọi Tạ Vân Thư cùng Lục Thời Vũ. "Tiểu Yến tỷ, ngược lại ngươi đánh ai cũng là thua, không bằng tiện nghi ta cùng lúc mưa a, ba người chúng ta quan hệ hảo, hơn nữa chúng ta còn có thể cho ngươi giảm giá, giảm 20% thế nào?" Tạ Vân Thư cười nói. Bát Minh Yến một mặt xinh không thể yêu. "Van ngươi, bỏ qua cho ta đi, sau đó ta bảo ngươi ca, ta vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện thật hết rồi." Lục Thời Vũ niết miệng, "Tiểu Yến tỷ đừng nói ngốc lời nói, đây là phong đạo sư ban bố thông tri, chỉ cần khiêu chiến ngươi cùng Lăng Thanh Tuyết thắng liền có thể đạt được thời gian tu luyện, ta hôm qua đều nhìn ngươi còn lại 2 ngày đây." Bác Minh Yến chăm chú bao che thẻ thân phận của mình. Ta hiện tại liền đi tu luyện, các ngươi mơ tưởng kiếm lời ta một điểm tu luyện thời gian dài, vậy không được à? Ngươi hai ngày trước đều bại bởi người khác, chúng ta quan hệ như vậy hảo ngươi thế nào nhẫn tâm để chúng ta một chuyến tay không? Bác Minh Yến khóc không ra nước mắt, chúng ta quan hệ như vậy hảo, các ngươi thế nào nhẫn tâm chán ta môn? Chính là bởi vì chúng ta quan hệ hảo, chúng ta hạ thủ cũng sẽ điểm nhẹ, tranh thủ để ngươi đánh đắc thế đều đối đầu, để ngươi có đầy đủ thể nghiệm cảm giác lại thua, cái này không thể so người khác phục vụ hảo. Lăng Thanh Tuyết ở bên ngoài nghe đầu hót mơ hồ, thế là liền đi đi vào. Bắc Minh Yến, cả ca, ca ngươi làm cái gì? Vì sao trước cửa ta tất cả đều là thư khiêu chiến? Bác Minh Yến như là tìm tới cứu tinh một loại, trực tiếp đem Lăng Thanh Tuyết đẩy đi qua. Các ngươi tìm nàng, nàng mới xông qua Võ Đạo Tháp hai tầng, trên người có thật nhiều thời gian tu luyện. Chương 129, trần trụi nhà vào, chương 129, trần trụi nhà vào. Nói thật, Bác Minh Yến cũng không muốn bán đồng đội. Có thể thật sự là trong nhà đói. Nàng và Lăng Thanh Tuyết đồng dạng một tháng chỉ có bảy ngày vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện. Vài ngày trước thật không dễ dàng lĩnh ngộ kiêu ý, sống qua Võ Đạo Tháp tầng thứ nhất lại thu được 10 ngày, nhưng Bác Minh Phong trợ tay liền ban bố một cái thông tri. Thuần túy nhắm vào Bắc Minh Yến cùng Lăng Thanh Tuyết thông chi, Lang Cổ Vũ võ giả ở giữa cạnh tranh tinh thần, đặc biệt tuyên bố như sau thông chi. Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến hai vị đồng học tiên Phú thượng giai, trường học tuân theo dạy học trường người, bồi dưỡng đỉnh tiêm võ giả hạch tâm lý niệm, diễn hai người tuyên bố khiêu chiến nhiệm vụ. Chỉ cần ở vào không phòng tụ linh trạng thái tu luyện, mỗi ba ngày nhất định cần tiếp nhận một lần khiêu chiến. Khiêu chiến người thắng có thể thu được một ngày vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, người thua khấu trừ một ngày. Cụ thể khiêu chiến hạn mức có thể khiêu chiến song phương thảo luận sửa chữa, tiền đặt cược ít nhất là một ngày. Khiêu chiến đối tượng yêu cầu cùng hai vị đồng học đẳng cấp kém không vượt qua một cái đại giai. ghi chú, cự tuyệt khiêu chiến trực tiếp khấu trừ một ngày vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện. khiêu chiến làm võ giả đối với võ giả, hoặc là yêu thú đối yêu thú cũng có thể yêu thú cùng võ giả hù chiến. nhìn xem cái này thông chi, bác minh yến hai mắt đen lên, Nhằm vào, chân trụ nhầm vào. liền mấy ngày nay, bác minh yến cũng đã thua sơ sơ ba ngày thời gian tu luyện. nàng kiếm chút tài nguyên tu luyện dễ dàng đi, Như không phải đi vương cấp phòng tụ linh tu luyện nè mấy ngày, nàng còn lại hai ngày cũng không còn. hôm nay còn bị hai cái bạn xấu nát cửa, nàng giết bắc minh phong cùng mấy vị kia lão sư tâm đều có. Khẳng định là ta cái kia đáng chết Điểm Tử Vương Nhị Thúc, loại trừ hắn không có người có thể nghĩ đến như vậy hại biện pháp. Bác Minh Yến cắn chặt răng ngà. Lăng Thanh Tuyết nhìn xong cái này thông báo thời điểm cũng là người đã tê giận. Nàng bây giờ xem như biết cái kia 99 tấm thư khiêu chiến là ở đâu ra. Cảm tình là toàn bộ đại nhị học sinh toàn bộ đến cho nàng phía dưới thư khiêu chiến. Cái kia nếu tu luyện của chúng ta thời gian sử dụng hết đây. Lăng Thanh Tuyết hỏi. Nhị Thúc ta người ngoan thoại không nhiều, thời gian tu luyện sử dụng hết cũng muốn tiếp nhận khiêu chiến, nhưng thua cái này thời gian tu luyện từ trường học ra. Vậy chúng ta mỗi lần đem thời gian tu luyện sử dụng hết không phải được. Bắc Minh Yến gật đầu một cái, chính xác có thể dạng này, nhưng mỗi ba ngày liền đến chịu đòn, ta chịu không được a. Hiện tại ta liền còn lại hai ngày thời gian tu luyện, cái này hai gia hỏa còn chắn ta môn. Nàng nguyên bản còn muốn nhiều tuôn mấy ngày, tiếp đó thừa thế xông lên đột phá tam giai đỉnh phong. Cái này thông báo một chút tới, nàng có hơn. Bắc Minh Yến lộ ra làm bộ đáng thương biểu tình. Thanh Tuyết, ngươi thay ta gánh một chút đi, ta liền đi đem cuối cùng hai ngày cũng cho dùng, không thể đưa cho bọn hắn những cái này bất yếu bít liền. Ngạch, bọn hắn đều là đẳng cấp gì? Lang Thanh Tuyết hỏi. Nghe vậy, Tạ Vân Thừa cùng Lục Thời Vũ lập tức sông tới. Gần học muội đây là tu luyện xong, cái kia có thể quá tốt rồi, dựa theo quy tắc gần học muội nhất định cần đến tiếp nhận khiêu chiến, ta tứ giai sơ kỳ vừa vẫn thích hợp, liền chọn ta thế nào?" Lục Thời Vũ cười nói. Tạ Vân thư đẩy ra nàng, lộ ra một khuôn mặt tươi cười. "Gần học muội chọn ta, ta mặc dù là tứ giai trung kỳ, nhưng ta có thể bớt 20%, đồng thời bảo đảm sẽ không giới nặng tay." Lăng Thanh tuyết khẽ miệng giật một cái, "Cái này còn có thể bớt 20%?" Tạ Vân thư cười nhạt một tiếng, "Chỉ cần tư tưởng không sẵn núi, phương pháp dù sao cũng hơn khó khăn nhiều, chỉ cần gần học muội liên tục 5 lần đều chọn ta khiêu chiến, vậy ta chỉ lấy 4 lần tiền." Cái kia chẳng phải vừa lúc là giảm 20. Lục Thời Vũ lập tức lấp. Vậy ta đánh chiết khấu 70%, gần học muội 10 lần đều cho ta, ta chỉ lấy 7 lần tiền, đồng thời ta hạ thủ càng nhẹ. Tạ Vân Thư mở trừng hai mắt, hiện tại giá thị trường liền là giảm 20%, ngươi đánh chiết khấu 70% là cố tình nhiễu loạn thị trường, cẩn thận ta tố cáo ngươi. Ngươi đi a, lão nương cũng không sợ ngươi. Bác Minh Yến giơ bàn tay lên, trên mặt lộ ra càng thêm khó coi nụ cười. Đừng cái cọ, sau đó tất cả khiêu chiến nhị tộc ta đều sẽ đích thân chỉnh diện, thời gian tu luyện nhất định cần ngay tại chỗ cho, giảm giá vô dụng. Tạ Vân Thư hùng hũng hổ hổ vài câu cũng còn không kiếm lợi liền đem đường cho phá hỏng. Gần học mọi yên tâm, tuy là không thể giảm giá, nhưng ta phục vụ tuyệt đối nhất lưu, luận diễn kia ta là tối cường." Tạ Vân thư tự tin nói. Lăng Thanh Tuyết nhìn một chút, cau mày. "Vậy ta chọn, Lục Học tỷ a." Tạ Vân thư biểu tình lập tức cứng đờ, "Vì sao à? Học mọi ngươi đẳng cấp quá thấp, đánh ai cũng là thua, hà tất tự mình chuốc lấy cực khổ đây, cùng ta bảo đảm chứng ngươi không có thống khổ liền kết thúc." Lục Thời Vũ lộ ra một vòng nụ cười. Gần học mọi là năm nay vũ khảo thứ nhất, cho dù là bị trưởng học lên áp lực, khẳng định cũng không muốn tùy tiện chịu thua, "Ta đẳng cấp hơi thấp tại ngươi." đánh với ta một trận gần học muội phần thắng càng lớn. Đây chính là đẳng cấp thấp chỗ tốt. Nháy mắt, mấy người đã đi tới đấu võ trường bên trên. Bác Minh Hàn an vị tại nơi đó chờ lấy, hình như sớm đã biết mấy người sẽ đến. Gặp cái này, Bác Minh Yến lập tức liền bỏ tới. Nhị Thúc, ta thế nhưng ngươi cháu gái ruột, ngươi liền ta cũng hố." Bác Minh Yến tức giận nói. Bác Minh Hàn cười nhạt một tiếng, "Cái này lại không phải ta có thể làm chủ, ta chỉ là đưa ra ý kiến, không nghĩ tới cha ngươi sẽ đồng ý, ngươi nên đi tìm cha ngươi phản kháng." "Tốt Nhi Thúc, ngươi chất nữ hiện tại mặt đầu bị đều sạch sẽ, tài nguyên là một cọng lông đều không có, ngươi đến tiếp tế tiếp tế ta." ngươi thế, nhưng nhị thúc ta à? Bác Minh yến khóc kể lệ. Bác Minh Hàn bất đắc dĩ nhún vai. Ta là ngươi cha ruột đều vô dụng, cha ngươi nói, Bác Minh gia không nuôi cử anh, muốn tài nguyên liền đi tranh thủ. Ta không thể trực tiếp cho ngươi, những bí cảnh kia ngươi cũng có thể đi, chỉ cần ngươi có lòng, bên trong tài nguyên còn nhiều. Coi là thật một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhị thúc ngươi biến, ta vẫn là không phải ngươi thích nhất cháu gái. Bác Minh Hàn đưa tay đem nàng nâng lên một bên. Đừng quay giầy chủ nhân ta cầm tiêu chiến. Hắn chậm chậm đi lên đấu võ trường, ánh mắt đảo qua Lang Thanh Tuyết cùng Lục Thời Vũ. Các người đừng đem Kiêu Chiến xem như nội trường học lông dê cơ hội. Kiêu Chiến nhất định cần dùng toàn lực, không thể đổ nước. Hễ có đổ nước hành vi, một lần trụ một ngày Vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, con mắt của ta liền là xích. Hà tới giám sát Kiêu Chiến cũng không phải đến xem trò vui, mà là mang theo nhiệm vụ tới. Vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện tại Bắc Minh võ đại là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên, chính là bởi vì Vương cấp phòng tụ linh số lượng có hạn, cho nên mới cần nghiêm túc đối đãi. Bắc Minh võ đại có thể ném ra càng nhiều thời gian sử dụng phân hạch, đây là phúc lợi, nhưng nhất định cần chân chính Kiêu Chiến người thắng mới có tư cách hưởng thụ. Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến muốn bảo trụ chính mình thời gian tu luyện, liền phải nỗ lực tu luyện, muốn thu được càng nhiều thời gian tu luyện liền càng thêm phải nỗ lực tu luyện. Có thể nghĩ đến loại này không làm người phương pháp, Bắc Minh Hàn vẫn có chút tự đắc. Cuối cùng làm nhiều năm như vậy thể tu hệ thời chủ nhiệm, không làm người sự tình hắn làm nhiều, lại không kém món này. Bắc Minh Hàn nhất miệng, cuối cùng bổ sung một điểm, ai biểu hiện tốt ta có tư cách ngoài định mức phát thời gian tu luyện, muốn người đều cho ta lấy ra thực lực chân chính tới, có ta ở đây sẽ không, có người chết. Chương 130, Minh Nguyệt Thiên Khuynh, chương 130, Minh Nguyệt Thiên Khuynh. Bắc Minh Hàn đi xuống đấu võ trường lần nữa ngồi về chỗ ngồi của hắn, hắn liếc mắt bác Minh Yến, trên mặt mang cười, tiểu chất nữ ngươi có đánh hay không? Hình như hôm nay ngươi cũng đến đánh một trận A. Bác Minh Yến nuốt một ngụm nước bọt, lùi hai bước, ta hôm nay phải đến tu luyện, chỉ cần tu luyện liền có thể không cần tiếp nhận khiêu chiến, đây cũng là phù hợp quy định. mới thua mấy trận liền sợ võ đạo chi tâm còn chưa đủ kiên định. Bác Minh Hàn nhàn nhạt nói, Bác Minh Yến, đấu võ trường bên trên, Lục Thời Vũ mỉm cười, gần học muội võ đấu không thể lưu thủ, vậy cũng đừng trách học tỷ hạ thủ nặng, ra tay đi. Lang Thanh Tuyết Bình tĩnh nói. Lục Thời Vũ là Thần Sư hệ học viên, tứ giai sơ kỳ Thần Sư, tinh thần lực cao hơn lăng Thanh Tuyết sơ sơ một cái đại giai. Cả hai cường độ tinh thần lực trên lệnh vẫn còn thật lớn, thuần so đấu linh trận uy năng, lăng Thanh Tuyết khẳng định không đủ. Cuối cùng tinh thần lực mới là linh trận có thể phát huy lực lượng máu chốt. Nhưng nàng không chỉ là Thần Sư, càng là một vị Thể Thần Song Tu võ giả, tinh thần lực đột nhiên tuôn ra, từng tòa hình thái khác nhau linh trận nô lên. Dưới đài người nộn nhịp lộ ra vẻ kinh ngạc. T, cái này mới tới tiểu học muội có chút bản sự à? Bố trí linh trận tốc độ dĩ nhiên còn nhanh hơn Lục Thời Vũ chỉ là mấy hơi thở liền bố trí ra vài tòa huyền cấp linh trận. Linh trận bố trí muốn nhanh, cần tinh thần lực cùng độ thuần thục, nàng không phải mới 18 tuổi. ư Nhanh làm một chuyện, nhưng linh trận uy lực lại là một chuyện khác, Lục Thời Vũ tinh thần lực cao hơn nàng quá nhiều, kinh nghiệm chiến đấu cũng so nàng phong phú, nói không chắc cùng Tiểu Yến tỷ đồng dạng trong vòng 10 chiêu liền thua. Bác Minh Nghiên một cước bay ra, cắn răng nghiến lợi nhìn xem hắn. Ta nơi nào 10 chiêu thì thua, rõ ràng là 12 chiêu, ngươi toán học là giáo viên thể dục dạy sao? Tiểu Yến tỷ ta sai rồi. Đứng ở dưới đài đều muốn bị điểm, cũng là số khổ ác. Trên đài, Lục Thời Vũ cười nhạt một tiếng. Một chút liền đem Lăng Thanh Tuyết bố trí linh trận nhìn cái minh bạch. Toàn bộ đều là huyền cấp linh trận, uy năng cũng không tính mạnh, nhưng nối thành một mảnh chỉnh thể uy năng đã có thể so sánh địa cấp hạ phẩm linh trận, nhưng so địa cấp hạ phẩm linh trận hao phí tinh thần lực muốn giảm rất nhiều. Xứng đáng là thiên tài, dùng tổ hợp linh trận tới tăng phúc linh trận uy năng, thêm nữa bản thân tam giai trung kỳ thể tu thực lực, hoàn mỹ phát huy bản thân sở trường. Nhưng nàng cũng không phải ăn chay. Lục Thời Vũ đứng tại chỗ, quanh thân nổi lên như sóng biển tinh thần lực. Địa cấp hạ phẩm, nộ hải cuồng đảo trận, công kích liên miên bất tuyệt, như sóng biển xâm nhập một loại, uy năng không ngừng chồng chất, càng đến hậu kỳ uy năng càng mạnh chỉ cần không phá nổi cái này nội hải cùng đảo, mặc cho lăng thanh tuyết cố gắng như thế nào cũng không cải biến được bại kết quả. một đạo bao hàm sát lục khí tức kiếm ý trường lòng bắn ra, đem đánh thẳng tới một đạo sóng biển chấn vỡ, nhưng tại liên tiếp đánh vỡ ba đạo sóng biển sau liền tiêu trừ. bát minh hàn hai mắt nhíu lại, đáy mắt mang theo vài phần nồng đậm hứng thú. tiểu nữ oa này có chút tà tính, tuổi còn trẻ dĩ nhiên tu sát lục kiếm ý. kiếm ý thích giết chóc, trong tay kiếm chỉ vì giết người. loại kiếm ý này bình thường chỉ có trên chiến trường mới có thể ma luyện ra tới, càng cần hơn giết không ít nhân tài có thể cảm nộ ra. kiếm ý uy năng cường hành nhưng càng cần bản thân ý chí cường đại, bạn không khó mà không chế. Lăng Thanh Tuyết cầm kiếm chém ngang, dùng không tính toán tiêu hao tư thế không ngừng chém nát hướng về nàng tre mà đến sóng biển. Không chỉ như vậy xung quanh linh trận không ngừng ra chỉ tại trên người nàng, nhưng không phát đến tiến công. Cách làm này thực tế để người nghi hoặc. Nhưng lăng Thanh Tuyết không nói, chỉ là một mặt tiến công, không ngừng chém ra kiếm khí. Dây đạc công kích như mưa rơi rơi xuống, sát mặt lục thời vũ ngay mắt biến đổi, đồng thời thu hồi bước lên bị phản vệ nguy hiểm đem đã khó mà không chế lật biển phong ba trận cho đóng lại. Nước lục thời vũ hơi hơi lên xuống, đáy mắt mang theo cẩn thận. Thật là khủng khiếp sức quan sát, nàng thật chỉ có 18 tuổi ư? Bác Minh Yến gãi gãi đầu, đối với linh trận nàng là 10 khiếu thông suốt kiểu thiếu, nhất khiếu bất thông. Trọn vẹn không hiểu chiếm cứ ưu thế tuyệt đối lục thời vũ, vì sao đột nhiên muốn thà. Nhị thúc, lục thời vũ đổ nước, nhanh phạt nàng, bằng không ta tố cáo ngươi. Bác Minh Hàn có vẻ hơi không nói, ngươi không hiểu linh trận liền nhìn cho thật kỹ, đừng quay dối. Nhưng nàng rõ ràng liền là đổ nước. Bác Minh Yến thầm nói. Bác Minh Hàn ngưng lên ngạch, một bộ không lập tức giáng xuống. Lật Biển Phong ba trận chính xác cường đại, theo lấy tích xúc sóng biển lực lượng, công kích chỉ sẽ không ngừng trèo lên, nhưng bản thân tiêu hao sẽ tăng lớn, khống chế trong tay sẽ càng khó khăn. Lăng Thanh Tuyết tiêu hao đại lượng lực lượng công kích sóng biển, làm chính là nghiền ép Lục Thời Vũ tinh thần lực, lúc này Lục Thời Vũ nếu là không buông bỏ Lật Biển Phong ba trận, tinh thần lực của nàng liền bị đại trận rút khô. Bác Minh Nghiên hít sâu một hơi, linh trận còn có thể dạng này phá, Thanh Tuyết thật thông minh a. Bước đối phương chính mình giải trừ linh trận, nàng lần nữa bị Lăng Thanh Tuyết phá địch phương pháp cho bị khiếp sợ. Lục Thời Vũ hít sâu một hơi, trong lòng không còn dám khinh thị Lăng Thanh Tuyết. Nàng bản ý là nhanh chóng đánh bại đối phương, làm cho đối phương không có sức hoàn thủ, nhưng để chính mình lâm vào bị động. Vừa mới lật biển phong ba trận tối thiểu rút ta gần 4 thành tinh thần lực, mà nàng tiêu hao khả năng so ta còn muốn nhỏ, ta đến ổn một tay, lại không ổn đều muốn lật xe. Thua, nàng nhưng muốn tổn thất một ngày thời gian tu luyện. Đầu ngón tay tinh thần lực lưu chuyển, một vầng minh nguyệt từ đỉnh đầu lục thời vũ bay lên không, lạnh giá nguyệt hoa về hướng đài đấu võ bên trên lăng thanh tuyết. Cảnh tượng này cùng lúc trước nàng thương nguyệt hưu lệ có chút tương tự, nhưng bản chất hoàn toàn khác biệt. Thương nguyệt hưu lệ là huyễn trận, mà cái này minh nguyện tiên khinh là sát trận. Lăng Thanh Tuyết ánh mắt nưng lại, dẫn ra Thu Thủy Linh trận, huyễn hóa ra Thu Thủy Trường Long, nhất tiến Thu Thủy Ngâm Long. Tiếng long ngâm gào thét mà ra, hướng về vầng trăng sáng kia mạnh mẽ đánh tới. Lục Thời Vũ cũng là câu môi cười một tiếng. "Vô dụng, ngươi linh trận phóng thích võ kỹ phương pháp ta sớm đã rõ ràng, uy năng hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng còn không đánh tan được ta Minh Nguyệt Thiên Vĩnh." Sau một lát, Thu Thủy Trường Long cùng Minh Nguyệt vai chạm nhau, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Trơ kiếm khí tiêu tán, Minh Nguyệt vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại treo ở đỉnh đầu. Lục Thời Vũ tinh thần lực hùng hậu, thêm nữa Minh Nguyệt Hoạch Tâm kiên cố vô cùng, chỉ có dùng tinh thần lực nghiền ép mới có thể đem đánh vỡ. Trước mắt Lăng Thanh Tuyết còn không làm được đến mức này. Chậc chậc, Lục Thời Vũ cũng quá ổn à? Đối phó một cái tiểu học nội rõ ràng còn dùng sở trường tuyệt chiêu, mau đem cơ hội này nhường cho ta à? Đáng tiếc, nếu là gần học nội thao thiết cũng có thể lên tràng, Lục Thời Vũ liền thất bại. Thôn phệ lĩnh vực có thể trực tiếp đem cái kia Minh Nguyệt Hoạch Tâm nướt, cái này Minh Nguyệt Thiên Quyên tự sụp đổ. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian muốn điểm lời nói a đuổi một tháng tiểu học nội a, vừa tới không mấy ngày liền bị ta thể tu thể chủ nhiệm dạng này nhầm vào. Những lao sư này cũng đều không phải thứ gì. Ai, nghe nói là gần học muội cự tuyệt hắn thu đồ, đoán chừng là Cố tình nhằm vào a, trí khí thật chật hẹp, nhớ đừng nói là ta nói ngao. Bắc Minh Hàn sắc mặt đen lại. Hắn là loại kia lòng dạ hẹp hỏi người sao? Hắn làm như vậy vẫn là vì tập luyện lăng thanh tuyết cùng Bắc Minh Yến hai người, khổ cực dụng tâm lại không một người có thể hiểu. Chân chính trái tim băng giá, chương 131, địch thế phản sát, chương 131, địch thế phản sát. Minh Nguyệt trầm trầm chuyển động, tích sạ ra đại lượng tinh thần gai nhọn, dày đặc như mưa rơi. Đối mặt loại công kích này, Trình Né đã không có chút ý nghĩa nào. Muốn giảm thiểu thu đến công kích, chỉ có toàn lực phòng ngự. Mà như vậy liền đang bên trong lục thời vũ y muốn. Nàng muốn liền là Lăng Thanh Tuyết phòng ngự, cả hai tinh thần lực khoảng cách rất lớn, so kéo dài nàng liền thắng chắc. Võ đấu không nói mặt mũi, có thể thắng chiến thuật liền là tốt nhất chiến thuật. Bị chửi thì thế nào, thời gian tu luyện nắm bắt tới tay, người khác chỉ có hâm mộ phần. Vênh vênh ngoảnh, tinh thần gai nhọn tiếng xé gió vang lên. Sắc mặt Lăng Thanh Tuyết như thường, thu kiếm mà đứng, mặc cho tinh thần gai nhọn đánh vào trên người mình. Nhưng hết thảy đều như bằng nước, tinh thần gai nhọn lại không đánh ra bất cứ thương tổn gì. Lục Thời Vũ cực kỳ hoàn sợ, lập tức bắt đầu dùng tinh thần lực tại chính mình xung quanh bắt đầu không khác biệt công kích gã quỷ đối mặt chính mình cái này tinh thần lực cao hơn đối thủ lang thanh tuyết chỉ là tam giai sơ kỳ thần sư lại còn có năng lực bố trí một cái nàng đều chưa từng phát giác huyết trận quan trọng nhất chính là nàng liền đối phương bố trí huyết trận thời gian thậm chí huyết trận bố trí địa điểm đều không nhìn ra đây là tam giai sơ kỳ lừa quỷ đây một đạo kiếm quang từ phía sau nàng đánh tới lạnh giá mà lạnh lùng khí tức tràn ngập bốn phía lục thời vũ liên tục không ngừng né ra ngoài đồng thời khu động minh nguyện thiên khinh phản kích nhưng quay đầu lại lúc sớm không thấy bóng dáng đây thật là võ đấu ư thế nào cùng xem phim kinh dị đồng dạng lục thời vũ người đều đã tê dần thời khắc này nàng lại không tìm ra huyễn trận chỗ tồn tại liền sẽ thời khắc lâm vào bị động bên trong trong cơ thể nàng tinh thần lực nối đuôi nhau mà ra trải rộng đấu võ trường mỗi một chỗ xóa xỉnh cuối cùng lại tại chính mình minh Nguyệt thiên khuynh mặt sau tìm được một vòng khắc thường tinh thần lực ba động lục thời vũ hai mắt trừng lớn ngươi vậy mà tại ta linh trận bên trong bố trí một cái huyễn trận cái này sao có thể tại nó thất thần khé hở trường kiếm đã chỉ về phía nàng cái cổ lang thanh tuyết thân ảnh chân chính xuất hiện ở trước mặt nàng lục thời vũ mặt mũi tràn đầy tràn đầy vẻ mất mát Nàng rõ ràng thua. Nàng tứ giai sơ kỳ thần sư, tại chiếm cứ tuyệt đối tinh thần lực ưu thế dưới tình huống, bị một cái nho nhỏ tam giai sơ kỳ thần sư đánh bại. Đồng thời nàng còn phục, thật cờ mở nở quỷ dị a. Bác Minh Hàn đứng lên, vô vỗ tay, trên mặt mang theo nụ cười. Hoàn Mỹ, tiểu muội lúc trước nói ngươi là thần sư thiên tài thời điểm ta còn lơ đến, hôm nay gặp mặt tại thần sư một đạo bên trên ngươi tuyệt đối là thiên tài. Dung thu thủy linh trận xem như sáng công, nhưng trong bóng tối phát hỏa thương nguyệt hữu lệ huấn trận, ngươi phương thức chiến đấu không hạn chế một điều, Hoàn Mỹ bù đắp thế yếu của mình, lấy yếu thắng mạnh, chân chính Hoàn Mỹ một trận chiến. Thương mệt hữu lệ cùng Minh Nguyệt Thiên Khuynh quá mức tương tự, đồng thời Thu Thủy Vô Ngân phát động tiến công vốn là sẽ dẫn tới khắc thường ba động. Cho dù Lục Thời Vũ là tứ giai sơ kỳ thần sư, cũng sẽ không cho rằng cái kia quét khắc thường lại là một tòa Từ Lăng Thanh Tuyết Trú bố trí huyết trận. Cuối cùng, tại Lục Thời Vũ nhìn tới, tinh thần lực nàng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, thiên tài cũng không cách nào bù đắp tinh thần lực khoảng cách mới đúng. Lăng Thanh Tuyết liền là lợi dụng tại đối thủ linh trận bên trong bố trí linh trận một chiêu này, từ đó hoàn mỹ nghịch thế phản xác. sát. Sắc mặt Lục Thời Vũ xấu hổ, rưng rưng đem một ngày thời gian tu luyện chuyển cho Lăng Thanh Tuyết. Nàng bây giờ không sai biệt lắm xem như bị lập đi lặp lại tiên thi vẫn là quá tự đại. Bác Minh Hàn âm thầm gật đầu, biểu hiện không tệ, ta làm chủ lại ban thưởng ngươi hai ngày thời gian tu luyện, bất quá, xét thấy ngươi tại thần sư một đạo bên trên ưu dị biểu hiện, tứ giai đỉnh phong trở xuống thần sư đều có thể hướng ngươi phát động khiêu chiến, miễn đối với tại ngươi tới nói không có chút nào tính khiêu chiến. Lăng Thanh Tuyết bị kinh hãi kém chút không đứng vững. Có thể làm được dùng tam giai sơ kỳ phản sát tứ giai sơ kỳ, đã là không sai biệt lắm là nàng hiện tại cực hạn, giờ phút này tinh thần lực của nàng cơ bản đã tiêu hao gần táng thành, không sai biệt lắm chỉ còn giữ lại thể tu năng lực chiến đấu. Tứ giai sơ kỳ trở lên nàng thế nào đánh thắng được Cái này chẳng phải là muốn để nàng thua ư? Ba ngày một thua, nàng đến thua nhiều lâu mới có thể thắng trở về a. Bác Minh yến rụt cổ một cái, có chút đồng tình nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết. Xứng đáng là mặt lạnh Diêm Vương Bác Minh Hàn, không là người. Bác Minh Hàn chừng nàng một chút, theo đó liền rời đi. Những người khác còn không rời khỏi, nhộn nhịp lộ ra vẻ đồng tình. Quả nhiên, chủ nhiệm thu đồ thất bại truyền ngôn liền là thật, nhìn nhân gia gần học mỗi tháng liền cố ý nham vào, hơn nữa phát hiện nhân gia tại thần sư một đạo rất có thiên phú liền cố ý cho 2 ngày thời gian tu luyện, để người khác đi khiêu chiến nàng. Đúng đúng đúng, chủ nhiệm vẫn là cái kia mặt lạnh Diêm Vương. Không nể tình còn cẩn thận mắt, gần học nguội tới chúng ta Bắc Minh võ đại cũng là chịu khổ. Ai, ta thần sư đẳng cấp tứ giai hậu kỳ, lần sau liền từ ta khiêu chiến gần học nguội a, kiếm lời nhỏ nàng một ngày lại nói. Bắc Minh yến vô vô bả vai của Lăng Thanh Tuyết. Đừng thương tâm, thói quen liền hảo, nhị thúc ta chính là như vậy, nhìn xem dễ nói chuyện, kỳ thực rất cẩn thận mắt. Lăng Thanh Tuyết mặt lộ cười nhạt, còn tốt, ta lần này kiếm lời ba ngày, coi như thua liền ba lần cũng không thua thiệt. Cổ họng Bắc Minh yến một nẹn, trong lòng hơi hơi phát khổ, cảm tinh liền nàng một người thiếu máu a, nàng rõ ràng còn chạy tới an ủi một cái thắng người. Đám người dần dần tán đi, trong ba ngày bọn hắn đã không thể lại khiêu chiến Lăng Thanh Tuyết. Nhưng chờ cái này hồi chiêu kết thúc, đã đến bọn hắn kiếm lời thời gian tu luyện cơ hội thật tốt. So với sông Võ Đạo Tháp, đánh doanh Lăng Thanh Tuyết độ khó nhưng là quá thấp. Tháng một lần cũng là kiếm lớn. Lăng Thanh Tuyết chậm chậm hướng biệt thự đi đến, trong đầu có suy nghĩ lưu chuyển. Đột nhiên đối ta cùng Bắc Minh Yến gia tăng áp lực, xem ra là vực ngoại chiến trường áp lực càng lớn. Võ Đại chức trách liền là Bồi Dượng thiên tài, cũng đưa vào bên trong chiến trường vực ngoại, chống cự cái khắc tinh không trùng tổng xâm lấn. Bây giờ Bắc Minh Võ Đại bắt đầu sức ép lên, xác suất rất lớn là giờ phút này vực ngoại chiến trường nhân tộc gấp lực từng bước tăng lớn, cần hậu đại võ giả ủng hộ. Ở kết trước, thời gian này nàng còn tại trường thành giai đoạn, xa không đạt tới tiến vào vực ngoại chiến trường tiêu chuẩn, cho nên cũng không biết thời khắc này tình huống như thế nào. Bất quá, nàng đã từng trèo thượng vực ngoại chiến trận thời điểm, nhân tộc đã lâm vào xu thế suy sụp, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Tại phía sau có nhiều vị đỉnh tiêm đế giả xuất hiện, vậy mới từng bước tại phía trên chiến trường vực ngoại đứng vững gót chân hiện tại ta còn không ảnh hưởng được đại cục, vượt ngoại chiến trường vẫn như cũ sẽ như đã từng dạng kia phát triển tiếp, ta vẫn như cũ có đầy đủ thời gian đến để thăng chính mình. một thế này có Ngô Lương, nàng vùng dậy con đường càng thông thuận, tài nguyên cũng càng thêm phong phú, dựa theo loại này tốc độ tăng lên, nàng lại so với ở kiếp trước sớm hơn đạt tới đỉnh phong. xác nhận phía dưới Ngô Lương trạng thái, Lang Thanh Tuyết liền bắt đầu tiếp tục sông võ đạo tháp. võ đạo tháp là tập luyện võ đạo ý chí tốt nhất chỗ tu luyện, chỉ cần có thể xông qua võ đạo tháp tầng chín, nàng liền có thể sớm ngưng tụ ra lĩnh vực hình thức ban đầu. Lĩnh vực hình thức ban đầu mặc dù không bằng chân chính lĩnh vực, nhưng cũng có lĩnh vực ý lực, đối với Vương Gia trở xuống đối thủ có cực lớn lực áp chế. Tới đi võ Đạo Tháp, chinh phục ngươi chính là ta bước đầu tiên. Chương 132, lĩnh ngộ đại địa ý chí, chương 132, lĩnh ngộ đại địa ý chí. Lăng Thanh Tuyết lại lần nữa trèo lên võ Đạo Tháp tầng thứ 2, cũng trong vòng 10 phút dùng kiếm ý cường thế nghiền ép đối thủ. Tầng thứ 3, cũng liền là nàng một lần trước lạc bại địa phương. Đó là một vị nữ tử, nhưng dùng chính là một cái trọng kiếm. Tiên bối từng nói, trọng kiếm công núi, đại sở bất công. Nữ tử này đã là như thế. Một thân cương mãnh kiếm ý như Thái Sơn cũng định chút xuống, chính là chọn vẹn không phòng thủ thuần túy loại hình tiến công lý luận người. Đối mặt loại này thế công, lần trước Lăng Thanh Tuyết chỉ là 2 phút đồng hồ thua, không có chút nào lực chống đỡ. Nhưng nàng có đầy đủ nhiều kinh nghiệm, kiếm ý tốc độ tiến bộ nhanh chóng. Vô phong trọng kiếm mạnh tại lực lượng, nhưng nếu tại linh xảo, chỉ cần có thể theo thế công của nàng bên trong đạt được chợ dốc cơ hội, ta liền có thể dựa vào sát lục kiếm ý làm ra phản kích. Lăng Thanh Tuyết cầm kiếm ngang ngang, dùng lưỡi ngạnh ý chí không ngừng ngăn cản trọng kiếm thế công. Một đoá kiếm hoa kéo ra, lại mang theo dày nặng cảm giác. Trọng kiếm bị đánh bật ra, Hai con người lăng thanh tuyết sáng lên, cảm giác quen thuộc tràn ngập não hải. Đó là nàng đã từng. Đại địa ý chí, theo cương manh trong kĩ ý, nàng lĩnh ngộ ra ở kiếp trước cái kia dày nặng gánh chịu lấy vạn vật đại địa ý chí, mà đại địa ý chí đã thuộc về trung cấp ý chí, uy năng tại tầm thường thuộc tính ý chí bên trên, tu luyện giới bên trong, ý chí tổng cộng chia làm 4 đẳng cấp, đề cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Phổ thông đơn nhất ngũ hành nguyên tố ý chí đều là đề cấp ý chí, mà mạnh hơn một chút đại địa, kĩ ý, chiến ý thì là trung cấp ý chí, mạnh như giết chóc, không gian, thôn vệ thì là cao cấp ý chí. Nhưng thôn phệ cùng không gian tại cao cấp ý chí cũng thuộc về đỉnh tiêm. Lại hướng lên thì là đỉnh cấp, đó là trí cao vô thượng, vô địch chân chính. Thế giới ý chí, thiên địa ý chí, thời không ý chí, nhân quả ý chí, vận mệnh ý chí đây đều là đỉnh cấp ý chí. Có một loại đỉnh cấp ý chí có thể tùy tiện nghiền ép tất cả ý chí. Mà giờ khắc này, Lăng Thanh Tuyết mượn đại địa ý chí, dùng bá đạo tư thế đem cương mãnh kiếm ý đẩy lui. Hai loại ý chí trồng chất đem Lăng Thanh Tuyết khí thế trèo lên tới đỉnh điểm, sau đó một kiếm triệt để trấn áp nữ tử kia. Tầng thứ 3, thông quan. Có thể tại còn không khai giảng liền thông quan võ đạo tháp tầng 3. Lăng Thanh Tuyết đoán chừng là Bắc Minh võ đại mấy trăm năm qua người thứ nhất, mà thông qua tầng thứ ba, nàng lại lần nữa thu được 30 ngày vương cấp phòng tụ linh thời gian tu luyện, lại hấp thu một mai nguyên tố chi linh, tăng thêm những cái này thời gian tu luyện, ta hẳn là có thể đột phá tam giai hậu kỳ. Lăng Thanh Tuyết thở ra một hơi, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Làm nàng đi ra võ đạo tháp lúc, bên ngoài chờ lấy người không khỏi sợ hãi than. Lao tử một cái đại nhị, đều hơn một năm vừa mới qua tầng 2 mà thôi, nàng một cái sinh viên năm nhất đã thông quan tầng thứ 3, người với người khác biệt thế nào lại so với người cùng chó đều lớn. Người cũng đừng vũ nhục chó. Nhân gia gần học muội yêu thú đều đã ngưng kết lĩnh vực thông quan tầng 9, ngươi cũng xứng cùng nhân gia so. Tố cáo, ngươi muốn chết đúng không? Đó là đại hung thao thiết, ngươi quản nhân gia gọi chó. Đấu võ trường bên trên. Sử dụng hết cuối cùng 2 ngày thời gian tu luyện Bách Minh Yến, cuối cùng vẫn là bị kéo lên đài đấu võ. Đứng ở trước mặt nàng Tạ Vân Thư cười hắc hắc. Tiểu hiến tỷ đừng sợ, ta là ôn nhu nam nhân, khẳng định sẽ đối ngươi thủ hạ lưu tình. Bách Minh Yến hiếp híp mắt, miệng hơi cười. Ngươi thật sẽ hạ thủ lưu tình. Tạ Vân Thư khẽ gật đầu, tất nhiên, chúng ta cái gì giao tình. Nhị thúc ta muốn tố cáo, Tạ Vân Thư muốn đổ nước, hắn chính miệng tự nhẹn. Bắc Minh yến hô lớn. Nghe vậy, Tạ Vân Thư hai mắt trừng lớn, một mặt sụp đổ. Ta cho ngươi đổ nước, ngươi còn tố cáo ta. Ngươi thật để cho người ác tâm. Bắc Minh Hàn đứng lên, sắc mặt mười phần không vui. Khấu trừ Tạ Vân Thư một ngày thời gian tu luyện. Tạ Vân Thư mặt đều đen, nhưng hắn cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Chủ nhiệm, ta thời gian tu luyện sử dụng hết, chủ không được. Chủ không được vậy liền chờ ngươi có thời gian tu luyện lại chủ a. Bắc Minh Hàn nhàn nhạt nói. Tạ Vân Thư hít sâu một hơi. Chủ nhiệm, phía trước phát thông chi không phải nói không có thời gian tu luyện lời nói trường học thầy mặt giao ư. Thế nào hiện tại còn muốn chủ ta? Há, cái kia thông chi là nhằm vào Bắc Minh Yến cùng lăng Thanh Tuyết hai vị đồng học, cũng liền là các nàng không có thời gian tu luyện lúc trường học thay mặt giao, các ngươi người khác không được vi phạm quy tắc cùng thua liền đến trụ. Dưới đài lập tức vang lên từng trận tiếng hít vào, vẫn là cái kia quen thuộc mặt lạnh diêm vương chuyên hú học sinh. Tạ Vân Thư lập tức cảm thấy trời sập, hôm nay coi như thắng cũng là hồi vốn. Tiểu Yến tỷ, ngươi thật không phải là người. Bắc Minh Yến khoe miệng nghiêng một cái, một mặt không có hảo ý, nhị thúc ta còn muốn tố cáo Tạ Vân Thư nhục mạ đối thủ, thậm chí nhục mạ Bắc Minh võ đại hiệu trưởng không phải người nữ nhi không phải người, vậy hắn lao bà cùng những thân thích khác khẳng định cũng không phải. cái này vừa chửi, liền mang toàn bộ trường học cao tầng. sắc mặt Bắc Minh Hàn lạnh xuống, mạnh mẽ trừng nàng một chút. thật tốt võ đấu, lại cố tình bày dối, ta liền khấu trừ ngươi một tháng sau bảy ngày. Bắc Minh Yến biết miệng, ta dùng quy tắc phản kích quy tắc cũng có sai. Tạ Vân Thư hít sâu một hơi, đem yêu thú của mình theo yêu thú trong túi thả đi ra. thứ giai trung kỳ, Hàn Minh Hổ báo. một cỗ u hàn chi khí quyết tán mà ra, có ảnh hưởng ý thức cùng giảm xuống lực phản ứng hiệu quả. Bắc Minh Côn bằng cũng tại lúc này bay ra. lần này hai người võ đấu là võ giả cùng yêu thú chiến. Bắc Minh Yến rất rõ ràng, nàng cá nhân thực lực tổng hợp kỳ thực không mạnh, chỗ dựa lớn nhất liền là Bắc Minh Côn bằng không gian chi lực. Mới bị dị khó lường không gian chi lực, nàng mới có thủ thắng khả năng. Tam giai hậu kỳ đánh tứ giai trung kỳ, thế yếu mặc dù lớn, nhưng không phải không thể bù đắp. Bên trên, Hàn Minh Hổ phát, Tạ Vân Tư trầm giọng mở miệng, vừa ra tay liền là Hàn Minh Hổ báo sở trưởng kỹ năng, mãnh hổ trụ mồi. Một đạo luận lờ hắc khí mãnh thu thân ảnh đột nhiên vỡ ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, Bắc Minh Yến nhị giai tinh thần lực đều nhận biết đều mười phần mơ hồ. Không kịp nghĩ nhiều, nàng trực tiếp nhảy lên trên lưng Bắc Minh Côn bằng. Cùng hướng về Tạ Vân Thư vung ra một đạo kiếm khí chẳng kích đối mặt đạo này công kích Tạ Vân Thư chỉ là cười nhạt một tiếng Mới lĩnh ngộ võ đạo ý chí vẫn là quá yếu dùng tới đối phó ta người học trưởng này nhưng không có hiệu quả hắn duỗi ra nòng đấm hung hãn đánh ra một đạo ẩn chứa hỏa diễm ý chí quyền mang kiếm khí pha thoái quyền mang lại vẫn như cũ hướng về Bắc Minh Yến đánh tới cũng may bị Bắc Minh côn bằng tránh thoát Tạ Vân Thư đã thông qua võ đạo ý chí tầng hai cho dù hỏa diễm ý chí chỉ là đê cấp ý chí cũng muốn so Bắc Minh Yến mới nắm giữ mấy ngày kiếm ý mạnh không ít cả hai lực lượng trinh lệnh vẫn còn rất lớn Mấy chục mét giữa không trung, mấy đạo u hàn trảo quang bắn ra, chính là Hàn Minh Hổ báo phát ra. Võ đấu hạn chế phi hành độ cao, cao nhất không thể vượt qua 50 mét, Bác Minh Yến cũng không thể bay quá cao, bằng không Hàn Minh Hổ báo liền đánh đều đánh không đến nàng. Bác Minh Côn bằng hai cánh chấn động, bộc phát ra một cỗ không gian luân lưu, đồng thời thân ảnh phi tốc hướng về Tạ Vân Thư mà đi. Mượn ưu thế tốc độ, tạo Thành ngắn ngủi hai đánh một, đây chính là Bác Minh Yến kế hoạch. Tạ Vân Thư, ngươi côn lại nai tới. Chương 133, đây quả thực âm không biên giới, chương 133, đây quả thực âm không biên giới. Bác Minh Yến điều động kiếm khí, chém ra thập tự kiếm quan trảm. Giao nhau kiếm khí hướng về Tạ Vân Thư bắn ra. Tạ Vân Thư cũng không tiếp, mà là mượn thân pháp võ kỹ nghiêng người tránh thoát. Ý nghĩ không tệ, nhưng thực lực yếu là không may. Tạ Vân Thư đưa tay đánh ra một cái biển lửa, đem Bác Minh côn bằng ngắn ngủi không chế ở. Mà trên đất Hàn Minh hổ báo cũng nhào tới, chảo quang nhắm thẳng vào trong biển lửa Bác Minh yến. Đinh! Kiếm khí đánh nát chảo quang, Bác Minh côn bằng trốn vào hư không. Tạ Vân Thư nhếch miệng, hướng về phía sau mình đánh ra một quyền. Bác Minh yến cầm kiếm ngăn ngăn, một kích liền bị đẩy lui hơn 10 mét xa, đồng thời trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người có thể nhìn ra trong lòng Tạ Ý Nghĩ Tạ Vân Thư nhàn nhạt, nhạt lắc đầu, tất nhiên không được, nhưng ta hiểu ngươi A Tiểu Yến tỷ, ngươi quá âm, âm bức thích nhất đánh lén, loại trừ sau lưng còn có thể là đâu? Hướng sau lưng một ném, kỹ năng trăm phần trăm trúng mục tiêu. Bác Minh Yến khẽ cắn răng ngà, thể nội khí huyết toàn bộ khu động lên. Tự nhiên bẩn người trong sạch, nhìn cô nãi nãi thế nào giáo hơn ngươi. Bác Minh Côn bằng bay ra tiến đến cùng Hàn Minh Hổ báo chiến đấu, Bác Minh Yến thì là cầm kiếm hướng về Tạ Vân Thư công tới. Hàn Sương kiếm mang, Bắc Minh Yến ngồi đỏ khẽ nhả. Tạ Vận Thư đôi mắt ngưng lại, một kích hỏa diễm vinh quyền đánh ra, biển lửa che mà xuống, che lại mảng lớn đài đấu võ. Bắc Minh Yến gần chém ra một kiếm thu về, đồng thời thi triển côn bằng bộ đối diện lao thẳng tới. Hàn băng Quyền, Tạ Vân Thư Thái Dương gần xanh bút lên, lại lần nữa vung ra một quyền. Nhưng nắm đấm mới vung ra thời điểm lại thấy Bắc Minh Yến ra không phải quyền mà là chân. Vành, Bắc Minh Yến một cước đạp trúng ngực Tạ Vân Thư, đem hắn đẩy lùi mấy bước. Má, ngươi không phải nói Hàn băng quyền ư. Tạ Vân Thư tức giận nói. Bắc Minh Yến chớp chớp lông mày, ta nói cái gì ngươi liền tin? Ngươi là nghe ta nói vẫn là nhìn ta xuất chiêu? Tạ Vân Thư một mặt không nói. Đây quả thực âm không biên giới. Bắc Minh Hàn đều không có ý tốt tiếp tục xem. Ta đại ca đại tẩu từng cái quang minh lỗi lạc, thế nào liền sinh ra cái đồ chơi này. Bắc Minh phong tốt xấu cũng coi như nửa cái quốc tử, cái này Bắc Minh yến cũng là thuần âm. Tiểu yến tỷ quá đẹp rồi, cứ như vậy đánh, bất kể hắn là cái gì chiến thuật, có thể thắng liền là tốt nhất chiến thuật, đánh hắn. Xứng đáng là ngươi à? Vẫn là cái chúng ta kia quen thuộc Tiểu yến tỷ. Hôm nay là trạng thái không tốt sao? Thế nào mới lấy ra năm phần lực a? Có người ăn hạt dưa không? Hôm nay vừa vặn mang hạt dưa tới, chúng ta vừa nhìn vừa ăn. Một nhóm học sinh bên cạnh gầm hạt dưa vừa nhìn Bắc Minh yến âm lợi, gọi là một cái say dưa. Nô lương mới từ trong bí cảnh đi ra cũng là chép miệng tắt lưới, cùng bác Minh Yến đánh nhau, tháng thương gan, thua tổn hại sức khỏe, thật là âm không biên giới, bác Minh võ đại không phải chính phải hư. Trên đài bác Minh Yến cười lạnh một tiếng, một tay nắm quyền, một tay cầm kiếm, nhìn người không thấy rõ nội tình, ai cũng không biết nàng kế tiếp là chuẩn bị ra chân phải vẫn là chân trái, tiếp ta một cái liên hoàn thập bắt tối, cộng thêm bá đạo tam thập lục quyền, Bác Minh Yến đạp lên huyễn bộ hướng về Tạ Vân Thư đánh tới, quyền pháp, thối pháp cùng kiếm pháp thay thế đánh ra, nhưng không một cái đúng. Tạ Vân Thư không chỉ muốn nghe vũ kỹ của nàng, còn muốn thường xuyên quan tâm nàng biến nào nội tình, thoáng cái áp lực tâm lý liền lớn lên. Mặc, nhìn ta liệt hỏa được không? Ngập trời biển lửa quét sạch mà ra, không khí đều bắt đầu vặn mèo, nóng dục khí lãng bức đến Bắc Minh Yến không ngừng rồi lại. Sau lưng, Bắc Minh Côn bằng vũ dục trảm hung hãn chém xuống, đem Hàn Minh Hổ Báo đẩy lùi, đồng thời đánh về phía Tạ Vân Thư. "A báo." Tạ Vân Thư trầm giọng hô. Hàn Minh Hổ Báo tứ trảo nắm chặt mặt đất, sau đó hướng về Bắc Minh Côn bằng bắn ra, cứ thế mà đem nó đụng ra ngoài. Bắc Minh Yến nhắm ngay cơ hội, chánh thoát liệt hỏa công kích, huy kiếm chém về phía Hàn Minh Hổ Báo. Trong lòng Tạ Vân Thư giu lên, cơ hội là không chút nghĩ ngợi liền tận lại. Bắc Minh Yến miết miệng lên, Cùng Bắc Minh Quân bằng một chỗ điều chuyển phương hướng hướng về Tạ Vân Thư đánh ra một kích toàn lực. Hàn Xương Kiếm mang cùng không gian chạm cùng nhau đánh ra, không kịp phòng ngự Tạ Vân Thư trực tiếp bị đánh vỡ đài đấu võ. Tiệt, kiệt kiệt tiệt, cô nãi nãi thắng. Trên đài lập tức vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng vô tay. Cái này nếu là đổi lại người khác, bọn hắn sẽ cảm thấy lao ớn mức, nhưng nếu là Bắc Minh Yến, bọn hắn cảm thấy vốn nên như vậy. Không âm cũng không phải là Bắc Minh Yến. Tạ Vân Thư nghi răng trợn mắt đứng lên, đáy mắt tràn đầy phẫn hận. Tiểu điện tỷ ngươi quả thực không phải người, ngươi coi ta là tà giáo người làm đúng không? Chúng ta còn có thể hay không vui sướng chơi đùa? Bác Minh Yến thu về trường kiếm, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. "Đây là bản lĩnh của ta, ngươi thiếu ta một ngày thời gian tu luyện, một tháng sau phát nhớ đưa ta." Tạ Vân Đường, một chàng võ đấu hắn thua hai ngày thời gian tu luyện, sớm biết liền không tham. Bác Minh Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, "Đi xuống đi, đi xuống đi, cái này đánh đều là loạn thất bắt ao, không có chút nào kỹ xảo đáng nói, tất cả đều là tâm nhãn, ngươi chẳng lẽ liền dựa vào cái này thủ thắng? Côn bằng không gian chi lực ưu thế ngươi liền năm thành đều không phát huy ra, lần sau ngươi nếu là tiếp tục như vậy đánh, sau đó thắng cũng không có bản thượng." Bác Minh Nghiên giậm chân, tức giận hừ một tiếng. Hắn so với ta mạnh hơn, ta không rửa cái này thủ thắng còn có thể thế nào thủ thắng, nhị thúc ngươi không giảng đạo lý. Bác Minh Hàn nhíu nhíu mày lại, ta cùng ngươi giảng đạo lý, đối thủ cùng ngươi giảng đạo lý ư? Ngươi cái này điểm tâm con mắt tại yêu thú trước mặt nhưng có dùng. Ngươi dùng tâm nhãn thủ thắng không sai, nhưng đường đi lại ra, ta tới cấp cho ngươi tìm cái mô bản. Hắn đứng lên, ánh mắt đảo qua xung quanh, lập tức rơi vào Lăng Thanh Tuyết trên mình. Lăng Thanh Tuyết lập tức như có gai ở sau lưng, nàng vừa mới tới a. Nay cũng muốn bị để mắt tới. Tới tới tới, Thanh Tuyết tới vừa vặn, mấy ngày trôi qua nghe nói ngươi sống qua võ đạo tháp tầng 3. Hôm nay ngươi lại tiếp chịu một lần khiêu chiến, biểu hiện tốt ta lại cho ngươi khen thưởng thêm." Lăng Thanh Tuyết bất đắc dĩ đi lên lại. "Hảo, vậy hôm nay ai xem như đối thủ của ta đây?" Bác Minh Hàn mỉm cười, "Vậy dĩ như là ta a, ta muốn dạy các ngươi như thế nào chiến đấu, hôm nay ngươi cùng ngươi yêu thú một chỗ tiến công ta, thua ngươi cũng không cần trụp thời gian tu luyện, nếu là biểu hiện tốt ta khen thưởng thêm ngươi." Túc Lã, Bác Minh Yến Văn tụ, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. "Nhị Túc, ngươi là Vương gia, ngươi rõ ràng bắt nạt một cái tam giai võ giả, ngươi sở so ta càng ngạc a." Người khác cũng bắt đầu nghị luận ầm ĩ. "Đúng đấy, Chủ nhiệm ngươi quá không nói đạo lý, trên lệch đẳng cấp thật lớn như thế, kinh nghiệm chiến đấu cũng không có chút nào khả năng so sánh, ngươi đây chính là lấy lớn hiếp nhỏ. Chủ nhiệm cùng nhân gia gần học muội chính giữa thực lực cách bao nhiêu mấy đầu sông, ngươi chính là đứng đấy để người ta đánh cũng không đánh nổi à? Ta hiểu, chủ nhiệm đây là trả thù. Lần trước đối gần học muội tạo áp lực thất bại, lần này trực tiếp tự thân lên, muốn thúc ép gần học muội bài sư, đúng là lao ở mức. Một đám học sinh nộ nhịp lộ ra vẻ khinh bỉ, Bắc Minh Hàn mặt mũi lập tức nhịn không được rồi. Một nhóm danh con, lão tử bình thường đều là như vậy dạy các ngươi sao? Ta khi nào lấy lớn hiếp nhỏ qua? Đây là cho Tân Sinh tôi luyện, hơn nữa ta thế nào sẽ dùng vương giai thực lực đánh. Lần này ta sẽ phong cấm đẳng cấp của mình đến tứ giai trung kỳ, bảo trì cùng thao thiết đồng dạng đẳng cấp, để các ngươi nhìn một chút như thế nào mới thật sự là võ giả chi chiến. Chương 134, bắt minh hàn khủng bố nhục thân, chương 134, bắt minh hàn khủng bố nhục thân. Bác Minh Lãnh Nguyệt đi tới, mặt mang ý cười nhạt. Náo nhiệt như vậy, một cái võ đấu còn cần đường đường Bác Minh võ đại thể tu hệ thầy chủ nhiệm tự thân lên. Bác Minh hắn mặt lộ chỗ dạ. Nói thật, hắn hôm nay muốn biểu hiện một tay cũng là có tư tâm. Một là muốn bài chính Bắc Minh Yến chiến đấu quan nghiệm, chơi tâm nhãn chỉ có thể là tiểu đả tiểu nháo, bản thân mạnh mới là thật mạnh. Cái này hay đi. Liên là muốn thay đổi lăng thanh tuyết ý nghĩ, mới nhập học liền có thể xông qua võ đạo tháp tầng 3, tại võ đạo ý chí trên việc tu luyện thiên phú quả thực kinh người. Dạng này rất có thiên phú học sinh hắn có thể rất ưa thích. Bắc Minh Hàn ho nhẹ một tiếng, chỉ là vì cho một đám học sinh biểu diễn một lượt nên làm gì chiến đấu, thanh tuyết là ta ngẫu nhiên tuyển chọn đối thủ, không có ý tứ gì khác. Một người bên trong ngẫu nhiên đúng không? Bắc Minh Yến trầm nói. Bắc Minh Lãnh Nguyệt hơi hơi nhướng mày, theo đó cười cười con rất có tâm trách nhiệm, vậy cái này trận võ đấu liền từ ta tới chủ trì." Bác Minh Yến khẽ miệng giật một cái, "Tiểu cô, trong lòng ta ngươi là mỹ mạo cùng thực lực cùng tồn tại, giá trị bộ mặt cùng chính nghĩa cùng tồn tại người, không nghĩ tới ngươi rõ ràng cũng có một ngày sẽ cùng nhị thuốc thông đồng làm vậy." Bác Minh lãnh ngược nhàn nhạt lườm nàng một chút, "Ta sẽ cho ngươi nhị thuốc phía dưới vượt linh thuật, đem cấp bậc của hắn áp chế ở tứ giai trung kỳ, để chiến đấu công bằng một điểm." Bác Minh Hàn cười lớn, "Nơi nào cần phiền toái như vậy, ngươi còn sợ ta ở trước mặt mọi người thi triển vượt qua tứ giai trung kỳ thực lực ư? Ngươi sẽ không ư?" Bác Minh Hàn, rõ ràng không một người tin hắn được được được, ngươi phía dưới phược linh thuật ta, ta đường đường vương giai võ giả sao lại lấy lớn nhất nhỏ? Bắc Minh Lãnh Nguyệt cũng mặc kệ hắn nói cái gì, đầu ngón tay dẫn ra tinh thần lực tại Bắc Minh Hàn trên mình làm phía dưới phược linh thuật. Phược linh thuật có thể trói buộc cấp bậc của hắn, nhưng cũng không cách nào trọn vẹn trói buộc. Nếu như Bắc Minh Hàn toàn lực tránh thoát cũng là có thể kiếm phá, nhưng như vậy mặt của hắn đều vứt sạch. Nô lương gãi gãi đầu, rất là không muốn đánh. cả hai thực lực tranh lệch quá lớn, cho dù Bắc Minh Hàn bị trói buộc đẳng cấp, nó nhục thân lực lượng nhưng vẫn là vương giai, cho dù là mặc tiên long kích phỏng chừng cũng liền phá ra mà thôi. Bỏ qua phòng ngự lực cũng không phải tất sát, đối phương cường độ bày ở cái này, thanh ngõ phòng trường có hơn trăm mét dài, Liên như là dùng súng lục đánh Thái Sơn đồng dạng, âm hưởng lớn, thanh thế nhỏ. Có thể hay không đầu hàng, ngược lại thua cũng không giữ thời gian tu luyện. Lăng Thanh Tuyết thở dài, ngươi cảm thấy hắn sẽ để ngươi đầu hàng. Nhìn Bác Minh Hàn điệu bộ này, đầu hàng khẳng định là không có khả năng, hắn đều tự thân lên trận, ngươi dám ném. Đúng rồi, ngươi không phải đã thôn phệ côn bằng gì của ta, thu được năng lực gì? Lăng Thanh Tuyết hiếu kỳ hỏi. Chờ chút ngươi sẽ biết, bình thường a, không phải ta muốn nhất hư không xuyên qua. Bác Minh Hàn hoạt động nửa mình dưới thể Vậy mới nhảy lên đài đấu võ, mặt đất cũng vì đó chấn động. Đừng nhìn Bác Minh Hàn chỉ có một cái người trưởng thành lớn thân thể, nhưng võ giả theo lấy tu luyện, thể trọng lại không ngừng trèo lên, huyết nục cường độ cùng không xương cường độ sớm đã đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là hiện nay tối cường xuống ống, cũng đánh không thùng làn ra Bác Minh Hàn. Hắn vẫn là nhân loại, nhưng sớm đã thoát ly nhân loại phạm chủ. Bác Minh Hàn cười nhạt một tiếng, "Tới, hướng ta tiến công, ta để các ngươi nhìn một chút như thế nào chân chính thể tu." Lô Lương hít sâu một hơi, thân thể đột nhiên biến lớn, vọt phải hướng về hắn mạnh mẽ vung xuống. Bác Minh Hàn nhếch miệng, một tay nâng lên tùy tiện đem tiếp lấy. Đối mặt Ngô Lương khủng bố nhục thân chi lực, hắn tròn lên ngay cả một bước đều không lùi. Tốc háo, này làm sao đánh? Thân thể của hắn thuộc tính trọn vẹn không phải ta có thể đối kháng, coi như không cần linh lực hắn cũng có thể hữu dụng nhục thân lực lượng nghiền ép ta. Bác Minh Hàn cánh tay chấn động, đem Ngô Lương đẩy lùi ra ngoài. Lực lượng không tệ, nhưng chân chính thể tu nhục thân không thể pha vỡ, lực có thể. Bàn Tiên, khí huyết chi lực quanh quẩn tại trên năm đấm của hắn, cho dù chỉ có tứ giai trung kỳ khí tức, nhưng lực lượng này cảm giác trọn vẹn cùng hiện thực không sướng. Là thật là chênh ảnh chỉ cung cấp tham khảo. Chủ nhiệm quá không muốn mặt, nói là áp chế đẳng cấp, nhưng nhục thân chi lực lại không áp chế, hắn đây là lấy quyền nhu tư a. Mới tới học mọi cứ như vậy bị bắt nạt, lao tử thật nhịn không được. Chúng ta liên danh hướng hiệu trưởng tố cáo a, chủ nhiệm so tiểu yến tỷ con âm. Bác Minh Lánh Nguyệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Ngươi nhị thuốc lần này thanh danh là toàn bộ không còn, liền ý lớn hiếp nhỏ sự tình đều làm ra được. Bác Minh Yến hừ nhẹ một tiếng, ta đều muốn lên đài cùng Thanh Tuyết một trô đánh hắn, thật không biết xấu hổ, còn không biết xấu hổ nói ta đây. Một đạo khí huyết quyền mang đánh ra, tốc độ giống như lôi đình mạnh mẽ. Dùng nô lương tốc độ căn bản không có cách nào trốn trong mắt hắn bạo lộ hung uy thôn vệ lĩnh vực giảm thương cùng tham lam tam đại kỹ năng đồng thời mở ra như mực lĩnh vực che xuống tới quyền mang lại hoàn toàn không cách nào dao động cuối cùng một kích đánh vào ngô lương lực đánh hắn bay ngược ra ngoài Phốc, lao ra hỏa này tới thật tiểu tuyết tuyết nhanh giúp ta ta đánh không lại cái này không bạo phát huyết mạch thần kỹ hắn không thể nào là đối thủ cái này còn chỉ là một đạo quyền mang mà thôi như đối phương thi triển võ kỹ hắn lấy cái gì ngăn Lăng thanh tuyết phun ra một cái trọng khí cầm kiếm mạnh tay mấy phần một đạo sắt lục kiếm khí chém ngang mà ra trong đó còn đính kèm thuộc về đại địa phần kia dày nặng cảm giác như là một cái đại áp đao nghiêng chém mà ra đồng dạng. Trong mắt Bắc Minh Hàn sáng lên, trong thần sắc lộ ra nét mừng. Tốt. Xông qua võ đạo tháp tầng thứ ba, ngươi không ngờ ngộ ra được trung cấp đại địa ý chí, thiên tài à. Hắn không trốn không né, to lớn năm đấm dùng man lực đem kiếm khí đánh nát. Cũng tại đồng thời, từng tòa linh trận nô lên, một đầu kiếm khí trường lòng cuốn theo hai đại ý chí bắn ra. Một bên Ngô Lương cũng không nhàn rỗi, một đầu mặt lộ dữ tợn màu mực hung long đột nhiên bay ra. Chính là Mặc Yên Long Kích. Bắc Minh Hàn cười ha ha, đánh ra một đạo khí huyết màu vàng đất bình thường chặn đứng kiếm khí trường long. Nhưng Ngô Lương Mặc Yên Long Kích bỏ qua phòng ngự, Bắc Minh Hàn hiện tại chỉ có tứ giai trung kỳ linh lực cũng ngăn không được. Mâu Mực Trường Long trực tiếp đánh tan bình chướng, đánh trúng Bắc Minh Hàn lòng bàn tay, lưu lại một cái lớn chừng hạt đậu lỗ máu. T. Công kích này như vậy mạnh à, liền vương giai nhục thân đều có thể đánh vỡ. Tốc háo, đó là Mặc Yên Long kia, thuộc về Thiên Giác Mặc Long tuyệt đối tiến công kỹ năng, bỏ qua phòng ngự, nếu là thao thiết có thể có kiểu giai tả hữu lời nói, một kích này nói không chắc có thể trực tiếp tướng chủ mặc cho toàn bộ cánh tay đều đánh nát. Quá mạnh, rõ ràng liền thiên giác Mặc Long công kích mạnh nhất đều dung hợp, cái này nếu là lại dung hợp cái khác thần thú kỹ năng, đây không phải là vô địch. Bắc Minh Hàn nhìn xem chính mình phá ra lòng bàn tay, mười phần thượng thức gật đầu một cái. Không tệ uy lực, ta xem thường ngươi, nhưng ngươi cái này thao thiết hung uy còn chưa đủ, thuộc về ngươi sát phạt không nên chỉ có như vậy. Hắn lòng bàn tay một nắm, khối kia phá ra vết thương liền tùy tiện phục hồi, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng lên một bậc thang. Khí huyết tiêu tán mà ra, không khí đều bởi vậy trầm trọng. Nô lương ngực lên xuống bất định, trên mặt mười phần không phục. Tiểu Tuyết Tuyết, ta quyết định, hôm nay nhất định phải thắng hắn. Ngươi nếu bị thua, ta liền không cùng ngươi khỏe rồi. Yes, nghĩa phụ nhóm, mấy ngày gần đây đại gia bình luận ta đại bộ phận đều nhìn cũng phát hiện rất nhiều người tại nói cương chế 3 ngày nhất định cần khiêu chiến một lần cái này độc điểm cực kỳ độc cũng có trường học chèn ép nhân vật chính y tứ một bộ phận người đọc lao ra biểu thị nhìn cực kỳ không thoải mái ta biểu thị rất xin lỗi ta tại cái này đơn giản giải thích một chút cương chế tiếp nhận khiêu chiến tổn thất thời gian tu luyện kỳ thực đều là đầu nhỏ trừ bỏ thời gian tu luyện một tháng cần tiếp nhận khiêu chiến số lần cũng không nhiều thậm chí nữ chủ không có thời gian tu luyện càng không có tổn thất trường học gan bài như vậy mục đích thật sự là cổ vũ chiến đấu tại trong chiến đấu đột phá khiêu chiến cũng không phải là chỉ có lớp lớn khiêu chiến lớp dưới Nhân vật chính tăng lên một đợt sau cũng có thể ngược lại khiêu chiến, mặt khác tầng một mặt cũng có một ít phục bút nguyên nhân tại bên trong. Tài nguyên là có hạn, lại không miễn phí, lấy được thành tựu càng cao mới có thể đạt được càng nhiều đầu tư, miễn phí đầu tư nuôi không phải thiên tài, mà là cự anh, cá nhân ta lý niệm là dạng này, không tiếp thụ phản bác. DNG. Cuối cùng, vẫn là cảm tạ các vị người đọc lão gia đội càng. Chương 135, không gian tỏa, chương 135, không gian tỏa. Bác Minh Hàn bước ra một bước, mặt đất nháy mắt xuống xuống. Thân ảnh của hắn quỷ quyệt bất định, gần như chỉ ở tinh thần trong nhận biết lưu lại một đạo bóng liền hoàn toàn biến mất không gặp. Vain, thôn vệ lĩnh vực cẩm vang căng ra, đài đấu võ bị mực nước nhu dần, Bác Minh Hàn khí tức vậy mới sơ sơ hiện lộ ra. Nô lương một chảo quay ra, cuốn theo sát phạt chi lực chân mang theo hiện hách hung uy. Bác Minh Hàn cười nhạt một tiếng, khí huyết quanh quần tại đỉnh quyền bên, bên trên, lại lần nữa đem nô lương đẩy rủi. Nhìn thấy không, đây chính là thể tu. Nhất lực phá văn pháp, làm lực lượng đủ cường đại lúc, cho dù là lĩnh vực cũng có thể bị xé rách, thao thiết lực lượng chỉ sẽ mạnh hơn ta gấp trăm lần, ngàn lần. Hắn một quyền nện ở thôn vệ lĩnh vực bên trong, khủng bố tiếng nổ đùng đoảng kinh thiên động địa, cho dù là dưới đại những người khác nhịn không được lùi lại. Bắc Minh lãnh nguyện nụ cười cứng đờ, trong lòng hơi có không vui. Mượn nhục thân cường đại tôi, nhưng nhục thân cuối cùng rồi sẽ mục nát, tinh thần mới có thể vững tồn. Tại đỉnh tiêm thần sư trong mắt, nhục thân bất quá thể xác, chỉ cần tinh thần còn tại liền là bất tử bất diệt, tái tạo thân thể dễ như trở bàn tay. Nhất lực phá vạn pháp là không sai, nhưng tinh thần là hết thể tồn tại căn nguyên. Vành, uy năng vô hạn thôn vệ lĩnh vực bên trên hiện lên từng đầu vết nước. Tại đem Bắc Minh Hàn sau khi bước lui, cuối cùng cũng tan thành bọn nước tiêu tán. Nô lương hai mắt trừng lớn, một bộ gặp quỷ giang dấp. Cái này gọi vô dụng vượt qua tứ giai trung kỳ thực lực. Mẹ nó! so treo còn treo đúng không? Nô lương mượn thôn vệ lĩnh vực ngạo thị quân hùng, bây giờ lại bị Bắc Minh Hàn đánh vỡ, nhưng hắn lĩnh vực lại nơi nào chỉ có điểm ấy lực lượng. Ta muốn mở huyết mạch thần kỹ, có thể cùng cường giả như vậy một trận chiến có lẽ càng có ý tứ. Nô lương nết mép cười nói, bằng hắn hiện tại huyết mạch cùng thôn vệ chi lực cường độ, chỉ cần một tuần lễ liền có thể triệt để khôi phục huyết mạch chi lực. Bất quá một tuần lễ hồi chiêu thời điểm, sợ cọp lông. Ngươi mở a, ta bố trí một chút đồ chơi nhỏ. Lang Thanh Tuyết mở miệng nói, ầm ầm, bao hàm hung uy thao thiết huyết mạch toàn lượng bạo phát, giết chóc, tội ác huyễn nhiệt tất cả mặt tối đều hiện hóa tại tôn này theo trong huyết mạch đi ra thao thiết trên hư ảnh còn chưa đủ lại đến nô lương nổi giận gầm lên một tiếng lại làm một đầu thao thiết hư ảnh đi ra hai đầu hắn cực hạn phía dưới đã có thể triệu hoán hai đầu thao thiết hư ảnh thao thiết thịnh yến đạo này huyết mạch thần kĩ cho tới bây giờ không phải cố định triệu hoán một đầu thao thiết hư ảnh chỉ cần huyết mạch cường độ đầy đủ thêm nữa có đầy đủ năng lượng dùng tới ủng hộ trên lý luận triệu hoán thao thiết là không giới hạn số lượng hai tôn thôn tiên vệ địa thao thiết hư ảnh đứng ở đài đấu võ bên trên hung hán khí tức đã triệt để vượt qua bình thường ngũ gia yêu thú Loại huyết mạch này uy năng, cho dù là dưới đài những học sinh kia bản mệnh yêu thú đều cảm thấy sợ hãi. Bắc Minh Hàn lộ ra một vòng ý cười, đây là đánh ra hỏa khí tới, dạng này mới như hung thú, thao thiết liền nên như vậy à? Hai cánh tay hắn chấn động, một đôi nắm đấm bao trùm lên dày nặng giáp. Hứng! Thao thiết hư ảnh cùng nhau gầm thét, bầu trời tầng mây đều tránh lui ra. Hai tôn cự thú đối Bắc Minh Hàn đánh tới, thanh âm xé gió bên tai không dứt. Bắc Minh Hàn nhấc cánh tay huy quyền, thái sơn lực lượng liền muốn đánh ra. Không gian! Khóa! Không gian vận mẹo, quyến hóa ra mạng lớn xích lập ầm xuống tới cũng đem Bắc Minh Hàn gắt gao khóa lại, liền hắn gần vung ra nắm đấm đều định tại không trung. Hai tôn thao thiết hư ảnh công kích tại lúc này đồng thời rơi xuống, đem bị khống chế ở Bắc Minh Hàn đánh đến nhanh lùi lại mà ra, mặt đất cài ra một đầu rãnh sâu hoắm. Xung quanh lập tức an tĩnh lại, mắt tất cả mọi người trừng lớn. Bị đánh lùi. Thân có khủng bố nhục thân Bắc Minh Hàn bị đánh lùi. Nhanh bấm ta một thoáng, để ta nhìn một chút có phải là thật hay không, chúng ta chủ nhiệm thế nào bị đánh lùi? Đó là không gian chi lực tác dụng a, thao thiết lúc nào còn hiểu không gian khống chế. Nghe nói Bắc Minh Võ Đại làm tuyển nhận lang học muội cố ý đưa ra một bộ chân quý côn bằng di cốt, chắc là thao thiết thôn vệ côn bằng di cốt, dung hợp một loại không gian thuộc tính kỹ năng. Một đám học sinh nghị luận đâu ý, có thể đẩy lui Bắc Minh Hàn, một trận chiến này thao thiết đầy đủ dương danh Bắc Minh Võ Đại. Chỉ là tứ giai trung kỳ yêu thú, có thể làm được một điểm này đã đầy đủ kinh thế hai tục. Phía dưới bọn hắn này, những cái này đại nhị, thậm chí đại tam đều không nhất định có thể làm được. Cuối cùng Bắc Minh Hàn nhục thân thế nhưng thực sự, cho dù bị phong cấm thực lực vẫn như cũ đáng sợ. Đài đấu võ bên trên bị tảy ra một đạo khe rẽ, Bắc Minh Hàn đệm chân theo trong đất đá rút ra nhìn về phía Thao Thiết trong ánh mắt mang theo sợ hãi thán phục. Không gian tỏa rất không tệ năng lực, tại không gian chi lực nhiều kỹ năng bên trong cũng là trung thượng, dù đáng tiếc Thao Thiết không tinh thông không gian chi lực, bằng không gian cầm năng lực sẽ tăng mạnh. Không gian tỏa chỉ có một cái tác dụng, đó chính là điều động không gian chung quanh lực lượng biến ảo thành xích, đem đối thủ một mực khóa lại. Đối với đơn nhất địch nhân khốn địch năng lực thậm chí còn tại không gian giam cầm bên trên, nhưng cũng có thể đồng thời giam cầm nhiều vị đối thủ, tương ứng giam cầm năng lực cũng sẽ hạ xuống, cho nên cần căn cứ tình huống tiến hành chọn lựa. Muốn tránh thoát không gian tỏa liên là tại cùng không gian chung quanh vật tay, một cái võ giả bình thường như thế nào có loại năng lực này? Nô lương hiện tại tứ giai trung kỳ hoàn toàn có thể khóa lại ngũ giai võ giả mấy hơi thở, mà khoảng thời gian này hắn tướng chủ giết tất cả tiến công. Dùng thao thiết hư ảnh cường đại lực lượng, tuyệt đối có thể đánh ra thành tấn thương tổn. Nô lương không có chút nào ngừng, lập tức tiếp tục khu động thao thiết hư ảnh tác chiến, đồng thời chính mình cũng gia nhập chiến đấu. Thao thiết thị nghiến thời gian duy trì là có hạn, hắn hiện tại nhiều nhất kéo dài bốn tới năm phút. Bạo phát xong phía sau, thực lực của hắn nhiều nhất còn lại hai ba thành tà hữu, lại không thu phát năng lực đây chính là đê giai yêu thú bạo phát huyết mạch thần kĩ thưa yếu, cho nên không tất yếu huyết mạch thần kĩ không thể dùng. Rầm rầm rầm, quyền cung trào không ngừng va chạm, nhấc lên ngàn trượng khí lãng. Bác minh hàn một đôi nắm đấm đối chiến ba đầu thao thiết, nhưng vẫn như cũ thành thạo. Hắn ý thức chiến đấu cùng kỹ xảo chiến đấu, xa không phải Ngô Lương có thể so. lục thân áp lực như sóng biển đánh ra một loại máy liệt. Ngô Lương bạo khởi thu phát, mà thao thiết hư ảnh cũng tại lần lượt trong đụng chạm có chút tạm đạm vô quang. Cho dù thực lực yếu hơn đối phương, hắn cũng chưa từng mất thao thiết hung danh nửa phần. Vũ Bùn, Lưu Sa, Phong Ba, Lang Thanh Tuyết môi đỏ khẽ mở. Một loạt khống chế linh trận bố trí mà xuống, đồng thời đỉnh đầu hiện lên hai cái mặt trăng. Một đạo trăng tròn, như ngọc như ảnh, cũng giả cũng thật. Một đạo trăng tàn, quanh thân phát ra sắc bén khí, như một đạo trảm nguyệt kiếm khí. Bác Minh Hàn mấy bước bước ra muốn trước giải quyết Lăng Thanh Tuyết. Hắn thấy, Lăng Thanh Tuyết mới là khó dây dưa nhất cái kia, ai cũng không biết trong đầu của nàng có chủ ý gì. Thao thiết lại mạnh trước mắt cũng không đả thương được hắn quá nhiều, đồng thời thao thiết huyết mạch thần kỹ thời gian duy trì đã hơn phân nửa. Bác Minh Hàn nhíu chặt lông mày, nhìn mình dưới chân. Chỉ thấy, cứng rắn đất đá biến thành vũng bùn cùng lưu sa, thậm chí còn có sóng biển vỗ vào mà tới. Hắn càng giãy giụa liền càng hãm càng sâu. Thần sư thật đáng ghét, mỗi ngày nghiên cứu những cái này ác tâm linh trận, có thể hay không chính diện đối địch, làm cùng cái tà tu đồng dạng. Bạc Minh Hàn khí đến mắng to một tiếng. Dưới đại Bạc Minh lãnh nguyệt nghe được câu này sắc mặt tối đen xuống tới, một cô băng lãnh khí tức lan tràn ra. Cảm giác được một điểm này, Bạc Minh Hàn lập tức đổi sắc mặt. Tiểu muội ngươi hiểu lầm, ta nói không phải ngươi a. Chương 136, ngu xuẩn nhị ca, bởi vì ngươi đánh chính là ta a, chương 136, ngu xuân nhị ca, bởi vì ngươi đánh chính là ta a. Trận đấu còn chưa kết thúc. Bắc Minh Hàn cổ động khí huyết chi lực đem Khốn địch Linh trận hết thảy trấn bỡ, vậy mới từ vũng bùn cùng lưu xa bên trong đi ra. Hắn hướng về đỉnh đầu lăng thanh tuyết hai lượt mặt trăng đánh ra quyền mang, muốn đem trấn bỡ. Nhưng rơi vào khoảng không. "Quá, tiểu muội đem tinh thần lực của ta cũng giam cầm tại tứ giai, cái này thương nguyệt hữu lệ liền ta đều nhìn không thấu." Bắc Minh Hàn lập tức có chút vò đầu bứt tai. Hắn có thể dùng thuần túy nhục thân chi lực đánh nát Linh trận, nhưng nếu là liền Linh trận hạch tâm ở đâu cũng không tìm tới hắn cũng quá bị động. Phang. Tại nó suy nghĩ phá trận chi pháp thời khắc, một đạo tinh thần gai nhọn từ sau lưng đánh tới, đánh chúng Bắc Minh Hàn ý thức, để nó thất thần một cái chớp mắt. Nô Lương thấy thế đi lên liền làm một bộ tổ hợp quyền, đối Bắc Minh Hàn liền làm một hồi thu phát, trực tiếp đem nó đập bay hơn 10 mét, đồng thời đánh xong hắn liền giấu vào Lăng Thanh Tuyết bố trí huyễn trận bên trong. Bắc Minh Hàn mặt đều đen, Lăng Thanh Tuyết tổ hợp này quả thực khó chơi, đặc biệt là hắn đối với thần sư thủ đoạn nguyên bản chẳng thèm ngó tới, có thể tinh thần lực bị phong cấm lúc đối mặt Lăng Thanh Tuyết cái này thần sư thiên tài, là hết sức bị động. Trên bầu trời chăng tàn không ngừng chém ra, Thê Lăng ý nghĩ phụ kiến ba tập địa phương. Cùng lúc đó Tam giai trung kỳ tinh thần lực khí tức hiện lộ mà ra. Nàng đột phá, thần sư đẳng cấp đột phá đến tam giai trung kỳ, cường độ tinh thần lực lại lên một tầng nữa. Liên đỉnh đầu hai lượt mặt trăng đều sáng một chút. Bác Minh Hàn đấm đấm mặt đất, thật là không muốn cùng thần sư đánh nhau, phiền chết. Đánh lại đánh không đến, đoán lại đoán không ra những cái này thần sư lao âm bức dụ ý. Không được, tại tiếp tục như vậy ta mặt mũi liền một phần không còn, nhất định cần lập tức kết thúc chiến đấu. Khí huyết uy áp lần nữa tăng lên, không khí đột nhiên chìm xuống. Lăng Thanh Tuyết đầu ngón tay ấn quyết biến hóa, đáy mắt mang theo thánh lãnh. Thứ linh phúc xác. Tứ linh thần thú hư ảnh theo trong hư không đi ra cùng nhau hướng về Bắc Minh Hàn gấp gáp, uy thế mười phần. Bắc Minh Yến hơi hơi nhăn đầu lông mày, đáy mắt mang theo nghi hoặc. Không đúng rồi, Tứ Linh phúc Sát trận không phải địa cấp trung phẩm đại trận à, bố trí một lần liền muốn tiêu hao hết Lăng Tuyết cơ hồ tất cả tinh thần lực lại cần tiêu hao, mà nàng lúc trước đã bố trí mấy tòa cỡ lớn linh trận, nàng làm sao có khả năng còn có thể bố trí đi ra? Cái khác một chút thần sư đẳng cấp hơi thấp học sinh cũng là cùng khoản biểu tình. Đúng thế, cho dù là tứ giai sơ kỳ thần sư, muốn làm đến cũng cực kỳ khó, gian lẫn a. Có phải hay không là Lăng học mỗi nửa đường ăn bổ sung tinh thần lực đan dược? A Lông, ta toàn trình nhìn kỹ Lăng học muội nhìn, nàng căn bản không làm như vậy." Bác Minh lãnh nguyệt đấy mắt lộ ra một vòng ý cười, sớm đã xem thấu dụng ý của đối phương. "Tiểu cô, ngươi giải thích một chút ta. Bác Minh Yến hiếu kỳ hỏi. "Ngươi cẩn thận học là được." Trên đài, Bác Minh Hàn đối mặt Tứ Linh thần thú hư ảnh, quanh thân khí huyết bùng ra, không ngừng đánh ra quyền mang đem đánh vỡ. Mà Tứ Linh hư ảnh cũng như phủ quang bọt nước phá toái, hoặc là nói, "Đây vốn chính là giả." Một chuôi kiếm khí trưởng long từ phía sau kích xạ mà tới, thẳng tắp trúng mục tiêu Bác Minh Hàn sau lưng, phát ra đinh một tiếng. Ngô Lương cũng tại trong đó cho hắn tới chiêu hát thủ, một chân liền chụp đi qua. Một kích này đem Bắc Minh Hàn sợ giật bắn người, cũng may hắn lục thân cường hãn, cho dù bị Thu thủy trường Long đánh trúng cũng sẽ không bị thương, nhưng Ngô Lương một bàn tay này vừa nhanh vừa mạnh, để thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Lăng Thanh Tuyết thực lực kém xa Ngô Lương, căn bản không đả thương được hắn, nhưng Ngô Lương mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết a. Cơ mà nở, dùng giả linh trận lừa ta lãng phí khí huyết, nhưng ta khí huyết người hao tổn đến sao ư? Theo đó bắt đầu không ngừng có Thu thủy trưởng Long kích xạ mà tới. Bốn phương tám hướng, hoặc là nói 360 độ, đếm mãi không hết Thu thủy trưởng Long. Số lượng nhiều đến khó dùng tính toán. Bác Minh Hàn tê cả ra đầu, có chút không dám tin tưởng. Trong cơ thể hắn khí huyết lại lần nữa bắn ra, đem xung quanh không gian đều quét nửa đập vụ. Vô số thu thủy trường long hóa thành phi hoa rơi xuống dưới đất, nhưng lại là dạ. Bác Minh Hàn khí đến muốn mắng người. Nếu không phải đối Lăng Thanh Tuyết mười phần thưởng thức, hắn hôm nay tuyệt đối đem Lăng Thanh Tuyết cùng Ngô Lương theo tại cửa trường học đánh đủ 361 lần. Cái này cùng Bác Minh Yến chơi những cái kia bẩn đồ vật khác nhau ở chỗ nào, đánh nhau đều dựa vào lửa a. Đã chọn vẹn lửa hắn hai lần, lãng phí khí huyết cũng không phải số ít. Nàng rốt cuộc muốn làm gì? Bắc Minh Hàn càng không hiểu, ngày trước đối với thần sư chẳng thèm ngó tới hắn, lần đầu tiên cảm giác thần sư rõ ràng như vậy khó đối phó, lại là thấu trời thu thủy trường long kích xạ mà tới. Lần này Bắc Minh Hàn dứt khoát không phòng, mặc cho lang thanh tuyết như thế nào lừa gạt hắn, ai liền là không mắc nhiêu. Sau một khắc, chán chịu đến trọng kích, đinh một đạo thu thủy trường long thẳng tắp đánh trúng mi tâm của hắn, nhưng chân chính thấy rõ lúc trường long thân ảnh biến thành Ngô Lương, một chân trực tiếp chụp đầu của hắn cũng hơi lệch ra. Cái khác đều là giả, chỉ có đây là sự thực. Nếu là Ngô Lương thực lực đủ cường đại, một kích này liền có thể mở ra đầu gõc của hắn. Uốc quá. Bác Minh Hàn bắt đầu lún xuống, công kích thật thật giả giả. Hắn giờ phút này tứ giai trung kỳ tinh thần lực trọn bẹn không cầm nổi Lang Thanh Tuyết cùng Nô Lương xáo lộ. Cái này ở phía dưới người nhìn tới, tựa như là Lang Thanh Tuyết cùng Nô Lương lúc hướng dẫn hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn? Sau một khắc, Lang Thanh Tuyết thân ảnh xuất hiện tại đài đấu võ một góc. Gặp cái này, bác Minh Hàn lập tức hướng về nàng đánh tới. Lang Thanh Tuyết trực tiếp đón đỡ, nhanh lùi lại mấy chục bước đồng thời, sắc mặt nháy mắt một trắng. Bắc Minh Hàn bước lên khoanh miệng, tinh thần lực hao hết, võ kế khả thi à? Hôm nay võ đấu hướng dẫn đến cùng kết thúc. Hắn lại lần nữa vung ra một quyền. Lăng Thanh Tuyết lách mình tránh đi. Lại lần nữa xuất hiện thời điểm đã đứng ở sau lưng của hắn. Bác Minh Hàn khí thế bạo phát, chuẩn bị dùng một kích này trực tiếp kết thúc chiến đấu. Một quyền đánh ra, khí lăng tung bay. "Mạnh." Quyền cung chỉ tay tiếp, nhưng một kích này, Lăng Thanh Tuyết tiếp được. Một cái tam giai trung kỳ thể tu, tiếp lấy hắn Bác Minh Hàn một quyền, đồng thời một bước không lùi. "Gặp quỷ, ngươi cái tiểu nha đầu làm sao có khả năng đỡ được?" Bác Minh Hàn kinh ngạc nói. "Ngô Xuân Nhị ca, bởi vì ngươi đánh chính là ta Xung quanh to lớn huyễn cảnh một chút tiêu tán, đại đấu võ bên trên chỉ còn giữ lại Lăng Thanh Tuyết cùng nàng trên vai nô lương mà xem như đối thủ Bắc Minh Hàn lại tại. Dưới lại, trước mặt hắn tiếp được hắn một quyền người chính là Bắc Minh Lãnh Nguyệt. Thời khắc này sắc mặt Bắc Minh Lãnh Nguyệt tối đen, mỹ mâu như vạn năm hàn băng, lòng bàn tay phun ra một cỗ cự lực, đem Bắc Minh Hàn đẩy lui ra ngoài. Bắc Minh Hàn khí đến vỗ đuổi. Mẹ nó, ta rõ ràng bị vẹn cảnh lừa gạt. Vốn định võ đấu hướng dẫn một phen, kết quả bị trêu đùa người lại là hắn. Gặp có rất nhiều người lộ ra nghi hoặc, Bắc Minh Lãnh Nguyệt theo đó giải thích lên. Nói thật, có thể nghĩ đến dùng loại phương thức này thắng được trận này võ đấu, cho dù là ta đều cảm thấy giận mình. Tại trong mắt mọi người, đối mặt bị phong cấm Vương Giai thể tu thầy chủ nhiệm, tại trận không có bất kỳ người nào là đối thủ, muốn thắng chỉ có một con đường, đó chính là đem đánh xuống đài đấu võ. Rất nhiều người biết đây cơ hồ cũng không có khả năng, Vương Giai nhục thân gần như không có khả năng đẩy lui cho dù phía trước thao thiết đánh lui cũng không hạ được đài đấu võ. Nguyên nhân chính là như vậy, Thanh Tuyết đổi mạch suy nghĩ. Để các ngươi lệnh chủ nhiệm chính mình đi xuống đài phía trước bố trí trận pháp có mấy tòa huyễn trận, chỉ có thu thủy vô ngân là chân chính công kích linh trận, thậm chí ngay cả dưới đài một bộ phận học viên đều bị bao quát tại huyễn trận bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, đài đấu võ ở trong huyễn trận này bắt đầu một chút biến lớn, dùng vô số huyễn cảnh, tăng thêm thao thiết công kích làm nổi giận đối thủ, để đối thủ tâm lý phòng tuyến xuất hiện vết nứt, thúc ép đối thủ nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Một bước này thành công, thanh tuyết kế hoạch cũng liền thành công hơn phân nửa. Tiếp xuống liền là diễn kịch, để đối thủ lầm tưởng chính mình tinh thần lực thao hết, chỉ có thể dùng lục thân đối kháng, cũng lấy thương đổi thương gia tăng chân thực cảm giác, liên tục hai lần phía sau đối thủ cũng liền triệt để thuận sáo. Một khắc cuối cùng huyễn cảnh kích phát đến đỉnh phong, đem giới đài ta biến ảo thành thanh tuyết, các ngươi lãnh chủ nhiệm cũng liền bị lựa chính mình đi xuống đài. Có thể nói, các ngươi lãnh chủ nhiệm cho các ngươi lên một tiết hoàn mỹ mặt trái tài liệu dạng giải khóa. Chương 137, luận âm người, còn phải là nhìn nữ nhân, chương 137, luận âm người, còn phải là nhìn nữ nhân. Có thể nói, các ngươi lãnh chủ nhiệm cho các ngươi lên một tiết hoàn mỹ mặt trái tài liệu dạng giải khóa. Bị tiên thi trong lòng Bắc Minh Hàn xấu hổ không thôi, sắc mặt trắng bách. Nhưng Bắc Minh lãnh mượt còn tại không ngừng đánh chó mù đường. Nàng hai tay ôm ngực, trên mặt mang theo nụ cười giễu cợt. Các ngươi lạnh chủ nhiệm, một mực cảm thấy thể tu mới là chính đạo, thần sư là bảng môn tà đạo, cái gì huyết trận, công kích linh trận đều là trò mèo, nhưng thật bị áp chế tinh thần lực lúc liền lập tức tìm không thấy nam bắc. Lên song cái này một khóa đại gia cũng rõ ràng, thần sư cũng không yếu, tại biết không chàng người trước mặt, cho dù là nhỏ yếu thần sư cũng có thể làm đến phản sát cường đại đối thủ. Lăng Thanh Tuyết đồng học hôm nay cuộc biểu diễn này thi đấu, đem nguyên cảnh linh trận sử dụng phát huy cơ hồ hoàn mỹ, cùng bản mệnh yêu thú ở giữa phối hợp đồng dạng có thể nói hoàn mỹ, đối với nhân tâm đem khống chế càng là xảo quyệt tuyệt cùng. Một trận chiến này ta cho nàng đánh 100 điểm, về phần đối thủ của nàng đi nhiều nhất cũng liền là cái 10 phần a, biểu hiện quá kém. Bác Minh Hàn khí đến kém chút ngất đi. Hắn liền 10 phần a. Tiểu muội tốt, có thể đừng nói nữa." Bác Minh Hàn nói khẽ. Bác Minh lanh nguyệt chớp chớp lông mày, "Ồ, ngươi một giới uy tín lâu năm vương gia cương giả, liền chính mình thất bại đều không thể tiếp nhận ư?" Bác Minh Hàn ho nhẹ một tiếng, ánh mắt đảo qua mọi người. "Ân, các ngươi lanh nguyệt chủ nhiệm nói rất tỉ mỉ, ta đối với thần sư chính xác khinh thị, như thế sai lầm trên người các ngươi có lẽ cũng có, đại gia muốn gây nên coi trọng, chớ xem thường bất kể đối thủ nào, càng đừng, đừng học ta." Mặc Khác Sen vào hôm nay Lăng Thanh Tuyết đồng học ưu tú biểu hiện, ta đặc biệt ban thưởng nàng 30 ngày vương cấp phòng tu luyện thời gian sử dụng, hy vọng các ngươi tất cả mọi người tiếp tục cố gắng tu luyện, cùng hướng Lăng Thanh Tuyết đồng học học tập. Nói xong, hắn liền trốn thoát, không mặt mũi trở ở nơi này. Nô Lương nằm ở bả vai của Lăng Thanh Tuyết, trên mặt mang cười. "Không thể a lao đế, ngươi thật là tốt, âm người thời gian so Bắc Minh Yến còn cao hơn nữa một cấp, cái này đều chơi ra tiêu, chẳng trách hai người các ngươi chơi hảo đây, ta liền nói ngươi bình thường dạy ta chiến thuật gọi lưu manh chiến thuật ta, bằng môn tà đạo xem như bị ngươi chơi minh bạch." Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển luôn ấm người, còn phải là nhìn nữ nhân. Lăng Thanh Tuyết liếc mắt, ngươi đây là khen người sao? Thế nào không phải, đây chính là chính tông khen người thoại thuật, ta khen có nhiều hàm kim lượng. Bác Minh Lánh Nguyệt đi tới, đưa tay đưa ra một cái bình nhỏ. Hôm nay biểu hiện rất không tệ, mặc dù có thể tiếp tịch thu ngươi làm đồ đệ nhưng không ảnh hưởng ta đối với ngươi thưởng thức, đây là một bình ngưng thần dịch, hấp thu song tinh thần lực của ngươi liền có thể rất nhanh đột phá tứ giai sơ kỳ. Người khác nhìn không ngừng hâm mộ. Ngưng thần dịch là địa cấp cực phẩm bảo vật, rất là trân quý, đối với đệ giai thần sư tác dụng cực lớn, đồng thời độ khó luyện chế đồng dạng cực lớn cũng liền Bắc Minh lãnh nguyện loại này cường đại vương gia thần sư mới có năng lực luyện ra cái này một bình ngưng thần dịch chọn vẹn có thể triệt tiêu lăng Thanh Tuyết gần mấy tháng tinh thần lực tu luyện chỉ cần một tháng tả hữu triệt để hấp thu xong bình này ngưng thần dịch tinh thần lực liền có thể vững vàng đột phá tứ gia sơ kỳ tiểu cô không có ta sao Bắc Minh nghiến nuốt một ngụm nước bọn. Bắc Minh lãnh nguyện mày liếu trao lên ta chỉ có thần sư tu luyện bảo vật ngươi không tu tinh thần lực cẩm cũng vô dụng đi tìm ngươi nhị thuốc muốn ha ha nhị thuốc hẹp hỏi cực kỳ hôm nay ném đi mặt mũi hắn làm sao có khả năng cho ta bảo vật cái kia tìm ca ngươi đi ta thật không có ngươi cần dùng đến bảo vật Bắc Minh Yến lập tức hiểu tiểu, không người thương Hải Tử như dễ cỏ, Gió hướng bên kia phá ta liền hướng bên kia ngược lại, chung quy là không có người đem ta để ở trong lòng. ca, ca là dạng này, tiểu cô cũng là dạng này. Bắc Minh lãnh nguyện có chút bực bội, lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, tranh thủ thời gian cho mọi mọi người lấy chút tài nguyên tu luyện, mỗi ngày chứa cái lâm đại ngọc đồng dạng, phiền chết, thật không biết di truyền đại ca vẫn là đại tẩu. Bắc Minh Yến mặt mũi tràn đầy bi thương, tiểu cô, ngươi thương thấu lòng ta, ta đối với ngươi chân tâm thật ý, ngươi lại đối ta từng từ đâm thẳng vào tim đan, lòng người quả nhiên là đều là lạnh, trừ phi ngươi bồi thường ta. Bắc Minh lãnh mượt cũng lại không chịu nổi, trực tiếp trốn vào hư không chạy trốn. Tại cái này Bắc Minh đại ngọc trước mặt, tạp tu đều chịu không được. Một đám người nhìn xem Lăng Thanh Tuyết, như cùng ở tại nhìn một cái bảo tàng khổng lỗ. Không phải bình kia ngưng thần dịch, mà là vương cấp phòng tu luyện thời gian sử dụng. Phía trước Lăng Thanh Tuyết liền đã xông qua Võ Đạo Tháp phía trước 2 tầng đạt được tổng cộng 30 ngày thời gian, tăng thêm mỗi tháng 7 ngày hạn mệnh, cùng lần trước khiêu chiến lấy được 3 ngày. Hiện tại lại xông qua Võ Đạo Tháp tầng thứ 3 thu được 30 ngày, còn có Bắc Minh hẳn cho khen thưởng thêm 30 ngày. Cho dù dùng đi 20 ngày, còn lại sơ sơ 80 thiên sử dụng cơ hội đây chính là sơ sơ 80 trời ạ bọn hắn những cái này đại nhị đại tam học trưởng học tỷ có chút thậm chí đều không có lăng thanh tuyết một phần mười nhiều mỗi tháng phân đến thời gian chỉ có chỉ là mấy ngày võ đạo tháp lại không vượt qua nổi trừ đó ra cơ bản không có ngoài định mức thu hoạch thời gian phương pháp quá giàu Bác minh yến nuốt nước miếng một cái thanh tuyết ta thế nào cảm giác bọn hắn muốn ăn ngươi lang thanh tuyết cười nhạt một tiếng cũng không để ý bọn hắn muốn khiêu chiến ta cầm ta thời gian tu luyện nhưng qua hai ngày liền là tân sinh khai giảng cùng quân huấn huấn luyện quân sự trong vòng hai tháng địa điểm sát xuất lớn là một cái nào đó bí cảnh bọn hắn ngay cả khiêu chiến cơ hội của ta đều không có, cho dù ta ra bí cảnh cũng sẽ bắt đầu bế quan tu luyện, thời gian của ta đều là ta. với anh, mọi người nhất thời mộng, cái này gọi chuyện gì a? chỉ có thể nhìn, không thể khiêu chiến, cái này so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Tân sinh tại sao muốn huấn luyện quân sự a? có thể hay không hủy bỏ mất, không có tác dụng gì đồ vật tuồng phí hết tốt đẹp cơ hội khiêu chiến. đúng đấy, lăng học ngụy một người dùng như thế nào trong 80 thiên thời gian tu luyện, ta thả rằng cùng nàng một chỗ tiếp nhận loại thống khổ này. một nhóm ngu xuẩn, thật nghĩ đến đám các ngươi ổn ăn lăng học ngụy à? ngươi nhìn nàng đều thắng hai lần. Liên lệnh chủ nhiệm đều bị nàng làm trò chơi, không tranh thủ thời gian nghĩ ra cái biện pháp đánh bại nàng, ngươi khiêu chiến cũng là thua. Bác Minh Hàn, ngươi lễ phép ư? Làm sao lại gọi hắn bị làm trò chơi, chẳng phải là một buổi sáng không tra chúng cái huyễn cảnh linh trận mà thôi? Nhưng người khác cũng mặc kệ, đường đường vương gia cường giả, cho dù là phong cấm đẳng cấp cũng nên miểu sát tam giai võ giả, thua liền là xỉ nhục. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu nghiên cứu đăng thanh tuyết, tính toán tìm kiếm một cái nhược điểm của đối phương. Lúc thời Vu gãi gãi đầu, mặt mang nghi hoặc, vì sao nhất định phải gầm xương cốt cứng rắn? Tiểu Yến tỷ cục thịt mỡ này không thể ép ra một điểm chất béo tới sao? Nháy mắt, tất cả người nhìn hướng Bắc Minh Yến. Khiêu chiến hai người đều là có thể thu được ban thưởng, lại không nhất định cần phải khiêu chiến Lăng Thanh Tuyết, Bắc Minh Yến cũng được à? Hỗ hồ Bắc Minh Yến chỉ thắng qua một lần, phía trước ba lần đều thua. Đây chính là thật tốt đại phì nhục a. Bắc Minh Yến hai mắt trợn lớn, tâm thái nháy mắt nổ tung. Lục Thời Vũ, ta ngày ngươi cở mở nở, ngươi rõ ràng đâm lưng ta. Lục Thời Vũ lặng lẽ hướng mọi người phương hướng rời hai bước, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiểu Yến tỷ, chúng ta chính xác là bằng hữu, nhưng chuyện tu luyện lớn hơn thiên. Ngươi thua cũng có trưởng học cho ngươi thay mặt giao, ngươi cũng không thua thì ta, ngươi có lẽ cảm thấy làm đại gia mưu phúc sắc. Đúng đấy, tiểu Yến tỷ bình thường chúng ta có đồ tốt cũng sẽ cùng ngươi chia sẻ, hiện tại đến ngươi phát huy tác dụng thời điểm. Thất bại là mẹ của thành công, nói không chắc tiểu Yến tỷ có thể theo trong thất bại thể ngộ đến cường đại võ đạo ý chí, tiếp một cái lĩnh ngộ vô địch ý chí người có lẽ liền là ngươi. Chương 138, Vạn linh quyền, vô địch ý chí, chương 138, Vạn linh quyền, vô địch ý chí. Long thần võ đạo. Còn tại cùng võ đạo tháp tầng thứ nhất làm tranh đấu huyền thiên vấn, mở ra điện thoại nháy mắt dưới chân liền là một cái lão đạo thế hệ tuổi trẻ năm vị tân nhân vương bên trong, chỉ còn ta còn không lĩnh ngộ võ đạo ý chí, mờ nờ liền Bắc Minh Yến rõ ràng đều lĩnh ngộ kiếp ý. Vậy mới một tháng cũng chưa tới a. Bọn hắn đây đối với người cùng cảnh ngộ, cuối cùng biến thành hắn là duy nhất đệ đệ. Huyền Thiên Vân bị tưởng, có chút khóc không ra nước mắt. Nhìn xem loại trạng thái này Huyền Thiên Vấn, Liêu Phù phong khoẻ miệng giật một cái. Võ đạo ý chí lĩnh ngộ vốn là thành phần có vật khí, chỉ cần không ngừng trải qua chiến đấu, ngươi sớm muộn có thể cảm ngộ đi ra, tâm cảnh càng là bất ổn, liền càng càng là không ra. Huyền Tiên Vân đem điện thoại di động nẹp tới, chính ngươi nhìn một chút lăng thanh tuyết tình hình gần đây. Chúng ta lại không cố gắng, 3 năm sau võ đạo giải đấu vẫn như cũ sẽ thua ở dưới tay nàng, thậm chí ta luôn cảm giác nàng cùng thao thiết sẽ ở trong nháy mắt bạo phát. Liêu Phủ Phong liếc nhìn điện thoại, sắc mặt lập tức biến đổi, nhịn không được thở dài. Vốn cho là ta đột phá tam giai đỉnh phong, tiến bộ đã đầy đủ nhanh, nhưng vẫn là không bằng nàng, chỉ là tam giai liền nắm giữ hai loại võ đạo ý chí, nàng võ đạo thiên phú quả thực đáng sợ, tăng thêm thao thiết tôn hung thú này, đồng bối bên trong căn bản không người có thể đối kịp nàng, ta quá khó khăn. Như chỉ là D cấp ý chí, hắn còn miễn cưỡng tiếp nhận, cuối cùng D cấp ý chí chủng loại càng nhiều, lĩnh ngộ độ khó cũng thấp hơn rất Nhưng kiếm ý cùng đại địa ý chí đều là trung cấp ý chí, hai đại ý chí kết hợp phía dưới so hắn chiến ý còn muốn cường hoành hơn. Chờ qua một đoạn thời gian nữa, Lăng Thanh Tuyết đẳng cấp vượt qua hắn, hắn sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào. Liêu Phủ phong cắn chặt hàm răng, cảm thấy quát ngang. Ta lại muốn đi Long Viêm bí cảnh xung một lần, võ đạo giải đấu tuyệt không thể lại bại vào tay nàng, nếu là lại thua một lần ta sợ là vô vọng lĩnh ngộ vô địch chiến ý. Một tháng chiêu sinh thời gian đã đến, mỗi võ đại tân sinh nộn nhịp bắt đầu báo danh. Bác Minh võ đại cửa trường học Tần Hồng Viêm cùng Chu Vi Vi một chỗ xuống xe, tại nhìn thấy Bắc Minh Võ Đại to lớn cửa trường lúc nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Còn tốt năm nay Bắc Minh Võ Đại khuyết chiêu một chút, bằng không ta khả năng đều tuyển chọn không được. Chu Vi Vi lộ ra vẻ may mắn. Bắc Minh Võ Đại hàng năm tuyển chọn tân sinh nhân số bất quá trăm, mà năm nay lại khuyết chiêu mười mấy, vậy mới khiến Chu Vi Vi thành công nhặt chỗ tốt. Dựa theo năm trước phân số, nàng nhị giai đỉnh phong thần sư là đáp tuyến. Nhưng năm nay chỉnh thể thành tích phổ biến tương đối cao, tam giai hậu kỳ chọn vẹn có 4 cái, còn có trong lịch sử lớn nhất Hắc Mã Lăng Thanh Tuyết xuất hiện, liền không hợp tỏi thượng. Tần Hồng Viêm cười cười Có thể tuyển chọn liền là tốt, chỉ cần vào Bắc Minh Võ Đại, tương lai giữ gốc cũng là bát giai võ giả, còn có rất lớn hy vọng trở thành vương giai. Bắc Minh Võ Đại chiêu sinh nhân số ít, mỗi người lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều, nguyên nhân chính là như vậy loại này đỉnh tiêm võ đại mới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy cường đại võ giả. Cường giả đều là đống tài nguyên đi ra, bằng không những đại gia tộc kia ở đâu ra cảm giác ưu việt. Nghe nói Thanh Tuyết tại Bắc Minh Võ Đại lại làm ra tới mấy món đại sự, còn đánh bại thể tu hệ thầy chủ nhiệm, kém chút đem hot seat ở sống nát, ta nếu là nói ta phía trước là Thanh Tuyết đồng học, người khác có thể hay không tìm ta muốn ký tên." Vong hơi hơi thầm nói. Tại nàng mới nói xong câu đó một giây sau, người xung quanh người tới hướng báo danh tân sinh nộn nhịp dừng lại hướng nàng nhìn lại. Một người trong đó đáy mắt mang theo tinh mang, lập tức móc ra một chương ấn lấy thao thiết áp phích xuống tới. Đồng học ngươi hảo, ta là thể tu hệ tân sinh Mã Nhân Đông, có thể làm phiền ngươi giúp ta tìm gần đại lão muôn cái ký tên à, có giá ta ra 3000 khối. Chu Vi vi mặt lộ lúng túng, thanh tuyết có nguyện ý hay không thăm ta bảo đảm không được a. Là 3000 không đủ ư? Ta thêm tiền, 4000. 5000 cũng được. Người khác cũng có chút tâm động, nhưng cũng không mã nhân đông như vậy phàm cuồng. Không phải huynh đệ ngươi mưu đồ gì à? Ta thừa nhận gần đại lao là định tiêm tiên tiêu, tương lai tất thành châu đảo. Nhưng làm cái ký tên hoang vũ ngàn khối, ngươi có tiền không chỗ tiêu à? Nếu không ta cho ngươi tham một cái, ta là năm nay toàn quốc vũ khảo thứ 9 tông luôn, ta ký tên chỉ cần 500 khối là được. Nhỏ hơn, cách cục nhỏ hơn à? Trên mạng bán gần đại lao ký tên một trường cao nhất có thể xào đến trên vật khối, chờ gần đại lao trở thành vương giai thời điểm, cái này một cái ký tên liền có thể lật gấp trăm lần. Gia hỏa này rất có sinh ý đầu nào à? Nghe vậy, tần hồng viêm lập tức kéo lấy chu vi vừa xem xét liền là giả fan, ta trong mắt hắn căn bản nhìn không tới sùng bái hơn phân nửa là muốn dựa vào bản ký tên làm giàu mã nhân đông lập tức không vui đứng a ta còn có thể thêm tiền ta là chân phân thơ bảo đảm thở người khác cũng bắt đầu tranh nhau bắt trước nhưng bị tần hồng viêm túm lấy chu vi vì trốn thoát một bên khác vương cấp phòng tụ linh Lăng thanh tuyết đã ăn vào bình kia ngưng thần dịch tinh thần lực ngay tại phi tốc trèo lên lại có mấy ngày liền có thể đột phá tam giai hậu kỳ thần sư không chỉ như vậy nàng lợi dụng bắc minh võ đại con đường mua sắm một phần nhược thủy cũng đã thành công dung luyện trong đó nhược thủy chi linh thời khắc này nàng đã dung luyện năm loại nguyên tố chi linh thể tu vi năng bắt đầu lần lượt hiện ra Đồng thời mở khóa ra môn này thể tu công pháp kèm theo võ kỹ, Vạn Linh Quyền. Ngưng kết vạn linh lực lượng tại quyền mang bên trên, dung luyện nguyên tố chi linh càng nhiều, Vạn Linh Quyền uy năng càng mạnh. Ngũ Linh uy lực cũng đủ để cùng địa cấp thượng phẩm quyền pháp võ kỹ sánh ngang. Bởi vì công pháp dung luyện nguyên tố chi linh số lượng không có hạn mức cao nhất, cái này Ngũ Linh Quyền uy năng cũng không có hạn mức cao nhất. Có thể đánh ra nhiều mạnh, đều xem nàng có thể đem môn công pháp này tu luyện tới cái gì cấp độ. Ta thực lực bây giờ đối phó tứ giai trung kỳ trọn vẹn không có vấn đề, tăng thêm nô lương lời nói, ngũ giai hậu kỳ cũng không phải là đối thủ, huấn luyện quân sự không khó lắm a. Nguyên bản nàng là không lo lắng huấn luyện quân sự, nhưng gần đây Bắc Minh võ đại quyết triều, tăng áp lực chờ một loạt hành vi, nhất định là có kế hoạch. Đồng thời ý đồ trong lòng nàng đồng dạng nắm chắc. Mà căn cứ suy đoán của nàng, Bắc Minh võ đại một loạt hành vi trùng cực mục tiêu có lẽ là làm vô địch ý chí. Vô địch ý chí thuộc về cao cấp ý chí, cùng thôn phệ không gian chờ ý chí đồng cấp, nhưng vô địch ý chí là vô địch phát nguồn tử, tại đỉnh cấp ý chí phía dưới cũng có thể nói là vô địch chân chính. Đây là lam tinh trong lịch sử xuất hiện qua tối cường ý chí, cũng là Bắc Minh võ đại mong đợi nhất có người có thể lĩnh ngộ ra ý chí. Bắc Minh võ đại liền là tại mượn dùng tiền nhân lĩnh ngộ vô địch trí trí phương pháp cho Lăng Thanh Tuyết cùng Bắc Minh Yến áp lực vô tận trong chiến đấu ngưng tụ ra chính mình vô địch chi tâm cuối cùng thực hiện phá kén một khi lĩnh ngộ ra vô địch trí trí nếu có thể thành đế giai đó chính là vô địch đế giả trên chiến trường cũng là vô địch bên trên một vị lĩnh ngộ vô địch trí trí tiền bối liền thể hiện ra kinh thế chiến lực chỉ tiếp hoàng cấp liền đã chết yểu nếu là đối phương có thể sống đến đế cấp hiện tại nhân tộc thực lực tổng hợp có thể lên tăng thêm ba thành có thừa nguyên nhân chính là như vậy Bắc Minh võ đại mới hy vọng nàng hoặc Bắc Minh Yến ngưng kết vô địch trí trí đây đối với nhân tộc mà nói quá mức chân quý. Mười tên phổ thông đế giả cũng không sánh bằng một vị vô địch đế giả. Đỉnh cấp ý chí chỉ tồn tại ở truyền thuyết, cả nhân loại trước mắt đều không người nào có thể lĩnh ngộ ra tới, nhưng cao cấp ý chí bên trong đỉnh tiêm vô địch ý chí lại nắm chắc lần tiền lệ, cho nên nhân loại lĩnh ngộ vô địch ý chí cũng không phải là không có khả năng. Mà vô địch ý chí xuất hiện cũng mang ý nghĩa thuộc về nhân loại vô địch đế giả hoặc sắp hiện ra thế. Chương 139, Trung hoàng bí cảnh, chương 139, Trung hoàng bí cảnh. Hai ngày thời gian đi qua, tất cả tân sinh đều dàn xếp lại. Trên quảng trường, tất cả tân sinh đã tiếp vào thông tri đến nơi này trên đài đứng đấy bắc minh lãnh nguyện cùng bắc minh phòng, cái khác một chút lao sư thì tại duy trì trật tự ai bắc minh võ đại đón người mới đến sẽ như vậy đơn sơ à hơn nữa hiệu trưởng thế nào đều nhìn không tới hiệu trưởng sẽ không xuất hiện tam võ đại hiệu trưởng đều là sẽ không tham gia loại này không có ý nghĩa gì đón người mới đến biết những năm qua một loại là thể tu hệ cùng thần sư hệ hai vị thầy chủ nhiệm chủ trì năm nay nghe nói là thể tu hệ thầy chủ nhiệm ngô nhiên cảm giác phong hàn không có cách nào tham gia vậy mới khiến phong đạo sư thay tham gia khuku vương giai cường giả cảm mạo thật nhỏ chúng bất tử cái gì cảm mạo virus có thể cảm nhiễm vương giai cường giả chẳng lẽ tiểu anh hoa lại bắt đầu nghiên cứu tiểu mới vũ khí vi sinh vật nam ở trên vai của Lăng thanh tuyết Nô lương cười ha ha bắc minh hàn lao ra hỏa kia rất tốt mặt mũi à mấy ngày trước thua năm nay đón người mới đến sẽ đều không có ý tứ tham gia chẳng lẽ còn sợ người khác chuyện cười hằn hư nhân chi thường tình mà thôi tăng áp lực thất bại sợ là bị nhóng chảo Lăng thanh tuyết cười nhạt nói bắc minh hàn đường đường vương giai cường giả kết quả phụng sự mặt trái tài liệu rằng dạy mấy ngày nay đều không có ý tốt ra ngoài phần lớn sống đều giao cho bắc minh phong đi làm liên nguyên bản từ hai vị thầy chủ nhiệm phụ trách huấn luyện quân sự đều giao cho bắc minh phong trên này Bắc Minh phong khỏe miệng mang theo một vòng ý cười, ánh mắt đảo qua dưới đài tân sinh. Rất vinh hạnh chủ trì năm nay Bắc Minh võ đại đón người mới đến biết, ta gọi Bắc Minh phong, tiếp xuống 4 năm các ngươi đều có thể nhìn thấy ta. Bắc Minh võ đại xây trường đã siêu hơn nghìn năm, bồi dưỡng cường giả nhiều vô số kể, nhưng có thể trở thành hay không đỉnh tiêm cường giả lại càng nhìn cá nhân, trường học chỉ có thể tận cùng bồi dưỡng trách nhiệm. Tại nơi này, các ngươi sẽ thể nghiệm đến tàn khốc cạnh tranh, nơi này tài nguyên rất nhiều, nhưng có thể hay không nắm bắt tới tay toàn bằng cá nhân thực lực. Theo bước lên con đường tu luyện bắt đầu các ngươi liền nên minh mạnh, thế giới của võ giả tuân theo cũng là mạnh được yếu thua lọt rừng. Cho dù tiến vào Bắc Minh võ đại, các ngươi vẫn như cũ khả năng bị đào thải. Vũ Khảo là ta trường học sàng lọc học sinh bước đầu tiên, mà cái này bước thứ hai liền là tân sinh huấn luyện quân sự. Huấn luyện quân sự không đạt tiêu chuẩn người tài nguyên toàn bộ hủy bỏ, không có bất kỳ tình cảm có thể giảng, thậm chí một ít nghiêm trọng loạn kỳ người sẽ trực tiếp khai trừ. Theo lấy những lời này rơi xuống, trên quảng trường một đám tân sinh thở mạnh cũng không dám, từng cái chố mắt mơ mộng. Thi lên đại học nên được tài nguyên sẽ còn bị thủ tiêu. Vốn cho rằng đại học là cuộc sống tốt đẹp bắt đầu, cái này thế nào hoàn thành nhiệm vụ? Hiện tại chiêu sinh đã kết thúc, chúng ta nếu như bị khai trừ đó không phải là cao trung trình độ, ta cờ mở nở chín năm giáo dục bắt buộc phí công đọc sách. Ước kháo, có đạo lý à? Cái này không khỏi quá khắc biệt ta, Nếu là huấn luyện quân sự chỗ khó, chúng ta liền hạm. Yên tâm yên tâm, ta điều tra năm trước tài liệu, cho dù Bắc Minh võ đại đối huấn luyện quân sự coi trọng, nhưng cũng sẽ không để chúng ta chịu chết, bình thường đều là chọn trung cấp bí cảnh, khảo nghiệm cá nhân cùng đoàn đội hợp tác năng lực. Lần này có gần đại lão tại, trung cấp bí cảnh chỉ thường thôi. Nô lương nứt miệng, đối với Bắc Minh phong lời nói lơ lửng. Bất quá là cái huấn luyện quân sự mà thôi, lục giai trở xuống ta vô địch, lục giai trở lên ta một đội một, chờ vào bí cảnh ta trực tiếp cho ngươi san bằng cả một cái trung cấp bí cảnh tốt ta. Lăng Thanh Tuyết cười nhạt một tiếng, điều này nói rõ năm nay huấn luyện quân sự sẽ càng khó, có thể có nhiều khó khăn, trung cấp bí cảnh nhiều nhất bất quá là lắc đắc một lượng đầu lục giai yêu thú, hai ta hợp lực đánh không được cũng có thể trốn, hai tháng huấn luyện quân sự kết thúc ta liền bắt đầu mang ngươi trở thành Bắc Minh người thứ nhất. Trên đài Bắc Minh phong đảo qua mọi người dưới đài, tiếp tục nói, Bắc Minh võ đại tân sinh của năm nay chất lượng có chỗ tăng lên, làm thuận theo ta trường học dùng người làm vốn giáo dục lý niệm. Năm nay Tân Sinh huấn luyện quân sự độ khó hơi chút tăng lên. Những năm qua là trung cấp bí cảnh, năm nay sửa chữa làm cao cấp bí cảnh. Nghe vậy, Nô Lương sắc mặt hơi đổi. Gia hỏa này là thật vậy phá a. Đừng nói bắt giai yêu thú, coi như là thất giai yêu thú cũng có thể đoàn diện bọn hắn tất cả người. Coi như là năm nay năm vị Tân Nhân Vương hợp lực cũng không đánh được một điểm. Cho dù là tối cường Nô Lương, trước mắt cũng chỉ có thể cùng ngũ giai đỉnh phong yêu thú một trận chiến mà thôi. Bác Minh Phong mỉm cười, đại gia cũng đừng sợ, Tân Sinh huấn luyện quân sự là làm luyện luyện, chúng ta lựa chọn cao cấp bí cảnh cao nhất chỉ có thất giai yêu thú. Chỉ cần các ngươi hợp lực vượt qua 2 tháng có lẽ không khó. Có lẽ hai chữ dùng liền cực kỳ linh tính. Một đám tân sinh tất cả đều rối loạn lên, trong lòng mắng to Bắc Minh phong không phải người. Cao nhất chỉ có Thất giai. Tại một nhóm đẳng cấp cao nhất đều không có tứ giai võ giả trước mặt, Thất giai cũng là đạn hạt nhân. Nói thật gánh cái chữ này cũng cực kỳ tinh diệu, ta đã có thể cảm giác được tiếp xuống 2 tháng chúng ta có thể có nhiều thảm. Ha ha, xem như hoang dã cầu sinh trung thực kẻ yêu thích, ta xem qua vô số cầu sinh chương trình, tinh thông đủ loại cầu sinh thủ đoạn, đào hố nằm đi vào ta có thể gánh 2 tháng. KMN là ai đem độ khó điều cao như vậy, này chúng ta có thể nghiệm cảm rất ư. Bác Minh Yến thân thể run rẩy. Chỉ cần không phải trùng hoàng. Năm nay huấn luyện quân sự bí cảnh địa điểm làm, trùng hoàng bí cảnh, lão sư dẫn đội là ta cùng thần sư hệ Lãnh nguyện chủ nhiệm, ngày mai buổi sáng bí cảnh đúng giờ mở ra, người vắng mặt trực tiếp khai trừ, cho tất cả người một ngày thời gian trở về chuẩn bị, tan họp. Bác Minh phong một hơi đem có giao phó song. Nhưng nghe đến trùng hoàng bí cảnh Bác Minh Yến, hồn cũng phi đi. Không chỉ là nàng, một số người khác nghe qua trùng hoàng bí cảnh cũng đều một bộ xinh không thể yêu biểu tình. Đây là thế nào? Loại trùng yêu thú không phải hình thể nhỏ Thực lực thấp à? Mặc dù là cao cấp bí cảnh, nhưng độ khó khăn hẳn là thấp nhất à? Mẹ nó ngươi cái ngu xuẩn, đó là trùng hoàng bí cảnh. Bên trong loại trùng yêu thú trùng loại nhiều đến biến thái, yêu thú số lượng cùng nước sông đồng giảm nhiều, một cái trùng tử dễ giết, cái kia mười 10 vạn, trăm vạn đây, chúng ta cầm đầu giết à? Xúc sinh à? Quả thực xúc sinh à? Trùng hoàng bí cảnh bên trong căn bản không có khả năng sinh tồn hai tháng, còn có thất giai trùng hoàng tại, chúng ta đi vào đó là một con đường chết. Cứ việc trong lòng e ngại không thôi, nhưng vẫn như cũ không có người chịu buông tha. Thật không dễ dàng đạp vô số người thi vào Bắc Minh võ đại, bọn hắn làm sao có khả năng cam tâm nghỉ học? sớm làm một chút chuẩn bị, cầu hai thắng cũng có khả năng thành công. Bác Minh Yến thì là chọn vẹn tiểu sửu, cả ta điên thật rồi. Tại Trùng Hoàng bí cảnh bên trong tuyệt đối cá nhân thực lực tác dụng cũng không rõ ràng, chỉ có đoàn thể hợp tác mới có khả năng sống sót, đồng thời còn cần trốn tránh Trùng Hoàng trinh sát. Trùng Hoàng bí cảnh tính đặc thù không cần nói cũng biết, trong đó hoàn cảnh quá mức thích hợp loại trùng yêu thú sinh hoạt. Loại trùng yêu thú số lượng khó mà tính toán, trên trời dưới đất cái nào cái nào đều là yêu thú. Không chỉ như vậy, khổng lục như thế loại trùng yêu thú còn thể sớm đã tạo thành có thứ tự yêu thú quân đội, đối phó độ khó cực cao. Mà bọn hắn những người này thực lực yếu đáng thương. Gặp gỡ tứ giai loại trùng yêu thú có thể đối phó người đều không nhiều, càng đừng đề cập còn có thất giai trùng hoàng tồn tại. Đến nhanh đi mua chút khu trùng dược tể, tuy là tác dụng không lớn, nhưng tốt xấu có thể xua tán một chút đê giai loại trùng. Gặp Lăng Thanh Tuyết không hề bị lay động, Bắc Minh Yến lộ ra một mặt nghi hoặc. "Thanh Tuyết, ngươi không sợ à? Đây chính là cao cấp bí cảnh." "Tất nhiên sợ, thất giai loại trùng yêu thú cơ bản không thể nào là chúng ta có thể đối phó, trùng hoàng bí cảnh khảo nghiệm càng nhiều hơn chính là ý chí lực." Lăng Thanh Tuyết mở miệng nói. "Ý chí lực?" "Đoàn đội ta hiểu, cuối cùng người nhiều lực lượng lớn, vừa ý chí lực nói thế nào?" Lăng Thanh Tuyết ngưng, ngưng mắt, trung hoàng bí cảnh bên trong lúc cần cảnh giới loại chủng yêu thú, đối ý chí lực khảo nghiệm rất lớn, đồng thời trường học mục đích người ta có lẽ đều rõ ràng, đơn giản là hy vọng có người có thể lĩnh ngộ vô địch ý chí, tại đương thế tạo ra một vị vô địch đế giả. Bình thường vương giai, hoàng cấp, thậm chí đế cấp lam tinh căn bản không thiếu, cường giả như vậy cũng không ảnh hưởng được chân chính chiến cuộc. Nhưng vô địch đế giả khác biệt, vẹn vẹn hắn một người liền có thể làm cho cả nhân tộc đứng vững trên chiến trường. Thuộc về vô địch đế giả phong mang có thể khiến vạn tộc kiêng kỵ. Lam Tinh muốn chính là khởi động lại thuộc về vô địch đế giả thời đại, chương 140, làm tôi lắm trước 140, làm tốt lắm. tất cả tân sinh đều tại điên cuồng gom góp vật tư, cả đám đều cùng điên dại đồng dạng. trung hoàng bí cảnh cho áp lực của bọn hắn quá lớn, cho dù là những học sinh cũ kia đều rất là thô thức. năm nay thật là có chút điên, rõ ràng đem trung hoàng bí cảnh xem như huấn luyện quân sự địa điểm, chỗ kia chết người còn chưa đủ nhiều không? nhưng cái này tân sinh thế nào kiên trì 2 tháng? ai nói không phải đây? thả ta đều đến sớm chạy trốn, liền tu cái võ tất yếu đem mệnh ném nơi này à? ta là tới mạnh lên, cũng không phải đi tìm cái chết. nay lại sẽ không lại là chủ nhiệm chúng ta nghĩ ra được, chủ nhiệm điểm ấy vương không làm người a? trong biệt thự. Lô Lương nâng lên chân gãi gãi đầu của mình, cho dù gần tiến vào trùng hoàng bí cảnh hắn vẫn như cũ không hoảng hốt. Hắn nhưng là nhân vật chính, bản mệnh yêu thú, nhân vật chính có thể chết ư? Tiểu Tuyết, Tuyết ngươi sợ cái gì? Ta hiện tại có thể cùng ngũ giai đỉnh phong yêu thú đánh, có ngươi lưu manh chiến thuật tăng thêm thực lực của ta, chúng ta vẫn là ổn. Lăng Thanh Tuyết lông mày cao lại, đánh nhau có lẽ không làm được, thất giai trùng hoàng thực lực quá mạnh, lục giai trùng tộc cũng có một chút, cho dù là ngươi cũng còn không làm được cùng vô cùng vô tận trùng tộc trăm giết. Không có việc gì, ngươi nếu là có thể đột phá tứ giai sơ kỳ, ta lục giai yêu thú cũng có thể giết cho ngươi xem. Lăng Thanh Tuyết nhịn không được cười lên. Sống qua 2 tháng cũng không phải mục tiêu duy nhất, đột phá bản thân cực hạn mới là, chúng ta làm đến tốt nhất liền có thể, đồng thời ta cũng đối vô địch ý chí cảm thấy rất hứng thú. Cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa, Bác Minh Yến đứng ở cái kia. Thanh Tuyết nên đi, chúng ta lập tức liền muốn tiến vào bí cảnh. Lăng Thanh Tuyết đứng lên, cùng nàng một chỗ hướng về cửa vào bí cảnh phương hướng đi đến. Lần này ta cơ hồ đem có thể rời đồ vật đều rời, liền Ka ta bên kia ta cũng trộm điểm đồ vật, hắn bất nhân đừng trách ta bất nhã. Bác Minh Nghiên tức giận nói, ngươi trộm hắn đồ vật gì? Bác Minh Nghiên giật giật khóe môi một loại uy lực rất lớn đồ vật có cơ hội trực tiếp nổ chết thất giai trùng hoàng ngược lại hắn cũng không có nói không thể mang những vật này trong quy tắc không có đó chính là được cho phép nô lương yên lặng cho nàng điểm cái khen cái này não liền là dễ dùng a nếu là có thể nổ chết thất giai trùng hoàng nô lương lại nuốt đại lượng loại trùng yêu thú tăng thêm lăng thanh tuyết có lẽ có thể địch nổi lục giai như vậy ngược gió biến thuận gió a Lăng thanh tuyết giơ ngón tay cái làm tốt lắm hắc hắc đao thật thương thật ta không được nhưng tâm nhãn ta so bắc minh phong nhiều một vạn cái bắc minh yến đặc ý nói lợi dụng sơ hở nàng làm hơn nhiều cũng sớm đã bồi dưỡng thành thói quen tốt cửa vào bí cảnh. Bắc Minh Phong cùng Bắc Minh Lánh Nguyệt đã đứng ở nơi đó. Bắc Minh Phong khỏe mắt mang cười, ánh mắt đảo qua mọi người cuối cùng rơi vào Bắc Minh Yến cùng Lang Thanh Tuyết trên mình. Theo đó, hắn chậm chậm mở miệng. Lần này huấn luyện quân sự rất nguy hiểm, muốn rút khỏi có thể bây giờ nói, ta không cưỡng cầu. gặp không có người nào đứng ra, hắn cười nhạt một tiếng. Ta với các ngươi Lánh Nguyệt chủ nhiệm cũng sẽ tiến vào bí cảnh, đồng thời sẽ xuất thủ trình độ lớn nhất bảo trụ tính mạng của các ngươi. Nhưng chúng ta một khi xuất thủ, các ngươi huấn luyện quân sự thành tích cũng sẽ trừ điểm. Đồng thời, huấn luyện quân sự biểu hiện đến càng tốt, phía sau lấy được tài nguyên cũng càng nhiều trả giá cùng thu hoạch là thành tỷ lệ nghe vậy Lăng thanh tuyết tâm lập tức lạnh ta liền biết nô lương lộ ra nghi hoặc cái này rất bình thường à có cái gì không đúng sao biểu hiện tốt lấy được tài nguyên tự nhiên có lẽ càng nhiều Lăng thanh tuyết thở dài tất cả mọi người muốn thu được càng nhiều tài nguyên như vậy tâm liền không đủ lần này sợ là sẽ phải có người đứng ra tranh đoạt thống soái chức vụ suy yếu chỉnh thể lực lượng thống soái là một chi đội ngũ lãnh tụ công lao tự nhiên cũng là lớn nhất ai làm cái này lãnh tụ thông qua huấn luyện quân sự phía sau lấy được tài nguyên cũng liền càng nhiều không có người nguyện ý dưới chứa người khác tài nguyên ai cũng muốn Lăng Thanh Tuyết là thiên tài, là vũ khảo thứ nhất, nhưng tương tự đánh không được Thất giai trùng hoàng, người nào làm thống xoáy đều là giống nhau. Bác Minh Phong phất phất tay, để tất cả người bắt đầu tiến vào bí cảnh. Bác Minh Yến cùng Lăng Thanh Tuyết đứng ở cuối cùng, muốn vụng trộm đi theo đám người trà trộn vào đi, nhưng một cái đại thủ rơi xuống, xách lấy nàng cổ áo. Nàng vùng vây hai lần, lại không tránh ra, lập tức liền là đầy miệng mạ hoa ân cần thăm hỏi nói bạo phát. Bác Minh Phong ba lại không buông ra người cô nãi mãi, ta người sẽ biết tay. Bác Minh Phong chớp chớp lông mày, đoạt lấy nàng nhận chữ vật, từ đó đem một cái quả tạ kích thước kim loại quả cầu lấy ra. Đây là Viêm Bạo linh năng đạn. Vui năng cường hành, lực phá hoại đủ để nổ chết một nhóm thất gia yêu thú. Chết nha đầu, trộm đồ đều đều trộm được trong nhà của ta tới. Ngươi cho rằng ta không biết rõ? Cười hì hì đến cửa, cái này có thể có chuyện tốt. Thật muốn không có làm việc xấu, vậy thì không phải là bác Minh Yến. Bác Minh Yến nhấc chân liền muốn đáp hắn. Ai bảo ngươi đem huấn luyện quân sự làm đến như vậy khó? Ta không cần điểm đồ vật chết làm thế nào, ta thế nhưng ngươi duy nhất nguội nguội, ngươi lạnh huyết vô tình. Bác Minh Phong đem nàng để dưới đất, mặt mang ý cười. Ngươi không phải từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy mình là thiên tài à? Nhưng ngươi lại có mấy món sự tình thật đạt tới thiên tài tiêu chuẩn đây muốn trở thành thiên tài, vậy liền đi chứng minh cho tất cả người nhìn. Bác Minh Yến cắn chặt răng ngà, sắc mặt tức giận. Đi thì đi, bọn hắn đều nói ngươi là Bác Minh gia 500 năm tới thiên phú tối cỡ người, ta sẽ chứng minh ta so ngươi càng có thiên phú. Nói xong, nàng liền kéo lấy Lăng Thanh Tuyết tiến vào cửa vào bí cảnh. Bác Minh lãnh nguyện thần sắc tối ám, nàng nói không sai, nàng thế nhưng ngươi thân muội muội, ngươi thật không lo lắng. Lo lắng à, nhưng nàng tâm tính như không thay đổi, tương lai chỉ sẽ chết càng nhanh, ta tiếp nhận nàng tránh giết ta, nhưng ta không thể để cho nàng. Đi chết. Bác Minh phong bình tĩnh nói. Hắn không phủ nhận Bác Minh Nghiên thiên phú Xem như khế ước người Bắc Minh coi bằng, Bắc Minh Yến tương lai hạn mức cao nhất thậm chí còn cao hơn hắn. Nhưng Bắc Minh Yến có chút tính trẻ con, hoặc là nói không thành tục, đây đối với võ giả mà nói là tối kỵ. Sinh ở Bắc Minh gia đại gia tộc như thế, sớm muộn là muốn lên chiến trường, mà loại địa phương kia cho dù là Bắc Minh Phong đều không có lòng tin tự vệ, huống chi là Bắc Minh Yến. Cho nên, tại hắn ra chiến trường phía trước, Bắc Minh Yến nhất định cần có thay đổi. Hắn không dạy Bắc Minh Yến kiếm bí, là muốn cho nàng học được chính mình lĩnh ngộ, học được chính mình mạnh lên, dùng hai chân đi ra một đầu thuộc về nàng con đường cường giả. Hắn cũng là lần đầu tiên làm người khác ka chỉ sẽ dùng chính mình vụng về biện pháp bảo vệ mình muộn muội. Bác Minh phong thở dài, ta nhiều nhất chỉ có thể theo nàng 4 năm, thậm chí khả năng nàng đại học không có tốt nghiệp, ta liền muốn ra chiến trường, khả năng liền ta đều nhìn không tới nàng chân chính lớn lên một ngày kia, cho nên ta nhất định cần buộc nàng một cái. Bác Minh lãnh nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta nhân tộc hiện tại tuy có chút yếu thế, nhưng còn không tới trình độ Sơn cùng thủy tận, ngược lại cũng không có người nói nghiêm trọng như vậy, huống chi trời sập còn có cao to treo lên, các ngươi những tiểu tử này còn không tới chống lên gánh nặng thời điểm đây. Bác Minh phong thoải mái cười một tiếng. Vạn nhất đây, chim én từ nhỏ đã là cái giá nha đầu. Không ăn chút khổ nàng học không được trưởng thành, ta cũng không hy vọng ta lên chiến trường liền sẽ không còn được gặp lại nàng. Vừa ngoại chiến trường thời thời khắc khắc đều tại người chết, hắn Bắc Minh Phong có lẽ cũng sẽ trôn xương tha hương. Nhưng cái này đều không phải hắn lo lắng, hắn lo lắng chính là chính mình nhìn xem lớn lên muội muội, bị người khác bắt nạt, hắn tuyệt đối không cho phép. Hiện tại ăn khổ, chỉ sẽ biến thành nàng trên chiến trường còn sống sót cậy vào. Chương 141, Vũ khảo thứ 6 hứa Vân Thanh. chương 141, Vũ khảo thứ 6 hứa Vân Thành. Mới tiến vào bí cảnh Bắc Minh Yến ở trong lòng mắng Bắc Minh Phong 800 lần. Thanh Tuyết, ngươi liền nói có dạng này ka ka ạ. Ta cũng hoài nghi hắn là muốn ta bị trùng hoàng làm thịt, tiếp đó kế thừa hoa của ta thôi." Lăng Thanh Tuyết cười cười, ca ca ngươi là yêu ngươi, đối tốt với hắn điểm a." "Tốt cái dám, nếu ai cho ta một trăm khối, ta hiện tại liền có thể bán đứng hắn, còn giảm 50." Nàng oán trách vài câu, theo sau liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Một mảng lớn liên miên bất tuyệt rừng rậm, thô to cây cối thậm chí có 7, 8 người ôm hết to. Lần này Bắc Minh võ đại cũng không có đưa các nàng tách ra, cũng là biết một khi tách ra liền là chết. Trừng trăm người vây tại một chỗ, trên mặt đều là có chút vẻ u sầu. Có chút vương không, ván này thế nào phá? Ta cái này hoang dã cầu sinh thiên phú lần này cũng là không có đất dụng võ chút nào, có tại nhưng không gặp thời a. Còn có thể làm sao, cầu lấy a, chúng ta tốt xấu có gần đại lao tại, ngũ gia yêu thú cũng không cần lo lắng. Bằng không liền từ gần đại lao tới làm đội trưởng của chúng ta tốt, chúng ta nghe nàng. Lúc này, có hai người đứng dậy. Hai người này theo thứ tự là năm nay vũ khảo thứ 6 Hứa Vân Thanh, cùng vũ khảo thứ 9 Tông Nôn, cả hai đều là tam giai trung kỳ, thực lực đồng dạng không kém. Hứa Vân Thanh ngước mắt nhìn về phía mọi người, ho nhẹ một tiếng. Đại gia hẳn là cũng nhận thức ta, bản thân vũ khảo thứ 6 Hứa Vân Thanh Ta cùng Vũ Khảo thứ 9 Tông luôn sớm hợp thành đội ngũ, đại gia nếu là muốn gia nhập chúng ta, ta có thể tận toàn lực mang mọi người vượt qua huấn luyện quân sự. Mấy người nhộn nhịp quăng tới ánh mắt khó hiểu. Hứa Vân Thanh ngươi đây là ý gì? Tất cả chúng ta tạo thành một đội lực lượng mới càng lớn, ngươi đơn độc tổ đội là muốn gạt bỏ ai hư? Đúng thế, ngươi làm như vậy chẳng phải là tại phân tán tất cả chúng ta. Hứa Vân Thanh cười nhạt một tiếng, ta thừa nhận đoàn đội tầm quan trọng, nhưng ta bản mệnh yêu thú nắm giữ đoàn thể ẩn nấp năng lực, ta cảm thấy ta có năng lực hơn dẫn mọi người sống qua 2 tháng huấn luyện quân sự. Nếu là dựa theo thực lực chọn lựa đội trưởng, cái kia nhất định là Lăng Thanh Tuyết không thể nghi ngờ. Như vậy tài nguyên tận về Lăng Thanh Tuyết tất cả, bọn hắn những người khác thành có cũng được không có cũng được vai phụ. Lăng Thanh Tuyết đã dùng vô khảo thứ nhất tên tuổi thắng được đầy đủ tài nguyên, bọn hắn nếu là không tranh, lấy được tài nguyên chỉ sẽ tăng ít. Tông Luân cũng đứng dậy. Ta cùng Hứa Vân Thanh hợp lực cũng có thể địch nổi tứ giai đỉnh phong yêu thú, chính xác không bằng thao thiết, nhưng bằng mượn Hứa Vân Thanh bản mệnh yêu thú đoàn thể ẩn nấp, chúng ta liền có thể tránh né đại đa số nguy hiểm. Trước mắt ẩn nấp lớn nhất số lượng có hạn, nhiều nhất chỉ có 80 người, các ngươi có thể tự mình lựa chọn, là cùng chúng ta đi, vẫn là lựa chọn tính tưởng. Người khác. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lâm vào dầu dị. Bọn hắn muốn chọn Lăng Thanh Tuyết thực lực, nhưng đối hứa Vân Thanh ẩn nấp lại càng tâm động. Cuối cùng, cuối cùng càng muốn tin tưởng ẩn nấp, có thể giấu mới có thể sống đến càng lâu, đánh không được thất giai trùng hoàng, Lăng Thanh Tuyết thực lực lại mạnh cũng vô dụng. Thanh Ca, ta gia nhập, ta đã sớm cảm thấy ngươi không phải người bình thường, chắc là cùng ta ban một. Ta cũng gia nhập. Hơn trăm người cuối cùng chỉ còn giữ lại hai mươi mấy người không có lên tiếng. Hứa Vân Thanh vừa ý cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Lăng Thanh Tuyết. Lăng đồng học xin lỗi, ẩn nấp năng lực có hạn không thể mang lên tất cả người, các ngươi người khác nếu là nguyện ý cũng có thể đi theo ta cùng đi sắc mặt Bắc Minh nghiến tối đen, các ngươi tiểu nhân một đôi, tranh thủ thời gian lăn, không có các ngươi, chúng ta đồng dạng có thể quét ngang toàn bộ bí cảnh. vậy liền chúc các vị may mắn. Hứa Vân Thanh cùng Tâu Luân mang theo một đám người đi, tại chỗ chỉ còn lại không tới một phần ba người. cho dù những người này lựa chọn đi theo Lăng Thanh Tuyết, nhưng trong lòng vẫn như cũ không chắc. trên mặt Bắc Minh nghiến mang theo phẫn nộ, Thanh Tuyết người quả nhiên đoán đúng, mới tiến vào bí cảnh liền có người đứng ra cấp đội trưởng. quy tắc như vậy, không phải Hứa Vân Thanh cũng sẽ có người khác. Lăng Thanh Tuyết nhàn nhạt nói, Bắc Minh phong nói ra câu nói kia lúc đây chính là chú ý, biểu hiện càng tốt lấy được tài nguyên càng nhiều. Hứa Vân Thanh muốn để Lăng Thanh Tuyết vô pháp vượt qua hắn, vậy liền muốn suy yếu Lăng Thanh Tuyết bên này lực lượng. Làm sao có khả năng ẩn nấp năng lực chỉ có thể ẩn nấp 80 người? Hắn liền là cố tình dạng này làm. Chu Vi Vi thầm nói, người khác thì là nhìn hướng Lăng Thanh Tuyết. Gần đại lão, ngươi có biện pháp nào tại trùng tộc trước mặt tự vệ à? Chúng ta những người này đều là tin tưởng ngươi mới đi theo ngươi. Đúng, thực lực chúng ta một loại, nhưng chúng ta đều chịu suất lực, ngươi một câu chúng ta liền dám lên. Hứa Vân Thanh chỉ là vụ khảo thứ sáu, gần đại lão ngươi thế nhưng vụ khảo thứ nhất, ngươi khẳng định có biện pháp à? Lăng Thanh Tuyết cụp mắt nhìn về phía mọi người. Ta vô pháp bảo đảm cái gì, mỗi người đều nghĩ thông qua huấn luyện quân sự, nhưng lấy ra chính mình tối cường thực lực tới mới có thông qua huấn luyện quân sự khả năng." Chu Vi Vi yếu ớt giơ tay lên, "Thanh Tuyết, ta muốn biết chúng ta bây giờ cái kia làm gì, là tìm một chỗ trốn đi, vẫn là trực cha xét bốn phía a? Tìm một cái thích hợp trường kỳ ngưng lại địa phương, chúng ta nhất định cần giảm thiểu phạm vi hoạt động để tránh bị chủng tộc phát hiện." Lăng Thanh Tuyết nhìn hướng Bắc Minh Yến, "Côn bằng tốc độ tương đối nhanh, Bắc Minh Yến ngươi tìm xuống phụ cận có nguồn nước và sông, tốt nhất là đảo giữa hồ." "Tìm nước làm gì, chúng ta mỗi người có lẽ đều mang theo không ít nước a. Bắc Minh Yến không hiểu hỏi tần hồng viêm hai mắt phát sáng lên ta hiểu loại trùng yêu thú hình thể tương đối nhỏ hơn nữa một loại lục ở sợ nước chúng ta rửa nước lời nói có thể ngăn cản yêu thú đồng thời có thể dùng dòng sông cấu tạo ra một mảnh an toàn lãnh địa như vậy phải giải thích mọi người nhất thời hiểu cho dù thật gặp được nguy hiểm cùng lắm thì nhảy vào trong sông loại trùng yêu thú một loại cũng sẽ không xuống nước đi giết bọn hắn xem như cho chính mình lưu một đầu đường lui đánh không được cũng có thể hòa hoãn bắc minh yến lập tức theo yêu thú trong túi thả ra bắc minh quân bằng cũng đáp lấy nó bay lên không trung người khác đứng tại chỗ có vẻ hơi luống cuống đội trưởng chúng ta bây giờ ngay tại nơi này chờ lấy ưu Lăng Thanh Tuyết khẽ gật đầu, đúng, chúng ta tạm thời đối bí cảnh không biết, cần giảm thiểu phạm vi hoạt động, chờ Bắc Minh Yến tìm địa điểm tốt, chúng ta sắp xếp cẩn thận sau liền có thể mượn dùng Bắc Minh côn bằng ưu thế tốc độ quan sát bốn phía. Tại không biết hoàn cảnh lúc lưu tại tại chỗ có thể bảo đảm tối thiểu an toàn, chạy tán loạn khắp nơi chỉ sẽ chết càng nhanh. Bộ phận loại chúng yêu thú chính xác cũng có có thể bay, nhưng khẳng định không bằng côn bằng tốc độ nhanh. Ước háo, ai mẹ hắn dắt ta quần, biến thái a, lão tử nam, hơn nữa cũng không phải không. Mẹ nó hai hàng, trên chân ngươi có trùng tử a. Một cái to lớn thịt vô cùng trùng tử chính giữa xuôi theo bắp đuổi của hắn trèo lên trên phía trước giác hút to dài hiện ra điểm điểm hàn mang người kia phi tốc đem trùng tử quay xuống theo sau một cước giết chết chậm lấy những người khác không kịp ngăn cản cái kia đại nục trùng liền bảo nước người kia chậm chậm nâng lên đầu sắc mặt lúng túng ta sợ cái này trùng tử dẫn tới cái khác trùng tử giết chết nó không có sao chứ chu vi vi nâng lên nạnh cái này gọi vậy nhục kiểm trùng thích ăn huyết đủ thể nội chất lỏng có thể phát ra đặc thù mùi đem mắc khác loại trùng ngươi có lẽ nắm lấy nó ném xa một chút mà không phải trực tiếp giết chết nó ta không phải cố ý